chương 519, mùa nạ, nạ tinh thần 40, bóng đá thi đấu chính là như thế tàn khốc, 55 tổng số điểm, thế nhưng Ed vẫn bị che ở cục nhà vua trận chung kết khung thành ở ngoài. Tuy rằng, Diêu không có 1931 năm điệu bao nghịch chuyển ạ lạ vẹt 6 bóng khuyết đại như vậy. Thế nhưng, bọn họ vẫn cứ sáng tạo kỳ tích, sau khi cuộc tranh tài kết thúc bét ma bờ hơn 7 vạn tên khán giả tề loại xoạch đứng lên vì bọn họ anh hùng vỗ tay. Bọn họ vì là, dù tô tinh thần, trở về mà cảm thấy kiêu ngạo. Hiện tại Diêu thiếu nhất cái gì? Ở trên một hiệp thi đấu bên trong lấy 15 thua trận sau cuộc tranh tài, Cassie trả lời là, dù ạ nỉ tổ tinh thần. May mắn chính là, đêm đó Beth Marble fan bóng đá nhìn thấy loại này lâu không gặp tinh thần chiến đấu. Có hai cái chi tiết nhỏ. Cái thứ nhất xuất hiện tại hạ nửa giờ phút thứ 10, em ấn trước sân 2 đánh 3, vẹn đi ạ duyên cánh trái dẫn bóng cắt vào bên trong trung lộ, đột nhiên một cái màu trắng cái bóng từ bên cạnh đánh lào đảo đem bóng đánh cắp. Định thần nhìn lại, hóa ra là rộ bị nổ. Mới vừa rồi còn ở cánh trái đột phá xe đạp thiếu niên lại trở lại vốn không nên thuộc về hắn khu vực lại là trợ giúp phòng thủ mà một cái khác lùi lại đến hậu trường cầu thủ lại là Ronaldo nói đến chiến đấu đương nhiên cũng ít không được mép khăn phần bộ trang Gio ghi bàn bên trong có 3 cái là đến từ hắn trực tiếp kiến tạo thêm vào bù giờ toàn bộ 96 phút hắn tổng cộng 35 thứ đem bóng chuyển về vùng cấm thậm chí nếu như lại bình tĩnh một chút hắn xý chút nữa còn thân hơn tự hoàn thành rồi đội bóng sáng tạo kỳ tích thứ tư ghi bàn vừa liền như thế ở ăn được cái kia tấm thẻ vàng sau khi hắn vẫn cứ tham dự đội bóng thứ tư ghi bàn Có thể nói, toàn cuộc tranh tài bên trong hắn là riêu đội bên trong biểu hiện đệ nhị tích cực người còn đệ nhất tích cực người, tự nhiên là trừ mồ nạ ra không còn có thể là ai khác, mà mồ nạ trên người cũng là xưa nay đều không thiếu thốn tinh thần chiến đấu ở sau trận đấu truyền thông đối với hiện trường các cổ động viên tiến hành phỏng vấn lúc, đưa ra, ai biểu hiện tối có thể làm người môn nhớ tới 39, dù ả nỉ tổ 39, lúc, hơn 90% cổ động viên bật thốt lên đáp án đều là, mồ nạ, mà còn có một thành cổ động viên đáp án là, dù ả nỉ tổ là ai, ạch, xem ra bọn họ là cũng thành Thứ hai thể hiện tinh thần chiến đấu chi tiết nhỏ chính thức đến từ mô nạ lần kia, sinh từ tốc độ. Vốn là ở trước sân tham dự tấn công Mộ Na, ở đội bóng tấn công bị chung kết sau, bắt đầu toàn lực về phòng thủ, làm Ge La Pệ Na đưa ra cái kia ghi lại đỉnh truyền thẳng, Tạ Mู่ Ồ phản biệt vị thành công thời điểm, Mộ Na vừa mới mới vừa chạy về phe mình một hiệp. Mà khi Tạ Mู่ Ồ điều chỉnh tốt quả bóng, bắt đầu ra tăng tốc độ hướng Diêu Không thành phóng đi thời điểm, Mộ Na cũng đã sắp vượt qua đồng dạng đuổi trở về các đồng đội trở thành khoảng cách Tạ Mู่ gần nhất người. Rất nhanh, Mỗ Na ở vượt qua đội hữu đồng thời cũng đem chính mình cùng Tạ Mộ Ổ trong lúc đó khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, đáng thương cả Tạ Lộ Nhi a, do miễn tướng bị Mỗ Na sắp tới 20 mét khoảng cách thu nhỏ lại đến 1 mét không tới, đồng thời kết quả cuối cùng là, Tạ Mộ Ổ cái kia sắp lăn vào không thành quả bóng bị Mỗ Na từ trên đường biên ngang cứu ra. Đương nhiên, mô Na cũng trả giá đánh vào cột dọc trên đánh đổi, coi như mọi người vì là đánh vào cột dọc trên mô Na mà lo lắng thời điểm, hắn lại như kỳ tích đứng lên để che ra Tạ Ổ lần thứ 2 số Cái này cũng chưa hết, ở phòng vệ Espanio ôn phạt góc sau khi, Mộ Na lại đến rồi một lần hậu trường đến trước sân đường dài buổi tập, nếu như không phải cuối cùng bị hัก giò thì cũng, hắn thậm chí có hy vọng dết tiến vào vùng tấm hoàn thành một đòn chí mạng. Không tới 3 phút, Mộ nạ liền hết tốc lực ở trong sân bóng qua lại chạy trốn một chuyến, đầu tiên là từ chối đối phương một cái tất đi bàn, sau đó lại chế tạo đá phạt, cũng kiến tạo cắt lốt hoàn thành rồi trí mạng tuyệt sát, Mộ nạ toàn lực chạy trốn để bắt ma bờ các cổ động viên trải nghiệm, sinh tử tốc độ, tư vị. Không nên quên, Mộ Na còn ở thi đấu không tới 1 phút thời điểm liền đánh vào đội bóng cái thứ nhất ghi bàn. Sau đó hai cái bóng cũng là đến từ hắn phát động phản kích. Lúc trước thả Gia hảo luôn hắn dùng hành động thực tế trợ giúp đội bóng hoàn thành rồi đại trở mình, điều này khiến mọi người từ trên người hắn nhìn thấy chân chính, dù A Ni tổ tinh thần, nếu như Mộ Na có thể cứ thế mai phần đấu nữa, ai lại dám cân đoan, một số năm sau, mọi người sẽ không dùng Mộ nạ tinh thần, để hình dung cầu thủ Real Madrid biểu hiện đây. Nói chung, Diêu hoàn thành rồi khó mà tin nổi đại nguy chuyện, ngẩng đầu thẳng tiến ở Barcelona cử hành quốc vương bị trận chung kết. Người môn đột nhiên phát hiện, một nhánh tràn ngập chiến đấu cùng tính tinh thần Gio là như vậy đáng sợ, lại lại như vậy làm người tôn kính. Đêm đó Betmaber không có siêu sao, chỉ có 11 cái dù Anatol. Trận này 40, tối trực quan người bị hại phải kể tới Fanion thủ môn Yi Dijeo. Sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc hắn lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, mở màn sau khi Jiou như là dã thu điên cuồng, không ba lạc hậu sau khi, ta thật muốn đem mình làm đường, sau đó yêu cầu thay xuống sân. Thành công thăng cấp trận chung kết, đáng hộ động viên Jiou Madrid đem tiêu điểm tập trung ở Monael thương lên, cứ việc mụ nạ kiên trì hoàn thành rồi thi đấu, đồng thời biểu hiện tựa hồ không có được này ảnh hưởng, thế nhưng bọn họ tin tưởng, mụ nạ trên mặt cái kia mấy lần vẻ mặt thống khổ có thể tuyệt đối không phải giả vờ đi ra. Theo cầu thủ Real Madrid tiết lộ, ở sau trận đấu bên trong phòng thay đồ, bọn họ nhìn thấy mồ nạ trên eo cái kia nhìn thấy mà giật mình ư ngân, thậm chí chỉ là nhìn thấy đạo kia ư ngân, ta cũng đã hít vào một ngụm khí lạnh, chớ nói chi là mồ nạ là thật sự gặp cái này đau đớn. Tin tức này sau khi chuyển ra, ở Madrid gây nên sóng lớn mênh mông, eo thương là có thể lớn có thể nhỏ, dù sao mồ nạ cường hạng đánh đầu đối với eo sức mạnh tính nghĩ lại, nhưng là rất mạnh, toàn bộ người đều đang đợi Diêu đội y tuyên bố mồ nạ thương thế. Mà theo nào đó đường Viền hoa tiểu báo đưa tin, bởi vì eo thương, mồ nạ cùng bạn gái ra lễ tình nhân đêm chỉ có thể lấy nữ trên nam dưới trước. Thật không biết bọn họ là từ nơi nào chiếm được tin tức này. Có điều, sự thực chính là như vậy. Kinh kiểm tra, mổ nạ phần eo cũng không có thương đến bộ phận cơ thịt, điều này hiển nhiên cùng Mổ nạ ở va vào cửa cột trước căng thẳng bắp thịt tự mình bảo vệ có quan hệ. Vừa liên như thế, Cạp Keo Lỗ vẫn để cho Mổ nạ ở cuối tuần giải đấu bên trong được nghỉ ngơi. Mô nạ là ở Betmaber trên khán đài xem xong đội bóng cùng A Lạ vẹt đội giải đấu. Cuộc tranh tài này, giio thắng đến mức dị thường ung dung, hiển nhiên, trên một hồi đại nghịch chuyện để đội bóng khôi phục nhà giàu đội bóng thô bạo. Cuối cùng, dựa vào Joro bị cùng Sǐn Sǐ nổ ba cái ghi bàn. Điều ở sân nhà lấy 30 gọn gàng nhanh trong chiến thắng hạ lạc về đáng nhắc tới chính là người bị thương vắng trô 3 tháng thi đấu vô ở cuộc tranh tài này bên trong hiệp 2 nửa phần sau bên trong rốt cục một lần nữa trở lại sân bóng. Không chỉ là cổ động viên Real Madrid, toàn bộ đám cổ động viên Tây Ban Nha đều vì là tin tức này mà vui mừng khôn xiết ở vô bị thương trong khoảng thời gian này, Á dạ gỗ Nghệ đang nóng nảy chờ đợi vô trở lại, lao xoéis hầu như mỗi ngày đều đang chăm chú, Betmaber Vương tử, thương bệnh khôi phục tiến triển. Cổ động viên Tây Ban Nha cũng đang nóng nảy chờ đợi trở về sân bóng, Tây Ban Nha 20 mỹ nụ kẹn gần nhất dân ý điều tra biểu hiện. Nước Đức cuộc cổ động viên Tây Ban Nha hy vọng nhất nhìn thấy rồi, bọn gì bẹt cùng Villa này tam đại tiền đạo đồng thời vì nước xuất trình. Nước Đức, bóng đá hoàng đế, mẹ kẹt bùa ở ở ngày gần đây cũng biểu thị, quân đoàn bỏ tót, có thể không ở nước Đức đạt được đột phá tính tiến triển, còn phải hủy lại Zô Phát Huy. Tuy rằng động tác vẫn như cũ cẩn thận, nhưng Zô nhưng ở có hạn thời gian lên sàn bên trong, thể hiện rồi chính mình trở lại sân bóng quyết tâm. Cứ việc không thể đạt được ghi bản, thế nhưng đang nhìn đến Zô hoàn thành rồi một cú rất có uy hiếp lốt bóng sau khi, các đồng đội trên mặt đều là vẻ mặt vui mừng, cả bẹp cùng đám cổ động viên Madrid dồn dập đưa lên hoan lên tiếng vỗ tay. Lúc đó ở dô bên người Béc Kham cùng gụ tỉ càng là đưa lên nhiệt liệt ôm ấp đối với dô tới nói, này vừa là các đồng đội khen ngợi, cũng là to lớn chờ mong. Dô tham gia hợp cuộc sẽ không còn là vấn đề, nhưng bất kể là đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ cùng bản thân của hắn hiện tại đều cho rằng ở thương bệnh khôi phục trên không thể nóng đội, nhất định phải theo, để bước đi đều đâu vào đấy địa tiến hành, bằng không, nếu như thương thế xuất hiện nhiều lần, liền có thể dẫn đến kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, hậu quả cũng đem không thể tưởng tượng nổi. Có điều, tin tưởng, tử là không muốn bỏ qua ngày 13 tháng 4 ở Từ Địch sân nhà Nukeem tự tay nâng lên cúp nhà vua cơ hội, hắn sẽ vì chính mình để nhất tòa cúp nhà vua Tây Ban Nha cùng với đội bóng xa cách 13 năm cái quán quân này mà toàn lực phân đấu. Hai tháng sau, bọn họ đem ở Nukeem cùng đối thủ cũ vô La có Dù tranh cúp cái này tượng trưng Tây Ban Nha hoàng thất cút, đáng nhắc tới chính là 4 năm trước, chính là La có Dù người ở trận chung kết bên trong từ giêu trong tay cúp đi dễ như trở bàn tay cốt, hay là này lại có thể nói thành là một hồi trận chiến báo thủ. Chương 520, cứu người mệnh ghi bàn. Chương 520, cứu người mệnh bàn. Mục tiêu của chúng ta vẫn như cũng là tam quan vương. Ở Cup nhà vua hoàn thành rồi siêu cấp đại nghịch chuyển sau khi, Diêu Cao Tầng lại hô lên cái này đầu mùa giải khẩu hiệu. Sở dĩ Diêu lại khôi phục sung túc để tức cũng không được không có lý do gì, Cup nhà vua tiến vào trận chung kết, đối thủ là như mặt trời sắp lặn Deportivo La Coru. Tuy nói đối thủ này có Diêu khắp tinh tên gọi, thế nhưng đó là ở tại bọn hắn nắm giữ sân nhà sân bóng gì ạ rổ che chở tình huống, lần này nhưng là ở phe thứ 3 sân bãi tiến hành, muốn nói ở Nu kem đánh Barcelona hay là rất khó khăn còn đá là có dư cũng không cần lo lắng Barcelona fan bóng đá quấy rối tình huống, lần này cup nhà vua trận chung kết có dự cùng Rio các có thể phân đến 3 vạn trường vé xem bóng, mặc dù thêm ra đến cổ động viên tất cả đều là cổ động viên Barcelona, hiện trường chí ít cũng sẽ không xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. Cho tới giải đấu, bảng tổng sắp trên cùng Barcelona điểm chênh lệch chỉ là vẹn vẹn 2 điểm, đây chính là một hồi bóng công phu mà thôi. Mà Chamdi Honlid vòng nhỏ cuộc đối thủ nhưng là thực lực đối lập yếu kém mỉn hổ văn đội, thang cấp tiền cảnh cũng không sai, Thúng chi đội bên trong còn có phá lưới Cũng khó trách lão phất ra có thể thả ra như vậy lời nói hùng hồn đây hay là bị Diêu Tuần chức ở Betmaber, dù án nhĩ tổ tinh thần, cho cảm di chuyển, khoảng thời gian này ông trời khóc bù lu đủ loa, hơn một nửa cái châu Âu đều dưới nổi lên mưa xối xả. Tuần này Philip sân bóng mưa chiến bên trong, chính là dựa vào xạ thủ Vương Hung Nam ở phút thứ 76 một cước bảng hiệu thức má ngoài lá vàng rơi phá cửa, Diêu Từ sân khách mang về một hồi 10 tháng lợi. Mỗ nạ cũng lấy 10 cái ghi bản xa xa dẫn trước Tram Tí Hon Only xạ thủ bảng, hai đội hiệp 2 đem ở sau 2 tuần Betmaber tiến hành. Trở lại Tây Ban Nha, Vũ vẫn không có dừng lại, sân khách hiêu ở một mảnh đất trồng rau bên trong đá 90 phút thi đấu. Mỗ nạ cùng Ronaldo hai cái ghi bàn trợ giúp giêu hai độ dẫn trước, thế nhưng không có hế tô 39. Joker oh. Zer mạ Lộc Cạ vẫn cứ dự vào tỷ cú lợi penalty cùng Alan Mâu loạn chiến bên trong suốt gol trợ giúp mạ Lộc Cạ hai độ san bằng tỷ số. Cuối cùng, Mỗ nạ cùng các đồng đội chỉ từ đảo nhỏ mang về một phân cùng một thân nước bùn. Mà Barca thì lại dự vào một hồi gọn gàng nhanh chóng 20 nhân cơ hội đem cùng rêu điểm trên lệch lại kéo lớn đến 4 điểm. Lại nên đón một cái không có thi đấu tuần này, Mỗ nạ cũng không có nhà rỗi, bởi vì hắn muốn theo câu lạc bộ đi làm một cái phi thường truyện có ý nghĩa. Nguyên nhân còn phải tìm hiểu đến cùng Mã Lộc cả trận mưa kia thi đấu, Mộ nạ ghi bản tuy rằng không có trợ giúp giúp đạt được một phen thắng lợi, thế nhưng là cứu vứt một cái mạng. Đây tuyệt đối không phải chuyện giật gần, mà sự thực chính là như vậy. Đang cùng Mã Lộc cả sau trận đấu, trở lại Real Madrid câu lạc bộ thu được một phong đến từ fan bóng đá cảm tạ tin. Phết nhẹn đến một nhà tuy rằng ở tại Gê Ta Phế thị Valencia đại lộ số 55, tuy rằng bọn họ vị trí Madrid đại khu Gê Ta Phế thị cũng có chính mình đội bóng của La Liga, thế nhưng cả gia đình bọn họ đều là cực đoan cổ động viên Real Madrid. Sự tình phát sinh ở Real cùng giờ cỡ giờ Mã Lộc cả thời điểm trên tại. Vừa tối hôm đó, 16 tuổi Zhu Benfen náno tư bởi vì có học tập nhiệm vụ mà không cách nào quan sát thi đấu, chỉ có thể ở lại trong phòng của mình, nhưng hắn thỉnh cầu cha của chính mình hờ Án Đệ cùng Kaká đã vị ở có ghi bàn lúc gọi hắn đi ra xem chiếu lại động tác chậm. Phút thứ 25, Modena đánh vào ghi bàn trợ giúp Diêu đạt được dẫn trước, Zhu Ben hưng phấn từ trong phòng gọi ra Nhi Tử đến phòng khách quan sát ghi bàn động tác chậm. Sao Liên sao ở, Zhu Ben vừa mới đi ra dàn phòng, Valencia đại lộ số 55 cùng số 57 liên phát sinh khí than vụ nổ lớn, kết quả tạo thành 3 người tại chỗ tử vong. Dù bẹn gian phòng cũng bị nổ thành nát bét, nhưng bên trong phòng khách nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, dù bẹn cũng bởi vì Mộ nạ ghi bàn mà trở về từ có chết, có thể nói mệnh không nên tuyệt. Ghi bàn trực tiếp cứu vớt mạng người, chuyện như vậy ở bóng đá trong lịch sử vô cùng hiếm thấy. Dù bẹn ca ca rất nhanh sẽ đem việc này nói cho Diêu Câu lạc bộ, người một nhà còn biết cảm tạ tin, nếu như lúc đó dù bẹn còn ở trong phòng của mình, như vậy ngày hôm nay hắn liền không tồn tại, cảm tạ Mộ nạ cứu vớt tính mạng của hắn. Vốn đang đang vì giải đấu bên trong ném mất hai phần mã thịt đau Diêu Câu CLB khi biết tin tức này, sau khi thì lại tạm thời quên cái kia không nhanh. Dù sao cứu vớt một cái mạng có thể so với hai cái điểm thi đấu vòng tròn trọng yếu nhiều lắm, huống chi, ở chủ tịch Fiorentino trong mắt, này tăng lên đội bóng hình tượng tuyệt tốt. Bởi vậy, ở bản thứ tư giêu câu lạc bộ chuyên môn phái ra đại biểu cùng Mộ Na đồng thời đến Getafe thăm viếng dù bèn một nhà, cũng cố ý mang đi tới một cái mũ nạ ký tên số 19 áo đấu ở nhìn thấy vẫn cứ khỏe mạnh hoạt bắt dù bèn thời điểm, Mộ nạ chân thành nói rằng, ta là có chuyện như vậy tích mà kích động, có lúc một người vận mệnh quả thật có thể trong nháy mắt được thay đổi. Ta ghi bản cho fan bóng đá mang đến hảo tâm tình ta liền rất thỏa mãn. Nhưng lần này lại có thể cứu vất dù bèn tính mạng này chính là ta cả đời đều khó mà quên được vinh quang. ngầm môạ cũng khỏe mạnh khích lệ kiếm về một cái mạng dù bèn muốn hắn nên phải nỗ lực như vậy mới có thể xứng đáng này tái sinh một cơ hội duy nhất dù bèn đối với mô nạ cảm kích cũng đem hắn xem là chính mình thích nhất ngôi sao bóng đá từ đó sau khi mô nạ lại thêm một người chết chung cổ độc viên trong lúc vô tình cứu một cái mạng thật là làm cho mùa nạ cảm xúc rất nhiều có lúc sinh mệnh chính là như vậy yếu đối mấy chục giây thm chí là mấy giây khả năng liền mất đi Tuần nữa rất nhiều lúc là không cách nào sớm nhận biết được đặc biệt là Mộ tận mắt đến rú bèn cái kia bị nổ hủy gian phòng thời điểm, nếu như chính mình một cái mấy phút ghi bạn, hay là một cái tuổi trẻ sinh mệnh liền không còn đừng xem Mộ Na tuổi trẻ, hắn cảm ngộ năng lực còn rất mạnh, này không, hắn này gặp liền ôm Giấc Lệ ở trên ghế sofa nói chính mình cảm ngộ đây, kỳ thực người này một, đời có thể ngắn ngủi, có lúc cùng ngủ là như thế như thế. Hả? Cùng ngủ như thế? Giấc Lệ chớp chớp chính mình mắt to nhìn Mộ Na hỏi. Đúng đấy, người xem này ngủ mắt một bế vừa mờ, một buổi tối không liền trôi qua sao? Con mắt này nếu như một bế không chợt đây, Đời này không liền trôi qua. Mộ nạ ngẩn đầu lên thành 45 độ góc ngước nhìn trần nhà, bãi làm ra một bộ chết nhân tạo hình nói rằng: "Trời mới biết hắn là nơi nào làm ra cái trò này một bộ." Sâu sắc, Giác Lệ một mặt sùng bái nói rằng: "Ân, may mà nàng không biết, sâu sắc, cái từ này còn có thể ngược lại niệm." Hừ, nếu ngủ ý nghĩa trọng đại như vậy, không bằng chúng ta ngủ đi. Mộ Na thu hồi cái kia phó chết nhân dáng dấp, một mặt cười xấu xa nói rằng: "Giác Lệ tức giận trắng Mộ Na một chút, dùng nàng cái ngón tay thon dài trên trán Mộ nhẹ nhàng đâm hồi, gắt giọng: "Ta trả ngươi làm sao vô duyên vô cớ nói những đạo lý lớn này đây?" Nói rồi nửa ngày vẫn là trở lại chuyện này lên. Hiển nhiên, dắt lệ vừa nay cái kia phiên sùng bái hiện tại toàn bộ đến lên 9 tầng mây đi tới. "Này, ngươi không nên nghĩ ai có được hay không, ta là nói đi ngủ nghỉ ngơi, ta ngày mai còn phải huấn luyện đây." Mộ Na có thể không muốn bị bạn gái như thế xem thường, một mặt ra vẻ đạo mạo nói rằng. "Hừ hừ, đến trên giường còn chưa là ta quyết định." Dắt Lệ nơi nào không biết Mộ Na điểm ấy xiếc, nàng như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, Há, Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta lại nhìn gặp tivi." "Kíp, cũng đi ngủ sớm một chút chứ, đều muộn như vậy, ngủ sớm dậy sớm mới gặp da rẻ thật mà." Vốn là đã làm dáng đứng dậy mồ nã lại liếm mặt ngồi trở về, dùng ngón tay sượt ra dư lệ cái kêu bóng loáng ra rẻ nói rằng, "Dư lệ kiêu mị hồn mồ nã một chút nói rằng, thật đi tới, ngươi có thế để cho ta ngủ sớm sao? Mỗi lần đều mạnh như vậy." Tuy rằng ngữ khí không được, nhưng ít nhất vẫn là khích lệ mà, người nam nhân nào không thích nghe đến người đàn bà của chính mình nói mình phương diện tiêu cường. Bị dư lệ như thế vậy một cái, mồ nã thú huyết cũng sôi trào lên, trực tiếp đem dư lệ chặn ngang ôm lấy, "Đi sớm liền ngủ sớm, quá mức ngày hôm nay liền một lần ức rồi. Không muốn mà, ngươi xấu." Giật lệ vây vây tú quần nhẹ mỗ nạ cái kia thâm hậu lòng ngực, hiện nhiên nàng này lại là đang khiêu chiến mỗ nạ cái kia yếu đối tự chủ đây. Một số giờ sau, mỗ nạ nhìn trong ngực bên trong ngọt ngào ngủ dần lệ, cười khổ lắc lắc đầu. Lúc này hắn nhớ tới nô đứa kia đã từng đã nói với hắn một chữ cười, nam nhân thích nhất nghe nữ nhân nói một câu nói là, "Lão công, ta muốn." Mà nam nhân sợ nhất một câu nói là, "Lão công, ta còn muốn." Mỗ nạ tuy rằng liền không đối với việc này luôn quá, thế nhưng vẫn là không thể không nhận định câu nói này chính xác tính, mới vừa rồi còn nhũ nhăn nhó năm nói, "Không đây, đến sau đó nói, còn muốn." Cũng là nàng. Tôi ngược lại có lúc một tháng cũng hiếm thấy thấy mấy lần mà đây, tình cờ phóng túng một cái cũng không cái gì ở giải dữ lệ trên trán khẽ hôn một cái, dùng chăn đem hai người cho bao vây lại, mồ nạ cũng nặng ngây ngủ, đón lấy có thể lại là một đoạn ma quỷ lịch thi đấu. Chương 521. Lại một con ma quỷ lịch thi đấu, một Chương 521, lại một con ma quỷ lịch thi đấu, một Ngày 4 tháng 3, giải đấu cùng thành đẹp bị sân nhà nên chiến Atletico Madrid. Ngày 7 tháng 3, Champions League vòng nọ cơ hiệp 2, sân nhà nên chiến hình hồ vân. Ngày 11 tháng 3, giải đấu sân khách chiến Valencia. Ngày 19 tháng 3 Giải đấu sân nhà lên chiến Betis. Ngày 22 tháng 3, giải đấu sân khách khiêu chiến sạ rượi Cổ da. Ngày 26 tháng 3, giải đấu sân nhà lên chiến La Cỏ dù. Ngày 29 tháng 3, Champions League tứ kết hiệp 1. Nếu như thăng cấp. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, giải đấu quốc gia đẹp Bị sân khách khiêu chiến Barcelona. Ngày mùng ngày 5 tháng 4, Champions League tứ kết hiệp 2. Nếu như thăng cấp. Ngày 13 tháng 4, cục nhà vua trận chung kết, đối thủ Deportivo La Cỏ dù. Xem trong tay phần này, đội bóng gần hơn 1 tháng bên trong lịch trình thi đấu, cảm kẹo Pro liền đau đầu a câu lạc bộ đám kia ngu ngốc. Chẳng lẽ không biết cao như vậy cường độ thi đấu gặp cho đội bóng mang đến bao lớn tiền thuốc sao? Còn tới nơi nói cái gì muốn bắt tam con vương, nếu như không bắt được, bị phê bình còn chưa là ta người cầm đầu này. Có lúc quả đoán làm ra lấy hay bỏ mới là sáng suốt à. Cạm kéo lộ rửa vào ở trong nhà trên ghế sofa, tay phải nắm tay gõ nhẹ cái chán nghị đến đá một hồi làm một hồi đi. Riêng nên đón ma quỷ lịch thi đấu chạm thứ nhất là ở bét ma tiến hành ma giết Atletico Madrid mùa giải này biểu hiện rất không ổn định, bọn họ có thể chung kết ngông cuồng tự đại 3 k thắng liên tiếp, cũng có thể ở đội yếu trên người liên tục đô phần, điều này cũng làm cho tạo nên bọn họ hiện tại loại này cao không được thấp không phải xếp hạng tình hình. Từ xếp hạng đến xem, hay là có thể nói Atletico Madrid vô dục vô cầu, thế nhưng gặp gỡ Real Madrid thời điểm, này đều bình luận vô hiệu. Cứ việc đã từng trợ giúp Giao ngăn cản Barcelona đi tới, này có thể không có nghĩa là cái này cùng thành tựu địch là ở xem Giao lấy lỏng, ngược lại, bọn họ không ngại càng làm Gio cho kéo xuống ngựa, để Giao mới vừa giấy lên hy vọng lại phá diệt. Cảm kéo lồ tự nhiên hiểu do Atletico Madrid ý nghĩ, thế nhưng vì tuần sau bên trong trăm tí Oli, cảm kéo lồ vẫn là đông lạnh Ronaldo, Zobino, Zabos trên cuộc tranh tài tích lũy thẻ và ngừng thi đấu cũng không thể xuất hiện ở Madrid đẹp bì ở trong. Khỏi bệnh trở lại vô cùng Italy tiểu tử cả sản đồ hợp tác xuất hiện ở Zio trên hàng tiền đạo. ra Bajajibang, có một nửa vắng chỗ, Atletico, Argentina bằng cũng không khá hơn chút nào, ý bạ gạ giả cùng mạ xì Zobo vừa ý thiếu trận cũng vì Atletico Madrid lực công kích cũng đại đại gặp khó Trận đấu bắt đầu sau khi Atletico Madrid còn chưa kịp cho Rio tạo thành phiền phức liền gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Mở màn vẹn vẹn 4 phút, một lần phản kích bên trong, Modric bí mật mà tình chuẩn đem bóng đưa đến cánh trái, nhanh chóng xuyên vào cắt lốt trực tiếp chuyền vào trong. Trước điểm Rio không thể đẩy đến quả bóng, nhưng động tác của hắn lung lay một hồi Atletico Madrid hậu vệ, quả bóng bị lậu đến sau điểm. Mà thoát khỏi phòng thủ cả sân nổ thì lại vừa lúc ở sau điểm nằm ở không người phòng thủ xin người khoảng, hắn trước đầu trùng đỉnh, đem quả bóng đưa vào góc gần. 10, người Italy cái thứ nhất giải đấu ghi bàn trợ giúp Gio đạt được dẫn trước. Di bàn sau Casaño nổ hưng phấn cùng vì hắn kiến tạo cắt lối cùng với phát động lần này, tấn công mùa nạ chăm chú ôm nhau ở cùng nhau, đem chính mình cái thứ nhất giải đấu ghi bàn cùng bọn họ đồng thời chia sẻ. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Casaño cùng châu Âu những đồng bào cũng không để báo, đúng là cùng vốn là bởi vì vị trí xung đột mà quan hệ căng thẳng rỗ bị nổ cùng với cái khác mấy cái bờ ra dư thiếu cầu thủ rất thân cận. Hiển nhiên, xấu tiểu tử ca tính rất phù hợp mấy cái bờ ra dư thiếu tiểu tử khẩu vị. Trên thực tế, cùng Casaño quan hệ tốt nhất là Ronaldo, bởi vì hai người cộng đồng ham mê quá nhiều rồi. Tiên điệu tử này mới vừa hòa vào đội bóng không lâu liền hướng các đồng đội bộ ra hắn một hàm mê, hắn cho rằng đồ ăn cùng tính là hắn tốt nhất bầu bạn, hiển nhiên này cùng Jonah đâu có chút bất như nhi hợp. Ta từng ở quá xong đời sống tình dục sau khi đã thật là trọng yếu thi đấu, có lệ làm chứng, ở Roma 40 tháng Juver trận đấu kia 6 giờ trước, ta vẫn cùng bạn gái của ta cùng nhau. Cùng ta giữ liên lạc nữ nhân đại khái ở 600 đến 700 người trong lúc đó, trong đó có 20 cái là giới giải trí. Tính cùng đồ ăn là tối chuyện kích thích, một cái hoàn mỹ tổ hợp. Những câu nói này đều là hắn thường treo ở bên mép, điều này cũng được Ronaldo hưởng. Hắn còn biểu thị đối với hiện tại ở Madrid sinh hoạt rất hài lòng, bởi vì là ở tại trong khách sạn, muốn nửa đêm bên trong lêu lồng liền nửa đêm bên trong leo lồng, ở làm xong yêu sau khi còn có thể ăn mấy khối bánh mì. Phải biết, không ít truyền thông đã đem cả sạn độ hình dung làm một cái đường hoàng, nổi danh đồ háo sắc, thức nhân vật. Bất kể nói thế nào, đường hoàng hay không, là cả sạn độ phút thứ tư liền đạt được ghi bàn, trợ giúp Rio đạt được một cái không sai bắt đầu. Quá sớm mất bóng để Atletico Madrid xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, thế nhưng rất nhanh, bọn họ thủ thắng quyết tâm liền thể hiện ra ngoài, đồng thời ở phút thứ 23 liền san bằng tỷ số. Atletico phạt góc bị Hẻo truy ra đỉnh ra, ở ngoài vùng cấm càng so với trực tiếp vô ly, quả bóng bị đứng ở bên trong vùng cấm kệ mạn dùng gót chân đụng một cái sau khi, quả bóng thay đổi phương hướng bay vào khung thành, 11. Hai bên liền như vậy ngươi tới ta đi đối công, mai cho đến hiệp một sắp lúc kết thúc, điểm số mới lần thứ hai bị sửa. Beckham đá phạt mô nạ đánh đầu cùng ghi bàn trong lúc đó lần thứ hai treo lên một cái ngang bằng, dựa vào mô nạ đệ 23 cái giải đấu ghi bàn, giêu lần thứ hai vượt qua điểm số. Cùng hiệp 1 đánh vào 3 bóng nóng nảy không giống, hiệp 2 đội lại đột ánh hỏa giống như vậy, không tìm được đối phương thành. Cuối cùng điểm số vẫn như cũ là 21, rêu lại một lần nữa nắm rơi xuống ma đẹp bị chiến thắng lợi ở vòng này mặt khác một hồi tiêu điểm cuộc chiến bên trong, dựa vào heto 39, o gần 5 vòng giải đấu tới nay cái thứ nhất ghi bản, 3K ở sân nhà 32 tuyệt sát đờ Potivola cọ rủ, tiếp tục duy trì cùng rêu 4 điểm điểm ưu thế. Tuần này, Betmar bơ lại nên đón một hồi màn kịch quan trọng, vậy thì là rêu cùng ủng hộ vận đội 8 phần chi trận chung kết hiệp 2 ở hiệp 1 bên trong, dựa vào mồ nạ đá phạt, rêu đạt được một hồi quý giá khách phen thắng lợi Lần này sân khách tác chiến ẩn hộ vận đội có thể nói là tử chiến đến cùng, bọn họ ở giải đấu bên trong đông lạnh nhiều tên chủ lực, chính là vì ở Betmaber đụng một cái, cuộc tranh tài này ở bên trong bọn họ cũng sắp xếp ra phi thường giàu có lực công kích 343 trận hình. Diêu Phương diện tuy rằng vừa trải qua một hồi gian khổ cùng thành bại, thế nhưng có vài tên chủ lực cũng được nghỉ ngơi, đối với thăng cấp tứ kết, mồ nạ cùng các đồng đội cũng là nhất định muốn lấy được. Người Hà Lan quyết tâm là rất kiên định, thế nhưng bóng đá thi đấu không phải là dựa vào quyết tâm liền có thể thắng bóng. Vốn là thực lực liền chiếm cứ ưu thế, lần này lại là sân nhà tác chiến. Diêu có thể nói là chiếm cư thiên thời địa lợi nhân hòa ở đứng vững người Hà Lan mở màn ba thanh đao sau khi, mộ nạ cùng các đồng đội liền bắt đầu hiệu suất cao phản kích. Sở dĩ nói hiệu suất cao, đó là cùng nhìn hộ vận đội hình thành so sánh rõ ràng. Hình tổ vận đội hiệp một trước giữa đoạn sút gol số lần lên đến 12 thứ, hầu như 2 phút liền một lần, chỉ là bọn hắn có uy hiếp sút gol thực sự là quá thiếu, mặc dù là đánh vào khung cửa phạm vi số lần cũng không đủ 3 phần 10. Mà Diêu trong khoảng thời gian này sút gôn thứ không nhiều, thế nhưng ở tỉ lệ không chế bóng trên nhưng dẫn trước, hiển nhiên, bọn họ là ở đánh tỉ lệ thành công. Diêu bộ này chiến thuật là rất thành công, phút thứ 26 Diêu đệ bốn thứ sút gol liền đạt được ghi bàn, bị nhỏ trước cửa tiếp Mộ Na đánh đầu chuyển ngang lăng không lót bắn trợ giúp đội bóng đạt được dẫn trước, 10. Lạc Hậu ẩn hộ vân lại cuồng ngoan loạn tạc một cái, lại lại quá nửa cái một hiệp sau khi, Diêu hiệu suất tái hiện, lại là Mộ nạ kiến tạo, lại là bị nhỏ ghi bản. 20. Diêu ở một hiệp kết thúc trước mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 trận đấu hầu như là hiệp một phiên bản, Diêu đều là ở ẩn hộ vân cuồng ngoan loạn tạc một phen sau khi, hơi hợt một lần phản kích liền có thể gõ mở bọn họ không thành. Chỉ có điều hiệp 22 cái ghi bàn người do Zobi nhỏ biến thành gì đan cùng Mộ Na 40. Diêu vẻn vẹn dùng 12 chân sút goal liền đạt được như vậy một hồi gọn gàng nhanh chóng đại thắng, Bình quân 3 chân sút goal liền một cái đi bàn, Diêu hàng tấn công thể hiện rồi bọn họ hiệu suất cao. Cuối cùng, Diêu liền lấy 50 tổng số điểm xong giết ẩn hộ vận sông vào trang The Only tứ kết, chỉ là, Diêu ma quỷ lịch thi đấu vừa mới bắt đầu đây. Chương 522. Lại một con ma quỷ lịch thi đấu, 2. Chương 522, lại một con ma quỷ lịch thi đấu, 2. Hai. Hai trận thắng liên tiếp vì là Diêu tại đây cái ma quỷ lịch thi đấu mở ra một cái thứ đấu, đương nhiên, điều này cũng cùng thực lực của đối thủ có quan hệ. Atletico Madrid cùng in hộ vận đội ở về mặt thực lực cùng riêu đều tồn tại trên lệnh nhất định. Nhưng đón lấy một cái đối thủ có thể khó đối phó, vậy thì là ở giải đấu bên trong vẹn vẹn lạc hậu riêu 3 điểm, xếp hạng thứ 3 Valencia đội. Quân đoàn rơi ở trải qua một cái mùa giải trầm luân sau khi cấp tốc tìm về trạng thái, ở tiến cử bao quắt Villa ở bên trong nhiều tên thực lực phái cầu thủ sau đó, mùa giải này thành tích của bọn họ lại trở về La Liga tập đoàn thứ nhất, hơn nữa hiện ở tại bọn hắn cũng bảo lưu tranh cướp quán quân hy vọng Không có châu Âu thi đấu dạng buộc bọn họ ở mùa giải đến nửa phần sau thời điểm có ưu thế của bọn họ, bọn họ đã ở giải đấu bên trong liên tục 15 vòng bất bại, đây chính là Rio cùng 3 Barca mùa giải này đều chưa từng làm được. Valencia người hiện tại hàng đầu mục tiêu vẫn là vượt qua bài ở trước mặt bọn họ Rio, sau đó sẽ đi đổ quan quân. Hiển nhiên, trận này trực tiếp đối thoại chính là bọn họ cơ hội tốt nhất. Rio tuần này vừa tiến hành rồi một hồi trang tí online giải đấu, cầu thủ xuất hiện bề ngoài, sau đó cuộc tranh tài này lại là ở tại bọn hắn sân nhà mẹ Soto là tiến hành, Valencia người có thể nói là rất có quyết tâm muốn bắt dưới cuộc tranh tài này. Mặc dù tại đây dạng một hồi trọng yếu thi đấu bên trong, cạm kẹo lỗ vẫn cứ rung cảm lựa chọn thay phiên. Diogo thay tao ngừng thi đấu Roberto Carlos nhậm chức hậu vệ cánh trái, gỡ dạ vệ xẻn, Silicius cùng Zô phân biệt thay Phạm Tỡ lỗ gạ kỳ ạ, Beckham cùng Ronaldo ra trận. Mà Valencia phương diện thì lại không có cái gì người bị thương, liền ngay cả Esma cái này, trong năm lão tự hào, đều khỏe mạnh xuất hiện ở Messi Thalia đều là giải đấu bên trong đối thủ cũ, mở màn sau khi, hai đội cũng không có đến điểm rối cháo thăm dò, từ phút giây đầu tiên bắt đầu chính là đao thật súng thật liệu lên. Valencia đội quay trung quanh đội bên trong địa phương vừa phá lưới Villa tiến hành tấn công. Mà Rio đội bên trong giải đấu vừa phá lưới mồ nạ nhưng ở phụ mệnh phòng thủ. Ngày hôm nay Valencia đội sắp xếp ra 5 người giữa sân, ở mũi tên Villa phía sau có hạng chủ lộ cùng Esma 2 tên ảnh tử sát thủ, chỉ dựa vào gở dạ vẽ sẵn là không cách nào hạn chế lại, bởi vậy, mồ nạ ngày hôm nay bị cả kéo Lỗ cố ý sắp xếp phòng thủ nhiệm vụ, vậy thì là trọng điểm chăm sóc Esma đồng dạng, Valencia đội giữa sân cũng là có xuất tiền đã cùng giả giả thủ vào ngoài cấm địa cũng không có cho gì đang cái gì tốt cơ hội. Trên sân thế cục xem ra hai đội đều ở tấn công, thế nhưng trên thực tế hai cái huấn luyện viên nhưng ở phòng thủ trên giới không ít cơ vụ, điều này cũng làm cho tạo thành thi đấu kịch liệt có thưởng mà đặc sắc không đủ tình huống. Hai đội tiền đạo đều không thể được giữa sân mạnh mẽ trợ rút, ngoại trừ tình cờ mấy lần có uy hiếp phản kích suýt chút nữa thiêu đốt Messi thạ Li ạ cảm xúc mãnh liệt bên ngoài, hai đội có uy hiếp sút gol cũng không nhiều. Tin tưởng không ít ở đông đảo thi đấu bên trong tuyển chọn cuộc tranh tài này trực tiếp đài truyền hình đều đang hối hả chứ. Ấn, như vậy thi đấu cũng cho những đài truyền mời tới chuyên gia cố vấn biểu hiện không gian. Bọn họ có thể thỏa thích từ năm đó La Liga thành lập đến năm nay giải đấu quán quân dự đoán một trận hồ khản không cần muốn sợ bị các Đức. Esma cái này bị thương bệnh dần vật tiên tài từ lâu không thoải mái năm linh tính, ở Monaco trọng điểm chăm sóc cho, hắn toàn trường chuyển có uy hiếp cùng suốt gol số lần đều là ít đòi đương nhiên, người Argentina cũng không phải hoàn toàn không có cống hiến, ít nhất hắn kiềm chế Monaco, vì là đội bóng hàng hậu vệ giảm bất không ít gánh nặng. Thi đấu liền như thế không nóng không lạnh tiến hành, nếu như không biết giải đấu hình thức, còn tưởng rằng bọn họ là ở đá hiểu ngầm bóng đây. Bên sân Cạm Kẹo Lỗ đang ngồi đại nửa trận đấu sau khi rốt cục ngồi không yên, bởi vì hắn phiền muốn phát hiện, ngày hôm nay Di Đan hoàn toàn không thể nâng lên đội bóng tổ chức đại kỳ, nhiều thời gian hơn, hắn là ở đây tới về chậm chạy. Xác thực, tuy rằng bây giờ Di Đan vẫn cứ có quyết định thi đấu năng lực, thế nhưng hắn thể năng đã không đủ để để hắn kéo dài tài nghệ cao phát huy, nói như vậy có lẽ có điểm bất tính, thế nhưng, Thần kinh Đao, danh hiệu này rất thích hợp vị này sân bóng nghệ thuật ra. Mà hôm nay Di Đan trạng thái rất bất hạnh nằm ở thôn lũng, điều này làm cho vốn là cho rằng mặc dù môn hạ trở lại phong thủ, giễu tấn công vẫn cứ không cần quá nhiều lo lắng Cạm Kẹo Lỗ thất vọng. Liền, người Italy từ trên ghế dự bị gọi dậy cụ thi, để hắn đi làm nóng người, đồng thời đang suy nghĩ có phải lần tên ở trong khoảng thời gian sau đó giải phóng môn ạ, để hắn tới công một công. Biểu hiện đồng dạng để cảm kẹo lộ bất mãn còn có trên hàng tiền đạo rô, ở cung mã chế nạ đối kháng bên trong, Bétma Bơ vốn thử, hoàn toàn không thể thể hiện ra hắn lực uy hiếp, toàn trường suốt gol số lần dùng một cái tay liền thua lại đây, có uy hiếp thì lại căn bản không có. Xem ra tuy rằng thương được rồi, thế nhưng rô sốt gol cảm giác vẫn chưa về. Bởi vậy, bên sân làm nóng người trong đám người lại nhiều người mập mạp. Thi đấu đang tiến hành đến phút thứ 75 thời điểm, điểm số vẫn như cũ là 0-0, hơn nữa tựa hồ ai cũng không có đi thay đổi cục diện này xu thế, hiển nhiên, thay đổi người điều chỉnh trở thành tất nhiên. Hai đội bóng đều sẽ không thỏa mãn với thế hòa, như vậy chỉ có thể tiện nghi đầu bảng Barcelona. Hầu như là cùng thời khắc đó, hai đội đều yêu cầu thay đổi người. Riêng là dùng Zona đâu cùng cụ tỷ thay đổi vô cùng Zidane, Valencia đội nhưng là dùng mì sợ tạ thay đổi án chủ độ. Nhìn thấy đối phương lui lại một tên giữa sân, đổi một tên tiền đạo, cảm kéo lỗ trái lại nở nụ cười, hắn hướng về lên sân khấu cụ tỷ thì, thì thầm vài câu. Zidane mặt không hề cảm xúc chạy đi. Hắn cái kia đã ướt đẫm áo đấu chứng minh hắn cũng không phải là không có nỗ lực. Huấn luyện viên để ngươi tới tăng mạnh tấn công. Gù thì đem rô giao cho đội trưởng của hắn băng mang được, sau đó hướng Mộ Nạ bàn giao nói: "Mộ Nạ giải phóng để Valencia đội 2 tên tiền vệ trụ nhất thời cảm giác gấp lực tăng lớn hơn không ít." Mà đồng dạng, chót li Mộ Nạ phòng thủ Esma cũng đột nhiên tử, có vẻ bệnh, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cứ việc lúc này trước mặt hắn cái kia người đàn mạnh xem ra muốn so với Mộ Nạ hung hãn hơn nhiều, thế nhưng cho hắn áp lực nhưng kém xa mạnh như vậy ư? Hay là thời điểm này thi đấu vừa mới bắt đầu đây? muối ở ghế bình luận thao thao bất tuyệt chuyên gia môn rõ ràng có thể cảm giác được, bên cạnh bọn họ vốn là yên lặng không nói gì bình luận viên đánh gãy bọn họ chuyện trò số lần rõ ràng tăng hơn nhiều đổi một góc độ nói, cũng chính là hai đội có uy hiếp tấn công số lần nhiều hơn không ít. Diêu Phương diện có mồ nạ trung lộ xung kích, ở đường biên hoạt động xỉn xỉ nổ cũng thu được càng nhiều không vị cầm bóng cơ hội, nếu không là Diêu bên trong vùng cấm song la đánh đầu năng lực cũng không quá cường, hay là xỉn xỉ nổ từ lâu thu hoạch mấy lần kiến tạo đội chủ nhà tấn công ở Esma sống lại sau khi cũng trở nên sống động, bất kể là Esma chính mình xuất sắc hoặc là vì là hai tên tiền đạo đưa đạt pháo, đều có thể cho Diêu mang đến triển toái không nhỏ. Thế nhưng rất nhanh kẻ liền phát hiện, chính hắn phiền phức cũng tới. Smạ đối với gở dạ vệ xẹt không nhìn để người đàn mạch phi thường khó chịu, phi sạn cùng đinh dày chính là hắn phát tiết lối ra, mở miệng. Bị thương được sợ smạ rõ ràng thu lại không ít, thế nhưng gở dạ vệ xẹt cũng không khá hơn chút nào, hắn đã trên lưng một tấm thẻ vàng thêm một lần trọng tài đầu lưỡi cảnh cáo. Nhìn thấy trên sân đột nhiên tăng nhanh tiết tấu mà một lần nữa lên tinh thần mẹ Stỗ là các cổ động viên rất nhanh sẽ phát hiện mình bị biểu tượng cho lừa dối, bởi vì ở trọng tài thứ tư giơ lên phút bù giờ nhãn liệu lúc, điểm số vẫn cứ là 0-0. Nhưng mà bóng đá chính là như vậy, Có thể vì là các cổ động viên mang đến đau sót, nhưng càng nhiều lúc vẫn là mang đến kinh hỉ. Trọng tài thứ tư nhãn hiệu vừa thu hồi, Diou liền phát động một lần rất có uy hiếp tấn công. Lùi lại cầm bóng Ronaldo đang cùng Mô nạ làm một cái hai quá một sau khi rế tiến vào Valencia đội vùng cấm. Vừa mới chuẩn bị lên chân sút gol, Jonny liền phát hiện mình dưới chân mềm nhũng tải đến ở bên trong vùng cấm. Chơi đất trứng dám, Jonny tối ngày hôm qua có thể không đi ra ngoài lêu lồng. Như vậy vì sao lại ná chồng ở đây? Vậy thì đến do trọng tài đến cho ra giải đáp, trọng tài tiếng còi lên, ngón tay hướng về chấm phạt đến, cũng hướng về đưa ra một tấm thẻ vàng. Giao sân mẹ sẽ tố là trên khán đài tất cả số xao, khi bọn họ chuẩn bị miễn cưỡng tiếp thu trận này thế hòa thời điểm, riêu nhưng thu được penalty, lẽ nào bọn họ 15 chàng bất bại muốn liền như vậy qua đời sao? Mồ nạ cùng các đồng đội thì lại đang điên cùng chúc mừng, cái này điểm bóng vào, bọn họ trên căn bản liền khóa chặt thắng cục, phải biết bù giờ thời gian cũng chỉ có 3 phút mà thôi. Làm đội bóng vua phá lưới, mồ nạ lẽ ra nên thành vì cái này khóa chặt thắng cục penalty chủ phạt người, thế nhưng Zona nhưng chủ động yêu cầu chủ phạt. Mona cũng biết cái này lão đại ca gần nhất bởi vì trạng thái không ổn định mà chịu đựng không nhỏ áp lực, trên một hồi 40 đại thắng hắn đánh mãn toàn trường nhưng không có thể đi vào bóng, liền chịu đến không ít nghi vấn, bởi vậy cần gấp một cái ghi bàn để chứng minh chính mình. Vì lẽ đó Mona nhường ra lần này chủ phát quyền. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, thắng trận quan trọng nhất, lúc trước vừa khỏi bệnh liền có thể cùng mình đại chiến mấy trụ hiệp Penanti đại chiến không bắn mất một bóng, đủ để chứng minh Zona no ổn định tính. Valenci a thủ môn Cạn quay về dọn xong quả bóng Ronaldo ở nơi đó khoảng chừng, trái phải nhảy lên, trên đầu tóc bạc là như vậy chói mắt ở Ronaldo chạy lấy đà xong sắp sút bóng thời điểm, Tây Ban Nha lão biên giới Cạn phi thường có kinh nghiệm làm một cái dạ động tác, chỉ thấy hắn đầu tiên là đi phía trái cần lung lay một hồi, trên thực tế nhưng đánh về phía bên phải. Ronaldo rõ ràng chịu đến ảnh hưởng, vội vàng xoay chuyển một hồi cổ chân, quả bóng bị hắn bắn về phía trung lộ. Cạn tuy rằng vẫn cứ không thể nhào đối phương hướng về, thế nhưng hắn chân nhưng đem quả bóng cho Cạn đi ra. Mã chế nạ đúng lúc chạy tới đem bóng mở ra đường biên. Thoanh mẹ Stola vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hồ, bọn họ đột nhiên phát hiện, một hồi thế hỏa cũng có thể là như vậy hạnh phúc. Zonando thì lại một mặt khó có thể tin đứng ở tại chỗ, phải biết, này đã là hắn mùa giải này lần thứ hai bắn mất penalty. Không sao, Johnny. Còn có thời gian. Lại tiến vào hắn một cái. Mona không chế lại chính mình tất lạc tâm tình chạy đến Zonando bên người an ủi một phen. Cuối cùng, Mona, lại tiến vào một cái, nguyện vọng cũng không thể thực hiện, cuộc tranh tài này cuối cùng lấy không không táo chung, hai bên cùng nhau nộp giấy trắng bất nượn ở thời khắc cuối cùng gỡ dạ vẽ xẻn bởi vì đối với Esma xâm phạm lĩnh đến tấm thứ 2 thẻ vàng xuống sân, đáng thương đan mạch đồ tệ lại thiếu không được bị dùng ngói bút làm vũ khí mà phen. Co như phiền muộn Diêu người chuẩn bị tiếp thu lần thứ 2 bị Barcelona kéo dài chênh lệnh thời điểm, Hồ Sạ Suna nhưng truyền đến tin tức tốt. Barcelona thua bóng. Đầu tiên là Van cái này, thần kinh cao, thủ môn, hắn lại một lần vì là đối phương đưa lên thật lễ. Thi đấu tiến hành rồi không tới 20 phút, đối mặt với đối phương chuyển bóng vào trong, hắn tùy tiện tấn công. Quả bóng lại không có thể tích xa, bị mai phục tại bên trong vùng cấm ổ xạ sạ nạ giữa sân bạ ự nhiều trực tiếp lăng không bắn vào kế hở. Sau đó, ở 3 ca tướng sĩ quy mô lớn lúc phản công, bọn họ hậu viện lại nổi lửa, Milo vị một lần không có thân thể tiếp xúc giả thẻ nhưng thành công lừa một cái penalty, hơn nữa còn để SM mở tích lũy hai tấm thẻ vàng bị phạt xuống. Hiệp 1 ổ sạ suna đội liền đạt được 20 dẫn chức cùng nhân số trên lưu thế. Cứ việc hiệp 2, dít cát sắp xếp ra được ăn cả ngã về không 4 tiền đạo, đồng thời thủy điện lão tướng lật sần ở phút thứ 78 hòa nhau một bóng. Nhưng cuối cùng nhân số trên ở thế yếu bọn họ vẫn là chỉ có thể chịu được 12 bại trận kết quả bởi vậy Đ đá Hòa Diêu không chỉ có không có bị bạ xạ ra mở trên lệch trái lại lại sẽ trên lệch thu nhỏ lại đến 3 điểm chỉ là thời điểm này cổ động viên Madrid nhưng thật buồn bực, nếu như zona đâu cái kia điểm bảo vào trên lệch không phải cũng chỉ có một phân đáng tiếc phía trên thế giới này là không có nếu như chương 523 tao taoộ kinh địch chương 523 tao taoộ kinh địch lại lại một cái một tuần 3 thi đấu sau khi diêu được cơ hội thở lấy hơi cuộc kế tiếp thi đấu muốn đến cuối tuần đồng thời vẫn là ở sân nhà bé bờ cử hành Cũng là tại đây một tuần bên trong, Tram Thi tứ kết đá với rút thăm nghi thức ở Pazi phòng thị chính tiến hành. Ngoại trừ bởi sân nhà cùng AC Milan xung đột lẫn nhau mà bị chậm lại Inter Milan cùng AFC Azac thi đấu còn không kết thúc bên ngoài, tứ kết mặt khác 7 chi đội bóng đã từng người là vị. Bởi nguyên nhân này, tham gia lần này rút thăm tổng cộng có 9 chi đội bóng. Phân biệt là CZ AAC Milan, Juventus, Inter Milan, La Liga Barcelona, vị Gio, ở Arsenal, Benfica, Azac thì lại trở thành The giờ Mi Elite, Team Aja Liga, EZ Division đại biểu. Cùng vòng lọ cột rút thăm quy thì lại khác, tứ kết rút thăm lấy tùy cơ phương thức, cùng giải đấu đội bóng khả năng sớm cao nộ. Năm nay có thể xuất hiện chính là Serie đẹp derby hoặc La Liga derby, trong đó được quan tâm nhất chính là Italy cùng Tây Ban Nha, quốc gia derby, cùng Milan derby, độ khả thi, Milan derby có thể là mọi người không muốn nhất nhìn thấy derby, bởi vì tại quá khứ ba cái mùa giải, Milan derby đã ở Champions League từng xuất hiện 2 lần. Rút thăm nghi thức do UEFA CIO ổn sân chủ trì, tương ở sân vel d'angser đoạt được năm 1998 đất cục nước Pháp trung vệ bờ lạn cổ đảm nhiệm quý. Rút tham hiện trường còn biểu diễn vì là kỷ niệm trang trí onlit 50 đầy năm mà Tân Thiết kế cuộc, cúp. cúp trên có khắc trước 50 giới quán quân tên. Trước Diêu ngôi sao bóng đá gần tổ cùng thượng giới quán quân đội trưởng Gơ Zát mang theo cúp ra trận, gần tổ là đoạt được lần thứ nhất trang trí onlit Diêu đội viên một trong, cũng là duy nhất đoạt được 6 tòa trang trí onlit cầu thủ. Gần tổ cùng Gơ Zát đem cúp giao cho Ổn Sẩn, lại do Ổn Sẩn chuyển giao cho Paji thị trường đi La nô, nên cúp đem làm công khai triển lãm cho đến ngày chung kết. Rút thăm vòng thứ nhất liền xuất hiện quan trọng, AC Milan trước sau bị rút ra, năm ngoái mùa hè chuyển nhượng đến Juve vậy dạ đem đối mặt chủ cúp. Diêu ở vòng thứ 2 bị rút ra, hết thể Diêu mọi người đưa mắt tìm đến phía rút thăm khách quý bở lạn cổ trong tay cái tiêu bóng, bởi vì ở trong đó tên đem sẽ trở thành Diêu đối thủ. Vặn ra bóng, bở lạn cổ đem bên trong tờ giấy rút ra, chính hắn nhìn thấy kết quả sau khi đều ngẩn người một chút, lập tức mới hướng dưới đài lấy ra, AC Milan. Giáo dưới đài mỗi cái câu lạc bộ các đại biểu tất cả xôn xao, ngoại trừ AC Milan cùng Diêu đại biểu bên ngoài, cái khác câu lạc bộ càng nhiều là cười trên sự đau khổ của người khác cùng vui mừng chiếm đa số, lần này nhưng lại ít đi hai chi siêu cấp đội mạnh a. Phải biết này hai đội bóng thắng lợi buổi suất nhưng là phân biệt chiếm giữ đệ nhị cùng thứ ba ni còn đệ nhất nhưng là bắt đầu thi đấu đến nay thuận buồm xuôi gió Barcelona. Sau đó hai vòng rút thăm bên trong không có lại xuất hiện cường cường đối thoại, Inter Milan cùng Azzak người thắng sẽ nên chiến mùa giải này trang The Only Lid người ố vị đội, đối với thắng lợi tiếng hô cao nhất Barcelona kẻ xui xẹo nhưng là tối không được coi trọng gì mấy ly Liga đội mạnh Benfica đội ở tứ kết đá với tình huống đi ra đồng thời, vòng bán kết đá với kết quả cũng thuận theo mà ra. Arsenal VS Milan. Inter ở VS Benfica Barcelona. Từ kết hai hiệp thi đấu phân biệt với tháng 3 năm 29 ngày cùng tháng 4 4 năm ngày tiến hành, vòng bán kết sắp xếp ở tháng 4 năm 1819 ngày cùng tháng 4 năm 25 ngày 26. Cho tới trận chung kết, trước liền nhắc qua, đem với ngày 17 tháng 5 ở Paris sân vở Rangsers tiến hành. Khi biết rút thăm kết quả sau khi, Mộ nạ cũng không có hướng về đại đa số quan tâm giương người như vậy lo lắng, trái lại mơ hồ có chút hưng phấn, bởi vì hắn lại có thể cùng đối thủ cũ cả cả chạm mặt. Mộ Na còn rất hoài niệm năm đó ở CEJA 1 ít có thể cùng Cạc Cạc đối kháng hai lần thời gian đây. Không biết hắn có phải là còn ở ghi nhớ mối hận ta khi còn bé lần kia, hát chân, "Đây." Mộ nạ mang theo một tia cân nhắc nụ cười nghĩ đến. Dù thăm kết quả cũng không có đối với Diêu Vân Luyện tạo thành ảnh hưởng quá lớn, dù sao lại như Mộ nạ câu nói kia nói, nếu muốn nắm quán quân, bọn họ phải chiến thắng hết thảy đối thủ. Khoảng thời gian này Diêu chiến tích cũng không kém, giải đấu bên trong cùng 3 ca chênh lệnh duy trì ở một phần, mà Diêu bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái gì người bị thương, ngoại trừ gần nhất lịch thi đấu có chút biến thái bên ngoài, có thể nói hết thảy đều là phi thường bình tĩnh. Nhưng mà, chính là tại đây dạng bình tĩnh bầu không khí dưới Diêu Thứ 5 huấn luyện thi đấu trên nhưng tuân ra một tiếng sét. Náy thanh, sấm xét, dây dẫn lửa là đến từ có tính tình nóng nảy, đan mạch đồ tệ Gở Dạ Vệ Tiễn. Khoảng thời gian này bởi lịch thi đấu khá là trến chúc, Gở Dạ Vệ Tiễn thu được không ít lên sân khấu thời gian, thế nhưng hay là một lần nữa lên sân khấu hắn có chút hưng phấn quá mức, khoảng thời gian này hắn luôn ăn bài, lên sân khấu giải đấu càng là ở cuối cùng phút bù giờ giai đoạn ăn được tấm thứ 2 thẻ vàng bị phạt xuống. Cạm Kẹo Lô đối với Gở Dạ Vệ Tiễn chủ động thân đỏ cách làm bất mãn vô cùng, liền, vốn là ở luyện thi đấu bên trong thỉnh có thể mặc trên màu vàng áo lót giệt để bị thiết soát cho bãi hạ xuống. Trước liền đã từng đối với trọng tài biểu thị quá bất mãn gở dạ vẻ sèn vẫn luôn cho là mình chịu đến khác nhau đối xử, lần này ăn thẻ đỏ, chính mình không chỉ không có giống như trước Beckham ăn thẻ đỏ như vậy có câu lạc bộ hỗ trợ chồng án, trái lại bị cạm kéo lộ cho, xử phản, người đàn mạch tự nhiên là kìm nén một hơi. Không may, ở giêu đội bên trong người đàn mạch cũng không có đặc biệt gì muốn bạn thân, Mộ nạ xem như là cùng hắn quan hệ tốt nhất một cái, trên thực tế Mộ nạ trên căn bản cùng mỗi cái đội hữu đều quan hệ không tệ. Bởi vậy, người đàn mạch không tìm được có thể nói hết người. Hắn chỉ có thể ở trên sân huấn luyện phát huy hoàn khí của chính mình ở thứ năm trận này huấn luyện thi đấu trên, gỡ dạ vẹt sèn đầu tiên là đẩy ngã cả Sano, tiếp theo chân đá ra mốt mắt cả chân, sau đó lại phi sạn Xinno. Ngoại trừ quan hệ tốt mồ nạ cùng với đội bóng mấy cái đại lao cấp cầu thủ bên ngoài, phạm là đến chủ lực một phương cầu thủ đi ngang qua giữa sân thời điểm đều phải bị hắn qué giày, một hồi, hơn nữa này qué giày trình độ có thể không nhẹ. Ở hắn lại một lần đối với đối thủ cạnh tranh phạm lỗi gạ kìa phạm quy sau khi, cả Kẹo Lô mặt lạnh nói, "Cẩn thận, dung một điểm." Gờ dạ vẹt sèn xoay một cái cái cổ. Vung tay xoay người liền hướng hậu trường đi đến, mồ nạ cùng các đồng đội đều kinh ngạc nhìn Gờ Dạ Vệ Tiễn cử động, phải biết mặc dù là Ronaldo tên như vậy cũng không dám công nhiên ở trên sân huấn luyện không suý cạ bẹo lô. Sau đó cạ bẹo lô một mặt tái nhật để huấn luyện hồi phục, ai cũng biết Thiết Soái rất tức giận. Tình cảnh này bị lộ ra ánh sáng sau khi, Gờ Dạ Vệ Tiễn ở Rio Tiền Đồ gặp phải ngoại giới nghi vấn. Cứ theo đàn này, hắn đến suy nghĩ một chút tháng 6 sau khi còn có thể hay không thể lưu lại. Báo ạt Bình luôn nói, cứ việc cạ lô đã từng nói, Gờ Dạ đối với Diêu phi thường trọng yếu, hắn phi thường chuyên nghiệp, trình độ cũng rất cao. Nhưng thật muốn tiếp tục như thế, gợn dạ vẻ sền tình cảnh đem khẳng định nguy hiểm. Ngoại trừ gợn dạ vẹ sen bên ngoài, Ronaldo tháng này cũng không dễ chịu, mùa giải này thương bệnh quấn quanh người, trạng thái không ổn định, số bàn thắng kém xa mùa giải trước, hơn nữa trên một cuộc tranh tài bên trong hắn bắn mất điểm mấu chốt bóng, để Rio ba điểm biến thành một phân, đối với người ngoài hành tình tiếng chất vấn lần thứ 2 vang vọng ở Madrid. Càng biết bắt chính là, thời điểm này Sport Daily lại tuôn ra Ronaldo ở Valencia đội bắn mất penalty sau thi đấu sau không tới 2 ngày thời gian, ngay ở Madrid nào tật lúc trắng đêm tung hoàn tức. Vốn là Ronaldo tật lúc không nên toán tin tức hay là người ngoài hành tinh dòng giã một tuần buổi tối đều ở nạ nhà chơi TS mới là tin tức đây. Ken chốt là thời cơ này, vừa phạt mất penalty dẫn đến đội bóng ném mất tới tay thắng lợi, hơn nữa vết thương trên người hắn thế vẫn luôn chưa hề hoàn toàn khôi phục, thời điểm này hắn nhưng có tâm tình phao nỉ tật lút, hơn nữa ngâm vào chính là một buổi tối, khó tránh khỏi khiến người ta đối với nghề nghiệp của hắn tố dưỡng sản sinh nghi vấn sở hot daily cố ý dùng hai cái phương diện cường điệu Ronaldo no không đủ nghề nghiệp đầu tiên nên báo đem Ronaldo no cùng đội hữu so với, vạch ra mồ nạ Cầu thủ Madrid ở trên sân bóng, chảy máu chảy mồ hôi, mà Ronaldo no nhưng tự mình ngẩn tụ. Thỏa mãn tham dục. Mặt khác, làm chân nhỏ có thương tích cầu thủ, Ronaldo lẽ ra nên cố gắng dưỡng thương mới đúng, nhưng hắn nhưng ở bên trong quẹo rượu cùng người vừa múa vừa hát, này vừa thương tổn hắn chính mình thân thể, cũng làm cho Rio câu lạc bộ bị tổn thất, Ronaldo thực sự nên học tập trước mỗi ngày nỗ lực huấn luyện để cầu sớm ngày khôi phục rốt mới đúng. Này hai lần một đôi so với, Ronaldo hình tượng ở sở Hot Daily phóng viên giới ngoài bút lập tức liền trở nên gay go lên. Hay là người ngoài hành tinh hình tượng chưa từng có ánh trời khỏe mạnh quá. Mặc kệ như thế nào, làm, trừng phạt, cuối tuần sân nhà nên chiến giêu bệ giải đấu bên trong. Ronaldo, người bị thương, cùng ăn thẻ đỏ cấm thi đấu gỡ dạ vé xèn đồng thời bị cạm kéo lổ đặt ở danh sách lớn ở ngoài. Chương 524, hạt dưa sức mạnh. Chương 524, hạt dưa sức mạnh. Betmaster giêu cùng giêu bệ tịt trận đấu bắt đầu trước. Ha, lão đại, thương lượng với người sự kiện. Ở cầu thủ trong lối đi, Sobi lén lén lút, lút lút lôi kéo Mổ nạ thấp giọng thì thầm nói. Chuyện gì? Mổ Na ngẩng người hỏi. Các ngươi tham đi only tiến vào tứ kết chứ? Đúng đấy. Các người cục nhà vua tiến vào trận chung kết chứ? Không sai. Các ngươi giải đấu thắng lợi không hi vọng chứ? Ừm. Hả? đi, đi, đi, liền ba điểm chênh lệch mà thôi, cái gì gọi là không hy vọng a? Trên chương có vẻ như nhất thời nhanh tay viết thành chênh lệch một phân, hiện tại sửa đổi đến. Kíp, ngươi xem ngươi tiểu đệ chúng ta đổi bóng, cái này mùa giải từ Champions League rơi đến UEFA Cup, lại đang UEFA Cup bên trong cho đạo thải, cung nhà vua cũng đã sớm không còn, này giải đấu xếp hạng liền xung kích một cái UEFA Cup tư cách đều có chút nguy hiểm, hai người này mùa giải chênh lệch cũng quá hơi lớn đi, nói thế nào ta cũng là ngươi tiểu đệ, nói ra nhiều làm mất mặt ngươi a lão đại, các ngươi này ba tuyến tấn chiến cũng thật cực khổ chứ. Sỗ Bị Vốn là là một mặt nhăn nhó, sau đó đột nhiên treo lên lịnh nụ cười, đồng thời hai tay còn ở cho Mộ nạ năm lưng, nghiêm nhiên một cái tiểu thái dám dáng vẻ, chỉ là hắn này điểm cái đầu cho Mộ nạ năm cái lưng còn rất mất công sức. "Vẫn được đi, ngươi có chuyện nói thẳng được không?" Chít chít nhỏ mỏ, "Thi đấu cũng sắp bắt đầu rồi đây." Mộ nạ có chút thiếu kiên nhẫn, trong lòng suy nghĩ tiểu tử này ngày hôm nay làm sao như thế rông dài đây. "Ngươi xem, có phải là trong trận đấu thả lướt nước, nước, để chúng ta ở Betmaber lấy chút điểm trở lại báo cáo kết quả, cũng duy trì xung kích châu Âu sân bóng độ khả thi thôi." Khà Sở Bị rốt cục một mặt hèn mọn nói ra ý nghĩ của hắn. "Cố Ba, tiểu tử ngươi làm sao một đầu góc ý nghĩ xấu? Đang hoang dựa vào thực lực thắng trận, đừng đi động ai đầu góc, ngươi đây là muốn ta đá giả bằng ba." Mộ Na nghe xong Sở lời nói sau, Trứng hai mắt, thấp giọng quát lớn nói: "Đừng nói đến khó nghe như vậy, ta đây là cho các ngươi suy nghĩ mà, bảo tồn chút thực lực đi lấy trang Theolith, nắm cúp nhà vua, đến cái xong quan vương thật tốt." Sở Bị xoa xoa trên mặt ngụm nước nói rằng ân, Mộ Na vì hạ thấp giọng, nhưng lại muốn duy trì khí thế, liền đem sức mạnh đều tiêu vào khí lưu lên. Vì lẽ đó không cẩn thận mang điểm trong miệng đồ vật đi ra cũng là bình thường mà. Đừng nói đến dễ nghe như vậy, nên làm gì làm gì đi. Mộ Na đẩy ra Sobi, không còn điều hắn. Sobi thì lại phẫn nộ đi ra. Nhìn Sobi cái kêu đôi nước vẻ mặt, Mộ Na đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Thích ngươi tới." Mộ Na ngoắc ngoắc ngón tay có đem Sobi kêu trở về. Chẳng lẽ lão đại hồi tâm chuyển ý? Sobi lập tức hùng hục chạy tới. "Hừ, ta kỳ thực đã sớm quyết định tha các người nước, người lẽ nào không phát hiện giò nhỉ không trên ạ?" "La ta muốn hắn đừng đến." Mộ Na sát có việc nói rằng Cái kia yêu thích tìm người phiền phức đầu chọc gỡ dạ vẻ sèn cũng không trên mà, ta gọi hắn trên cuộc tranh tài lĩnh thẻ đỏ. Mộ Na càng nói càng không chắc chắn. Lần này Sô bị chính mình chủ động ảo nào đi rồi, hắn biết Mộ nạ đây là ở đùa hắn đây. Hừ, muốn ngươi động ai đầu góc. Mộ Na nhìn Sô bị bóng lưng nói rằng, trên thực tế, Ronaldo thiếu trận vẫn đúng là cho Rio hàng tiền đạo mang đến không nhỏ ảnh hưởng, Zo, Zo bị nổ cùng cả xã nô tạo thành tam xoa kích sinh động có thừa 5 cơ hội năng lực nhưng không đủ, ba người toàn trưởng tính toán 14 thứ suất gol lại không có thể công phá Rio bệ tị không thành, đây chính là cùng lần trước Champions đá hiển hộ vẫn nỗi hiệu suất cao, một trời một vực a. Cũng may Giel trong trận xạ thủ cũng không chỉ ba người bọn hắn, vẫn như cũ chiếm giữ La Liga vua phá lưới Mộ nạ ở lúc mấu chốt đứng dậy, hắn ở trước cửa một lần cơ cảnh suất bồi thể hiện rồi hắn xuất sắc khiu giác, Càn Giel đánh vào bản cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn 10, Mộ Na dùng chính mình đệ 24 cái giải đấu ghi bàn giáo huấn chuẩn bị sui dục tiểu đệ của chính mình Sobi. Khác một cuộc tranh tài bên trong 3 ca cũng thắng trận, vẫn như cũ duy trì cùng Giel 3 điểm chênh lệch, mà Heto 39, họ rằng đánh vào chính mình đệ 20 cái giải đấu ghi bàn, thế nhưng là vẫn như cũng lạc hậu với Mộ Tuy rằng thắng trận Thế nhưng Diogo ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện ra tấn công bất lực vẫn là chịu đủ ngoại giới nghi vấn. Không ít truyền thông cho rằng Ronaldo mới là Diogo trên hàng tiền đạo đầu bảng, bốn tên hàng hiệu tiền đạo bên trong chỉ có hắn mới có chân chính quyết định thi đấu năng lực. Hiển nhiên, những này, vua không ai, môn tựa hồ đã quên, mấy ngày trước là ai ở nhiệt sào Ronaldo biểu hiện không nghề nghiệp nên chịu đến xử phạt, thậm chí là nên bị thanh tẩy. Ronaldo cũng thông minh nắm lấy cái này thời cơ, hắn mấy ngày nay trong khi huấn luyện trở thành đội bóng đệ nhị tích cực người. Cái gì? Người hỏi thứ nhất là ai? Ta từ chối trả lời như thế nỡ ngẩn vấn đề cảm béo lộ tuy rằng không có biểu hiện ra, thế nhưng hắn vẫn là đem tất cả những thứ này xem ở trong mắt. Liền, ở tuần này cùng xạ dậy gỗ dạ giải đấu bên trong, tên Ronaldo rốt cục lại trở về danh sách lớn bên trong, đương nhiên cũng chỉ là danh sách lớn mà thôi, thủ phát mời 11 người danh sách bên trong có Roberto Carlos, có Robinho, chính là không có Ronaldo. Có điều, trở lại danh sách lớn đối với Ronaldo tới nói vẫn là tiến lên một bước, ít nhất hắn có thể ngồi ở trên ghế dự bị cùng các đồng đội đồng thời khái hạt dưa khoảng cách gần hưởng thụ thi đấu. Không sai, là Hà Dưa. Lúc trước có người nói, người Trung Quốc trời sinh có một loại bác sĩ tư cách, vậy thì là Cắn hạt dưa bác sĩ, kỳ thực theo một ý nghĩa nào đó nói, em ẩn ở cắn hạt dưa phương diện đồng dạng là gây vướng thiên tài. Một hạng bảng thống kê minh, mùa giải trước tây ban nha hạng nhất cùng hạng 22 cái cấp bậc giải đấu sân vận động, cậu tiêu hao 2950 tấn hạt dưa, mà Rio sân nhà tiêu thụ đi hạt dưa thì có 273 tấn. Tin tưởng Rio các ngôi sao bóng đá liền vì cái này, lượng tiêu thụ đã làm nhiều lần cống như chứ. Thậm chí, Casillas ở một cuộc tranh tài bên trong, còn từng một bên gác cổng vừa nhặt lên fan bóng đá từ trên khán đài ném hạt dưa hợp lên. Chí ít Trung Quốc thủ môn vẫn không có can đảm làm chuyện như vậy, bọn họ nhiều lắm cũng chính là kéo lên hai cái hậu vệ cờ tỷ phú, hay hoặc là lại kéo lên đối phương tiền đạo tập hợp một bản mặt chữ thôi. Tây Ban Nha truyền thông tiếp sóng La Liga đài truyền hình đã không chỉ một lần bắt lấy Rio ghế dự bị cắn hạt dưa hình ảnh, Beckham, Carlos, thậm chí thể trọng siêu tiêu Ronaldo đều yêu này một cái, người ngoài hành tinh hiển nhiên hoàn toàn quên hạt dưa mỡ hàm lượng cực cao này một kiến thức căn bản. Hoặc là, mặc dù là hắn hiểu được cái này tri thức cũng chưa chắc gặp bỏ thói quen này chứ? Vàng không hắn hiện tại người là làm sao đến? Những màn hình ảnh thường thường sẽ trở thành bóng đá tiết mục bên trong khôi hài ngoài lề, may mà mổ nạ có rất ít cơ hội tham dự như vậy hoạt động, dù sao mổ nạ ngoại trừ phần lớn thủ phát thời gian bên ngoài, mặc dù là ngồi ở trên khán đài hoặc là trước máy truyền hình thời gian nếu so với trên ghế dự bị nhiều hơn. Sự thực chứng minh, giò ghế dự bị những người chuẩn bị hạt dưa cầu thủ là cỡ nào sản xuất. Bởi vì so với hiệp một thi đấu tới nói, cắn hạt dưa tựa hồ là càng chuyện thú vị không không điểm số cũng khách quan thể hiện hai đội hiệp một biểu hiện. Nhưng mà hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu, làm mùa giải này to lớn nhất người ô sạ dậy gỗ ra đội đột nhiên phát huy Vẹn vẹn mở màn 3 phút, Argentina tiền đạo Diego Emilio tội liền lợi dụng giêu hàng hậu vệ lôi thùng ở bên trong vùng cấm đệm bóng đắc thủ 10. La Dụ Mạ Dệ đã sân bóng rơi vào một mảnh vui mừng bên trong, bởi vì nếu như có thể chiến thắng Diêu, bọn họ đem có thể rớt về 4 vị trí đầu xung kích UF200 only từ cách. Lạc Hậu cục diện cũng khích lệ mồ nạ cùng các đồng đội, bọn họ bắt đầu phát lực, đổi khách làm chủ, đồng thời ở phút thứ 63, có mồ nạ kiến tạo gì đang đánh vào san bằng bóng. Nhưng mà thời gian sau này bên trong, hai đội tự hồi lại trở về hiệp một trạng thái, ai đều không thể hình thành quá có uy hiếp công môn co như Ronaldo khái xong mới từ bờ ra vô trong tay đoạt quá một viên cuối cùng hạt dưa lúc, hắn bị cạm kéo lộ từ trên ghế dự bị gọi lên, ở làm nóng người xong xuôi sau khi hắn thay đổi dụ bị nổ. Đừng lúc ních, Johnny. Nhìn, bước đi như bay, chạy tới Ronaldo, Mộ Nạ gọi hắn lại. Mộ Nạ từ Ronaldo khỏe miệng nghiệp rơi xuống một khối nhỏ hạt dưa thịt, trêu ghẹo nói, người đây là ăn vụng không lau miệng à?" Ronaldo vốn là có chút còn buồn ngủ ánh mắt đang nhìn đến Mộ Nạ trong tay cái kia một khối nhỏ hạt dưa thịt sau khi, đột nhiên tỏa ra hào quang. Sau đó, Mộ Na chứng kiến khủng bố thêm buồn nôn một màn đau kẻ này lại trực tiếp mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền mang theo mùa nạ ngón tay đồng thời hàm ở cuối cùng đồng thời dùng đầu lưỡi dường như xé ra qua tử sắc bình thường sẽ ra món là ngón tay đem khối này tiểu hạt dưa thịt hàm ở cuối cùng đồng thời ăn đánh đi đánh ba, baưởng ạch mô nạ rõ ràng nhiều tới hắn vừa nay đã từng dùng này hai ngón tay bóp lấy mũi sau đó từ bên trong hành chút vật gì tới chỉ là lúc này hắn Phi thường không tử tế cảm thấy do ý ngụm nước so với cái kia có thể muốn muốnơ hơn nhiều liền hắn lôi kéo zona cái này toàn cầu làm mê môn tha thiếtước mơ diêu số 9 áo đấu một góc lao khô trên ngón tay những chất lọc kia Nhưng mà, ở sau đó một quang thời gian bên trong, chính là hai người này, Buônôn, ra hỏa chúa tể cuộc tranh tài này thắng bại. Phút bù giờ giai đoạn, mổ nạ đại lực xuất xa dẫn đến kẻ xả nhào bóng tổ tay, Zona Linh Miu giống như xuyên bảo, đem bóng suốt bồi tiến vào kẽ hở. 21. Dựa vào cái này đi bàn, riêu tuyển sát xạ rời gộ ra đội. Sau trận đấu làm đội bóng thủ thắng anh hùng tiếp thu tham phóng Zona đùa giỡn nói rằng, là hạt dưa cho ta sức mạnh. Lúc đó rất nhiều phóng viên đều không biết Zonano lời giải thích, thế nhưng sau trận đấu bóng đá tiết mục TV trên thả ra Zonano ở trên ghế dự bị ăn hạt dưa, cùng với lên sân khấu sau khi ăn mủ nạ trong tay cái kia mảnh hạt dưa thị hình ảnh công bố bọn họ nghi hoặc. Mà mắt các một nhà TV nhỏ trên đài cũng thả ra Zonano ăn mủ nạ trong tay hạt dưa hình ảnh, chỉ là bọn hắn sau đó lại, lỡ đãng, thêm vào mủ nạ hành nước muối hình ảnh. Dựa vào thống kê không chừa vẹn, ở tiết mục phát sóng sau ngày thứ 2, thành phố Madrid ăn uống điểm tổng tiêu thụ nghịch hạ thấp 10 cái. Ronaldo buồn lơn lại chúng, nhưng hoàn thành rồi tự mình cứu rồi. Hắn cái kia chiến thắng ghi bàn thêm vào khoảng thời gian này tự hạn chế biểu hiện để hắn lần nữa tiến vào thiết xoáy cảm kéo lộ tầm nhìn ở cuối tuần, sân nhà tiến hành vòng thứ 30 giải đấu bên trong, Zona đô lại lần nữa trở lại đội hình chủ lực bên trong. Cuộc tranh tài này đối thủ là Deportivo La Coru, bởi vậy điều này cũng bị truyền thông lẫn lộn vì là cuộc nhà vua trận chung kết diễn thử. Nhưng mà, vốn là bị Barcelona người mang nhiều kỳ vọng, Diêu Khắc Tinh, Deportivo La Coru cuộc tranh tài này phát huy nhưng lại mất trình độ. Toàn bộ chủ lực hướng chiến giao rữa vào Ronaldo, cùng Ronaldo bốn lóng lánh lấy 40 điểm số lớn đau tệ Deportivo Ở hoàn toàn thắng lợi đồng thời tự hồ cũng làm cho nửa tháng sau Cục Nhà vua trận chung kết mất đi hồi hộp. Càng làm rêu người hưng phấn chính là, ở vốn tưởng rằng không có chút hồi hộp nào giải đấu, đầu đôi đại chiến, bên trong, lớp phó Malaga đội lại bức hòa Barcelona. Như vậy, rêu lần thứ hai thu nhỏ lại cùng Barcelona trong lúc đó điểm chênh lệch một phần Hay là tuần sau quốc gia đại bi, rêu liền có thể lướt qua này đạo hồng cầu. Đương nhiên, bọn họ trước hết ở tuần này quá AC Milan cửa hải này. chương 525, rêu sở Hot City. Trưng 525, City Ai là CEO Port City bên trong khoảng thời gian này bận rộn nhất người? Đáp án cũng không phải là Mộ nạ cùng hắn các đồng đội, trên thực tế, bởi khoảng thời gian này mà Quỷ Lịch thi đấu, cảm kéo lỗ không phải người thường tính hóa hạ thấp vấn luyện cường độ. Hiển nhiên, 3, 4, một ngày một hồi thi đấu đã đủ dần vật người. Như vậy đáp án này sẽ là ai chứ? Đáp án chính là Gol. Thế giờ trợn bợ grin mờ thịt. Nói chuẩn xác hẳn là Gol. Hai bởi vì bản mạnh bộ thứ nhất từ lâu quay chụp xong xuôi đồng thời đã ở khoảng thời gian trước toàn cầu công chiếu. Bộ thứ nhất đạt được không sai phòng bạn bé, hơn nữa bản mảnh nhà sản xuất mặt cờ rẹ phệ gì cùng mặt bạ gì sáng tác bóng đá ba bộ khúc là bọn họ nguyên do đã lâu ý tưởng, liền đệ nhị bộ cũng là sinh ra theo thời thế. Kỳ thực cái này đoàn kịch trước sẽ thỉnh thoảng đến sở Sport City cùng Batman bờ quay chụp một ít cần thi đấu hình ảnh, bộ thứ nhất bên trong liền đã từng có không ít nhiêu cảnh, bởi vì Adidas là bộ phim này nhà tài trợ một trong. Lúc đó Beckham, Zidane cùng Zorro đều khách mời quá, mà mồ nạ cũng có ngắn ngủi ló mặt, chỉ là khi đó hắn còn chỉ là có chút danh tiếng, bởi vậy chỉ là xuất hiện ở thi đấu trong hình mà thôi. Phải biết mặc dù là kẻ chạy cờ cũng là có cái ba bảy loại. Và người mê Beckham hiển nhiên là khi đó Diêu thậm chí toàn bộ thế giới giới bóng đá nhân khí cao nhất bóng đá vận động viên, liền hắn ngay ở bộ thứ nhất bên trong thu được 4 hành lợi kịch, Santiago, này, chúc mừng ngươi, ngươi biểu hiện hay lắm, tiếp tục cố gắng, ngươi sẽ có một ngày gặp được, giống như ta, thành you. Gặp lại. Xem qua tình gia vừa phim hải các bằng hữu khẳng định rõ ràng, đối với một cái diễn viên quần chúng tới nói như thế trưởng vài câu lợi kịch là cỡ nào quý giá. Doãn Tiên Cửu khi đó cũng tương tự là 4 câu lợi kịch, nhưng là, ừm. A. Gun. Hai bên trong giio cảnh đem càng nặng, bởi vì mảnh bên trong nhân vật chính Santiago mù sẽ tại đây một bộ bên trong từ lưu cá sổ chuyển nhượng đến giio theo đuổi càng cao hơn rất mơ. Mà lần này đoàn kịch đến chính là chuẩn bị chụp hình giio cùng AC Milan Champions League hiệp một thi đấu, đồng thời mảnh bên trong nhân vật chính Santiago mù diễn viên củ nó bẻ cỡ sắp sửa lên sân khấu, đồng thời đánh vào chiến thắng một bóng. Có người nói, đến mảnh bên trong sau khi, trận này giio cùng AC Milan thi đấu đêm, thang cấp vì là Champions League trận chung kết. Đương nhiên, bất luận trên thực tế này, chàng kết quả của cuộc so tài là cái gì? Điện ảnh bên trong Rio đều sắp trở thành cuối cùng người thắng, bởi vì bọn họ có Santiago Mu. Vốn là phim ngựa bên trong cũng là như vậy, chỉ là lúc đó là quay chụp vòng nọ cụt Rio cùng Arsenal thi đấu, mà trùng hợp Arsenal cuối cùng cũng thật sự tiến vào trận chung kết. Đây chính là một hồi trọng yếu, không thể sai sót Champions only tứ kết, làm sao có thể cho phép diễn viên trên cuộc tranh tài đây? Chân chính, lên sân khấu không là vấn đề, chỉ cần ở hậu kỳ gia công một hồi là được, mà lần này Santiago Mu diễn viên cũ nó bẻ cờ cùng một cái khác, không tưởng, cầu thủ Haziszer chỉ cần quay chụp một hồi sau trận đấu tham dự đội bóng chúc mừng động tác là được. Vì thế, hai cái diễn viên còn cần ở thi đấu nhanh kết thúc lúc trốn ở tấm bảng quảng cáo mà sau, sau đó ở thi đấu tiếng còi vang lên thời điểm, ăn mặc Diêu giao đấu đột nhiên xuất hiện đang ăn mừng trong đám người. Hay là đoàn kịch môn nên cầu khẩn Diêu có thể thật sự bắt trận thắng lợi này, bằng không thua bóng còn muốn Diêu các ngôi sao bóng đá cùng bọn họ đồng thời chúc mừng, chẳng phải là cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Liên quan với trên sân bóng màn ảnh, đoàn kịch muốn bắt lấy thi đấu vẻ đẹp cùng cầu thủ dũng Mánh. Vậy cũng là tổ làm phim lần thứ nhất quay chụp, sống sờ sờ, chúng muốn thi đấu, này cũng cần một ít đoàn thể nỗ lực hợp tác cùng hỗ cần hoạt động tổ làm phim cùng sở ca tivi phối hợp được, bảo đảm ở sân bóng chu vi được một ít quay chụp vị trí, do đó bảo đảm hài lòng nhiếp ảnh vị trí. Bạn mảnh Đạo diễn đen nhi khảm nam đối với cái này cách làm giải thích là, chúng ta muốn thực hiện dự đoán kế hoạch quay phim, chân chính địa gần kể quay chụp, trước đây chưa bao giờ bị quay chụp quá loại kêu màn ảnh. Chúng ta không muốn chọn dùng tivi tư liệu màn ảnh, đơn giản một lần nữa lợi dụng, tiến hành lại thêm công. Chúng ta muốn để tự chúng ta máy chụp hình bắt giữ màn ảnh. Bắt giữ các ngôi sao bóng đá nhanh như chớp giật động tác cũng không dễ dàng. Khi ngươi chỉ uy bảy đại máy chụp hình trong trận đấu đồng thời quay chụp không giống đồ vật lúc, nhưng là kiện chuyện khó khăn. Sau đó mấy cái cuối tuần, tổ làm phim còn muốn quay chụp gần cảnh cùng kịch bản bên trong một ít không có cầu thủ màn ảnh đương nhiên, Gol. Hai đoàn kịch người nhất định phải làm được tận lực không ảnh hưởng đến Diêu huấn luyện, bằng không đầu tiên bọn họ liền quá không được thiết xoáy cạo kéo lỗ cửa ải này. Ngoại trừ tình cờ cần cùng mảnh bên trong vai nam chính đồng thời chạy chạy bộ, sau đó để hắn tham gia mấy cái không bóng chạy huấn luyện ở ngoài, Mộ Na cùng các đồng đội trên căn bản không sẽ phải chịu cái gì ảnh hưởng. Dù vậy, ở huấn luyện sau khi, Mộ Na vẫn là cùng Santiago diễn viên mẹ hỉ cạn nọ bẻ cờ đánh cho hừng bộ thứ nhất Mona cũng nhìn Này bộ quần phim là phi thường giấc lòng, nhưng bên trong cũng tồn tại rất nhiều để mổ nạ liếc mắt liền thấy đến đi ra buộc đầu tiên tham gia nước Anh tở giờ Mi ở list cần giấy phép lao động, vai nam chính đến từ Mexico, hơn nữa cũng không có chúng cử quá bất kỳ đội tuyển quốc gia, vì lẽ đó không thể được giấy phép lao động trên cuộc tranh tại. Thứ hai, cùng ly vợ buồn thi đấu bên trong ghi bản nổi danh, tháp sắt, hi hi, mảnh bên trong sướng luôn viên nhưng lớn tiếng thế bị kề dựng, tên. Còn có rất nhiều không phù hợp thực tế địa phương, có điều nếu là điện ảnh, mổ nạ liền đem chúng nó xem thành nghệ thuật gia công. Mạnh bên trong nhân vật chính trưởng thành lịch trình để Mona nhìn sau đó sản sinh cộng hưởng. Yêu quý bóng đá mà thiên tài hơn người Mexico tiểu hòa Santiago từ một tên nghèo túng thiếu niên, một mình từ lò sang đến London, từng bước một bước hướng về thế giới vĩ đại nhất cầu thủ con đường, tấn thân ngoại hạng anh níu tác đội bóng, thực tiễn hắn bóng đá rất mơ, mà này một bộ bên trong hắn cũng đem gia nhập liên minh siêu sao tập hợp Rio, nghe nói thứ ba bộ còn đem bước lên luật cuộc sân cầu lớn. Nay cũng Mona trải qua vô cùng tương tự, như Santiago là Mexico đến nước Mỹ pháp gì dần, mà Mona trước đây cũng từng là bờ ra dư không hộ khẩu. Thì như bởi vì Santiago bị tiểu báo vô tới ở tiêu lung tung tùng bên trong bức ảnh dẫn đến cùng y tá támị nữ ruột trong lúc đó tình yêu hiểu lầm mà bộ nạ cũng từng bởi vì ở bên ngoài An hụng mà suýt chút nữa kết thúc cùng giải lệ tình yêu những phương diện khác càng là đến không suệ đã từng một bóng thành danh đã từng trải qua ngăn trở ung lũng trải qua từ đội bóng nhỏ đến nhà giàu chuyển lượng cùng với bình thường khắc khổ huấn luyện hay là yêu ai yêu cả đường đi đi Tuy rằng biết rõ rằng cụ nó bẻ cờ chỉ là một cái diễn viên mà cũng không phải thật sự Santiago thế nhưngộ nạ nhưng vẫn là cùng hắn tán gấu đến cùng một chỗ Mộ Na ngắn gọn nói rồi một hồi trải nghiệm của chính mình, Cú Nọ Bẻ Cờ ở sau khi nghe, trợn to hai mắt nói rằng, trải nghiệm của người quả thực có thể trở thành một thiên truyện dài, đủ để đập thành một cái điện ảnh ba bộ khúc, không, năm bộ khúc thậm chí là càng nhiều. Thấy Mộ nạ như vậy thẳng thán, Cú Nọ Bẻ Cờ cũng nói tới chuyện của chính mình tích, kỳ thực cá nhân ta cùng phim nhựa bên trong nhân vật chính cũng rất giống, liền nắm tranh thủ phim nhựa bên trong nhân vật mà nói đi, ta đánh bại rất nhiều người cạnh tranh dùng hành động, kỹ thuật đá bóng đến tranh thủ đạo diễn tán thành. Lúc đó ta chuyên ở nước Anh luyện ba tuần bóng. Đã cho đạo diễn nhìn lên còn ở thử vai trước làm tổn thương chân, lúc đó đạo diễn thậm chí đem ta đá ra ngoài cục, nhưng ta hướng về nhà sản xuất một bóng, tiếp tục ở bên cạnh biểu diễn một ít kỹ xảo tính động tác, kết quả ngoài ý muốn bị đạo diễn lưu lại. Vừa nói bà cờ còn gảy dưới chân quả bóng xem Mộ Na bày ra hắn cái kia, kỹ xảo tính, động tác, chỉ là những động tác này theo Mộ Na quả thực là vô cùng thê thảm. Dù cho Mộ Na tùy tiện lấy ra một ít bình thường luyện tập cảm giác bóng động tác cũng có thể làm cho bạ cỡ rơi xuống tới trên đất đi, thế nhưng Mộ vẫn là rất phúc hậu không có làm như thế. Bạ cỡ còn nói nói Ở tham diễn bộ phim này, trước ta chỉ là một cái phổ thông TV diễn viên, tin tưởng trước ngươi cũng chưa từng nghe nói ta chứ." Mona không tỏ do ý kiến cởi cận, trên thực tế, mặc dù là một ít có tiếng ảnh tinh hắn cũng không nhất định có thể nhận toàn, chớ nói chi là bạ cờ trước đây chỉ là cái phổ thông TV diễn viên đối với Mona biểu hiện, bạ cờ cũng không có biểu hiện ra lung túng. hắn tấm kia nam nhân vị 10 phần trên mặt mang theo vài phần hài tử giống như ngây thơ tiếp tục nói, "Ta chỉ là hy vọng công tác, công tác, lại công tác, trở thành một diễn viên giỏi, để khán giả thừa nhận kỹ xảo của ta đã đủ rồi." Không Muốn thật cùng nhân vật chính như vậy trở thành một môn người chú ý siêu cấp Minh tinh, cả ngày cháu Minh tinh vầng sáng kỳ thực rất mệt. Nghe xong bà cỡ lời nói sau khi, Mộ nạ rất tán thành, khi còn bé, khốn cùng hắn khát vọng danh lợi, khát vọng kiếm bộ tiền, thế nhưng thật được những này sau khi, hắn lại không phải như vậy quan tâm, hắn là cái rất dễ dàng thỏa mãn người, đương nhiên. Ngoại trừ bóng đá gol, hai đoàn kịch trong tương lai một khoảng thời gian bên trong, vẫn là gặp thường thường xuất hiện ở Rio Sports City cùng với Beckham bóng, dù sau này bộ mảnh là quay chúng quanh Rio Trại nhưng đối với Mộ Na tới nói, bọn họ nhưng đều chỉ là khách qua đường mà thôi. Hay là chính hắn cũng chỉ là nơi này một cái quá khách chứ. Chương 526, công thảo thủ. Chương 526, công thảo thủ. Cạm kèm kèo gần nhất có một ít tiểu đột biến, cứ việc đội bóng tình trạng gần đây không sai, nhưng cũng chính vì như thế, đội bóng nhiều tuyến tắc chiến để hắn có rất nhiều chuyện cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Tỷ như một tuần 3 thi đấu nên làm sao thay phiền, tỷ như đối với một ít cầu thủ sử dụng, tỷ như rất nhiều rất nhiều, thậm chí là gôn. Hai đoàn kịch ở trụ sở huấn luyện tiến hành quay chụp, cũng làm cho người Italy thường bất mãn. Hoặc là nói, hắn đối với câu lạc bộ quá mức thương mại hóa vẫn luôn rất bất mãn. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, chuyện này đối với đội bóng trạng thái ảnh hưởng rất nghiêm trọng, mà quay đầu lại, muốn chịu trách nhiệm nhưng là hắn cái này huấn luyện viên. Gần nhất cả kéo lô buồn phiền tự nhiên là lịch thi đấu, tuy nói ma quỷ lịch thi đấu đã đến giai đoạn cuối cùng, thế nhưng cũng đến thời điểm khó khăn nhất, ngày 29 tháng 3, sân nhà nền chiến AC Milan, ngày mùng ngày 1 tháng 4, giải đấu quốc gia đẹp bị sân khách khiêu chiến Barcelona, ngày mùng ngày 5 tháng 4, sân khách khiêu chiến AC Milan. Một tuần bên trong, 3 trận thế giới cấp giao chiến. Chuyện này đối với các cổ động viên tới nói hoặc là tin tốt tốt nhưng đối với cả kéo lộ cùng với cầu thủ của hắn tới nói nhưng là cái thử thách to lớn hai hiệp trang tyon Tứ kết tự không cần phải nói này quyết định diêu có thể hay không ở trang ty on bên trong tiếp tục tiến lên mà trung gian trận đó quốc gia đẹp bị càng bị mọi người ca tụng là quyết định mùa giải này thuộc về then chốt chiến dịch vì lẽ đó này ba cuộc tranh tài có thể nói đều là không thể sai sót di cái này mùa giải tuy rằng đang cố gắng tuổi trẻ hóa thế nhưng dù sao vẫn có không ít lao tướng didan Beckham cùng với cắt lốt 3 tên tuyệt đối chủ lực đều là qua tuổi 30 Ronaldo Do chuyện này đối với đội bóng chủ lực hàng tiền đạo tuy rằng chính trực đang tuổi phơi phới, nhưng gần nhất thương bệnh hiển nhiên cũng để cho hai người không cách nào kiên trì liên tục như vậy cường độ cao thi đấu. Mà giêu đối thủ AC Milan, tuy rằng hàng hậu vệ dàn mua bị người lên án, lắm mã, la khoa như vậy nhiều hướng nguyên lão còn chiếm cư chủ lực vị trí, thế nhưng phía trước sân tuổi tác kết cấu sắt thực vô cùng tốt, vừa có cả, gì là đi nổ như vậy cầu thủ trẻ, cũng có Tello, Gattuso, Ssubtlet, cổ như vậy đội trung niên cũng không thiếu sỉ đọc cùng như vậy kinh nghiệm phong phú cấp cầu thủ. Tôi lô phiền chính là AC Milan giữa sân. Phong thủ có đồ tể Gattuso, tấn công có Kaká, Totolo cùng Sidock hai người là công phòng thủ đều dai, chuyện này đối với giao giữa sân thử thách không thể nghi ngờ là to lớn. Luận phong thủ, bất kể là gở dạ vẽ sền vẫn là phạm tở lỗ cũng không tránh nổi Gattuso, tự nhiên rất khó hạn chế lại Kaká, nhưng nếu như đem Mộ Nạ kéo trở về phòng thủ, chỉ cần dựa vào Di Dan cùng Beckham tấn công lời nói lại có vẻ đơn mục điểm. Cứ việc Mộ Nạ có thể tới về hai con qua lại, thế nhưng một lạm không cẩn thận lời nói khả năng chính là hai con không à, dù sao hắn chạy trốn nhanh hơn nữa cũng là không ngăn nổi bóng vận chuyển tốc độ ở mấy ngày nay trong khi huấn luyện, cũng diễn vài bộ đội hình quyết định từ bên trong tuyển ra một bộ tốt nhất đi đối kháng AC Milan còn chân chính đội hình, e sợ chỉ có đến Betma mới biết chứ. Real Madrid cùng AC Milan, 2 chi UEFA Champions League trong lịch sử thắng lợi số lần nhiều nhất đội bóng, như vậy va chạm tự nhiên là muốn trở thành tiêu điểm ở trận này tranh tài bên trong, cái nào cầu thủ là được quan tâm nhất đây. Lần lượt quét mới chính mình ra trận kỷ lục cá trường Milan trưởng Madini, trở thành UEFA Champions League lịch sử vô phá lưới Rio đội trưởng Zola. AC Milan bên trong hai cái có hy vọng xung kích Zog ghi bàn kỷ lục hai đại sạ thủ ẩn dạ phỉ cùng Scepchenko hay là nghề nghiệp cuộc đời duy nhất thiếu tỉnh một tòa UF 300 The Only Cup quản quân Ronaldo đối mặt ông chủ cũ Sidom. Ngày hai đội bóng giao thủ xem chút thực sự là quá nhiều rồi, tin tưởng phải kể tới, lại viết cái mấy chương e sợ cũng không đủ chứ. Một hồi hùng có như vậy chi nhìn thêm điểm thi đấu, các truyền thông nhưng không hẹn mà cùng đưa mắt tập trung ở hai người trên người. Vậy thì là mô nạ cùng cả cả chuyện này đối với đối thủ cũ. Chuyện này đối với ở bờ gia Dịu lúc thì có quá ân oán hai cái mới nhất quật khởi ngôi sao bóng đá, cộng đồng hiểu suất với CJA thời điểm chính là các truyền thông khá là đối tượng, ở mỗ nạ truyền chiến Tây Ban Nha sau khi Hai người khá là chỉ có thể đơn thuần từ thành tích phương diện đấu thủ. Cả cả so với Mộ nạ dành trước thu nhà giàu, so với Mộ nạ trước tiên thưởng thức giải đấu quán quân tư vị, so với Mộ nạ tiên tiến đội tuyển quốc gia, có thể nói đại Mộ nạ 3 tuổi cả cả ở với bắt đầu bước chân là vẫn dẫn trước với Mộ nạ. Sau khi Mộ nạ truy đổi bước chân nhưng vẫn không có dừng bước, ở bờ rẹ Xi A lúc hắn tuy rằng rất khó ở nhà giàu Đông đảo Seji chia sẻ quán quân, nhưng hắn so với cả cả trước một bước bắt được châu Âu quán quân, cứ việc chỉ là so với Chamti Only thấp một đẳng cấp vũ -E là Mộ Na đồng dạng đổi bộ con cháu nhà giàu, càng là từng bước đổi theo cũng vượt lại cả. cả. Cầm giải đấu quán quân, trở thành trang Theolist vua phá lưới, đồng thời bắt quả bóng vàng cùng với một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người thứ hai. Mà cả cả thì lại chỉ ở gần 2 năm bắt được một cái cúp phễ đệ dạ tỷ hon của quán quân, hắn từng có cơ hội so với Mộ nạ trước tiên nâng lên dú FF trang Theolist, thế nhưng xông vào trận chung kết bọn họ nhưng ngã vào thần kỳ Liverpool trước mặt, đành phải á quân. So với nhiều như vậy tựa hồn là mỗi người có thắng bại, hơn nữa hai người đều có một cái ưu điểm, vậy thì là tuổi trẻ. Mặc dù là so với Mộ Na lớn hơn 3 tuổi, Cạ Cạ cũng có điều 24 tuổi mà thôi, hắn còn có lượng lớn thời gian đi tranh thủ vinh dự. Đương nhiên, mồ nạ cũng có nhiều thời gian hơn đi đạt đến cà cà. Không ít châu Âu truyền thông đều đang cảm thán bờ ra dịu nhân tài quả thửa, bọn họ có cà cà, Johnny, à, Zobino, Zona đâu cũng vẫn như cũng là thế giới cấp sát thủ, mà mồ nạ như vậy cầu thủ trẻ bên trong người tài ba nhưng không được không đối mặt đến nay không có tiến vào bờ ra dịu đội tuyển quốc gia quân cảnh. Nếu như có thể đem 6 người này đặt ở một nhánh đội bóng bên trong, chính là nhân vật khủng bố cỡ nào? ân chỉ là muốn muốn liền rất khủng bố. Đối với Mộ nạ cùng cả Kaka tới nói, lần này trực tiếp đối kháng hiển nhiên là rất tốt quyết một trận thắng thua cơ hội, dù sao làm mùa giải này Champions League 2 chi thắng lợi đứng đầu, giương cùng AC Milan bất kể là sổng qua đối thủ cửa hạ kia, đoạt được cuối cùng quán quân sát suất đều sẽ không nhỏ, điều này cũng quyết định giữa hai người ai có thể trước tiên leo lên chân chính châu Âu đỉnh. Cạm bẫy lộ buồn tiền cũng đang bị các truyền thông suy đoán, bọn họ đang suy đoán cạm bẫy lộ là sẽ làm Mộ nạ đi nhìn chăm chú phòng thủ Kaka, để cho hai người tới một lần trực tiếp mặt đối mặt trên giải. Vẫn để cho Mộ Na vung tay đi tấn công, để số liệu đến nói chuyện. Cho rằng mô nạ tấn công suy đoán chiếm cứ thượng phòng, dù sao hiệp một riêu là sân nhà tác chiến, từ trước đến giờ vững vàng cạo kéo lộn là chắc chắn sẽ không đem bảo đặt ở San Si dô hiệp hai đối kháng, bởi vậy thừa dịp sân nhà tư thế phòng thủ tấn công mới là vương đạo. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi. Hai cái người trong cuộc mô nạ cùng cả cả tự nhiên khó tránh khỏi nhìn thấy những này đưa tin, nhưng hai người đối xử những này ý nghĩ nhưng là lạ kỳ nhất trí, vậy thì là cười cho qua chuyện, Hiển nhiên, hai người đều chuẩn bị trong trận đấu dựa vào thực lực nói chuyện tớ sẽ tiến vào 4 tháng tây ban nha khí trời cũng bắt đầu cấp tốc cấm lên, bắt đầu từ mùa xuân xem mùa hè quá độ. Ở Betmaber sắp tiến hành một hồi cả thế gian đều chú ý thi đấu lúc, ông trời phi thường cho mặt mũi cho một cái rất tốt khí trời. Buổi tối Madrid phong vẫn có vài tia cảm giác mát mẻ, chỉ là đối với sắp tiến hành vận động dữ dội các cầu thủ tới nói nhưng là rất thích hợp. Ngược lại mùa nạ là cảm thấy như vậy khí trời tốt, áo đầu áo khoác một cái huấn luyện sấm hắn, ở lúc trước làm nóng người thời điểm liền cảm thấy ngày hôm nay khí trời rất thích hợp thi đấu. Cảm kèo đối với khí trời cũng rất hài lòng, tại đây cái huy vàng huấn luyện viên xem ra, giải thi đấu trước Bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều là vô cùng trọng yếu. Cứ việc khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một khoảng thời gian rất dài, thế nhưng Bettmaber trên khán đài cũng đã sắp ngồi đấy, xem ra mặc dù là lười nhắc cổ động viên Tây Ban Nha cũng không muốn bỏ qua như vậy một trận đại chiến bên trong bất kỳ một màn á giai giải lệ cũng là Bettmaber xem bóng trong đại quân một thành viên, là một người fan bóng đá kiêm mổ nạ của những fans, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy tỉ đấu. Nàng hành trình là ở Bettmaber xem xong giao đá AC Milan, sau đó đi Barcelona xem quốc gia derby, cuối cùng sẽ cùng cùng đi Milan, xem xong hiệp hai thi đấu nàng liền có thể khôi phục công tác. Ơn, nàng công tác trọng tâm vẫn còn đang Milan. Thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, cùng đội khách phòng thay đồ bên trong vẫn còn tiếp tục hướng về các cầu thủ cường điệu chiến thuật Ancelotti không giống, cạm kéo không nói tới một chữ chiến thuật, mà là đang ngồi động viên công tác. Dưới cái nhìn của hắn, chiến thuật đã luyện nhiều như vậy khắp cả, chỉ có thể nhìn trường thi phát huy, mà khí thế nhưng là có thể điều tiết. Hừm, A.C. Milan rất mạnh mẽ, đây là một hồi ngại trượng, thế nhưng này cũng không thể trở thành chúng ta sợ sệt lý do, bởi vì chúng ta là vĩ đại Real Madrid Được rồi, đến trên sân bóng đi thỏa thích triển phát hiện mình, để những người nói chúng ta mùa giải này gặp không thu hoạch được gì ra hỏa quái đạn đi thôi. Goenh mẫu nạ cùng các đồng đội rất có khí thế đồng thời giống lên một tiếng, sau đó nối đuôi nhau mà trốn đi ra phòng thay đồ. Chương 527. Diễu đội trưởng Quang Vinh truyền thống. Chương 527. Diễu đội trưởng Quang Vinh truyền thống. Các vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nên mọi người xem do SSN vì là ngài mang đến du FF trang tí onlit tứ kết bên trong một hồi cường cường đối thoại, vậy thì là La Liga quán quân Real Madrid cùng mùa giải trước bạn hạng thi đấu Á quân AC Milan. Ở UEFA Champions League bên trong, Real Madrid cùng AC Milan không thể nghi ngờ là thành công nhất hai đội bóng, bọn họ phân biệt 9 thứ cùng 6 thứ nâng lên Champions League, hai đội là Champions League trong lịch sử vì là không nhiều có thể liên tục đội bóng, Real Madrid càng là đã từng sáng tạo 5 liền quan thần thoại. Hai đội ở Champions League bên trong cũng không thiếu giao thủ ghi chép, trong đó nhất làm cho người ký ức sâu sắc chính là AC Milan tam kiếm khách thời kỳ cùng Real một lần giao thủ, bọn họ ở vòng bán kết bên trong lấy 50 điểm số quét ngang Real, mà cuối cùng bọn họ cũng bắt được năm đó quán đây tuyệt đối là trong lịch sử sỉ nhục. Hiển nhiên, ngày hôm nay là bọn họ báo thủ cơ hội tốt. Hai đội bóng trước lúc này thăng cấp con đường đều khá là thuận lợi. AC Milan đầu tiên là lấy vòng bảng đệ nhất thân phận từ thực lực cũng không mạnh bảng E bên trong phá vòng đây, sau đó ở vòng nọ knock bên trong tao gặp cường địch Bayern Munich đội, hiệp một bọn họ ở sân khách 11 bước hòa đối thủ, ở trở lại San Siro sau khi thì lại trực tiếp đưa cho đối thủ một cái 41, ngẩng đầu thẳng tiến tứ kết. Mà Diêu hình thức lại có điểm thấp mở cao đi, trận đấu đầu tiên bên trong bọn họ ngay ở Lyon sân nhà tao nổ màu đen 10 phút, lấy 13 bại bởi Pháp gia chủ, nhưng ở phía sau vòng bảng thi đấu bên trong, Giêu thể hiện rồi thực lực mạnh mẽ. Ở sân nhà trả lại ly ông đội một cái màu đen sau 9 phút, bọn họ lấy vòng bảng để nhất xuất hiện. Sau khi xuất hiện đối mặt thực lực yếu kém đối thủ ỉn hộ vận, Diêu Cảng là lấy hai hiệp thi đấu 50 tổng số điểm quét ngang đối thủ, xông vào tứ kết. Hai đội ở giải đấu bên trong tình trạng gần đây không giống nhau lắm, AC Milan ở Serie lạc hậu với Juventus cùng Inter Milan hai cái đối thủ cũ, cấp đoạt quán quân thật là khó khăn vô cùng, bởi vậy bọn họ cũng có thể mang càng nhiều tinh lực đặt ở UEFA Champions League bên trong. Mà Gio Phương Diện thì lại có hơi phiền toái, bọn họ ở giải đấu bên trong chỉ lạc hậu Barcelona một phần. Cup nhà vua đã xông vào trận chung kết, bởi vậy bọn họ không thể không đối mặt 3 tuyến tắc chiến tình huống, trước trải qua một đoạn ma quỷ lịch thi đấu, ở sau 3 ngày bọn họ càng là muốn đá một hồi khả năng trực tiếp quyết định giải đấu quán quân thuộc về quốc gia này. Chuyện này đối với cạm kéo lộ thật đội bóng của hắn tới nói tuyệt đối là cái thử thách to lớn. Ngay ngay ở ESPN thao thao bất tuyệt thời điểm, Beckma ở trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra ngày hôm nay lần thứ nhất cao trào. Được rồi, hai đội cầu thủ ra trận, để chúng ta đồng thời xem bọn họ đội hình ra sân. AC Milan, 4312. Thủ môn, 1 Điđa. Hậu vệ, 3 Ma 13 Nesta, 4 Cafu, 27 Szérdino. Giữa sân, 8 Gattuso, 21 De Colo, 20 Cì Độc cánh phải, 22 Kaká. Tiền đạo, 11 Gilardino, 7 Sarp Çeko. Chúng ta có thể nhìn thấy, AC Milan Vương diện hậu vệ cánh phải cặp cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong tương tự đến từ bờ ra nổ thay thế vị trí của hắn. AC Milan cái kia dàn mua hàng hậu vệ mua giải này chịu đủ thương bệnh quá nhiêu, Costacurta, Seredemo đều là có thương tích tại người, điều này làm cho Ancelotti bài 7 trận có thể nói giật gấu vá va vai. Real Madrid, 451 Tú môn, 1 Casillas, hậu vệ, 4 Ramos, 18 Samuel, 28 Thibaut, và Carlos, giữa sân, 23 backham, 12 Pablo, 16 Gerrard, 19 tiền đạo, 9 Ronaldo. nhưng là sắp xếp ra một bộ quá trận, thế nhưng cũng có thể nói là mục đích phi thường sáng tỏ đội hình, vậy thì là cùng AC Milan liệu giữa sân. Diu lộ chồng chất Pablo Gộ Dạ vẽ sẵn cùng mồ nạ ba cái kẻ cơ bắp, chuyện này đối với hơi chút gầy yếu AC Milan giữa sân môn là khảo nghiệm nghiêm trọng, mà Beckham cùng Zola bị nổ hai người không thể nghi ngờ sẽ vì AC Milan hai cái đường biên tạo thành phiền toái rất lớn. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mồ nạ ngày hôm nay tham dự cơ hội tiến công sẽ rất nhiều. Không thể không khâm phục cả cái kéo lỗ quyết đoán, hắn lại tại đây dạng một hồi trọng yếu thi đấu bên trong đem gì Dàn cùng Zola hai người đặt ở trên ghế dự bị, này có thể cân nhắc hội chiến thuật cần, hay là cũng có thể lý giải vì là đang vì cuối tuần quốc gia đặc biệt bảo tồn thực lực. Còn bộ này biến trận hiệu quả, cũng chỉ có thể trong trận đấu đi bình luận. Bình luận viên phán đoán không sai, Mộ Na ngày hôm nay sắp thực thu được tự do tấn công quyền lực, này từ hắn hiện tại chô đứng liền có thể thấy được, Ronaldo phía sau, có thể nói là trước eo, lại hay là giống như cả cả anh phòng, thậm chí, ở đường biên có cơ hội lúc, hắn còn có thể vọt vào vùng cấm đảm nhiệm trung phong. Hơn nữa nếu như mọi người tỉ mỉ nhìn kỹ diễu đội hình, không khó phát hiện, diễu ba cái đội trưởng cũng không có trên sân, bởi vậy Mộ nạ trên cánh tay trái lại thêm một người chăm chú siết lại hắn cánh tay sống màu đội trưởng. Ân, hay là diễu là có thể cân nhắc chuyên môn vì là Mộ Na chuẩn bị một cái rộng rãi điểm băng đội trưởng phải biết hắn cái này, mùa giải làm đội trưởng cơ hội có thể cũng không ít. Giống như mùa nạ, cả cả cũng đứng ở đội bên trong hai tên tiền đạo phía sau, ngày hôm nay hai người trực tiếp đối thoại cơ hội hay là không nhiều, thế nhưng dường như NBA bên trong không đồng vị trí hai tên minh tinh cầu thủ như thế, biểu phân liệu số liệu hay là loại càng thoải mái hơn nhanh phương thức. Làm đội bóng đội trưởng, ngoại trừ gánh vắc lên ở đây trên thống lĩnh toàn đội gánh nặng bên ngoài, còn có một cái phi thường trọng yếu trách nhiệm, vậy thì là Bạch Đoan Tiền Xu. Dẫu làm đội trưởng Đoan Tiền Xu vận may tựa hồ vẫn không dễ chịu, không biết Mộ Na cái này đang, hót, nổ gà con vận may có phải là cũng sẽ điểm đọ đây. Cùng ạ đoán tiền su chính là AC Milan đội trưởng Mar hai người mặt mỉm cười nắm tay trao đổi cờ đội sau khi chính là đoán tiền xu mà điỉ làm lao tiền bối phi thường có phong độ để mô nạ trước tiếng đoán môạ ngược lại cũng không lập gì tùy ý nói rằng chính diện hừng vậy ta phản diện đi mà đi thản nhiên nói ngày hôm nay chấp pháp trận này tiêu điểm cuộc chiến trọng tài là nước Đức trước còi vàng má các mặt cái này vóc người có chút gầy gò người Đức kỹ thuật cũng không thể lắm đem tiền xu tung sau khi có ông dung dùng mu bàn tay tới được che ở trên mu bàn tay trái tay phải và Trần lộ ra tiền su là mặt trái Hãy xem ra muốn nạ kế thừa Betmaber đội trưởng không thiện đoán tiền su quang vinh truyền thống. Mà đi ý lựa chọn bóng, mà muốn nạ thì lại chọn ấn lại hai đội hiện tại làm nóng người phương hướng đá. Các cổ động viên có thể nhìn thấy Betmaber trên sân bóng, một giàn một trẻ hai cái đội trưởng đang dùng gần như giống nhau phương thức, vỗ tay nhắc nhở các đồng đội tập trung sự chú ý, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi đô. Theo trọng tài mẹt một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. AC Milan trước tiên phát bóng sau khi cũng không vội với tấn công, sân khách tác chiến bọn họ lựa chọn trước tiên khống chế xong cục diện mà Diêu phía trước sân 4 người thì lại tích cực tiến hành trước sân nước cướp, mà Phạm Tự Lỗ cùng Gở Dạ vẽ sện hai đạo công sắt thì lại dường như Nam Thiên Môn hai khung thành như thần trấn thủ giư vòng ngoài cấm địa. Chỉ có làm cả cả đến trước sân thời điểm, bọn họ mới gặp có một người rời đi vị trí đi đối với hắn tiến hành tiếp thân phòng thủ. Tin tưởng cả cả cuộc tranh tài này tháng ngày khẳng định không dễ chịu, đội hai bên người vẫn cùng cái này hung thần ác sát gia hỏa tư vị cũng không tốt được, huống hồ người này lại không phải hắn vệ sĩ. Trên thực tế, mùa ngày hôm nay cũng không dễ chịu, bởi vì Milan gặt tụ sổ có thể so với Gở Dạ vẽ hai người thu về đến chằm uấn, chỉ là mỗ nạ so với cả cả tới vẫn là muốn cường tráng rất nhiều, hắn không phải rất lo lắng gạt tủ số hưng hãn, thế nhưng nói thật cái tên này năng lực phòng ngự rất tốt, mỗ nạ phải coi chừng một chút. Cùng cả cả phụ trách bậc kích, gạt tụ số phụ trách đoạn hậu không, giống, xỉ độc cùng tơ lô lục bình thường không lộ ra ngoài, thế nhưng là thường thường có thể bất thình lình chế tạo ra một đòn chí mạng. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 7 thời điểm, AC Milan nhìn như một lần hững hờ tấn công liền chế tạo sát cơ. Cả cả ở vùng cấm cánh trái cầm bóng tìm kiếm đột phá, nhưng đang nhìn đến xỉ xuyên vào sau khi, liền đem bóng hành góc quá thứ. Xỉ bóng thuận thế hướng về phải một chuyến liền muốn lên chân xuất xa. Phạm Tợ lỗ nhấc chân giam giữ, nhưng đem sỉ đột đem bóng từ hắn đang dưới nhét vào tiến vào. Tinh diệu chọt khe. Sớp chèn cô đột nhập vùng cấm trực tiếp đối mặt thủ môn. Thuần thế đem bóng đưa vào đi, trước ở Samu En Jam giữ trước, rút chân nổ bắn. Đại lực sút gol. Từ bắn đến quá chính. Quả bóng đánh ở Casillas trên người rất xa bắn ra vùng cấm. Phạm Tợ lỗ lợi dụng thân thể ưu thế kẹp lại sỉ si đột, tháo xuống bóng, giao cho cánh phải về phòng thủ Beckham. Diệu có thể phản kích. Beckham cũng không có trực tiếp ở bầu trời ra một đạo luân mà là đem bóng chuyển cho đồng dạng về phòng thủ. Hiện tại lại nhanh chóng xuyên vào đến giữa sân Modena. Cầm bóng mùa nạ đối mặt chào đón Zelolo cũng không có sản sinh sự có thường, mà là đem bóng thuận thế gọi cho cánh trái lùi lại Robinho, sau đó chính mình tiếp tục xuyên vào. Ngày hôm nay AC Milan hậu vệ cánh phải là Setti Dì nhổ mà không phải Zobi nhổ đội tuyển quốc gia lão đại ca ca, bởi vậy Zobi nhổ có vẻ phi thường tự tin, trực tiếp nhanh chóng dẫn bóng đẩy mạnh. Trên thực tế, Zobi nhổ xem thường là phi thường có lý do, Setti Dì nhổ tuy nói là một cái AC Milan trên ghế dự bị siêu cấp cao và kim, thế nhưng hắn nhưng là điển hình cái gì đều sẽ, nhưng cái gì đều không tin người. Hiển nhiên hắn phòng thủ không đủ để ngăn chặn Zbono. Zbono nhẹ một cái xe đạp sau khi liền thoảng qua Serrino. Chương 528, An mập. Chương 528, An mập. Zbono nhẹ một cái xe đạp sau khi liền thoảng qua Serrino. Serrino điểm này thất thủ để AC Milan hàng phòng thủ nhất thời rơi vào bị động, tủ sổ chỉ có thể hướng về Zbono bọc lót quá khứ, mà AC Milan hai cái trung vệ đang chăm sóc Zonano đồng thời còn không thể không chú ý chính xuyên vào Mona. Nhìn thấy thế tới hung hăng tủ Gattuso, Zbono có thể không mồ nạ như vậy dũng cảm, phải biết từ khi đăng nhập châu Âu tới nay Hắn có thể không ít bởi vì dính bóng mà ăn được vị đắng, đang đối mặt có tiếng đồ tể lúc, Zobi cũng không có đầu mùa giải mới vừa gia nhập Liên minh Rio lúc khiêu khích Pepe loại kia thú thí, hắn thông minh lựa chọn đem bóng hành đánh chúng đường. Gattuso ở do dự một chút sau khi, vẫn là lựa chọn tiếp tục theo Zobi Nyo chạy còn người hoa kia tiểu tử, liền giao cho các đồng đội. Bởi Perolo đã bị mùa nạ bỏ lại đằng sau, bên trong vùng cấm cạ lạt tở chỉ có thể bọc lót đi ra, mà Nesta thì lại giữ lại phòng thủ Ronaldo, mà cũng đang hướng áp sát chuẩn bị phòng thủ. AC Milan hàng hậu vệ chuối này vận chuyển đều làm không tệ. Trên thực tế AC Milan này điều hàng hậu vệ bất kể là kinh nghiệm vẫn là thực lực đều là thế giới cấp, nhưng cũng chính là thường thường xuất hiện một ít không hiểu ra sao mất bóng, ai cũng không có cách nào tổng kết ra nguyên nhân. Lại như lần này đi, bọn họ khu vực phòng thủ làm rất tốt, nhìn như không có bất kỳ lỗ thủng, thế nhưng mồ nạ nhưng miễn cưỡng ở AC Milan hàng phòng thủ trên xé ra một vết thương. Vốn là phòng thủ vị trí dựa vào phải Cakatlat tớ bọc lót đi ra, mồ nạ đối mặt đến bóng trực tiếp đem bóng xoa hướng về phía vừa nãy Cakatlat tờ vị trí, ấn, hiện ở nơi đó là một mảnh đất trống quả bóng lướt qua sông lên cả Lạt tờ, mà ở trận đấu bắt đầu tới nay vẫn không có cơ hội sút bóng, đồng thời vẫn ngoan ngoãn, đội tiếp AC Milan các hậu vệ đứng ở trước sân Zonano lại đột nhiên khởi động rồi. Tuy rằng Zonano hiện tại đường dài buôn tập tốc độ đã khó phục năm đó Chí Dũng, nhưng nói riêng về khởi động tốc độ, hắn vẫn như cũng là thế giới cấp ở mô nạ chân xúc bóng một sana, hắn liền tâm linh thần hội chạy hướng về phía cả Lạt tờ lưu lại không chặn, đây là hắn hai năm qua cùng Môn Na bồi dưỡng được đến hiểu ngầm, càng lại hắn quát tháo giới bóng đá nhiều năm như vậy luyện thành suất sắt chạy chỗ cứ việc phản ứng cũng không chậm, nhưng vẫn bị Ronaldo bỏ qua rồi bước khoảng cách. Đẹp đẽ cho chuyện zonano bỏ qua rồi phòng thủ cơ hội zona cắm vào đến vùng cấm sân trái mà quả bóng cũng ở hắn bên trái đã tới nâng lên cũng không phải là quen dùng chân chân trái thuận thế vô ly đánh xuất góc gần đi đã tuy rằng quả đoán tạo ra thế nhưng hắn cũng không có thể đem góc gần hoàn toàn đóng kín mà zonano xuấtôn phương hướng nhưng chính là này đạo khe hở đi đã tìm thấy quả bóng thế nhưng Google mở màn không tới 10 phút người ngoài hành tinh zonano liền vì là diêu gõ mở ra thắng lợi cánh cửa Wayne Betma bơ các cổ động viên hiển nhiên cũng không ngờ rằng hạnh phúc sẽ đến đến nhanh như vậy, ở ngẩn người một chút sau khi đột nhiên dường như núi lửa giống như bạo phát ra. Cứ việc bị thương bệnh quá nhiễu, nhưng AC Milan hàng phòng thủ lẽ nào liền như thế yếu đuối sao? Bị Riou dễ dàng mấy đá lan truyền liền sẽ ra. Xem ra AC Milan trên hàng hậu vệ thay máu là bắt buộc phải làm a. Đương nhiên, chúng ta không có thể phủ nhận Riou lần này đặc sắc phối hợp, chính như cảm kéo lộ sắp xếp ra bộ này, đội hình rõ ràng dòng suy nghĩ như thế, cầu thủ Riou magic trong lúc đó vừa nãy phản kích cũng đã có phi thường, có mục đích tính, mỗi một chân chuyền bóng, mỗi một lần qua người đều là làm thỏa đáng chót tốt mà Mỗ Nạ cuối cùng đưa ra cái kia chân chọn chuyển càng là họa long điểm tình muốt. Nói tóm lại, Diêu rất sớm đạt được dẫn trước, thu hoạch một cái mộng huyễn giống như bắt đầu. Ronaldo từ lâu hưng phấn nhằm phía bên sân, này đã là hắn liên tục 3 cuộc tranh tài ghi bản, những người nghi vấn hắn người nên căm giận chứ. Làm tốt lắm, Dọn Nghị. Khá lắm. Mỗ Nạ cùng các đồng đội cũng dồn dập vây lại, đơn giản ôm ấp hay là ít đi mấy phần giải trí tính, thế nhưng càng có thể thể hiện đội bóng đoàn kết, huống hồ, đi bàn cùng thắng trận mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Trên thực tế, bị nhô dựa vào một chiêu, La thị Vũ, bay một mình sau khi, Phù Vũ lão đoàn liền giải tán, mà Mộ Na cũng rốt cục không cần lo lắng gặp thỉnh thoảng bị hai la gọi đi tập luyện một ít lung ta lung tung vũ đạo ở sân nhà bình luận viên điều động dưới, Bettmaber trên khán đài bầu không khí quả thực có thể sánh ngang mở ra dứcạn mỹ vạn, ân, nếu có thể nhiều mấy cái bikini mờ mờ thì càng xem. Mệt chuyên thừa người Đức nghiêm cẩn, hoặc là nói cứng nhắc tinh thần, Mộ Na cùng các đồng đội chúc mừng mới vừa vừa mới bắt đầu không bao lâu liền bị hắn cho kêu rừng. Mà AC Milan từ lâu dọn xong trận hình ở phe mình một hiệp chờ đợi trận đấu bắt đầu, từ trên mặt của bọn họ hầu như không nhìn thấy lạc hậu Dù sao cũng là trải qua vô số lần giải thi đấu rèn luyện đội bóng A nhìn thấy AC Milan biểu hiện, bộ nạ cùng các đồng đội cũng là chấn hưng nổi lên tinh thần, đối thủ mạnh, bắt bọn họ mới càng thú vị mà. Sau đó thi đấu bên trong, AC Milan vẫn như cũng là không nhanh không chậm, dựa vào trôi chạy giữa sân phối hợp khống chế quả bóng, cũng ý đồ khống chế tiết tấu. Thế nhưng Diogo làm sao sẽ để bọn họ tại nguyên đây? Nơi này nhưng là Best Mamba. Vô danh bên trong trong sân, ngoại trừ Robinho, cái khác 4 cái đều là giỏi về chiến đấu cầu thủ, đối với ngăn chặn rựa và phối hợp thông qua giữa sân AC Milan rất có hiệu quả. Ancelotti tấm kia rất có phúc khí trên mặt viết bất mãn, nhưng cũng nhất thời không tìm được biện pháp giải quyết, trên thực tế hắn lựa chọn ngồi ở ghế huấn luyện viên trên hay là cái càng lựa chọn không tồi, phải biết, thi đấu mới vừa mới bắt đầu đây. Hiển nhiên, An Mập cũng không phải do béo, hắn không cách nào ở đây một bên chặn cái một cuộc tranh tài, sau đó chạy đến trước cửa rủa một cái chân liền quyết định thi đấu thắng bại. Nếu như hắn thật làm như thế, hắn là có thể cùng Betmaber các cổ động viên đồng thời ở trên khán đài xem xét, thậm chí hắn lần tới hợp có thể càng tốt hơn ở San Siro trên khán đài cảm thụ sân nhà bầu không khí. Trở lại thi đấu, khoảng cách trước ghi bàn không tới 10 phút. Do béo, giỗi một cái chân suite chút nữa lại mở rộng điểm số, may mà đi đà lần này không có lại lưu không chặn cho cái này yêu thích, tận dụng mọi thứ, ra hỏa. Thấy trên sân thế cuộc đối với đội bóng bất lợi, hơn nữa, đối thủ, Mộ Na cũng đã cống hiến một lần kiến tạo, Cạc Cạc làm sao có thể bình yên chờ cơ hội đây? Liền hắn lần này trở lại giữa sân cánh trái tiếp bóng, không có cho chiếc máy truyền hình fans nữ khá là hắn cùng Beckham đến cùng ai soái cơ hội, Cạc Cạc cầm bóng sau trực tiếp nhanh chóng duyên cánh trái đột phá, Beckham thì bị hắn bỏ qua rồi đối mặt bọc lót đến đường biên gỡ dạ vẽ sen, Cạc tự nhiên là sẽ không cấp đoạt người đan mạch đảm nhiệm lá xanh cơ hội, ngoại trừ ở ngoài, Gở dạ vẻ xẹn trên kỹ thuật cũng vì cả cả làm giá tôi lên. Làm giá muốn hướng đường biên ngang đột phá, hắn lại đột nhiên chân phải má ngoài một nhóm, cắt vào bên trong. Cả cả động tác làm liền một mạch, ngắn gọn mà trực tiếp cũng không có cho gở dạ vẻ xẹn phạm quy cơ hội, nhắm phía vòng ngoài cấm địa. Suýt một con tóc dài phiêu dật vạm tỡ lỗ gạ kỳ ạ vào tới, ân, hắn tạo hình rất bất ham, rất phóng đãng, nhưng trên thực tế hiện tại các cô gái đã qua mê luyến, rốtèn rồi thanh niên, thời đại mà Cạc Cạc như vậy trắng nõn nà nam sinh mới là nữ sinh yêu nhất. Lần thứ hai hư lắc một súng, sau đó một cái hưu bát, Cạc Cạc dựa vào hắn cái kia được sừng. Cú chân sát thủ, lay động đã lửa gạn, Ropendo dồn thanh niên, Papdro trực tiếp lên chân phải quải góc xa. Cạ Cạ liền quá hai người sau khi trực tiếp sút xa. Cạ Cạ sút xa là hắn sở trường cho hay, mặc dù là dùng đường vòng cung xoa góc xa cũng có thể đá ra không nhỏ sức mạnh, cái này xảo quyện sút गोल hiển nhiên cho Casillas tăng thêm phiền toái không nhỏ. Thế nhưng ca Cạ dù sao cũng là thế giới đỉnh cấp thủ môn, hắn ra sức nhảy một cái vẫn để cho hắn tìm thấy quả bóng, có điều cũng chỉ là tìm thấy mà thôi. Casillas không thể ngăn trở Cạ Cạ sút Betmaber trên khán đài các cổ động viên đều căng thẳng nhìn bị ca lát đụng tới sau quả bóng, chỉ thấy nó no thoáng biến tướng chi sau kế tục hướng về Casillat phía sau bay đi. Trói quả bóng đánh trúng cột dọc vang lên giòn dã để Betmaber fan bóng đá cái kia treo lên tâm rơi xuống. Ác chỉ có thể nói cả cả yêu cầu quá hoàn mỹ, hắn sút goal góc độ quá xả quyết, bởi vậy bị thay đổi phương hướng sau khi, liền bị Betmaber không thành cột dọc từ chối. Ở chỉ vụ đem bóng đem bắn ra quả bóng mở ra đường biên sau khi, nạ vẫn cứ có thể nghe được đến từ Betmaber trên khán đài các cổ động viên hút vào khí lạnh Bên sân Nhưng thú vị chính là, trên mặt hắn thịt nhưng theo dung dày. Trên thực tế, bảo vệ của công hẳn là mỗi người đều phải tuân thủ quý củ, càng quan trọng chính là, đây là chúng ta bét ma bờ của công. Mới vừa rồi bị cả cả suốt gôn cho kinh hái sân nhà bình luận viên lựa chọn trả thù ở Anceloti trên người, hay là bởi vì Anceloti liền mọc ra một tấm dê ước hiếp mặt đi. Trưng 529, đàn vi ô lông nhà môn chương 529, đàn vi ô lông nhà môn à. Suýt chút nữa liền san bằng tỷ số cả cả ở sau đó tựa hồ cũng tìm tới cảm giác, AC Milan có uy hiếp tấn công hầu như toàn bộ cùng hắn có quan hệ ở thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm, AC Milan hoàn thành rồi một lần cực kỳ đặc sắc phối hợp. Szczęsny đổ cánh phải xuyên vào, ngay trước mặt cắt lốt sử dụng tuyệt chiêu của hắn, vậy thì là trực tiếp đại lực đem bóng quét ngang đến trung lộ. Szczęsny nổ lên phó cho cắt lốt chuyên lợi phí, hắn đây là trần trụi đạo văn ba. Sân nhà bình luận viên tức giận bất bình nói rằng, pha bóng này truyền được phi thường mù quáng, rất khó nhìn ra mục đích của nó tính. Trước điểm gì là đi nổ chưa kịp chạy tới, mà quả bóng từ trước cửa sẹt qua sau khi, sau điểm Cạ Cạ cũng đã chạy qua đầu. Có điều Cạ Cạ phản ứng vẫn là rất nhanh, hắn chân phải về phía sau rũi một cái, dùng gót chân đem bóng khái trở về vòng ngoài tầm điểm. Đặc sắc gót chân chuyền bóng. Casillas rõ ràng bị sau điểm Cạ Cạ lung lay một hồi, hắn hiện tại đã chạy đến tay phải của chính mình một bên chuẩn bị giam giữ Cạ Cạ gấp độ. Sớp chèn cổ xuất hiện ở quả bóng con đường trên, đón quả bóng chính là một cước đẩy bóng, mà mục tiêu của hắn chính là Cạ sĩ bên tay trái. Ừ, thần kỳ cứu thua ba. Lai like ở sập cổ lên chân thời điểm, lắt liền đánh bạc thức ra sức đánh về phía bên trái chính mình không nghĩ tới hắn vẫn đúng là nàoo tới quả bóng đem sông chèn cổ này chân thế ở tất tiến vào suốt gôn cự tuyệt ở ngoài cửa man liệt từ trên cỏ báo lên ca dùng sức vỗ tay một cái hô nhìn chăm chú thật người của mình không muốn cho bọn họ lên chân cơ hội ba. dựa vào casi xuất sắc phát huy diêu lần thứ hai tránh được một tiếp sau 5 phút cả cả lần thứ hai triển khai sở trường kỹ hắn đầu tiên là bên trái chết đường biên đột nhiên ra tốc lao qua ra sau đó cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm sau khi lại hư lắp một súng trụ quá Sam mu đột đến vùng cấm bên trái đường Biên an Nhìn thấy Casillas bỏ không thành tấn công ram giữ hắn sút gol, Caka chuẩn bị chân trái giao cho hậu môn cột bọc đánh đội hữu, nhưng vào lúc này, nhưng xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, làn quả bóng đột nhiên bắn lên, dẫn đến Caka trực tiếp một cước đem bóng đánh vào một bên trên lưới. Ừ, thật tốt một cơ hội á xem ra Betma Berber thảm có cần tân trang. Caka cũng cao mày nhìn một chút dưới chân, người khởi sướng, có điều hắn cũng vì Betma Berber sân bóng thảm có chất lượng chứng minh tuyệt khiết, bởi vì vừa nãy dẫn đến quả bóng bắn lên cũng không phải là thảm, có bản thân không bằng phẳng, mà là fan bóng đá ném vật. Chuyện này chỉ có thể nói là sân bóng quản lý bất lực đi. Nhìn thấy cả Caka biểu hiện như vậy tích cực, Nạ làm sao sẽ cam tâm rơi xuống hạ phong đây. Ở sau đó một hiệp tấn công bên trong, hắn cũng cùng các đồng đội đánh ra một lần không sai phối hợp. Trung lộ đột phá Nạ đang hấp dẫn phòng thủ sau khi đem bóng đưa đến cánh phải, Beckham đến bóng mặt sau đối với chào đón Mã Điền Nghị tự nhiên không dám bất cẩn, liền đem bóng giao cho vùng cấm trước lùi lại Ronaldo. Ronaldo ở lẽ stạ tiếp thân phòng thủ dưới tìm kiếm không tới xoay người cơ hội, chỉ có thể đem bóng chuyền về cho xuyên vào Mona đối mặt cái này bóng, Mona cũng không có tùy tiện sút xa, mà là đem bóng xoa tiến vào vùng cấm, mà cùng lúc đó, Ronaldo cũng đột nhiên xoay người xen vào vùng cấm. Mặc dù là cả Lật Tở cùng Nègsta hai người đóng cửa cũng không thể ngăn cản Ronaldo. Không nên quên, hắn nhưng là tận dụng mọi thứ, người. Đẹp đẽ hai quá một phối hợp, Ronaldo đối mặt thủ môn. Tuy nói vừa nãy cả Lật Tở cùng Nègsta đóng cửa không có thể ngăn cản Ronaldo, nhưng như thế vừa đụng chạm, Ronaldo tốc độ tự nhiên lại chậm lại. Ở hắn đuổi đến quả bóng thời điểm, Đi Đa đã tấn công đến Ronaldo trước mặt, hầu như giam giữ hắn hết thảy suốt gol con đường, để cho Ronaldo đột phá không gian cũng có hạn. Nhưng mà trên sân bóng nay đều không có gió thổi không loại phòng thủ, Ronaldo liền tìm đến một cái không chặn, vậy thì là Đi Đa ở dưới Vì mở rộng phòng thủ diện tích, Đi Đạt ở mở hai tay ra đồng thời cũng theo bản năng mở ra hai chân. Sút gol. Ronaldo đem bóng bắn về phía Đi Đạt đàn dưới. Ronaldo nghề nghiệp cuộc đời từng vô số lần bắn thủ thủ môn đang, nhưng lần này hắn nhưng đụng tới sự cứng bởi vì Đi Đạt tựa hồn là trong truyền thuyết, thiết đúng quẩn, Đối mặt Ronaldo cái kia cước lực đạo không nhỏ sút gol, Đi Đạt một cái dưới tổn, dũng cảm dùng dưới háng chặn lại rồi quả bóng. Thượng đế phù hộ, hy vọng Đi Đạt còn có thể cấp cho kiểu thế Đi Đạt cứu vớt AC Milan, hắn lần thứ 2 từ chối goal, hắn là anh hùng. Điều lĩnh có thể trở thành công công nguy hiểm chặn lại rồi Ronaldo Suzgun, đi đà sát thực có thể nói chi vì là anh hùng. Hiệp một thi đấu đã tiếp cận kết thúc, thế nhưng tuyệt không có thể vì vậy mà xem thường, bởi vì thi đấu mới bắt đầu cùng cuối cùng mấy phút thường thường là ghi bản thi đô kỷ. Tựa hồ chính là xác minh bình luận viên theo như lời nói, giỡng ngay ở hiệp một sắp lúc kết thúc phát động một lần vừa có uy hiếp tấn công. Vẫn như cũng là thông qua ngắn gọn chuyền ngắn đột phá đến trước sân, quả bóng lại đến cánh trái Robi nhỏ dưới chân. Hiển nhiên, Szegi nhô điểm này đã thành AC Milan bên trong tuyệt đối lý hiệp. Robi nhỏ nhàn nhã dẫm xé đá cũng không lo lắng trước mắt cái này, Đồng Hương gặp hướng về cái khác châu Âu hậu vệ như thế đến một cước lô mãng xoạt bóng, mọi người đều là nhã nhặn người, không đến bộ kia không, kỹ thuật hàm lượng vượt nặng. Đối xử Zobino nhã nhặn kết quả là là, đẹp đẽ giả động tác, Zobino thành công cắt vào bên trong. Nhìn đột đến vào ngoài cấm địa Zobino, các lạt tở cùng gạt tụ sổ phân biệt từ hắn phía trước cùng bên phải kèm cặp lại đây. Sự thực chứng minh Zobbi chính là cái điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, đối mặt hai cái châu Âu máy nam, hắn lập tức trước ở hai người hình thành vây trước đem bóng hoành gõ đến vùng tuyến rượi vào phải vị trí. Xuất hiện ở nơi đó cũng không phải Beckham. Mà Lamonạ, Hấp thụ lần trước giáo huấn, AC Milan các hậu vệ ở nhìn chăm chú thật chính mình phòng thủ đối tượng đồng thời cũng không có để cho Mồ Nạ chuyển bóng không chặn. Không cho ta chuyển bóng, vậy thì suốt go tôi. Mồ Nạ chân phải đem bị nhỏ chuyển bóng đứng ở thân thể bên trái đằng trước, sau đó trực tiếp vung lên chân trái. Ở Mồ Nạ còn ở Cezia lúc liền từng trải qua, hắn sút xa uy lực Milan các hậu vệ tự nhiên không dám tùy ý hắn lên chân, Nesta cùng Maldini lại không hẹn mà cùng tới. Có thể hưởng thụ hai người này thế giới đỉnh cấp hậu vệ đến xen lẫn phòng thủ, tuyệt đối là đối với cầu thủ thực lực đầy đủ khẳng định a. Có điều Mộ Na lúc này có thể không có thời gian đi đá chí, chỉ thấy Lệ Star ở hắn trước người giam giữ trụ hắn suốt गोल con đường, mà Mã Điển Ỉ thì lại chuẩn bị từ phía sau hắn đi vòng qua trộm dưới chân của hắn bóng. Hiện trường rất nhiều người cũng không coi trọng Mộ nạ lần này tấn công, dưới cái nhìn của bọn họ, hiệp một đại khái phải lấy 10 kết cổ chứ. Thế nhưng, Mộ Na am hiểu nhất chính là hạ phá người ta kính mắt. Trên thực tế, hắn có thể cân nhắc đi mở một tiệm kính mắt, chuyện làm ăn không tốt thời điểm hắn chỉ cần làm ra một lần khiến người ta hạ phá kính mắt biểu hiện là được. Chỉ thấy hắn cái kia bắp thịt căng thẳng toàn lực vung lên chân trái sắp tới đem chạm được quả bóng thời điểm, lại đột nhiên thu lực mà là ứng dung đem quả bóng kéo hướng về phía phía bên phải của chính mình. Khó có thể tin cái bóng, Mộ nạ một động tác lại liền quá rơi mất hai tên Italy thậm chí trên toàn thế giới ưu tú nhất hai tên hậu vệ. Phía trên thế giới này lại thêm một người chân trái có thể kéo đàn vi lông cầu thủ ba. Lẽ nào hắn không sợ bắt thịt kéo thương sao? Đây là không ít người nghi vấn, phải biết Mộ nạ vừa nãy phát lực trí mãnh, phải thay đổi làm là cái khác cầu thủ, tuyệt đối liền dường như đến cao trào nam nhân bình thường không bắn không xong rồi, hắn lại còn có thể đình chỉ. Trên thực tế, Mộ Na phương diện này năng lực, đại gia hoàn toàn có thể đi hỏi một chút chính ở trên khán đài rồi Nói chung, mới vừa rồi còn gặp vây công môn nạ như thế lôi kéo sau khi đã là hy vọng, trước mắt của hắn chỉ có một mảnh đất trống, một cái cửa đèn cùng với một cái giò bẩy. 32m, cao 2, 44m không thành mà thôi. Sau đó hắn muốn làm rất đơn giản, vậy thì là vung lên hắn càng am hiểu chân phải, ở không người qué rời phòng thủ tình huống, mạnh mẽ xuất xa. Môn nạ đánh sút góc xa. Ý toàn 3. Gon gon gon. Gon gon môn nạ. Môn nạ. Môn nạ 3. Nay chân chân trái kéo đàn vi ô lông sau mạnh mẽ sút xa tuyệt đối là trong the only này, không Mùa giải này thậm chí toàn bộ trong lịch sử đặc sắc nhất ghi bàn một trong, ngoài dự đoán mọi người kéo bóng qua người, không chê vào đâu được xuất gol, kết hợp với vừa nãy phòng thủ hắn hai tên cầu thủ, đây tuyệt đối là một cái có thể ghi vào trang The Only sử sách ghi bàn ba. 20, Mỗ Nạ mùa giải này trang The Only đệ 12 cái ghi bàn trợ giúp Diêu ở hiệp 1 kết thúc trước mở rộng điểm số. Ghi bản sau Mỗ Nạ hưng phấn vọt tới ra giữ lệ vị trí cái kia mảnh dưới khán đài, trước tiên làm bộ sửa sang lại đờ, làm ra một cái kéo đàn v lông động tác, chỉ là hắn nắm cầm cùng chính là tay trái thôi. Ừ, để ăn mừng ghi bàn, Mỗ Nạ làm ra một cái tay trái kéo đàn v lông động tác. "Ân, muốn nã giải nghệ sau khi hay là có thể cân nhắc đi làm một cái đàn vị ô lông nhà?" Trên khán đài danh lệ cũng vì Mộ Na bộ dáng này trọc cười vui vẻ, người khác không biết Mộ Na, hắn còn có thể không biết hay sao? Kéo đàn vị ô lông, đàn dương cầm cái gì không cần hy vọng hắn, đạn cây bông hay là còn có thể thử xem. Cũng không lâu lắm, mẹ tuổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, diêu rựa vào mộ nạ ghi bàn lấy 20 lĩnh trước tiên vào phòng thay đồ. Chương 530, hắn cũng bị đóng sầm cửa trước mặt. Chương 530, hắn cũng bị đóng sầm cửa trước mặt. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Bedmaerson nhà phòng thay đồ bên trong là một phần ung dung bầu không khí, hiển nhiên, đại gia trước cũng không nghĩ tới cùng AC Milan thi đấu có thể đã được như thế thuận lợi. Ở cạm kèo lộ nghiêm mặt nhắc nhở các đội viên không nên khinh địch sau khi, đại gia thu hồi trên mặt khuôn mặt tươi cười, thế nhưng cái kia vốn là căng thẳng sau đó thư giãn hạ xuống thần kinh là không dễ như vậy một lần nữa căng thẳng. Tuy rằng trong miệng như vậy nói, nhưng cạm kèo lộ đối với các đội viên biểu hiện kỳ thực cũng là rất hài lòng, đối với với mình bộ này đội hình hắn cũng có mấy phần đắc ý, bởi vậy giữa sân hắn cũng không có làm ra điều chỉnh mà AC Milan xuất hiện, Ancelotti mặc dù đối với với đội bóng hiệp một biểu hiện cùng với điểm số phi thường bất mãn, thế nhưng hắn cũng chưa hề hoàn toàn phủ định chính mình sắp xếp ra đội hình, chỉ là dùng hết đem Ignazio thay đổi ở đây trên tầm thường vô vi gì là đi Dino. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, trên sân bầu không khí cũng không có rõ ràng biến hóa, hai đội vẫn như cũ là phân biệt quay trùng quanh mùa nạ cùng cả cả triển khai tấn công. Xem ra, Ancelotti thay đổi người tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Thế nhưng vô số lần sự thực chứng minh, Ignazio lên sân khấu hay là sẽ không cho đội bóng mang đến tình cảnh trên biến hóa nhưng chỉ cần bị hắn tìm được cơ hội tốt, hắn là có thể trực tiếp để điểm số biến hóa. Hiệp 2 trận đấu mới vừa vừa mới bắt đầu không lâu, Ỉn Dạ Phỉ bên trong vùng cấm một lần góc nhỏ độ sút gol liền kinh ra bét mà các cổ động viên một thân mồ hôi lạnh, cũng may Casillas biểu hiện vẫn như cũ vững vàng, đem góc độ phong đến mức rất chết, không để Ỉn Dạ Phỉ sút gol tiến vào phía sau hắn không thành. Rio cũng ở mớ nạ tổ chức giới chế tạo nhiều lần có uy hiếp tấn công, đáng tiếc không thể khoét điểm số lớn. Sân bóng là thay đổi trong nháy mắt, thường thường một lần lờ đã biến hóa liền có thể tạo thành bàn. Vạm trỡ lỗ dùng một cái hung hắn xoạc bóng đoạn rơi xuống tơ lô dưới trận bóng, cái này có thể thổi có thể không thổi động tác ở ưu thế sân nhà dưới sự che trở biến thành hợp lý động tác. Chỉ là vạm trỡ lỗ sau khi đứng dậy một lần quá mức tùy ý chuyển bóng lại chôn vui hắn vừa nãy khổ cực xoạc bóng. Hắn cho mồ nạ chọn khe quá mức rõ ràng, bị lao đạo xì đọc đả dưới. Liền, mới vừa vừa mới bắt đầu đi tới giêu các cầu thủ không thể không dừng bước bắt đầu về phòng thủ, mà si độc cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem bóng kín đáo đưa cho vòng ngoài cấm địa Kaka. Kaka thuận thế xoay người, tựa hồ muốn lên chân sút xa. Ở đã lửa gạt gỡ dạ vẹ sẻn trọng tâm sau khi cạ, cạ nhưng đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm bên trái Xuất sắc tầm nhìn Cạ Cạ ở trong biển người mênh mông tìm tới cánh trái xuyên vào Mã Đây là một lần không sai chuyển vào trong cơ hội Mã Đi Nhi kinh nghiệm rất phong phú Hắn đầu tiên là khống một hồi quả bóng Đem Samu En hấp dẫn lại đây Mà ở Samu En tới gần trước hắn hắn rồi lại đem bóng xoa đến trước cửa Thật một chiêu điệu hổ lý sơn Samu En bọc lót đi ra ngoài Trị vụ chỉ có thể bù đắp Samuen lưu lại cổ, mà Lốt thì lại chỉ có thể trở lại vùng tấn bọc lót in Dạ Phi, chỉ là lấy chiều cao của hắn muốn cùng in Dạ Phi tranh đỉnh lời nói tựa hồ khó khăn điểm. Mà Mã Đi nghĩ nhưng liền một mực đem bóng chuyển về in Dạ Phi điểm này. Mã Đi Nghị chuyền vào trong. In Dạ Phi lực ép Lốt đánh đầu cận thành. Goo o o o o ổn. Philip vẽ in Dạ Phi 3. Hiệp 2 mới thay thế bổ sung lên sân khấu hắn thành lập kỳ công. In Dạ là cái tuyệt đối chủ nghĩa cơ hội người, chỉ cần cơ hội tới trước mà hắn, liền có thể chuyển hóa thành ghi bàn 12, AC Milan hòa nhau một bóng vụ cuộc tranh tài này bảo lưu hồi hộp. Nhìn In Dạ Phỉ đang dùng hắn cái kia nhất thành bất biến mở hai tay ra, miệng trương thành đó hình chúc mừng động tác dong dở ở Betmaber trong sân bóng, Mỗ Na bất đắc dĩ nắm thật chặt trên cánh tay trái băng đội trưởng. Mỗ Na cũng không có trách cứ đội hữu ý tứ, hắn cũng biết, In Dạ Phỉ như vậy cầu thủ lại há lại là nói phòng thủ liền có thể phòng vệ. Nếu không phòng ngự được, vậy chỉ dùng tấn công đến phá vỡ bọn họ đi. Mỗ Na nắm chặt nắm đấm ở trong lòng nói với tự mình. Chạy về không thành, ôm ra quả bóng, Mỗ lòng phát hiện các đồng đội tựa hồ cũng không có bởi vì cái này mất bóng mà tâm tình hạ. Xem ra cũng không cần hắn đi cổ vũ Sĩ khí. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi nhìn thấy San bằng hy vọng AC Milan đánh cho càng thêm chủ động. Mà không chịu cam lòng ở sân nhà ném mất ưu thế giêu các cầu thủ cũng đã được càng thêm tích cực, liền thi đấu ở hiệp 2 quá nữa thời điểm đột nhiên ấm lên. Bên này bị nổ cùng Ronaldo mở ra tam Soa kích liên tiếp hướng về đi đa bảo vệ không thành khởi sướng xung kích, bên kia Kaká, Suscen cùng Idrzafỉ cũng thỉnh thoảng dùng sút gol khiêu chiến Casillas phản xạ thần kinh. Nhưng mà trên sân điểm số nhưng vẫn đều không có thay đổi. Tuy rằng lạc hậu chính là AC Milan, chế nhưng chân chính suốt ruột nhưng là Rio ma rít đội. Hiển nhiên, sân khách chỉ thua một bóng, hơn nữa còn có một cái quý giá sân khách đi bàn, đối với AC Milan tới nói cũng không phải là một cái gay go kết quả. Nhưng đối với Rio tới nói liền không giống nhau, sân nhà tác chiến bọn họ không chỉ có một thắng, còn cần vì là hiệp 2 sân khách lưu chỉnh chuẩn bị kỹ càng đầy đủ ưu thế, 21 là tuyệt đối không đủ. Bởi vậy cả Kẹo lộ cũng đã với dung tiến hành rồi điều chỉnh, hắn dùng lực công kích càng mạnh hơn một điểm cụ tỉ thay đổi gở dạ vệ xèn, đồng thời đem rổ bị nhổ đẩy đến trên hàng tiền đi. Mắt thấy thi đấu thời gian càng ngày càng ít, Mộ Na ngoại trừ cùng các đồng đội phối hợp ở ngoài, cũng có ý thức tăng mạnh cá nhân đột phá. Một mực chuyền bóng cùng một mực đột phá đều sẽ hạ thấp đối phương phòng thủ độ khó, chỉ có đột phá cùng chuyền bóng kết hợp lại, mới có thể làm cho đối thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị, đây là Mộ nạ tổng kết ra kinh nghiệm. Xác thực, lúc chuyền lúc đột lúc bắn hắn đối với AC Milan hàng phòng thủ uy hiếp càng lớn. Làm đối phương phòng thủ hắn sút gol thời điểm, hắn chuyền bóng, làm đối phương phòng thủ hắn chuyền bóng thời điểm, hắn nhưng phá, làm đối phương phòng thủ hắn đột phá thời điểm, hắn lại trong khoảng thời gian ngắn liên não AC Milan vùng cấm hỗn loạn tương mừng. Rốt cục, ở thi đấu tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm, Mộ Na nắm lấy như vậy một lần hỗn loạn. Vùng cấm cánh trái cầm bóng hắn, liên tục giả động tác, lại một đường đột đến tiểu vùng cấm cùng đường biên ngang chỗ giao giới. Cơ hội. Mộ nạ là gặp chuyền bóng vẫn là suốt goal đây. Đi Đa đứng ở gần cột dọc căng thẳng nhìn Mộ Na, hiển nhiên hắn cũng muốn biết Mộ nạ gặp làm sao làm. Mộ Na dẫn bóng trong quá trình đột nhiên bí mật dùng chân phải má ngoài đem bóng hướng về trước cửa một đâm. Đi Đa phản ứng cũng rất cấp tốc, hắn theo bản năng đưa tay cản một hồi quả bóng, thế nhưng quả bóng vẫn là đạn đến trước cửa. Đi Đa nhào bóng tay, xuất hiện ở trước cửa chính là Guti. Cái hở Guti oh oh oh oh 3. 3. Hắn cơ cảnh xuất hiện ở trước cửa đem bóng đưa vào AC Milan cũng thành, tỷ số mở rộng vì là 31. Hình cầu này phát hiện Guti tỷ xuất sắc trước cửa cảm giác, xem ra đổi nghề đá giữa sân cũng không có tiêu diệt hắn cái kia xạ thủ khứ giác. Cuộc tranh tài này ngoại trừ là hai đội bóng cầu thủ thực lực so đấu tương tự cũng là hai tên huấn luyện viên trí lực so đấu. Ancelotti thay đổi người hòa nhau một bóng, cảm kẹo lo rồi lại lập tức lợi dụng thay đổi người mở rộng một bóng, quả nhiên là danh xoái trong lúc đó đối kháng a. Dị bản còn chưa kịp chạy đến bên sân, liền bị đồng dạng thân ở trước cửa mổ nạ cho ôm đổm vào trong lòng. Làm tốt lắm." Mộ Na hưng phấn đối với Gutiho. Rất nhanh, cái khác đội hưu cũng dồn dập xuống tới, AC Milan trước cửa lúng túng trở thành điêu chúc mừng ơi. Bếtmaber trên khán đài lúc này cũng là tiếng người huyên áo, có đặc sắc ghi bản, lại có thể nhìn đội bóng ở sân nhà chiến thắng cương địch, chính là nhất làm cho đám cổ động viên Real Madrid hưng phấn sử tình. Làm Mộ Na cùng các đồng đội ở AC Milan bên trong vùng cấm chúc mừng thời điểm, một bóng người cũng đã từ khung thành bên trong mò ra quả bóng nhằm phía giữa sân. Người này cũng không phải Milan đội trưởng Madini, mà là bản nên xuất hiện ở trước sân Kaká. Xem ra cả cả cũng không mong muốn tiếp thu trận này thất bại, cũng không muốn tiếp thu thua với một nạ kết quả. Cả cả biểu hiện cũng kích phát rồi AC Milan cái khác cầu thủ đấu trí, làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ phản phất chuyển vào thuốc kích thích giống như vậy, lần lượt chúng kích riêu không thành. Chỉ là, lúc này có cổ tỏ bao nhiêu ít có điểm nôn nóng rồi, này từ hắn lần kia mới rõ ràng tăng nhanh cá nhân đột phá cùng với suốt xa liền có thể thấy. Theo một ý nghĩa nào đó nói? Kaka là loại kia có thể dựa vào một đòn lực lượng thay đổi cục diện cầu thủ, chỉ là hắn ngày hôm nay cuộc tranh tài này bên trong cũng không có được hắn tối sùng kính thượng đế quan tâm. Ở phút thứ 87, hắn thu hoạch bản cuộc tranh tài đệ nhị cửa nách cột. Nay chân sút goal ở cho Betmaber cổ động viên mang đến kinh hãi đồng thời, cũng vì chính hắn nên đón một tiếng thở dài đối mặt AC Milan hùng hổ dọa người tấn công, thậm chí ngay cả mùa nã đều không được càng nhiều trở lại một hiệp tham dự phòng thủ, đang số lượng không nhiều cũng Kaka trực tiếp đối kháng bên trong, hắn cũng hữu hiệu ngăn chặn rơi vào cuồng trạng thái Kaka. Nương theo Kaka một cước miễn cưỡng sút xa lệch ra cầu môn. Trọng tài chính mặc tuổi lên bàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi. 31, Diêu ở sân nhà chiếm được tiên cơ. Nhìn từ bên cạnh mình đi xuống sân Kaka, Mộ Na đột nhiên cảm thấy, chính mình hay làn tên chủ động tranh thủ hóa giải giữa hai người? ân đoán, đối với Kaka, bất kể là kỹ thuật đá bóng vẫn là nhân phẩm, Mộ Na đều vẫn tương đối thưởng thức, huống hồ đại gia sau đó nói không chắc có thể đồng thời ở đội tuyển quốc gia hiệu lực đây. Nghĩ đến liền làm, Mộ Na cởi áo đấu, chuẩn bị tìm Kaka trao đổi áo đấu, hắn thậm chí còn đã quên, vào lúc này hắn nên cùng, Đội Hữu, Santiago cùng Hazard đồng thời chúc mừng thắng lợi. Khẹ. Mộ mới vừa cởi áo đấu, chuẩn bị gọi lại cả cả thời điểm, lại phát hiện cả cả sớm đã nhanh chân đi tới miệng đường nối. Chỉ còn giữ lại cởi áo đấu Mộ nạ sững sờ đứng ở nơi đó, ngày hôm nay hắn không có xuyên áo lót, bởi vậy cởi áo đấu sau, ban đội trưởng trực tiếp chụp vào hắn cái kia chọc lốc trên cánh tay, cái này tạo hình tuy rằng dũng mãnh, nhưng cùng lúc cũng có chút buồn cười, mà Mộ nạ tình cảnh càng là có chút lúng túng đây cũng là bởi vì Mộ nạ bình thường rất ít chủ động cùng người khác trao đổi áo đấu, nếu như hắn có thể trước tiên đổi theo cả cả, nhắc lại ra trao đổi áo đấu vấn đề liền sẽ không xuất hiện. Tình cảnh này, có điều, mặc dù là Mộ Na làm như vậy hắn hay là vẫn là gặp bị đóng sầm cửa trước mặt, cả cả mặc dù là cái có giáo dưỡng cầu thủ, nhưng hắn càng là cái có ngạo khí cầu thủ, ở thua trận trùng muốn thi đấu, lại đang cá nhân trong quyết đấu hoàn toàn thất bại cho Môn sau, hắn hiển nhiên là không có tâm tình đi cùng Môn Na trao đổi lao đấu, có thể chờ AC Milan ở sân nhà nghịch chuyển giêu sau khi, hắn gặp suy nghĩ một chút chứ. Người ngày hôm nay biểu hiện rất tốt, Môn Giữa lúc Môn nằm ở lúng túng bên trong thời điểm, một thanh âm giải cứu hắn. Môn quay đầu vừa nhìn, hóa ra là Milan đội trưởng Mã Dinyi, hình không khác mình là mấy, trên tay cũng cầm một cái áo đấu, chỉ có điều mặc vào, đưa qua Áo lẫn hẳn không có mồ nạ buồn cười như vậy. Cảm tạ, người cái kia ký kiến tạo cũng rất đặc sắc." Mồ nạ lễ phép hối thổi phun nói, Haha, vậy chúng ta Sanzi si Zoro thấy chứ?" Madini đem trong tay mình áo đấu đưa cho Mồ nạ. San Sanzi Zoro thấy." Mồ nạ kết quả cái này đỏ đèn sắc số 3, sau đó đem chính mình màu trắng số 19 đưa cho Madini. Lẽ nào hắn cũng bị đóng sầm cửa trước mặt. Đợi lát nữa đi phòng thay đồ hỏi một chút, ai như thế lưu, lại từ chối cùng Madini trao đổi áo đấu. Nhìn Madini cái kia cao to bóng lưng, Mồ nạ hơi có chút tỉnh táo nhưng nhớ nghĩ đến, "Haxì Mạ Đín Ý đột nhiên hát hơi một cái. Đến nhanh lên một chút đi tắm rửa thay quần áo. Nếu như vì giảm bất tiểu tử kia lung túng mà cảm bạo, đánh đổi cũng quá to lớn điểm đi. mà Đín Ý ninh ninh mũi lầm bầm nói ân, mặc dù là có thể cảm bạo, cũng chưa hề đem mồ nạ cái này riêu áo đấu khoác lên người, hay là. Đây chính là Trung Thành đi. chương 531, hắn ghi bàn có thể so với ị gò còn thiếu. chương 531, hắn ghi bàn có thể so với ị gò còn thiếu. Sân nhà 31 chiến thắng AC Milan để riêu trở thành cái này tuần này đắc ý nhất đội bóng một trong các truyền thông cũng dồn dập đối với trận này, tiêu điểm chí hàm tiến hành rồi đến tiếp sau Đerlin. Cạm Kẹo lộ tấn trận cỡ cờ Ancelotti cải bản 39, cây giáng sinh 39, đây là từ hai đội đội hình đến phân tích, Cạm kéo lộ ở trận này trang Tihonlid bên trong đá với rung tiến hành rồi điều chỉnh. Đem rô bị nổ na đến giữa sân đường biên, đồng thời sau lưng Mônna sắp xếp hai cái tiền vệ trụ, giải phóng Mônna. Kết quả rất tốt chứng minh hắn những này chiến thuật thành công. Mà Ancelotti bởi vì AC Milan, thủ tướng chủ tịch, Bettalconi không thích tiền đạo thuật, mà không thể không từ bỏ hắn yêu tha thiết cây dáng sinh chân hình, sự thực chứng minh cũng không phải nhiều một tên tiền đạo liền có thể nhiều ghi bản. Từ thi đấu trường thi điều động tới nói hai người cũng vẫn là lực lượng ngang nhau, bọn họ thay đổi người đều trực tiếp đạt được ghi bản, nhất định phải nghiên cứu đến cẩn thận một chút. Hàn Celotti, đổi lấy cái kia sân khách ghi bản giá trị hay là muốn cao như vậy một điểm. Nhưng sân khách ghi bàn cũng đến ở tổng số điểm đã hòa tình huống mới hữu dụng chứ. Mô nạ toàn thắng cả cả, đối với lúc trước nhiệt xảo hai tên cầu thủ trong lúc đó so đấu, các truyền thông tự nhiên cũng sẽ không kêu kiệt văn chương. Đội trưởng Môn Na thành công dẫn dắt rêu đi tới. Mang theo băng đội trưởng Mộ Na ở cuộc tranh tài này, bên trong cống hiến hai lần kiến tạo cùng một cái ghi bàn, hắn trực tiếp tham dự đội bóng ba cái ghi bàn, không nghi ngờ chút nào thành cuộc tranh tài này bên trong cầu thủ xuất sắc nhất. Mà bị Milan các cổ động viên mang nhiều kỳ vọng cả cả số liệu cùng Mộ Na có chút tương tự, hai lần cột dọc cùng phát động đội bóng duy nhất ghi bàn, chỉ là như vậy hiệu quả cũng vẹn vẹn là một cái ghi bàn mà thôi, mà hắn thậm chí không có được bất kỳ về thực chất số liệu. Cái này cũng là tại sao đại gia nhận định hắn hoàn toàn thất bại cho Mộ Na nguyên nhân. Trên thực tế, cả, cả cuộc tranh tài này biểu hiện không thể bảo là không được, nếu như số máy điểm Hắn thậm chí có thể trợ giúp AC Milan mang về một hồi thế hòa cùng ba cái sân khách đi bán. Nhưng mà các truyền thông là thực tế nhất người, bọn họ chỉ theo để mấy có người nói, hoặc là nói bọn họ chỉ chú trọng kết quả, bọn họ nhìn thấy chỉ có cái kia 31 điểm số. Như vậy đối với cả cả có lẽ có điểm không công bằng, thế nhưng nếu bước lên thi đấu sân bóng, hắn liền nên có, được làm vua thua làm giặc, giác ngộ, nếu như lời cơ phục, hắn hoàn toàn có thể trở về đến sân nhà cấp cho các truyền thông mạnh mẽ đánh trả. Trên thực tế, hắn ở Betmaaber cũng đã cho Mona một cái hồi kích, hắn nhưng là để Mona ăn cái đại đại bế môn canh. Mấy mà chính là Mộ cũng không chịu thiệt, ít nhất hắn được một cái bản lý limited Milan số 3 áo đấu, cũng đá một hồi thiếu một hồi đoàn ngựa thổ so với, cùng tuổi trẻ cả cả trao đổi áo đấu thời gian còn nhiều lắm đấy. Làm các truyền thông còn ở lẫn lộn tuần này Champions League, Mộ Nạ cùng các đồng đội nhưng không được không đem trái tim tư từ châu Âu trên sàn thi đấu thu lại rồi. Ở Trung Quốc có một câu nói như vậy, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, tuy rằng dùng vào lúc này không nhất định thích hợp, nhưng nếu như có cơ hội nhất thống trong ngoài, tại sao muốn từ bỏ đây? Cạm Kẹo là không chuẩn bị từ bỏ, coi như hắn đồng ý từ bỏ, câu lạc bộ sẽ không đồng ý. Các cổ động viên cũng sẽ không đồng ý, phải biết đám cổ động viên Real Madrid chính là có cá tính như vậy, bọn họ tình nguyện giêu ném mất quán quân cũng không thể chịu đựng đội bóng thua trận quốc gia đẹp bi, bại bởi tử địch Barcelona. Cũng may cả kèo Lô đội bóng hiện tại tình hình cũng không tệ lắm, ở tuần này Champions League bên trong, hắn vẫn cứ nhẫn mại đem gì đàn cùng Zô đặt tại trên ghế dự bị xoa bóp 90 phút, ở trận này quốc gia đẹp derby bên trong, bọn họ hoàn toàn có thể toàn lực lên chiến. Zô ở trong khi huấn luyện thể hiện ra hài lòng trạng thái, thứ 6 trong đội 5VS5 thi đấu, Gio lại điên cuồng đột tiến vào sáu bóng. Này ở giều huấn luyện thi đấu bên trong nhưng là không thường thấy đáng thương, Casi Latt thành chút giận, sáu cái ghi bàn có chân trái có chân phải còn có volley, mỗi một cái đều rất đẹp, Casi Latt đang đi ra phòng thay đồ sau còn rất tù dụ, hắn ngày hôm nay thực sự là thần. Trên thực tế, trong này cũng có Mona cùng lao, hắn phụ trách vì là Zoro chuyển vận bốn viên đạt áo. Sau khi kết thúc luyện, hắn cái này đồng lúa cũng gặp phải Casi trả thù, mang theo nhà mang khẩu Demona ở yến tử quán rượu lớn Xin mời một cơm. Vì càng tốt mà chuẩn bị chiến đấu Cạm bẫy lổ có thể nói nhọc lòng, ở trang The Only Side đệ nghị đường huấn luyện khóa liền khớp từ truyền thông đưa tin, các ký giả chỉ có thể thông qua câu lạc bộ chính thức trang ép được Linh Tinh Văn tự đưa tin. Huấn luyện mà đối kháng tính nội dung làm chủ, đến từ hạng 2 đội tiểu Martin, dù ra đồ cùng mẹ gì Á Bị Lâm thời gọi vào một đội, để Cạm bẫy lổ có thể tổ chức tam giác đấu đối kháng. Thứ 5 cùng thứ 6 huấn luyện thì lại lấy 5 vs 5 thi đấu làm chủ, Cạm bẫy lổ tại đây chuốt đấu đối kháng bên trong cường điệu nhiều nhất chính là tốc độ, áp lực cùng khống chế tiết tấu. Hiển nhiên, Cạm ở Nu cũng không có ý định biết điều. 3K ở tuần này cũng tham gia một hồi Champions League vòng knock-out, ở trận này bị ngoại giới xưng là vòng nọ out bên trong tối không có bất ngờ thi đấu bên trong 3K cũng không có thể hiện ra lực thống trị. Ở ác chiến 90 phút sau khi cùng Benfica cùng nhau nộp giấy trắng, có điều ở sân khách đạt được một hồi thế hòa ngược lại cũng toàn cái kết quả không thể ở. Thế kỷ của chiến, bắt đầu trước, Barcelona cũng thể hiện ra thủ thắng quyết tâm. Thứ năm không có nghỉ ngơi, buổi chiều 5h chung huấn luyện. Dịch cắt trả lại trình trong máy bay để trợ thủ của chính mình kẹt cắt đem tin tức này lan chuyển cho hết thể cầu thủ đội bóng trở lại Barcelona, đã là thứ năm hừng đông, nói cách khác Các cầu thủ từ về nhà nghỉ ngơi, đến ngày thứ hai huấn luyện, trung gian khoảng cách đại khái chỉ có một buổi tiếng, bọn họ hầu như một tình ngủ, phải không ngừng không nghỉ địa đến nu kem bên cạnh sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Thế nhưng, làm kệ các tuyên bố này một sắp xếp lúc, các cầu thủ đều yên lặng mà gật đầu đồng ý, không có một người đưa ra dị nghị. Này nhưng là một cái hiếm thấy hiện tượng, bởi vì Di Vãng coi như huấn luyện viên muốn tăng cường huấn luyện, chí ít cũng sẽ có người đứng ra bực tức hai câu. Nhưng lần này, lại một câu bực tức đều không có. Mọi người đều rất rõ ràng, nên chiến diêu, đội bóng nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngôi đến quốc gia đẹp bị trước Ba ca cùng Rio các cầu thủ đều sẽ chưa từng có hấn vấn, đúng, Rio cùng 3K thi đấu là không cần trước trận chiến cổ vũ ở mấy năm gần đây, quốc gia derby, trước được quan tâm nhất cầu thủ cũng không phải No Cam quốc vương Ronaldinho, cũng không phải đội bóng đội trưởng Tuấn, mà là Rio Cutting, Eto 39. Ồ, lại là quốc gia derby, lại đến Eto 39, họ đảm đương nhân vật chính thời điểm. Lần này, Eto 39, họ còn không hề nói gì, đối thủ Rio cũng đã bắt đầu đối với hắn biểu đạt, kính nể. Làm cùng Eto 39, O chính diện giao thủ cơ hội nhiều nhất người, Casillas đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Ta dám khẳng định, Eto 39, họ lần này vẫn là muốn cho ta rất khó chịu. Ta rất rõ ràng, hắn thành thục rất nhiều, hơn nữa chiến thuật của Barcelona hệ thống phi thường thích hợp hắn phát huy. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhất định có thể ở cùng chúng ta thi đấu bên trong cho chúng ta chế tạo phi phức. Thế nhưng, ta là không ngại ở Núkem vì hắn chế tạo điểm phi phức, để hắn cũng khó chịu một hồi. Mỗi lần quốc gia derby đều là gặp có vô số con mắt tập trung ở Eto 39, O trên người, nếu như hắn đang cùng rêu thi đấu bên trong không cách nào ghi bản, như vậy sau đó quả, muốn so với đang bình thường thi đấu bên trong không cách nào ghi bàn nghiêm nặng hơn nhiều. Vậy vậy, đối với Heto 39, họ tới nói, quốc gia đẹp bị là kỳ nộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại một cuộc tranh tài. Ta thừa nhận, mỗi lần quốc gia đẹp bị cùng Riolda với, ta đều gặp đặc biệt hứng phấn, ta cảm giác mình đá bóng chính là vì công phá bọn họ không thành. Heto 39, họ không chút lưu tình nói, đối với giải đấu vua phá lưới đối thủ cạnh tranh Mona, hắn tự tin nói rằng, năm ngoái ta không cẩn thận bại bởi Riol tiền đạo, Ronaldo, mà năm nay ta cũng sẽ không lại bại bởi Riol giữa sân, Mona, cứ việc ta ở quan thời gian trước đánh gặp ngủ gần, thế nhưng không nên quên giải đấu còn có 8 vòng, này đầy đủ ta tiến vào hai chữ số trở lên bóng. Đối với Eto 39, Ho khiêu khích, ở huấn luyện xong về nhà trên đường bị truyền thông chặn đường đến Muna Thản như nói, không nghi ngờ chút nào, hắn năm nay thắng không được chúng ta giữa sân. Có thể sang năm hắn liền muốn thua cho chúng ta hậu vệ, lại quá cái mấy năm, hắn số bàn thắng nói không chắc còn không sánh được ý gò. cả Caci, đây, phải biết mô nạ nhưng là cái rất ít tham dự môi thương khẩu chính người, hắn càng chú trọng dùng thực lực nói chuyện, chỉ là lần này Hê Tô 39, Ho hiển nhiên đâm thủng Muna đường biên ngang ngần, có người nói, ở sau đó một quãng thời gian bên trong, Madrid trong giáo đường, thượng đế, mời ngài để cái tia tiên phản đồ năm sau số bàn thắng ít hơn Igor đi. Câu nói này trở thành đám cổ động viên rêu ma cầu xin lúc tiền ngoài miệng. Quá tạ ác, thực sự là quá tạ ác. Đương nhiên, siêu kinh điển, dù sao vẫn là dựa vào bóng đá nói chuyện, ở ngày cá tháng tư buổi tối mở đá thi đấu mới là rêu cùng 3 ca giáo hấn đối thủ tối vũ khí tốt. chương 532 chương 532 Sân nhà 31 chiến thắng AC Milan để rêu trở thành cái này tuần này đắc ý nhất đội bóng một trong. Các truyền thông cũng dồn dập đối với trận này tiêu điểm chí hàm tiến hành rồi đến tiếp sau đưa tin. Cặp bẻo lỗ Tân trận trở cờ Ancelotti cải bản cây Giáng sinh, đây là từ hai đội đội hình đến phân tích, cặp kéo lộ ở trận này Cham Dion Lee bên trong đá với rung tiến hành rồi điều chỉnh. Đem rô bí nổ na đến giữa sân đường biên, đồng thời sau lưng Mồ nạ sắp xếp hai cái tiền vệ trụ, giải phóng Mona. Kết quả rất tốt chứng minh hắn những này chiến thuật thành công. Mà Ancelotti bởi vì AC Milan, thủ tướng chủ tịch, Bettlesconi không thích tiền đạo cắm chiến thuật, mà không thể không từ bỏ hắn yêu tha thiết cây Giáng sinh trận hình, sự thực chứng minh cũng không phải nhiều một tên tiền đạo liền có thể nhiều ghi bàn. Từ thi đấu trưởng thi điều động tới nói hai người cũng vẫn là lực lượng ngang nhau.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 Bọn họ nhìn thấy chỉ có cái kia 31 điểm số. Như vậy đối với cả cả có lẽ có điểm không công bằng, thế nhưng nếu bước lên thi đấu sân bóng, hắn liền nên có, được làm vua thua làm giặc giác ngộ, nếu như lời khuyên phục, hắn hoàn toàn có thể trở về đến sân nhà cấp cho các truyền thông mạnh mẽ đánh trả. Trên thực thế, hắn ở Betmaster cũng đã cho Mộ một cái hồi kích, hắn nhưng là để Mộ Na ăn cái đại đại bế môn canh. May mà chính là Mộ cũng không chịu thiệt. Ít nhất hắn được một cái bản lý limited địa Milan số 3 ảo đấu, cũng đá một hồi thiếu một hồi đoàn ngựa thồ so với, cùng tuổi trẻ cả cả trao đổi ảo đấu thời gian còn nhiều lắm đấy.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 Cũng may ạ kéo lô đội bóng hiện tại tình hình cũng không tệ lắm ở tuần này địa trang tion bên trong hắn vẫn cứ nhấn mại đem gì đàn cùng cùngâu đặt tại trên ghế dự bị xoa bóp 90 phút ở trận này quốc gia đẹp bị bên trong bọn họ hoàn toàn có thể toàn lực lên chiến dô ở trong khi huấn luyện thể hiện ra hài lòng địa trạng thái thứ 6 trong đội 5 vs 5 thi đấu dỗ lại điên cùng độc tiến vào 6 bóng này ở huấn luyện thi đấu bên trong nhưng là không thường thấy đáng thương ca -si thành thànhrô địa nơi chút giận 6 cái ghi bản có chân trái có chân phải còn có vô ly. mỗi một cái đều rất đẹp ca sĩ -si đang đi ra phòng thay đổi sau còn rất ũ hắn ngày hôm nay thực sự là thần Trên thực tế, trong này cũng có Mona công Lao, hắn phụ trách vì là rô chuyển vận bốn viên đạn thảo. Sau khi kết thúc huấn luyện, hắn cái này, đồng Loa, cũng gặp phải cả sĩ trả thù, mang theo nhà mang khẩu Demona ở yến tợ có núi nện tẩu quán rượu lớn xin mời một bữa cơm. Vì càng tốt mà chuẩn bị chiến đấu FB, cảm Kẹo Lỗ có thể nói nhọc lòng, ở trang The sau đề nghị đường huấn luyện khóa liên khúc từ truyền thông đưa tin. Các ký giả chỉ có thể thông qua câu lạc bộ chính thức trang web được Linh Tinh Văn tự đưa tin. Huấn luyện mà đối kháng tính địa nội dung làm chủ. Đến từ hạng 2 đội Tiểu Martin, du dạ đồ cùng mẹ dì Á Bị Lâm thời gọi vào một đội.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 Bởi vì vãng coi như nhưấn luyện viên muốn tăng cường cườngấn luyện chí ít cũng sẽ có người đứng ra bực tức hai câu nhưng lần này lại một câu bực tức đều không có mọi người đều rất rõ ràng nên chiến Diêu đội bóng nhất định phải toàn lực ứng phó ngồi đến quốc gia đẹp bị trước bak cùng diêu các cầu thủ đều sẽ chưa từng có hướng phấn. đúng diêu cùng 3k thi đấu là không cần trước trận chiến cổ vũ ở mấy năm gần đây quốc gia đã bị trước được quan tâm nhất cầu thủ cũng không phải nu kem quốc vương Ronaldino cũng không phải đội bóng đội trưởng vấn mà là tô 39 oh, lại là quốc gia đã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 phải biết mỗ nạ nhưng là cái rất ít tham dự môi thương khẩu chính người, hắn càng chú trọng dùng thực lực nói chuyện, chỉ là lần này Hê tô 39, họ hiển nhiên đâm thủng môn nạ đường biên ngang ngần, có người nói, ở sau đó một khoảng thời gian bên trong, Madrid trong giáo đường, thượng đế, mời ngài để cái tia tên phản đồ năm sau số bàn thắng ít hơn dị gọi đi. Câu nói này trở thành đám cổ động viên Rio Madrid cầu xin lúc tiền ngoài miệng. Quá tà ác, thực sự là quá tà ác. Chương 533. Ngày cá tháng tư đại chiến. Chương 533, ngày cá tháng tư đại chiến. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, Ta thường tiếc nuối nói cho mọi người một cái tin tức xấu vệ tinh tín hiệu chịu đến sao chhổi hạ lủy quái ry ngày hôm nay trận này Barcelona cùng Di Madrid đội trong lúc đó quốc gia đẹp bị trực tiếp sẽ bị thủ tiêu đối với này chúng ta biểu thị sâu sắc cái nấy ở thế kỷ có chiến bắt đầu trước nào đó đài truyền hình bình luận viên một mặt tiếc nuối nói điều này làm cho không ít chờ đợi ở trước máy truyền hình các cổ động viên cũng đồng dạng kết nối bọn họ bắt đầu suy nghĩ có phải là nên đi tìm một chút có hay không những đài truyền hình khác trực tiếp cuộc tranh tài này đây haha <cười> ngày cá tháng tháng tư vui thứ 3 cùng mọi người mở ra cái không lớn không nhỏ chuyện cười hi vọng sẽ không ảnh hưởng đại gia thượng thức quốc gia đẹp bị tâm tìnhứ Bình luận viên cái kia vốn là nhíu chặt lông mày, vẻ mặt đột nhiên chuyển khai, cười lớn nói, hắn hiện tại thậm chí có thể tưởng tượng trước máy truyền hình vô số fan bóng đá hướng về hắn dơ ngón tay giữa lên dáng vẻ, "Thù đi, thù đi." Ngược lại ta không nhìn thấy. Lúc này ở Batmanber hai cái phòng thay đồ bên trong nhưng không có ngày cả tháng tư bầu không khí đội khách phòng thay đồ bên trong, mọi người đều đang lặng lặng nghe cả kéo lồ cuối cùng bán đàn dao, chỉ là một đám cầu thủ bên trong có một người là như vậy rõ ràng, như vậy lôi kéo người ta chú ý người này chính là Carlos, chỉ thấy hắn trên đầu chọc cùng trên mặt các dán vào hào mấy cái răng có thể tiếp, khóe miệng còn mang theo một tia máo hứ động. Lẽ nào hắn ở trận này quốc gia đẹp bị trước bị Barcelona người cho đánh một trận? Trên thực tế, cái này là người mình làm ra. Lẽ nào giương trước trận chiến nội chiến? Không, không, không, này chi Chiêu ở đội bóng thực hành siêu sao chính sách tới nay mấy cái mùa giải bên trong xem như là tối đoàn kết một nhánh. Kỳ thực này hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Ở vừa nãy làm nóng người xong về phòng thay đồ đổi áo đấu chuẩn bị đi thời điểm tranh tài, kẻ này thoát đến chỉ còn quần lót ở phòng thay đồ trung ương nhạy tao bao nhảy sả bạ, sau đó đột nhiên chợt tới, một mặt thống khổ che hắn vậy cũng lấy bẻ đô la mỹ hoa đại họa chân chân trái nói rằng, "Ừ, không." Ta bị thương, ta khả năng muốn bỏ qua quốc gia giải derby. Thượng đế làm chứng, cắt Lốt cái tên này hành động cũng không ra sao, này từ hắn cái kia sức xẻo lời kịch liền có thể thấy. Chỉ là ở thời khắc mấu chốt này, mọi người đều là quan tâm sẽ bị loạn, dồn dập lo lắng xuống tới, cạm kẹo lỗ cũng một mặt tái nhợt gọi đội y đi cho hắn kiểm tra. Nhưng mà vào lúc này, cắt Lốt nhưng như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, cười vui vẻ nói rằng, các người bị chơi. Ngày cá tháng tư vui sướng. Mẹ kiếp, đánh hắn. Ronaldo vung tay lên, suất lĩnh liêu chúng tướng bắt đầu quần đấu cắt loss. Đừng. Đừng đánh mặt, niệm nó nó no táng gái. Cắt loss thất kinh nói rằng, Hắn không nói câu nói này cũng có tốt, nói chuyện câu nói này thì càng muốn ăn đòn, dài đến như thế tỏa, còn không thấy ngại nói dựa vào mặt thằng gái. Liền, đại gia nắm đấm cùng nhau vung hướng về phía trên mặt của hắn cùng trên đầu. Nhìn chúng ta bộ này chiến thuật còn có cái gì không đầy đủ địa phương. Đối với mí mắt lòng đất phát sinh phòng thay đồ bạo lực, cạm kẹo lộ cái này thiết xoáy lại lựa chọn không nhìn, mà là giả vợ giả vịt cùng trợ thủ đang thảo luận chiến thuật. Kết quả là, cắt lốt liền thành hiện tại dáng vẻ ấy. Không phải trang bị thương sao liên thuật làm cho ngươi bị thương, mà mới vừa rồi bị trêu chọc độ ít thì lại trả thủ tính cho cắt lốt trên mặt gián đầy sang có thể thiếp ở ngày cá tháng tư buổi tối tiến hành quốc gia đẹp bị bắt đầu trước, khắp nơi đều lộ ra vài kia, ngu, vị sáng sớm, không ít qua báo chí liền rời đi chỗ khác một cái, ngu ngợi, tảng khối, bên trong tin tức có thể nói đa dạng, làm sao ly kỳ, viết như thế nào? Thì như, Real Barca cập thủ kinh thiên đại giao dịch. Kết quả giao dịch này thái quá khuyến đại, dỗ thêm Zonano thêm Gini đàn đổi buồn thêm Dọn thêm Eto 39, Ồ, cái này độ khó tựa hồ không thua gì dùng thở Lorenzo trao đổi lại vỏ tạc Còn có một cái càng lôi người tin tức, Jorgentino kéo dài siêu sao chính sách, mùa hè sang năm đã quyết định hai đại siêu sao gia nhập liên minh. Ân, liền cái này tiêu đề tới nói không cái gì không thích hợp, thế nhưng vấn đề liền xuất hiện ở, hai đại siêu sao, trên người, Michael Su mạ chờ cùng giá Felnadan. Bạch, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, hai người này tuyệt đối xứng với, siêu sao, danh hiệu này, huống hộ bọn họ ở chính mình trong lĩnh vực cũng coi như là bóng đá kỹ thuật tốt hơn, chỉ là muốn bọn họ từ bỏ am hiểu lĩnh vực tới khiêu chiến bóng đá, hay là không quá khoa học đi. Ân, ít nhất hiện tại là không khả năng này. Còn có tin tức là liên quan với trận này đẹp bị bản thân, Gio 3K đều phái ra hai đội xuất chiến, vì là tuần này Champions League đường đường. Cái tin tức này, mọi người thấy tiêu đề liền biết là lừa người, dù cho tuần này để vào lá Champions League trận chung kết, hai đội huấn luyện viên cũng không dám ở quốc gia đẹp bị bên trong công nhiên phái ra hai đội đi, nhiều lắm cũng chính là đông lệnh vài tên chủ lực mà thôi. Mặc dù là ở Nukem trong sân bóng, trước trận chiến, ngu, vị cũng rất nặng, ngoại trừ trên khán đài cổ động viên đánh ra một chút ngu người hình ảnh cùng quảng cáo ở ngoài, cầu thủ trong lúc đó cũng sẽ mở điểm cười cười. Carlos vừa nãy lần kia liền cũng nói lúc trước hai đội làm nóng người thời điểm doị cũng từng vẻ mặt buồn thiêu đi tới nói với Ronaldo, anh em ta cùng huấn luyện viên làm lộn tung lên hắn muốn nước lại ta cuộc tranh tài này ta trên không được nay vẫn đúng là coi Ronaldo là tên th lỗ ngày hôm qua lúc trước buổi họp báo tin tức trên dịch còn công khai biểu dương hắn đây zona đi nô năng lực không chỉ là thắng được thi đấu cách chàng sau hắn cũng mang cho chúng ta trọng yếu giá trị hắn tổng duy trì rất cao tâm tình bởi vì hắn đều là có cái hảo tâm tình zona đâu cũng không có phải trần lén lénốt lút, lút tiến đến do bên thai nói rằng không sao Tối ngày hôm qua ta tìm cái gái đánh mấy pháo, hiện tại chân vẫn là như đây. Hiển nhiên, Zonal đâu cái này, lời nói dối, độ tin cậy liền cao hơn nhiều. Tuy nói, ngu người, là ngày mùng ngày 1 tháng 4 chủ đề, nhưng tối hôm nay nu kem chân chính chủ đề cũng chỉ có một, vậy thì là, thế kỷ cuộc chiến. 3K ở Nukem sân bóng thiết lôi nên chiến rêu magic, đây là hai đội trong lúc đó để 229 tràng quốc gia đẹp bì. Ở đây trước tháng 2 năm 28 trận trong quyết đấu, 3K hơi chiếm thượng phòng, đạt được 92 tháng 48 bình 88 phụ. Nhưng ở tháng 1 năm 49 dần giải đấu bên trong Gió 65 tháng 25 hỏa 59 phụ chiến tích càng cao hơn. Hai bên ở Núkem 75 thứ giải đấu trong khi giao thủ, 3K 43 thắng 14 hòa 18 phụ rõ ràng chiếm ưu. Barca điểm thi đấu vòng tròn vượt qua Gió một phần, lần này thế kỷ đại chiến cũng là hai đội ở Nukem giao chiến điểm tranh lợi nhất một lần. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc có hy vọng thay đổi hiện tại cái này rằng có tình huống. Được rồi, hai đội cầu thủ ra trận, để chúng ta trước tiên tới xem một chút hai đội đội hình ra sân đi. Barcelona đội hình ra sân, 433. Thủ môn, 1 Vandes. Hậu vệ, 23 ổ lệ GO, 5. Ổn. Vamos tertata, 12 van bờ rượn có số. Giữa sân, 20 đệ cổ, 24 Iniesta, 17 van bỏ mèo. tiên đạo, 7 lật sân, 9 Etoo 39, o, 10 Ronaldinho. Chúng ta có thể nhìn thấy, Barcelona ngày hôm nay có thể nói là đội hình công trình, chung vệ vị trí giật gấu vá vai dịch cắt chỉ có thể đem tiền vệ trụ mộ tờ tại đặt ở gần bên người. Mà phía trước sân cũng mỗi người có cường viện thiếu trận, Xavi là bởi vì bị thương, mà mùa giải này biểu hiện ra thải tiểu tướng Messi nhưng là bị dịch cắt đặt ở trên ghế dự bị, này có thể nhìn thấy Hà Lan chủ xoé đối với liên tục cắt chiến Messi một loại bảo vệ đi. Có điều Truy Điền lão tướng là Sẩn thực lực cũng là không thể nghi ngờ, hắn ở Eto 39, ao bị thương cùng với trạng thái không tốt thời điểm kháng nổi lên đội bóng tấn công đại kỳ, chính là hắn liên tục ghi bàn bảo đảm đội bóng ở bảng tổng sắp trên lĩnh chạy địa vị, Rio cũng không thể xem thường cái này người thủy điện. Rio Madrid đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 Casillas, hậu vệ, 11 Sinilo, 4 Ramos, 6 Héo Ruiza, 3 Carlos. Giữa sân, 23 Beckham, 12 bạ tở Lộ Gạ à, 19 Mona, 5 Zidane. Tiền đạo, 7 Zorro, 9 Ronaldo. Diêu Phương Diện, ở trung vệ trên sắp xếp ra ra một cùng hẻo gây ra địa phương hợp tác, để hai tên chủ lực hậu vệ Samuel cùng chỉ vụ được nghỉ ngơi, mà Shin Si Nô cũng được vị trí chủ lực, phía trước sân nhưng là cái này mùa giải đội hình chủ lực. Cuộc tranh tài này xem điểm nhân vật vẫn như cũng là Eto 39. O, oh, các mơ Jun tiền đạo ở tám trận thi đấu bên trong bảy thứ xuyên thủng chủ cũ không thành. Hơn nữa ở lúc trước hắn từng bùng lời muốn ở xạ thủ bảng trên bởi theo dẫn trước hắn ba bóng Mona, mà Mona cũng đưa ra mạnh mẽ giáng trả, bởi vậy cuộc tranh tài này hai người so đấu cũng là phi thường hấp dẫn người. Hả? Nếu như ta không có nhị lầm Cái kia thân mang màu trắng số 3 áo đấu cầu thủ hẳn là Cắt Lốt chứ? Ta mới vừa rồi còn cho rằng hắn là ai Cập trong cổ mộ chạy đến xác ở đây. Bạch, xem ra Cắt Lốt tối hôm nay nhất định phải trở thành một nhân vật tiêu điểm, hay là hắn vừa nãy tiếp tục tránh thương vắng chỗ cuộc tranh tài này mới là lựa chọn chính xác. Chỉ là, cái nào cầu thủ đồng ý bỏ qua, siêu kinh điển, như vậy thị ngôi đây. Chương 534, Mũ nạ sinh đôi. Chương 534, Mũ nạ sinh đôi. Áp tuy rằng ngày hôm nay là ngày cá tháng tư, thế nhưng ngày hôm nay cuộc tranh tài này không phải là đùa dỡn. Hai đội bóng lại từ vừa mới bắt đầu liền đánh ra như vậy đặc sắc đối công chiến, không hổ là 39, thế kỷ cuộc chiến 39. À, nhìn trước mười mấy phút thi đấu sau, bình luận viên không tự chủ được phát sinh như vậy cảm thán. Xác thực, ở châu Âu rơi bóng đá các đại giải đấu bên trong nhiều như vậy, đẹp ý, sở dĩ giưa đá 3K mới được gọi là thế kỷ cuộc chiến, chính là bởi vì giữa bọn họ và chạm xưa nay sẽ không thiếu hụt cảm xúc mãnh liệt. Mặc dù là ở hai đội sau 3 ngày đều còn có trang T1 giải đấu nhiệm vụ, mà cuộc tranh tài này cũng có thể trực tiếp quan hệ đến giải đấu quán quân thuộc về tình huống, ở đây trên cũng sẽ không có bất kỳ bảo lưu. Trong khoảng thời gian này, hai đội cũng đã mỗi người có mấy lần có uy hiếp sút gol. Trong đó rõ rệt ở đệ 7 phân 1 lần 25 mét đá phạt trực tiếp sút gol liền hầu như để nu kem rơi vào sôi cháo khắp trốn, chỉ là Casillas nhưng thần kỳ đem cái này hầu như là bay về phía khung thành góc kết quả bóng bê ra sà ngang, để cổ động viên Barcelona bạch hương phấn một hồi. Sau đó, Giel cũng dùng một cái đá phạt đáp lễ đội chủ nhà. Cùng đi Ronaldinho trực tiếp sút gol không giống, Giel cái này đá phạt là thông qua Beckham cùng Modra phối hợp hoàn thành. Mona ở bên trong vùng cấm nhận được Beckham cánh phải đá phạt chuyền vào trong, trực tiếp đánh đầu cận thành. Cứ việc quả bóng lệnh ra cầu môn, thế nhưng vẫn để cho nu kem sân nhà các cổ động viên kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người đá ba ca, đánh đầu vẫn luôn là diều như thế, mặc dù ngày hôm nay cùng quần hợp tác trung vệ chính là tương đối cao lớn mọ tợ tạ, thế nhưng để hắn đối kháng mọ nạ nhưng vẫn là kém một chút phất lượng. Huống chi, giều trong trận còn có mấy cái to con đây, theo thủy ra, Phạm Tợ Lô đều có không sai đánh đầu cương phu, rác mốt càng là từng chiếm được, không bá, mọ nạ tự mình chỉ điểm, tiểu không bá, đây đương nhiên, ba ca cũng có ưu thế của bọn họ, nhanh chóng mà thành thạo mặt đất phối hợp chính là tuyệt chiêu của bọn họ. Bất kể là từ đội thanh niên bồi dưỡng được đến vẫn là từ đường đội bóng mua được, một cái cầu thủ một khi đến 3K liền phản phất sẽ tự động thu được sở kỳ dịu này. Đương nhiên, điều này cũng cùng đội bóng chọn nhân tài hệ thống chặt chẽ không thể tách rời. Bakarazu, Heto 39, họ tuyệt đối là tối tích cực một người, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy rằng cả kéo lộ phái ra sức sống 10 phần ra mốt đối với Heto 39, họ tiến hành tiếp thân phòng thủ, nhưng hắn vẫn là tìm được mấy lần cơ hội, nhưng hay là quá muốn vào bóng diễn cứ, người Camerun đem những này cơ hội từng cái tiêu xài mất. Nương theo Heto 39, o lần lượt cùng ghi bàn gặp thân qua. Lu kem trên khán đài cũng lần lượt vang lên sân nhà các cổ động viên tiếng thở dài đối với cổ động viên Barcelona tới nói, nhìn trước đây cầu thủ của Real Madrid đến công phá Diêu không thành, chính là tốt nhất trả thủ. Phải biết bọn họ trước đây có thể không ít ở phỉ gỗ trên người đã nếm thử cảm giác này. Từ mở màn khoảng thời gian này đến xem, tuy rằng hai đội là hai phe đều có công thủ, thế nhưng đội chủ nhà Barcelona hay là muốn thoáng chiếm có một chút ưu thế, bọn họ đem tấn công chuyển hóa thành suốt gôn hiệu suất so với Real tới nói hay là muốn cao hơn một chút, chỉ là bọn hắn đem sốt gol chuyển hóa thành ghi bán hiệu suất nhưng không cao. Sự thực sát thực như vậy, Barca tuy rằng ở đây trên thoắng chiếm ưu Thế nhưng chân chính có uy hiếp tấn công nhưng không sánh được Eto 39, nạ tuy rằng muốn cho miệng rộng Eto 39, O một điểm màu sắc nhìn một cái, thế nhưng hắn biết rõ, đội bóng thắng trận, sau đó ở bảng tổng sắp trên vượt lại 3K mới là quan trọng nhất. Kỳ thực Mộ nạ trong lòng còn có cái tà ác ý nghĩ, vậy chính là có cơ hội lời nói sáng tạo một cái penalty, sau đó để Casillas đến chủ phạt. Tốt nhất sau đó kết quả là là 10, nói như vậy ở trận này quốc gia đẹp bi bên trong, Eto 39, họ ghi bàn liền thật sự so với cả sĩ còn thiếu đương nhiên Mộ cũng biết này có chút không thể thực, có điều hắn có thể không từ bỏ trợ giúp đội bóng thắng trận. Ở hiệp một quá nữa thời điểm, hắn liền chế tạo một lần sắc cơ. Ở vòng ngoài cấm địa cùng Di Dan làm một cái hai quá một sau khi, Mộ Na làm dáng trực tiếp sút gol, trên thực tế nhưng đem bóng nhét vào vùng cấm. Zonano ở mọ tở tạ qué dưới dưới, đối mặt tấn công thủ môn lên chân lốp bóng. Zonano thông minh lựa chọn lốp bóng. Quả bóng lướt qua Van Ness, bay về phía không thành. Go, bình luận viên ghi bản tiếng gieo họ cũng đã đến cuồng họng, thế nhưng vào lúc này trước cửa nhưng xuất hiện một bóng người, dùng một cái móc câu, đem bóng ở vạch gol phụ cận câu đi ra. Vâng, cái này cứu bóng đối với cổ động viên Barcelona tới nói có thể không thua gì một cái đi bạn. Bởi vậy lu kem trên khán đài bùng nổ ra chỉnh tiếng reo hò. Lu kem định Hải thần chấm ở thời khắc mấu chốt đứng dậy, hắn đem Ronaldo một cái tất ghi bàn trò cạn đi ra. Tránh được một kiếp cầu thủ Barcelona đều ở trong tối tự vui mừng, Van thì lại hưng phấn cho gần một cái ôm ấp. Cầu thủ của Real Madrid thì lại vây nhốt trọng tài ra hiệu cái này bóng đã lướt qua về gol. Trọng tài chính ở liếc mắt nhìn trọng tài biên sau khi, ra hiệu này bóng không có tiến vào, thi đấu tiếp tục. Trên thực tế, môn nạ cùng các đồng đội cũng không có thấy rõ quả bóng tiến vào không tiến vào, chỉ là trên sân bóng tựa hồ chính là lưu hành làm như thế biết rõ trọng tài sẽ không thay đổi phán phạt vẫn là yêu thích nhưng với hắn tranh một chuyến. Đương nhiên, nếu như không có được bài, vừa không có đắc tội trọng tài, cái này tranh luận cũng đem là phi thường đáng giá, bởi vì như vậy hay là có thể làm cho trọng tài ở trong khoảng thời gian sau đó cấp cho một chút bồi thường. Trọng tài có thể hay không cho bồi thường còn không biết, ngược lại Diêu cũng không có bị cái này bóng bị thổi ảnh hưởng, mà là sĩ khí đại trấn, từ từ đoạt quá trên sân quyền chủ động. Ngày hôm nay mùa nạ phạm vi hoạt động khá lớn, công muốn tiến vào, thủ lên lùi. Nay không, hắn hiện tại liền ở hậu trường tham dự phòng thủ đây. Sa Vi không ở. Tiểu Bạch Iniesta phụ trợ đè cổ phụ trách giữa sân tổ chức công tác. Cái đầu không cao Iniesta phi thường linh hoạt, dưới chân kỹ thuật cũng rất tốt, bởi vậy ngoại trừ ở cùng các đồng đội phối hợp bên ngoài, hắn còn có thể thỉnh thoảng đến mấy lần đột phá qua người. Lần này hắn liền chuẩn bị quá đi trước mặt Papalo, trong tâm tương đối thấp để hắn lay động rất nhanh, lại phối hợp hắn cái kia thành thạo kỹ thuật, Papalo vẫn đúng là liền như thế bị quá rơi mất. Chỉ là mỗ nạ rất nhanh sẽ để Iniesta biết rồi cái gì gọi là bò ngựa chim sẻ ở đằng sau. Iniesta là thông qua đột nhiên biến tướng quá đi Papalo. Vì cùng hắn kéo dài khoảng cách, Iniesta có ý thức đem bóng chuyến xa một chút, nhưng mà, vào lúc này Mô Nạ lại đột nhiên từ tà đâm bên trong giết đi ra, cấp ở Iniesta trước nhẹ đem bóng hướng về trước vậy một cái, liền quá rơi mất chuẩn bị đoạn về quả bóng Iniesta. Chuyến hai bước sau khi, Mộ Na đã bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Đối mặt phòng thủ tới Van Bommel, Mộ Na một điểm đều không có giảm tốc độ ý tứ đối mặt cái này cao to người Hà Lan, Mộ Na đột nhiên sản sinh muốn trêu chọc hắn một phen ý nghĩ. Mộ Nạ cao tốc dẫn bóng bên trong đem bóng đẩy đến chính mình bên trái đằng trước, tựa hồ muốn từ bên trái đột phá. Van cảm thấy Mộ ý nghĩ không có đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn vẫn là đem trọng tâm chuyển qua bên phải. Quả nhiên, Mộ Na đột nhiên một cái biến hướng, đem bóng lại chuyến hướng về phía cánh phải. Đã sớm chuẩn bị Van Bọ Mẹo làm sao sẽ để Mộ Na thực hiện được. Hắn cấp tốc rời về phía bên trái chính mình, mặc dù không cách nào ngăn trở quả bóng, thế nhưng hắn cho là mình có thể thông qua trạm vị đến phòng vệ Mộ Na. Nhưng mà Van Bọ Mẹo tưởng tượng va chạm cũng không có đến, bởi vì Mộ Na vừa nãy mặc dù là đem quả bóng hướng về phải một bên chuyến quá, nhưng mình nhưng lại đột nhiên biến tướng từ bên trái tránh đi, đắc xác người bóng đi qua. Mộ Na hoàn toàn đem Van Bọ Mẹo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đột phá Van Bọ Mẹo Ini cùng đệ cố lại chưa kịp về phòng thủ, mồ nạ trước người lúc này là một mảnh đất trống, không thể không nói ba ca giữa sân vẫn là đơn bạc điểm. Ronaldo no giao cho ta, người bù lập đi. Vừa nãy hoàn thành rồi vạch gol cứu hiểm hỗn đầy đầu kia lông vàng đối với cùng ở tại bên trong vùng cấm mọ tợ tạ nói rằng đội trưởng đều mở miệng, mọ tợ tạ tự nhiên là làm theo, lập tức lao ra vùng cấm chuẩn bị bọc lót mồ nạ ân, mồ nạ dương tên là mồ nạ, cùng mọ tợ tạ chỉ kém một cái âm tiết mà thôi tương tự đến từ bờ ra tương tự xuất thân tiền vệ trụ tương tự thân hình cao lớn. Nếu không là tướng mạo khác biệt thực sự rất lớn, nói không chắc mọi người còn tưởng rằng bọn họ là sinh đôi đây đều tính, mặt, mà Lôi xa. Mộ nạ lúc này đã dẫn bóng đến 30 mét khu vực phụ cận, mà Mở Tở Tạ cũng đã lao ra vùng cấm. Mộ nạ là sẽ tiếp tục đột phá vẫn là chuyển bóng đây? Trên thực tế, hai người này đều không đúng Mộ nạ lựa chọn, bởi vì hắn lựa chọn trực tiếp sút gol. Đúng, thừa dịp Mở Tở Tạ vẫn không có thể che lại đến, Mộ nạ trực tiếp ở 30m vị trí đại lực xuất xa. Mộ nạ. trực tiếp sút gol. Quả bóng gào thét hướng Van Der bảo vệ không thành bay qua. Chương 535, chuyện cười mở lớn hơn. Chương 535, chuyện cười mở lớn hơn. Hoàn 6 Khó có thể tin ba mô nạ xuấtôn không có cho đối thủ bất cứ cơ hội nào ba bất kể là giam giữ tới mọ tợ tạ vẫn là thủ môn Van né bọn họ đều không có thể gặp được quả bóng quả bóng bóngẽ ra trên không chung một đạo Mỹ lệ đường vòng cùng sau khi phi vào khu thành trên góc phải đây là bố nạ mùa giải này để 26 cái giải đấu ghi bàn đồng thời hắn đem chính mình ở xạ thủ bảng trên dẫn chức ưu thế mở rộng đến một bóng này không thể nghi ngờ cho lúc trước bông lời muốn vượt qua mùagheto 39 ho mang đến áp lực lớn ghi bản sau mỗi nạ nhằm phía hiện trường vì là không nhiều cổ động viên Real Madrid vị trí cái tián đại góc Chuẩn đến Luke em xem trận này siêu kinh điển giải lệ cũng ở trong đám người. Vọt tới dưới khán đài, Mộ nạ đầu tiên là dùng một cái phi thường thân sĩ túi chào hướng về đường xa mà đến các cổ động viên biểu thị cảm tạng, sau đó giơ lên hai tay, hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Đạn đạo, đạn đạo, đạn đạo ba. Không cần tập luyện, cũng không cần sự nói rõ trước, các cổ động viên đang nhìn đến vừa nãy cái kia kỳ đặc sắc ghi bản sau khi, đều không hẹn mà cùng hô lên Mộ nạ cái này vang dội biệt hiệu. Bởi vì Mộ Na vừa mới cái kia ghi bàn ở các cổ động viên xem ra liền dường như một viên đạn đạo giống như bay vào Barcelona không thành. Dát Lệ cũng lôi kéo cổ họng cùng các cổ động viên đồng thời la lên môn nạ biệt hiệu. Trên thực tế, nếu như nàng có thể ở trên giường như thế gọi, phòng trường càng có thể để môn nạ nhận tình mười phần. Mộ Nạ chính đang hưởng thụ bên trong, bỗng nhiên có người bố vụa hằn lưng. Quay đầu nhìn lại hóa ra là Ronaldo, chỉ thấy kẻ này đột nhiên quỳ một chân trên đất, sau đó bưng lên môn nạ chân phải đặt ở trên đầu gối của hắn, hai tay phảng phất cầm khăn lau bình thường ở hai bên trên giới di động. Áp Ronaldo đây là đang vì Mộ Nạ lau chùi giải sút go sao? Phải biết từ khi người ngoài hành tinh xuất đạo tới nay, Trước nay đều chỉ có người khác cho hắn lau giày phần, ngày hôm nay hắn lại chủ động cho Mộ nạ lau giày. Hay là chúng ta có thể lý giải vì là lần trước vừa phá lưới đang vì lần một lần vừa phá lưới lau khô giáo chân, để hắn chuẩn bị mặc vào chiếc giày vàng chứ? Nói thật, tuy rằng cùng Ronaldo rất quen, thế nhưng Mộ nạ cái kia đặt ở Ronaldo ngồi đầu gối trên chân phải vẫn có chút không dễ chịu, hắn không dám đem sức mạnh toàn bộ thả xuống, hắn nhưng là rõ ràng Ronaldo đầu gối có bao nhiêu yếu đối. Nhìn cái kiêm mùa giải trước từ trong tay mình cấp đi chiếc giày vàng da hỏa lại đang vì lần này rất có thể cấp đi chính mình chiếc giày vàng da hỏa lau giày, nhiều khẩu lệnh, Heto 39. Hắn trong lòng tức rồi một tia vô danh hỏa. Hắn giờ phút này chỉ muốn báo thủ. mà hắn tốt nhất trả thù phương thức chính là đi bàn. Bởi vậy, ở sau đó thi đấu bên trong, hắn biểu hiện càng thêm tích cực, ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, một lần lại một lần trùng kích giêu không thành. Nhưng hắn đánh vào khung thành trong phạm vi số lần nhưng là phi thường có hạ, hay là đây chính là chiếc giày bạc cùng chiếc giày vàng trên lẽ chứ? Đúng là lão tướng Latsan cùng Johnny hai người hiệu suất tương đối cao, tuy rằng suốt gol thứ không nhiều, thế nhưng trên căn bản mỗi lần đều có thể khiến cho Ka Si lật làm ra cứu thua. Ở hiệp một thi đấu tiến hành đến phút thứ 37 thời điểm, Chính là lao tướng Lạc Sẩn chế tạo ba ca hiệp một tối có uy hiếp tấn công. Vùng cấm phía bên phải đến bóng người Thủy điện, đối mặt Cắt Lốt phòng thủ, ngốc, một chủ đột nhập vùng cấm. Này bóng chụp đến có chút xa, theo Cắt Lốt là đã thoát ly Lạc Sẩn khống chế. Liền hắn trực tiếp sạn qua cứ, chuẩn bị đem bóng phá hoại ra vùng cấm. Nhưng Lạc Sẩn nhưng cấp ở trước hắn đâm đến quả bóng, cứ việc thấy thế không đúng Cắt Lốt đã thu trần, nhưng Lạc Sẩn có thể không chuẩn bị liền như thế, buông tha, hắn, hắn lại chủ động gián lên Cắt Lốt chân, sau đó dầm một hồi ngã chồng vó ở vùng cấm bên trong. Lạc Sẩn bên trong vùng cấm ngã chồng vó. Trọng tài gặp làm sao phán phạt đây? Giữa đônu kem fan bóng đá náo động thành cùng trọng tài sắc bén tiếng còi gần như cùng lúc đó hưởng lên. Trọng tài chính một mặt nghiêm túc chỉ về chấm phạt đền. Penalty, trọng tài phán phạt penalty. Lao tướng Latsen lập công ba. Latsen thấy thế cũng hưng phấn tử trên mặt đất bỏ lên, cùng các đồng đội một vỗ tay một cái. Ha, trọng tài tiên sinh, tuy rằng ngày hôm nay là ngày cá tháng tư, ngươi cũng không nên như thế chơi ta chứ. Tiền địa rõ ràng là chủ động dính sát, người tinh tưởng đều biết hắn đó là giả kế. Carlos một mặt tức giận quay về trọng tài nói rằng, hiển nhiên hắn không cam lòng liền như thế bị đối thủ từ chính mình nơi này lừa gạt đi một cái penalty. Xin hỏi ta là không phải có thể đưa ngươi lời nói lý giải vì ngươi đang hoài nghi ánh mắt của ta." Trọng tài trên mặt lộ ra mấy phần bất mãn, đồng thời ở trên túi láo bên trong móc ra một tấm màu vàng tiểu bài lượng cho cắt lốt. "Ngươi." Biện Bạch không được trái lại được một tấm thẻ vàng cắt lốt còn chuẩn bị tiếp tục tranh chấp, lại bị chạy về đến mùa nạ cho ông lấy. "Bình tĩnh đi, ra tổ. Không muốn cho trọng tài lấy thẻ cơ hội. Mùa nạ nhìn cắt lốt tấm kia dán đầy sang có thể thấp mặt thấp giọng nói rằng, "Chết thiệt, liền như thế bị cái kia giáo hoạt người thủy đi một cái penalty." Carlos tuy rằng kích động điểm, thế nhưng dù sao cũng là cái lão tướng. Khi nghe đến mồ nạ lời nói sau cũng bình tĩnh điểm, tiện tay lôi cái kế tiếp đã từ trên da bóc ra sang có thể thiếp nói là ẩm. Còn có thời gian đây, từ từ đi. Mồ nạ vô vô cắt lướt lưng, liền đi ra vùng cấm, bởi vì lúc này Johnny muốn phạt bóng. Johnny phạt ra bên tinh chuẩn bay về phía khung thành góc trên bên phải, không có cho Kashi cơ hội là công. Gon Zonadino 3. Người bờ ra dư mùa giải này để 15 cái giải đấu ghi bản trợ giúp Barcelona san bằng tỷ số 3. Zonadino Zonadino Zonadino Nu kem vang lên chỉnh Khí thế kia có thể so với vừa nãy cái kia một mảng nhỏ cổ động viên Real Madrid la lên, đạn đạo, muốn mạnh hơn nhiều. Jony thì lại ở dưới khán đài nhảy lên hắn cái kia tinh linh thức vũ đạo, Eto 39, đó tuy rằng trong lòng có chút chú ý Jony không có đem Bernardi tặng cho hắn chủ phạt, nhưng vẫn là sông lên đồng thời chúc mừng. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, bây giờ Nukem chỉ có một cái quốc vương, vậy thì là Ronaldinho. Múa nạ không hề nói gì, chỉ là yên lặng từ khung thành bên trong ôm ra quả bóng, sau đó đặt tại bên trong vòng. Trước đã nói, giao cùng ba ca thi đấu bầu không khí là không cần cổ vũ. Tuy rằng hai đội đều không vừa lòng với cái này điểm số, thế nhưng ở hiệp 1 cuối cùng một quang thời gian bên trong, ai cũng không có thể thay đổi biến điểm số, 11 điểm số duy trì đến giữa sân nghỉ ngơi. Giữa sân nghỉ ngơi lúc cả kéo lộ khẳng định các đội viên hiệp 1 biểu hiện, thế nhưng cũng cường điệu để các đội viên chú ý động tác. Đặc biệt là ở vùng cấm bên trong thời điểm, dù sao nơi này là nukem trọng tài thiên vị đối phương cũng là bình thường, bọn họ duy nhất có thể làm cũng chỉ có không cho đối phương lưu lại nhược điểm. Hiệp 2-2 bên thay đổi địa tái chiến. Barcelona bởi vì ở hiệp một giai đoạn cuối cùng san bằng tỷ số mà sĩ khí đại thịnh, mà Rio tinh thần cũng không có bởi vì điểm số bị đuổi theo mà bị hao tổn. Bởi vậy, trận đấu bắt đầu sau, vẫn như cũng là giống như hiệp một, người tới ta đi tấn công. Tình cảnh trên hướng tới cân bằng, ai cũng không cách nào từ ở trên người đối thủ chiếm được tiên nghi. Nhưng mà, ở thi đấu thời gian quá 2/3 thời điểm, trọng tài một lần phán phạt nhưng đánh vỡ cái này cân bằng. Lại là cắt lốt cùng lật sân này hai lão, ở cánh phải lằng nhà lằng nhằng dây dưa không nước, nhưng cuối cùng vẫn là lấy lật sân ngã xuống đất cáo trung đô trọng tài tiếng còi vang lên, phán phạt cắt lỗi phạm quy. Ta thật hoài nghi ngươi chính là liên đoàn bóng đá ở ngày cá tháng tư phái tới chỉnh sâu độc chúng ta, ngươi lẽ nào không thấy hắn cũng lôi kéo ta sao? Lại một lần bị trọng tài phán phạt phạt quy, Lốt nói năng lô mang nói. Ừ, trọng tài lại đưa ra một tấm thẻ vàng, này đã là Cắtlốt hắn được tấm thứ hai thẻ vàng, hắn đem bị phạt xuống sân. Chuyện này đối với Diêu Tới nói tuyệt đối là cái sự đã kích không nhỏ a. Nói không chắc, đây chính là một cái điểm bước mặt, trận này 39, thế kỷ cuộc chiến 39, thế cuộc có thể đem bởi vì lần này phán phạt mà phát sinh chuyển biến. Trọng tài lại cho hắn một cơ hội chứ? Trọng tài Giáng gấp như vậy thi đấu không có cách nào đã a. Trọng tài, trọng tài. Mũ nạ cùng các đồng đội dồn dập vây lên trọng tài hy vọng hắn có thể thu hồi thành mệnh, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản trọng tài từ trong túi móc ra tấm thiêm màu đỏ nhãn hiệu. Lần này chuyện cười mở lớn hơn. Nhìn thấy tấm thiệp thẻ đỏ sau khi, Cắt Lốt tựa hồ bị một gáo nước lạnh dội tỉnh rồi, thế nhưng ván đã đóng tuyển, móc ra thẻ đỏ nước đã đổ ra, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sớm kết thúc trận này siêu kinh điển kết quả. Cái này chẳng lẽ chính là đối với trước hắn lường gạt các đồng đội hành vi bao ứng? Cái kia trên mặt ta những này chết tiệt sang có thể thiếp tính là gì? Ở về phòng thay đổi trên đường, Cắt Lốt cười khổ suy nghĩ đến. Chương 536. Chương 536. Chết thiệt. Cạm Kẹo Lô ở đây một bên cũng không nhịn được thầm mắng một câu, đồng thời ở trên ghế dự bị gọi dậy chỉ vụ. Diêu Thỉnh cầu thay đổi người, chỉ vụ trên, xịn xịn ngồi dưới. Nếu như vậy, Diêu hàng hậu vệ liền biến thành giám theo kèm tùy cùng chỉ vụ tổ hợp. Giám cùng chỉ vụ đều là vừa có thể đá chúng vệ có thể đá một bên vệ, như vậy ba hậu vệ ngược lại cũng đúng là cái không sai tổ hợp, chỉ là nhân số trên thế yêu e sợ không phải tốt như vậy bù đắp. Sát thực, cắt lốt xuống sân sau khi, Diêu Hậu Trường lập tức liền trở nên dung chuyển lên. Mà 3 ca nhóm tấn công môn cũng là dục giả dục dịch, lợi dụng bọn họ thông thạo chuyền bóng khế động nhân số không đủ giương hàng phòng thủ. Mô nạ cũng chỉ có thể càng nhiều trở lại hậu trường phòng thủ, như vậy thi đấu thiên bình liền từ từ hướng về Barcelona bên kia chết đi. Jordi Susa, Eto 39, họ gần trong gang tấp đấm bắn, lạc sần đánh đầu cận thành. Barca các ngôi sao bóng đá bắt đầu thỏa thích bày ra bọn họ cái kia đa dạng phe tấn công thức. Mà cùng các đồng đội thì lại chỉ có thể mệt mỏi, trước sân Ronaldo cùng Zô đều có một thời gian không thể bắt được bóng. Bọn họ cũng chỉ có thể trở lại giữa sân phụ cận, ở hiệp trợ phòng thủ đồng thời, cũng hy vọng có thể càng tốt hơn nhận được đội hưu chuyền bóng. Thấy đội bóng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, Dịch Cắt cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, Liễu Lị cùng lực công kích rất mạnh hậu vệ cánh bờ lệ tỷ bị hắn trước sau đổi lên sân. Nếu như vậy, Barca thì có Jonny, Heto 39, ờ, Lật Sẩn cùng Liễu Lị bốn tên tiền đạo, Dịch Cắt thật đúng là buông tay một cái ta. Như vậy, giương hàng phòng thủ áp lực thì càng lớn. Nếu không là mỗ mấy lần trở lại bên trong vùng cấm phòng thủ cùng với Ca Sí lắt giống như thần trợ cứu vua, tin tưởng Barca từ lâu vượt lại điểm số. Thấy tình huống hỗn độn, Cặp áo lỗ chỉ có thể cắn răng dùng gỡ dạ vệ xẻn thay đổi Zidane, chuẩn bị bắt đầu đánh phòng thủ phản công. Gỡ dạ vệ xẻn lên sân khấu thoáng giảm bất diêu phòng thủ áp lực, nhưng Diêu vẫn là chỉ có thể nằm ở bị động vị trí. Môn Nạ cũng từng ở phòng thủ sau khi phát động quá một lần chuyển xa phản kích, cao tốc xuyên vào zona đâu cung cấp ở tất cả mọi người trước được quả bóng đáng tiếc hắn ở trước sân đường dài buôn tập một khoảng cách, nhưng ở cuối cùng suốt gol thời điểm bị ra sức về truy bồn phá hoại. Quân cái này soạt bóng cũng là liền người dẫn đồng thời sạn, thế nhưng trọng tài nhưng không có quy, mà là tuyên bố thi đấu tiếp tục tiến hành. Môn cùng các đồng đội tức giận sau khi càng nhiều chính là bất Đây chính là sân nhà UTA. Bỏ mất lần này đánh lén cơ hội, giương lại chỉ có thể lần thứ hai rơi vào bị động chịu đòn của diện. Mới về chàng người nước Pháp gịu lý ở nắm chặt có hạn thời gian bày ra chính mình, cứ việc hắn biết mình ở 3 k tháng ngày có thể không hơn nhiều, nhưng dù cho là muốn chuyển nhượng, thế kỷ của chiến cũng là hắn cho tương lai tranh thủ vị trí thật tốt, tốt nhất sân khấu. Càng quan trọng chính là, hắn cần dùng biểu hiện của chính mình để đả động Domenet, đến tranh lấy một cái đại biểu nước Pháp đội tuyển quốc gia tham gia không sáu gật của vị trí. Cứ việc đối mặt chính là ở C Jean Alien phòng thủ bên trong đũa luyện ra chi vụ. Thế nhưng Hựu Lệ vẫn như cũng là không hề ý sợ hãi, nên đột vẫn là đột, cái này cũng là cái này vóc dáng nhỏ lúc trước có thể tiếu ngạo Liga 1, sau đó gia nhập liên minh nhà giàu 3K nguyên nhân chứ. Mấy lần trước giao chiến bên trong, Lữ Lệ cùng Chỉ vụ đều không thể ở trên người đối phương chiếm được tiện nghi gì, thế nhưng Hựu lì nhưng trải qua mấy lần thí nghiệm, tổng kết ra đối phó cái này người Romania biệt pháp. Cái này so với cắt lốt còn muốn thấp tiểu nhân người nước Pháp cũng có ưu thế của hắn, chính là cái kia hầu như không có cái gì bộc đệm thời gian biến hướng. Chỉ vụ ở trung vệ bên trong toán bước chân khá là nhanh, thế nhưng hắn vẫn là phiền muộn phát hiện mình tựa hồ theo không kịp người nước Pháp bước chân. Rốt cục, Diệu Lý lại một lần nhanh trong biến hướng sau khi chỉ vụ bị lật phá, Diệu Lý xông vào vùng cấm. Hắn là chuyền bóng vẫn là sút đây. Thời gian dài ngồi ở trên ghế dự bị, Diệu Lý đã mất đi thường ngày bình thường tâm, hắn không có chú ý tới trung lộ cùng bên cạnh tình huống, trong mắt chỉ có ca si lát phía sau không thành. Ở hướng về trung lộ chuyến một bước sau khi, hắn liền lên chân trái sút goal. Nhưng mà một bóng người nhưng từ hắn bên cạnh người soạt bóng lại đây, đem bóng chọc ra đường biên ngang, thấy quả bóng bị đi, theo bản năng ngã vào giêu bên trong vùng cấm. Giáo nụ kèm trên khán đài lại vang lên một mảnh náo động thanh, nhưng trọng tài tiếng nhưng không có vang lên gọn gàng nhanh chóng xoạc bóng. Mồ Nạ ngoại trừ mang đi Dụ Li bên người quả bóng cùng với một ít không khí ở ngoài, với hắn không có bất kỳ tiếp xúc. Suy nu kem các cổ động viên có thể không cho là như vậy, bọn họ cho rằng Mồ Nạ lần này xoạc bóng không nghi ngờ chút nào là phạm quy, đáng tiếc chính là bọn họ cũng không phải trọng tài. Dụ Li Phiên thuận đứng lên, đồng thời, hắn còn phải gặp đội Hưu Hoàng giận, đặc biệt là vừa nãy đã chung lộ bọc đánh đúng chỗ hế Tô 39. Ồ. Ba ca hiện tại thế tiến công tuy rằng rất mạnh, nhưng khoảng cách công phá giao không thành nhưng chính là cách như vậy một lớp màng, thời gian càng ngày càng ít, Ba ca cần một cái có thể thủng tầng này mô cầu thủ. Tuy rằng bình luận viên lời nói có như vậy điểm nhất khác thế nhưng không phải không thừa nhận hắn nói chính là rất có đạo lý đại gia đứng vững thời gian không nhiều ở lại một lần đem đemrịu lì chuyển vào trong đỉnh ra đường biên ngang sau mô nạ vô tay một cái nhắc nhở các đồng đội môạ biết hiện tại tình huống như thế muốn thắng được Barcelona thực sự là khó khăn điểm có thể bảo vệ thế Hòa cũng đã không sai cái kia lạc hậu một cái điểm còn có 7 vòng đấu đội theo đây nếu như biến thành 4 điểm liền khó khăn diêu các cầu thủ hiện tại biểu hiện phi thường tích cực bọn họ ở lấy 10 người hoàn thành 11 người công tác từ hiện tại đến xem bọn họ làm rất tốt Trận đấu đã tiến vào phút bù giờ giai đoạn, trận đấu kết thúc tiếng còi lúc nào cũng có thể bị trọng tài chính thổi lên. Vào lúc này, Barcelona khởi sướng một lần khả năng là bạn cuộc tranh tài cuối cùng một nhóm tấn công. Zona Ronaldinho dùng hắn cái kêu hoa lệ kỹ thuật, khiêu chiến ra thần kinh. Draz tuy rằng lỗ mãng, thế nhưng hắn có thể không dám ở thời khắc mấu chốt này phản quy, nơi này nhưng là vùng tầm phụ cận, ai biết cái này người bờ ra dịu gặp lợi dụng đá phạt chơi ra ra sao xiếc. Chỉ là Draz Modric tự hồ quên một điểm, Ronaldinho có thể cũng không phải là chỉ có thể dùng đá phạt chơi ra, xiếc, mà thôi, theo một ý nghĩa nào đó nói Dióny cầm bóng đột phá lúc dưới chân Siop càng nhiều. Chân trái và phải đẹp đẽ ở bóng trước lay động, không chỉ bắt giác, vừa đánh vừa lui ra mốt đã bị bức ép đến vùng cấm bên trong. Đột nhiên, Dióny cái kia dường như nhảy điệu nhảy cơ lực kịch giống như nhảy nhót chân phải trực tiếp một cước chọc vào quả bóng dưới đáy, không phải sút goal mà là chuyển bóng. Dióny bí mật dùng má ngoài đem bóng xoa lên chuyển tới sâu điểm. Nơi đó là đột nhiên xuyên vào lạt sần. Này sẽ là một lần tuyệt sát sao? Trong chớp mắt bên trong, bình luận viên miệng đã vào hàng loạt pháo giống như nói rồi một trường đoàn nói. Mà lúc này Lạc Sẩn đã bắt đầu xem chuẩn quả bóng, thân thể nghiêng về phía trước chuẩn bị tới một lần ngư dược xung đỉnh, cái này Thụy Điển lao yêu tuy rằng thân cao không xuất chúng, thế nhưng xuất sắc cướp điểm ý thức cùng đánh đầu, nhưng là hắn quát tháo giới bóng đá 18 năm tư bản, này bóng chỉ cần bị hắn đẩy đến, dù cho Casilat có 3 đầu 6 tay, cũng không cách nào ngăn cản hắn đi bạn. Nhưng mà, một cái da vàng, trên đầu mọc ra một con đen thui tóc rối người nhưng từ hắn tạ phía sau bay tới. Đúng, là bay tới. Lúc này mỗ nạ thân thể đã hoàn toàn bay lên không, thời gian vội vàng, hắn chỉ có thể trước thời gian bắt đầu lao xuống, hy vọng có thể cướp ở người Thụy Điển trước đẩy đến quả bóng. Mây man chính là, Mô nạ làm được. Hắn cướp ở Lạt sần trước đẩy đến quả bóng. Không may, Mônna bởi miễn cưỡng đẩy đến quả bóng, vì lẽ đó quả bóng phi hành phương hướng đã không ở hắn phạm vi khống chế bên trong, mà lúc này quả bóng chính bay về phía khung thành phương hướng. Phản lưới nhà. Đây là hiện trường hết thệ cầu thủ Barcelona cùng fan bóng đá ý nghĩ, hoặc là nói là nguy vọng. Đối mặt khoảng cách gần như vậy, dư dự sung đỉnh, Casillas liếc liền theo bản năng phản ứng cũng không kịp làm ra, chỉ nghe theo mệnh trời. Chói ba. Hay là Mônna mệnh không nên tuyệt, quả bóng chật chẽ vững vàng đánh trúng của dọc. Ư này chỉ sợ là nu kem các cổ động viên lần thứ nhất nhìn thấy đối phương cầu thủ đem bóng đỉnh ở cột dọc trên còn như vậy tiếc nu chứ. Đồng dạng, nằm trên mặt đất Mô Na đang nhìn đến Hẻo Quỷ Dạ đem đánh vào trên cột dọc đạn về quả bóng đá ra đường biên sau khi, cũng lần thứ nhất ở đem bóng đỉnh ở cột dọc trên sau khi vẫn như thế hài lòng. Đô đô đô ở Hẻo Quỷ Dạ đem bóng đá ra đường biên đồng thời, trọng tài chính cũng thổi lên vào trong miệng tiếng còi. Trận đấu kết thúc, 11, thiếu một người hứng chiến giao vào đội bóng mọi người đồng tâm lực, sức mạnh như thành đồng phòng thủ, cùng với Mô thời khắc cuối cùng Liều Lĩnh ý hiệp vệ trận này thế hòa. Hai đội ở bảng tổng sắp trên trên lệch đem vẫn như cũng là một phần, La Liga quán quân còn cần ở cuối cùng 7 vòng đấu bên trong mới có thể quyết ra. Sau trận đấu, Mônà, Kim Đầu trở thành các đồng đội, Âu hiếm, đối tượng, hiển nhiên bọn họ nhận vì cái này có thể mang đến vận may. Hừ, không rửa tay, tối hôm nay lẽ ra có thể thắng tiền chứ. Ronaldo ở mạnh mẽ tra đạt một fan Mônà đầu sau khi, nhìn tay phải của chính mình một mặt hèn mọn nói rằng, xem ra kẻ này ngoại trừ yêu chơi gái ở ngoài, còn yêu đánh cược. Chương 537, cuối cùng derby. Chương 537, cuối cùng derby. Mười nhân hoàng mã ở sân khách bức hòa Barcelona, ở sau trận đấu, liền ngay cả cả tạ lô nhì ạ vật đều sẽ khen ngợi đưa cho rêu ở cho điểm bên trong, điểm cao hầu như toàn bộ xuất hiện ở rêu một bên. Kassilac, 8 phân. Ngoại trừ Penanti ở ngoài, đập ra hết thể bắn chúng mục tiêu xuất gôn. Còn có thể có càng nhiều yêu cầu sao. Ronaldo, 7 phân. Nếu như không phải bổn, hắn thậm chí có thể đánh vào hai bóng. Mona, 8. 5 phân, một cái đi bản, hai lần chuyển bóng suýt chút nữa bị Ronaldo chuyển hóa thành kiến tạo. Càng ở thời khắc cuối cùng thành riêu bên trong vùng cấm to lớn nhất một lớp bình phòng, nhiều lần phá hoại đối phương tuyệt sát cơ hội, không nghi ngờ chút nào buồn tráng tốt nhất. Barcelona các cầu thủ bên trong thì lại chỉ có đội trưởng quân được khen ngợi, hắn hai lần đem Zona tất ghi bản phá hoại, được 7 phân. Johnny cứ việc đánh vào đội bóng duy nhất ghi bàn thế nhưng ở thời gian còn lại không có thể hiện ra làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nên có biểu hiện, chỉ được đến đạt tiêu chuẩn 6 phân. Van Dess là 3 đạt được thấp nhất một cái, bởi vì hắn hầu như không có thể làm ra mấy lần hữu hiệu cứu Hơn nữa ở hắn đối diện Casillas so sánh bên dưới, biểu hiện của hắn có vẻ là nhỏ bé như vậy, như vậy thấp kém, bởi vậy hắn chỉ được đến 4 điểm. Mà hai đội bóng bên trong điểm thấp nhất, whatsoever daily không chút do dự đưa cho đá một canh giờ bóng ăn được hai tấm thẻ vàng còn đưa cho Barca một cái penalty cắt lốt đáng thương cắt lốt ngày hôm nay, sắc gấp, tạo hình cũng không có mang đến cho hắn vận may, Catalonia à truyền thông đưa cho hắn một cái to lớn chứng vị, không phân. Cứ việc không ít người đối với trọng tài phán phạt đều có chút nghi vấn, thế nhưng cắt loss hành vi vẫn bị mọi người quy vì gieo gió gặt bão, đây là ta ở Rio 10 cái năm tháng. Thế nhưng ta cảm xúc mãnh liệt nhưng chưa rút đi, mỗi lần lên sân khấu trước cũng giống như là ta lần đầu tiên mặc giáp đội phục như vậy kích động. Cắt lốt ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn lúc một mặt tung dung, sau đó cũng bởi vì ở phòng thay đồ bên trong trò đùa dai bị mọi người đau đánh, một trận, có điều hắn thẳng thắn chính mình gần nhất trạng thái có vấn đề, tuần lễ này cảm giác của ta rất kỳ quái, đặc biệt ở lúc luyện, phát hiện rất nhiều không giống nhau sự tình. Xác thực, ở cuộc tranh tài này bên trong xuất hiện rất nhiều kỳ quái sự tình, vẫn không có lên sân khấu liền, dị thường, tựa hồ là cái dấu hiệu, mà thi đấu bên trong mà biểu hiện của hứng nghiệm cảm giác của hắn. Cắt đưa cho Barcelona một cái penalty cùng với hắn ở đối với là sần phạm quy sau khi quay về trọng tài nói năng lô mãng cuối cùng bị thẻ đỏ phạt xuống. Từ phương diện này tới nói, Cắt Los trực giác vẫn là rất chuẩn đầu tiên là bởi vì bên trong vùng cấm phóng tới là sần, bị trọng tài phán phạt penalty, đối với phán phạt bất mãn Cắt Los hắn được tờ thứ nhất thẻ vàng. Sau đó lại là một lần phóng tới là sần, các truyền thông không biết Cắt Los lẩm bẩm một câu gì, chê đến trọng tài trực tiếp đưa ra một tấm thẻ đỏ đem hắn phạt xuống. Sau trận đấu, trọng tài chính mở đi nạ ở trong báo cáo giải thích chính mình vì sao phải cho Cắt Los tấm kia thẻ đỏ. Lúc đó cắt phi thường không lễ phép chào chúng ta là liên đoàn bóng đá phái tới trình sâu độc bọn họ hắn xỉ nục nghề nghiệp của ta thao thủ là một người trọng tài mở điạ đương nhiên không chịu được như vậy xỉ nhục liền cắt lốt được trừng phạt cắt lốt hợp phạm quy đưa cho bàp vềnan thời điểm cũng đã đối với ta phán quyết bất mãn hắn ám chỉ ở cuộc tranh tài này bên trong các lốt xác thực quá nóng này hoàn toàn là gieo gió cái báo sau trận đấu cắt lốt cũng không đứng ra làm ra bất kỳ giải thích nào để mọi người cảm thấy hắn là có chút chuẩn dạng thế nhưng hắn đội Hưu cùng với Madrid chuyển thông đối với trọng tài chính mởị nạ nhưng là không tha thứ trong đó thống Đến lợi hại nhất chính là hắn huynh đệ tốt Ronaldo cắt lốt hướng về ta xin thể hắn không đối với trọng tài tiến hành ngôn ngữ công kích, hắn chỉ là mở ra cái chuyện cười mà thôi ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cắt lốt cùng trọng tài tiến hành rồi ngắn ngủi cho chuyện hắn xin thể nói mình tuyệt đối không có cái gì bất kính địa phương có điều ta cảm thấy rất kỳ quái ở toàn trường gần 10 tên khán giả kêu gào bên trong trọng tài làm sao có thể nghe rõ ràng cắt lốt như vậy nhỏ giọng là bẩm làm đồng hương mỗi nạ cũng đối với cắt lốt tiến hành rồi thành viên trọng tay nói đó là bởi vì giáo bợ tổỉ nhục hắn ta cũng không nhìn thấy hắn nhiều lắm chỉ là cùng trọng tài mở ra cái không ảnh hưởng toàn cụ chuyện với tôi Hắn là cái yêu thích đùa dẫn người, cái này cũng là hắn ngày hôm nay gián vào nhiều như vậy xăng có thể theo ra chẳng nguyên nhân. Cá nhân ta cảm thấy, ở làm ra quyết định như vậy lúc trọng tài nên càng tỉnh táo một chút, bởi vì hắn này không chỉ quyết định một cái cầu thủ vận mệnh, càng có thể ảnh hưởng đến một nhánh đội bóng phát huy. Phải biết giao bở tổ đối với chúng ta tới nói là phi thường trọng yếu một thành viên, nếu như hắn ở đây trên, thời khắc cuối cùng tình huống hay là liền không phải như vậy. Đối với các lốt thẻ đỏ, Diêu vấn luyện viên cạm kéo lô biểu thị, nhân vì chính mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bởi vậy bất tiện phát biểu bất kỳ bình luận. Nhưng ở sau trận đấu ngầm hắn vẫn là phê bình một hồi không giữ mồm giữ miệng Carlos, bởi vì trên thực tế, Diêu từng ở năm 2001 liền hướng cầu thủ phân phát một quyển sách địa màu lam. Tại đây bản sách địa màu lam bên trong, câu lạc bộ quy định cầu thủ trong trận đấu không cho hướng về trọng tài phản giận, không cho hướng về trọng tài đưa ra kháng nghị, muốn kiên quyết chấp hành trọng tài phán phạt đây là câu lạc bộ, vì là cầu thủ định một cái hành vi thủ tục, chỉ là lúc đó cái thứ nhất đứng ra phản đối chính là công nhận khá là thủ quy cũ Carlos. Hắn ở lúc đó biểu thị, ta tôn trọng lập ra những này quyvarphi người, nhưng ta có tính cách của ta. Ta nói ta yêu thích nói nếu như có cái gì để ta không cao hứng ta khẳng định còn có thể nói ta làm ta yêu thích làm ta sẽ không bởi vì quyển sách này mà thay đổi ta làm người xử sự, sự mọi người đều biết ta là hạng người gì cắt lốt lúc đó đang nói những câu nói này thời điểm khẳng định không cân nhắc đến sẽ xuất hiện bản cuộc tranh tài tình huống đi có điều điều này cũng từ mặt bên chứng minh cắt lốt xác thực là cái nói được là làm được người ngoại trừ các lốt diếu khác một cái tiêu điểm siêu sao là didan hiệp 2 nửa phần sau bởi đội bóng phòng thủ căng thẳng hắn bị cạp kéo lộ dùng gỡ dạ vẹ sẽn thế thay xuống sân Chỉ là lúc đó vội vàng tình huống không có ai phát hiện này vô cùng có khả năng là dian một lần cuối cùng thế kỷ có chiến bởi vì trước hắn đã nói đem ở gật cụ sau giải nghệ gặp lại Đan, cảm tạng này báo hạt sau trận đấu bình luận tràn ngập vô cùng thương cảm cứ việc diêu ở bất lợi tình huống từ nu kem đạt được làm người thỏa mãn 11 nhưng cuộc tranh tài này cũng vô cùng có khả năng là dian một lần cuối cùng ở quốc gia đẹp bị này vừa ra cực kỳ tỏa ra ánh sáng lung linh vợ kịch lớn bên trong diễn xuất một đời thiên tài sắp cáo biệt hắn ở phía trên kinh dân quá vô số vi hoàng cảnh tượng sẽ bóng này làm sao không khiến người ta thương tâm lúc trước Không có ai hoài nghi người nước Pháp đem sẽ xuất hiện ở trận này chúng muốn thi đấu bên trong, cứ việc có không ít người hô hào để càng có bước đồng dỗ bị nổ lên sân khấu. Nhưng mà, ở trận này đối với Zidane tới nói là cuối cùng đã bị thi đấu bên trong, biểu hiện của hắn nhưng có chút lu mờ ảm đạm. Đặc biệt là cuối cùng đội bóng ở thế yếu, cổ động viên Real Madrid chờ mong nhìn thấy hắn đột nhiên thông suốt cứu vớt đội bóng thời điểm, hắn nhưng trầm mặt ở Barcelona hùng hổ dọa người chiến đấu cùng tấn công trước mặt, Zidane hoàn toàn không năng lực đội bóng làm ra cống hiến, bởi vậy chỉ có thể tiếp thu bị thay đổi kết quả. Sau trận đấu, hắn cùng Barcelona van như thế, chỉ được đến 4 điểm. Di đến rời đi hợp lý thời khắc. Madrid bên ngoài Tây Ban Nha truyền thông có vẻ có chút cay nghiệt, hiện tại hắn tốt đẹp nghề nghiệp cuộc đời cùng với vô số vinh dự vẫn không có chịu đến làm mặn, nước nước đất cột sau hắn đem chính thức giải nghệ, nhưng đội tuyển Pháp không nên chờ mong kỳ tích, lại như ở Diêu hiện tại hắn cũng không còn là chiến hạm đi tới động lực như thế. Là một đại đại sư, lại ở trận này khả năng là chính mình, cuối cùng derby, bên trong đạt được này một loại đánh giá, thực sự là đáng đường a. Đương nhiên, nếu như Diêu cùng 3K đều có thể xông vào cuối cùng Champions League trận chung kết, hắn hay là còn có thể thu được một lần, tự mình cứu rỗi, cơ hội Nếu muốn tiến vào trận chung kết, đầu tiên nhất định phải qua AC Milan cửa ải này, ở sau 3 ngày San Siro, Giu đem lần thứ 2 nên tới một lần thử thách. Cho tới giải đấu, Giu còn có hơn 1 tháng thời gian đuổi theo 3K đây. Cùng hiệp một lúc trước lúc náo nhiệt so với, ở hiệp 2 bắt đầu trước, hay là những người xem chút ở hiệp 1 thời điểm liền đều bị bọn họ tổng kết quá, lấy thêm ra đến xào cơm thừa thực sự là khuyết thiếu sức hấp dẫn, lần này các truyền thông yên tĩnh không ít, chỉ là đơn giản phân tích một hồi hai đội đội hình, Milan cùng ngày khí hậu cùng với hai đội chiến thuật vấn đề. Các truyền thông biểu hiện tựa hồ cũng phối hợp các cầu thủ ý nghĩ, vậy thì là tất cả trên sân bóng xem hư thực. Chương 538. Mộng bắt đầu địa phương. Chương 538. Mộng bắt đầu địa phương. Các vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh mọi người xem do ESPN vì là ngài mang đến đu ESPN trang The Only to Get, Real Madrid cùng AC Milan hiệp 2 thi đấu. Ở hai đội hiệp một thi đấu bên trong, sân nhà tác chiến Real Madrid đội dự vào mùa nạ xuất sắc phát huy lấy 31 chiến thắng AC Milan, ở hai hiệp thi đấu bên trong chiếm được tiên cơ. AC Milan cuộc tranh tài này nhất định phải lấy 20 hoặc là 3 bóng trở lên ưu thế thủ thắng mới có cơ hội thăng cấp kết, bởi vậy bọn họ cuộc tranh tài này tất nhiên phải tăng cường tấn công. Chính như bình luận viên từng nói, Ancelotti đội bóng bản cuộc tranh tài giọng chính chính là tấn công, dù sao ít nhất cũng cần hai cái ghi bàn mới có thể xuất hiện đây. Như vậy cả Cặp Lột thì như thế nào sắp xếp chiến thuật đây? Tin tưởng hắn cùng hiệp một lúc như thế cần vì là cuộc tranh tài này là tấn công vẫn là phòng thủ mà cố gắng cân nhắc một phen đi. Cuối cùng, Huy chương vàng huấn luyện viên sắp xếp là không có ăn bài. Đúng, Cặp Kẹo Lột cũng không có hết sức hướng về các cầu thủ chuyển vào tấn công hoặc là phòng thủ tư tưởng, liền theo bình thường như vậy đã. Đây chính là Cặp Kẹo Lột đối với các cầu thủ bàn giao. Được rồi, hai đội cầu thủ ra trận. Để chúng ta đồng thời nhìn đội hình ra sân. AC Milan, 4312. Thù môn, 1 đỉ Hậu vệ, 31 sơ 13 nẻ 4 cạ 27 sẹt Giữa sân, 8 gạt 21 tơ lô, 20 xỉ đọc phòng, 22 cạ cạ. đạo, 9 in 7 sập Giải đấu bên trong dựa vào bảo vệ đội lệ in sau, AC Milan đã từ bỏ giải đấu quán quân tranh cướp. Cuối tuần trước được nghỉ ngơi sập trẻ cổ, cạ trở lại trong trợ. Sở tiềm khỏi bệnh nhậm trước hậu vệ cánh phải, giải đấu đối với lệ ít dưới nửa giờ trở lại cặp không có tiến vào danh sách lớn, mà Đi Nghỉ liền chiến 2 vòng sau khi được nghỉ ngơi cơ hội, ngày hôm nay hậu vệ cánh trái vị trí là trên một cuộc tranh tài bên trong hậu vệ cánh phải xét Dino. cái này người bờ ra dịu cũng thật là một cái vô địch dầu cao vạn kim a. Ấn dạ phỉ thế thân Âu chiến không có ghi bàn gì La Dino, cùng trên sân đội trưởng sập chẹn cột tạo thành Âu chiến trong lịch sử tổng ghi bàn nhiều nhất hợp tác, bọn họ ngày hôm nay đem gánh lấy AC Milan phản kích trọng trách. Madrid, 442. Thủ môn, 1 Casillas. Hậu vệ Bốn Ramos, 18 Samuel, 28 chỉ vụ và Carlos. Giữa sân, 23 Beckham, 12 Phạm Tự Lộ gã Kỳ ạ, 19 Mona, 14 Guti. Tiền đạo, 9 Ronaldo, 7 Zho. Real Madrid đội phương diện, cuối tuần trước 39, thế kỷ cuộc chiến 39, bên trong, 10 người ứng chiến bọn họ sân khách bức hòa từ địch Barcelona, đem điểm trên lệch ổn định ở một phân. Cuộc tranh tài này cạm Kẹo Lộ sắp xếp ra ngoại trừ gì dàn bên ngoài hết thể chủ lực, Guti thay thế người nước Pháp vị trí. Không khó phát hiện, Gio 4 tên giữa sân đều thuộc về công thủ cân bằng hình, này có lợi cho đội bóng chiến thuật biến hóa. Cuối tuần trước ở giải đấu bên trong ăn được thẻ đỏ cắt lốt tiếp tục thủ phát, dưới vòng giải đấu đem ngừng thi đấu hắn cuộc tranh tài này có thể tận hết sức lực phát huy. Lại một lần bước lên ạ vẻn nhìn thủ địa, để Mộ nạ hơi có chút trở lại trốn cũ cảm khái, khoảng cách tòa này đại đô thị không xa thành nhỏ bờ rẹ xi ạ chính là mình đổ bộ châu Âu trận đầu, nơi đó có chính mình chảy xuống quá mồ hôi, có chính mình vì đó phấn đấu mục tiêu cùng lý tưởng, từng có thành công cũng từng có thất bại. Có thể nói Italy là Mộ Na ngậm bắt đầu địa phương. Ở tòa này AC Milan cùng Inter Milan tổng cộng có trên sân bóng, Mộ Na cũng không chỉ một lần đã tới, mỗi lần kết quả hay là đều không giống nhau. Thế nhưng lần này, Mộ Na có thể không muốn tiếp thu thất bại. Lần này đoán tiền xu bên trong, rốt lại phá lệ thắng được bằng quyền, xem ra sầm chẹn cổ làm đội trưởng vận khí cũng không ra sao. Làm cuối cùng chuẩn bị Mộ nạ không nhịn được liếc mắt nhìn một cái khác một hiệp cả cả, cái này dài đến trắng nón nà ánh mặt trời nam một mặt nghiêm túc, tuy rằng không có cùng Mộ Na đối diện, nhưng Mộ Na nhưng vẫn là cảm nhận được từ hắn cái hương kia chuyển đến áp lực ạch, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vương bá khí? Xác thực, từ khi ở Bedma bại trận tới nay, cả ca liền vẫn nén một hơi, cuối tuần giải đấu bị Đông Lạnh hắn đem trực tiếp đem cơn giận này ở bản cuộc tranh tài bên trong bạo phát. Trận đấu bắt đầu sau khi hai bóng 5 chắc Diêu vẫn là đã được khá là cẩn thận, AC Milan các cầu thủ tuy rằng rất tích cực, cũng không có biểu hiện ra nôn nóng một mặt ở các cầu thủ từ từ tìm tới thi đấu trạng thái sau khi, dẫn đầu làm khó dễ lại là sân khách tác chiến Rio. Xếp sau xuyên vào mô nạ một cú 25m có hơn đại lực sút xa bị sợ kèm cản một hồi sau khi sát cột dọc lên ra, thực tại để San Siro các cổ động viên sợ hết hồn. Ngày hôm nay Rio giữa sân có vẻ khá là tự do, ngoại trừ Phạm Tự lộ trọng tâm ở phòng thủ trên bên ngoài, ba người khác đều là lẫn nhau xuyên vị, ở tấn công sau khi cũng gánh vác phòng thủ trách nhiệm. Mấy phút sau khi AC Milan cung cấp cho mạnh mẽ dáng trả ở AC Milan liên tục một cực lan chuyển sau khi giương hàng phòng thủ bị xé ra một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng, vòng ngoài cấm địa cầm bóng Kaka, nhìn như chậm rãi dẫn bóng đẩy mạnh, Samuel vừa đánh vừa lui. Ở dẫm trên vùng cấm tuyến sau khi, Kaka một cái nhỏ bé biến hướng liền lắc ra sút gol không chặn. Kaka đột thi tên bàn lén. Khó mà tin nổi cứu thua. Cansi là ba. Kaka hơi buồn bực vu vù hắn cái kia tóc ngắn ủn, cái bóng hắn tự là bắn đến thường bí mật, chất lượng càng là không lời nói, nhưng không nghi vẫn bị cái kia cho đập ra đi tới. Lên tinh thần không muốn cho đối phương lên chân cơ hội. Từ sân bãi trên bỏ lên cả sĩ Vũ dày nặng găng tay nói rằng, vừa nay nếu không là hắn sự chú ý tuyệt đối tập trung, nói không chắc đội bóng dẫn trước ưu thế liền biến thành một bóng. Tiểu tử này không phải dễ đối phó như vậy a. Mộ Na nhìn vẻ mặt nghĩ mà sợ, tăng đá, ở trong lòng nghĩ đến. Sau đó một khoảng thời gian bên trong, Diêu Ba tên vị trí đổi để đổi lại giữa sân cho AC Milan mang đến phiền toái không nhỏ. AC Milan ở bên trong hậu trường phạm quy bất chi bất giác tăng cường. Diêu thu được không ít đá phạt cơ hội, trên hàng hậu vệ có 3 tên to con AC Milan phòng không năng lực ngược lại không tệ, không có cho Mộ Na bọn họ quá nhiều cơ hội. Gián tiếp không được, ta liền đến trực tiếp. Tuy rằng AC Milan phạm quy tận lực rời xa khu vực nguy hiểm, nhưng Riol có thể không thiếu viễn chỉnh tay súng hạng nặng. Phút thứ 21, Gattuso hung hãn đẩy ngã ý đồ đột phá của Ti, ở gặp phải trọng tài đầu lưỡi cảnh cáo đồng thời cũng cho Riol một cái 35m đá phạt cơ hội. Mộ nạ vốn là chuẩn bị đến một cước má ngoài lá vàng rơi thăm giỏ sâu cạn, thế nhưng Cát Lốt nhưng từ phía sau chạy tới, hắn một mặt kiên định nói rằng, "Ta đến đây đi." Mộ Na cũng rõ ràng cái này, lão đại ca nhân vì quốc gia đẹp bị bên trong đưa về Napoli đỏ gánh vác không nhỏ áp lực, liền hắn phối hợp đem bóng tặng cho Cutloose. Carlos một mặt nghiêm túc dọn xong quả bóng, sau đó nhíu chặt lông mày lùi lại rất dài một khoảng cách. San Siro fan bóng đá đều căng thẳng nhìn cái này, bở ra dịu vóc dáng nhỏ, dù sao Cắt lốt đại lực đá phạt nhưng là nổi tiếng bên ngoài đây. Đứng ở AC Milan trước cửa đi đã càng là trong lòng đánh vùng lên, ở đội tuyển quốc gia lúc huấn luyện hắn có thể không ít bị Carlos trả đạn, này trong lòng còn có chút tiểu bóng tối đây. 35m, tuyệt đối là Do Beto Cắt lốt tầm bắn, ta chờ mong hắn có thể ở San Siro bầu trời vẽ ra một đạo đại đường Chúng ta còn chờ mong người lấy bình quang độ công tử trên khán đài ngã xuống đây. San Siro sân nhà các cổ động viên trong lòng mắng ở còi trọng tài vang lên sau khi, Catlous bắt đầu rồi hắn chiêu bài kia thức chạy lấy đà, hiện thực nhón chân lên tiểu nát bộ, sau đó đột nhiên tăng tốc, khi hắn cái kia tráng kiện chân trái đánh vào quả bóng trên thời điểm, hiện trường ánh mắt tốt người thậm chí có thể nhìn thấy quả bóng phát sinh kịch liệt và mèo. Mà đứng ở bức tường người bên trong AC Milan các cầu thủ đang cầu khẩn quả bóng không muốn phi vào khung thành đồng thời cũng không muốn bay đến trên người bọn họ đến. Vốn là bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh về phía bức tường người che lớp cái hướng kia đi đã lại phát hiện quả bóng lại là chưa từng có người nào này một bên bay đến, vẫn là nhất làm cho hắn khó chịu bóng mất thấp. Quả bóng gián vào thảm cỏ giường như một viên ở bên trong nước cao tốc vận hành ngư lôi bình thường đánh về khung thành dưới góc phải. Khó chịu quy khó chịu, Đi Đạ vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất đánh về phía bên trái chính mình. Đi Đạ cảm giác vui mừng đến tay trái của chính mình bàn tay tìm thấy quả bóng, nhưng rất nhanh hắn kinh hỉ liền biến thành kinh ngạc, bởi vì quả bóng sức mạnh thực sự là quá to lớn, lớn đến phá tan bàn tay hắn ngăn cản. Chương 539. Cổ chân sát thủ. Chương 539, Cổ chân sát thủ. Trói quả bóng đánh trúng cột dọc gầm thanh để Đi Đạ treo lên tâm thoáng lòng điểm. Thế nhưng rất nhanh trên lưng chuyển đến bị quả bóng đánh trúng cảm giác lại để cho người bờ ra giật trong lòng căng thẳng. Nên sẽ không như thế xui xẻo đem cột dọc chặn ra quả bóng cho chạm vào đi thôi. Đi Đạ căng thẳng nghĩ đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhào tới trong đất Đi Đạ lập tức xoay người, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thân thủ đem chính chậm rãi lăn hướng về khung thành quả bóng cho đặt tại trên đường biên ngang. Thế nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ San Si Zhou tựa hổ cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đi Đạ thì lại dường như một cái tìm tới lạc đường nhiều năm nhi tử ngẫu thân bình thường đem quả bóng gắt gao ôm vào lòng. Chơi a. Cắt lốt siêu viên trình đá phạt suýt chút nữa liền nổ ra AC Milan cũng thành, nếu như cái này bóng đi vào, Milan người liền không dễ xử lý, đi đã bàn tay cái kia đúng lúc nâng lên một chút cùng với xuất sắc đệ nhị phản ứng, cứu vớt đội bóng. Carlos ảo não sờ sờ chính mình cái kia chọc lốc đỉnh đầu, hắn suýt chút nữa thì có thể làm cho những người chết tiệt truyền thông căm miệng. Cứ việc bóng không tiến vào, mồ nạ vẫn là hướng về cắt lốt dựng thẳng lên một cái ngón cái, ra hiệu hắn cái kia bóng bắn đến đẻ. Carlos cái này đá phạt cũng đang nhắc nhở Milan người, chú ý các ngươi động tác, mặc dù là viên chỉnh đá phạt, chúng ta vẫn cứ có thể uy hiếp các không thành. Suýt chút nữa phá cửa giêu khí thế đại địch, thỉnh thoảng dùng phản kích uy hiếp AC Milan cũng thành. Thi đấu tiến hành đến nửa giờ thời điểm, các bóng mồ nạ phát động một lần phản kích, hắn chuyển xa trực tiếp tìm tới cánh phải còn chưa kịp về phòng thủ Beckham. Chúng lộ Ronaldo, dỗ cùng gụ tỷ đồng thời xuyên vào, mà AC Milan vùng cấm bên trong cầu thủ hậu vệ cũng chỉ có 2 tên. Bên trong vùng cấm là 3 đánh 2. Beckham biết rõ đây là một lần không thể bỏ qua cơ hội tốt, liền trước ở sệt gì nhố bọc lót tới trước, trực tiếp 45 độ góc lên bóng đưa vào AC Milan vùng cấm. Beckham vào trong. Này bóng chất lượng rất cao. Vì câu hồn Tiểu Beck đem bóng đưa hướng về phía trước điểm. Zô đã chạy tới điểm, thế nhưng Nèsta cũng xuất hiện ở bóng trên đường, làm nước ý đội trên hàng hậu vệ tháp hải đăng. Nèsta bất kể là thần cao vẫn là đánh đầu năng lực đều so với Zô càng xuất sắc, liền hắn cướp ở Betma bơ vương từ trước đem bóng đỉnh ra vùng cấm. Ừ cỡ nào tốt một cơ hội a, thực sự là quá đáng tiếc, xem ra Zio còn cần một cái lực xung kích càng mạnh hơn cao trung phong a, bằng không bọn họ những người xuất sắc đường biên cầu thủ thì có điểm không có đất võ. Làm bình luận viên còn cảm thán Zio hàng tiền đạo vấn đề lúc, hóa giải Zio một lần tấn công AC Milan cũng đã lặng yên bắt đầu phản kích. Ở ngoài vùng cấm rỡ xuống sẽ Stada đỉnh ra quả bóng, gạt tủ sồ chức ở mồ nạ giam giữ tới trước đem bóng giao cho bên trái đằng trước Telo. Telo tiếp bóng xoay người làm liền một mạch, làm mồ nạ thay đổi phương hướng hướng lô đổi theo thời điểm, hắn nhưng trực tiếp một cước đem tiền nhét hướng về phía trước sân. Này bóng hắn không có xoa quá đỉnh, mà là trực tiếp dùng một chỗ lăn bóng từ giao hàng phòng thủ không chặn trong lúc đó nhét vào quả thứ. Telo chọc khe, quả thực cùng đao giải phẫu bình thường tinh chuẩn. Quả bóng từ chỉ vụ cùng Samuen trong lúc đó qua, lăn tới sập chẹn cổ trước người. cổ đối mặt không thành. Cứ việc giống như mô nạ một lần nữa bước lên ạ vện mịn sân bóng Samuen thỉnh thoảng ở phía sau, mấy giây, Scepchenko thế nhưng đầu đạn hạt nhân nhưng vẫn là vững vàng dẫn bóng hướng về zio vùng tấm rất đi. Mắt thấy đội bóng hàng phòng thủ đã bị tan rã, làm cuối cùng một đạo hàng phòng thủ Casillas chỉ có thể nhắm mắt lựa chọn tấn công. Không đợi Casillas tới giam giữ góc độ, vừa bước vào zio vùng tấm cổ liền trực tiếp lên chân, cổ chân của hắn làm một cái giả động tác mê hoặc sĩ sau khi đem bóng bắn về phía góc xa. Scepchenko sút hạt nhân vì là ra một cái ánh trời đại một lần sách giáo khoa giống như phản kích, Totto cùng sập chẹn cổ chuyển chạy phối hợp hầu như là thiên y vô phùng, cái này ghi bản để AC Milan lấy 10 trận trước, đồng thời đem hai hiệp tổng số điểm ban thành 23, bọn họ chỉ cần một cái ghi bàn liền có thể dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế tăng cấp. Đương nhiên, tiền đề là Diêu không ghi bản. Tuy rằng tổng số điểm còn dẫn trước, thế nhưng mồ nạ cùng các đồng đội áp lực rõ ràng gia tăng rồi không ít, phải biết dẫn trước hai cái bóng cùng một cái bóng cảm giác nhưng là hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ San Sizho đều rơi vào xô chảo khắp trốn bên trong, mà vào bóng công thần sập chẹn cổ chỉ là cùng các đồng đội hơi sự chúc mừng sau khi, liền ổn quả bóng chạy về phe mình một hiệp, bởi vì bọn họ rất rõ ràng chính mình vẫn cứ nằm ở lạc hậu cục diện đây. Chưa kịp về phòng thủ Mona mà không hề cảm xúc nhìn sập chẹn cổ làm lẽ gian nên do hắn đến việc làm, hắn cũng rõ ràng cục diện bây giờ là không cho phép phạm sai lầm. Dẫn trước hai bóng thời điểm còn không có chết thủ, hiện tại chỉ dẫn trước một bóng lại càng không có lý do như thế làm thinh, thời gian còn dài lắm, thủ tuyệt đối không phải biện pháp, tranh thủ tiến vào một cái bóng đoạt lại quyền chủ động mới là chính đạo. Một lần nữa mở bóng sau khi ở mùa nạ tổ trước dưới, giêu tấn công rõ ràng có tăng mạnh. Ronaldo cùng Zô đều thu được có thể thay đổi điểm số cơ hội tốt, chỉ là bọn hắn nhưng đem những này cơ hội đều nhất nhất bỏ qua. Mô nạ chính mình cũng từng thu được một lần cơ hội tốt, hắn ở vùng cấm tuyến trên nhận được Zô chuyền về, trực tiếp nên bóng nổ bắn. Nhưng có thể là quá chú trọng sức mạnh riêng cớ, góc độ bắn đến quá đang bị trạm vị rất tốt đi đã dùng xong quyền đánh ra. Ở hiệp một thi đấu tiến vào cuối cùng mấy phút thời điểm, trên sân xảy ra chút bất ngờ, ngày hôm nay khách mời hậu vệ cánh phải sợ tẹp ở một lần xoạt bóng sau, ngã xuống đất không nổi, kinh đội y kiểm tra là vết thương cũ tái phát. Ancelotti chỉ có thể từ trên ghế dự bị Lâm Thời gọi dậy lao tướng Cocco Staccuta để hắn thế thay lên sân. Lần này bất ngờ trên tay cũng không có cho AC Milan mang đến quá to lớn phiên phức, Cocco Staccuta năng lực cùng kinh nghiệm đều là không thể nghi ngờ, mặc dù là Lâm Thời lên sân khấu, hắn phát huy cũng rất là ổn định. Hay là thể năng tiêu hao quá đại dư cớ, hai đội ở hiệp Một giai đoạn cuối cùng thế tiến công đều có chậm lại. Nhưng khi San Siro các cổ động viên đều cho rằng hiệp Một sẽ lấy 10 cáo trung thời điểm, AC Milan nhưng phát động một lần tấn công ở liên tục mấy đá lan truyền sau khi, quả bóng đến cả cả dưới chân Kaka lần này không có kéo đến đường biên, mà là ở trung lộ nhanh chóng dẫn bóng đẩy mạnh, ở đội bóng mất bóng sau liền bắt đầu về truy mổ nạ cũng đã về phòng thủ đến vòng ngoài cấm địa, nhìn thấy thế tới hung hăng Kaka, mổ nạ nội tâm mơ hồ có chút hưng phấn, chính diện tiến lên mê tiếp. Kaka tự nhiên cũng chú ý tới mổ nạ, tuy rằng hắn cùng mổ nạ quan hệ tựa hồ không được, thế nhưng hắn nhưng là số ít mấy cái chứng kiến không đồng thời kỳ mổ nạ cầu thủ. Từ đội thanh niên thời kỳ mới ra đội bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng chỉ có thể dùng lô mãng phạm quy trả thù chính mình trẻ con miệng còn hơi sữa, đến hai người ở Ciji chạm mặt lúc, để cho mình tỏ vẻ kinh ngạc. Kaka có thể rõ ràng cảm nhận được Mộ nạ tiến bộ. Không biết xa cách 2 năm sau hắn có phải là lại có tiến bộ đây. Kết quả là, Kaka trong mắt cũng long lánh vẻ hưng phấn hướng Mộ nạ vào tới. Vẫn như cũng là bảng hiệu thức lay động, Kaka đang khiêu chiến Mộ nạ cổ chân, may mà Mộ nạ thân thể tuy rằng cường tráng nhưng không thiếu tính linh hoạt, hơn nữa cổ chân cũng không có cái gì vết thương cũ, bởi vậy hắn hoàn toàn có thể đứng vững, mắt cá chân sát thủ, Kaka giả động tác. Chỉ là Kaka đang lay động lúc hộ bóng cũng làm rất khá, không có cho Mộ Na đặt chân cơ hội, Mộ Na chỉ thể thỉnh thoảng lùi về sau duy trì khoảng cách an toàn. Mộ Na từng trải qua cả Kaka tốc độ Hắn biết nếu như trạm vị không được, để hắn vượt lên đến, chính mình cũng không dám hứa chắc có thể ngăn cản Kaka. Quá mức chú ý phòng thủ của Kaka đột phá Mộ nạ cũng không có phát hiện, Kaka ở dẫn bóng chậm rãi đẩy mạnh thời điểm gặp thỉnh thoảng phiêu thoáng nhìn phía sau hắn xung thành, đồng thời hắn lay động cũng là có mục đích tính, chính đang một chút điều chỉnh góc độ. Rốt cục, ở Kaka cảm thấy góc độ điều chỉnh tốt thời điểm, hắn đột nhiên đem bóng kéo đến chân trái chuẩn bị tăng tốc. Làm Mộ Na theo di động trọng tâm bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng thân thể chạm vị thời điểm, Kaka nhưng lại đột nhiên đem bóng đẩy đến hưu phía trước, sau đó chưa cho Mộ Na phản ứng cơ hội liền trực tiếp lên lên chân phải đánh bắn. Cạ cạ này bóng có ý thức thu nhỏ lại chính mình vây chân phạm vì, chính là không cho mồ nạ thời gian phản ứng để hắn không cách nào đến giam giữ chính mình suốt gôn. Quả nhiên, cạ cạ quả bóng vừa bay ra, mồ nạ cái kia chân dài liền đưa đến cạ cạ trước mặt, chỉ là hắn trước sau vẫn là chậm một nhịp. Cạ cạ đột thi tên bàn lén. Cạ cạ như vậy suốt gôn sức mạnh tuy rằng nhỏ điểm, thế nhưng thắng ở đột nhiên, hướng hồ bây giờ cách cũng không phải đặc biệt xa, bởi vậy vẫn là cho cạ sĩ ra một đạo vấn đề khó khăn không nhỏ đối với mồ nạ phi thường tín nhiệm. Đồng thời cho rằng hai người này muốn tới một lần một trọi một cả sĩ không nghĩ tới cả cả lại trực tiếp sút gol, mãi đến tận quả bóng bay vào vùng cấm thời điểm hắn mới phát hiện, hắn xuất sắc phản ứng vẫn để cho hắn làm ra cứu thua. Chương 540, thắng số liệu, thua thi đấu. Chương 540, thắng số liệu, thua thi đấu. Hoàn 3. Cả cả. Cả cả. Cả cả 3. Ở hiệp 1 liền muốn lúc kết thúc, cả cả một cú thông minh sút gol liên tục đột phá mồ nạ cùng cả cả hai người phòng thủ, xuyên thủng giêu không thành. 20. Cả cả ghi bàn trợ giúp AC Milan đem tổng số điểm ban thành 33, tuy rằng điểm số là thế hòa. Nhưng trên thực tế, nhưng có thể nói AC Milan dẫn trước nửa cái bóng, bởi vì nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, thăng cấp bán kết liền đem là bọn họ ba. Voành lần này San Siro trên khán đài các cổ động viên nhiệt tình rốt cục triệt để bạt phát. Kaka, Kaka, Kaka. Thiếu gia họ không dứt bên ai. Đi bàn sau Kaka cũng không có cùng Môn Na tiến hành ánh mắt gì tiếp xúc, mà là xoay người vọt thẳng hướng về phía khán đài một bên, đồng thời làm ra hắn chiêu bài kia thức chúc mừng động tác hai tay chỉ điên. Môn Na thì lại đứng tại chỗ xử sự suốt, Kaka lại ở chính mình phòng thủ dưới ung dung đi bản. Tuy rằng hắn từ trước đến giờ rất tán đồng cạ cạ thực lực, thế nhưng cạ cạ lại ở hắn ngay dưới mắt trực tiếp xuất gol đã được, chuyện này đối với Mộ nạ tới nói tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ. huống hồ này bóng hầu như là vượt lại một bóng, nếu như kết quả này duy trì đến giữa sân, đội bóng liền muốn bị đào thải, như vậy chính mình chính là tội nhân. Mùa giải trước đội bóng ở Cham Dion Lead bên trong bị đào thải chính là mình bắn mất cái thứ nhất penalty, lẽ nào lần này đội bóng lại muốn nhân vì chính mình phòng thủ sai lầm mà đào thải sao? Không, ta tuyệt không có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mộ Na nắm đấm nắm chặt, thậm chí có thể thấy được cánh tay nhỏ trên tuân da xanh. Vung lòng một chút, Mộ Na, vừa nãy cái kêu bóng không thể trách người, chỉ có thể nói tiểu tử kia quá giàu hoạt. Vừa nãy đồng dạng về phòng thủ đến phe mình một hiệp Beckham vỗ Mộ Na lưng an ủi. "Cảm tạng ngươi, David. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." "Đi, chúng ta đi tỷ số hòa nhau đến." Nhìn thấy Beckham tấm kêu đẹp trai đến làm người đấu kỵ trên mặt lộ ra quan tâm, Mộ nạ đem cảm kích đặt ở trong lòng, trên mặt thì lại lại khôi phục tự tin. Thấy Mộ nạ khôi phục công dung, cũng yên tâm, gật, gật đầu nói rằng, đem điểm số hòa nhau đến." Ở về vị trí của mình thời điểm, Mộ Na nhìn lướt qua San Si Zhou khán đài, hắn có thể nhìn thấy dáng Ngọc Yêu Kiều đứng ở nơi đó dưới lệ, tuy rằng khoảng cách rất xa, thế nhưng Mộ Na vẫn là có thể cảm nhận được dáng dĩ lễ quan tâm cùng chống đỡ ánh mắt, điều này cũng làm cho Mộ nạ vừa nãy tâm tình tiến một bước vững vàng đi, còn lại chỉ có thủ thắng quyết tâm đương nhiên, Diêu không thể thật sự ở hiệp một cuối cùng một tí tẹo như thế thời gian trong hòa nhau điểm số, trọng yếu chính là bọn họ cũng không có mất đi tự tin. Giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong, Cạm Kẹo Lỗ cũng không có bởi vì dẫn trước ưu thế đánh mất hầu như không còn mà nổi trận lôi đình, bởi vì hắn biết rõ Sợ dĩ xuất hiện loại cục diện này, cũng cùng hắn lúc trước không có lập ra gia độ công kích chiến thuật có quan hệ, hắn hiển nhiên đánh giá thấp mi lan người quyết tâm. Đại gia nghe ta nói, biến thành hiện tại cục diện này, không thể hoàn toàn quái đại gia, càng nhiều trách nhiệm ở ta. Cạm béo lộ vô tay một cái, trên mặt mang theo một nụ cười khổ nói rằng, vốn là con điểm tối đầu hữu dụ các cầu thủ này gặp đúng là toàn bộ ngẩng đầu lên, chỉ là bọn hắn trong ánh mắt rõ ràng đều mang theo không rõ. Đây là cái nào vừa ra? Không độ ập xuống mắng một trận cũng coi như, lại còn chủ động nhận sai, này không nên là ông lão phong cách ra. Ta sai lầm phỏng chừng tình huống cho rằng để mọi người tự do phát huy cũng có thể bảo đảm thắng cấp. Thế nhưng Milan người quyết tâm hiển nhiên vượt qua dự tính của ta. Có điều như vậy cũng tốt, chúng ta rốt cục có thể xác định bản cuộc tranh tài đầu mũi chính, hiệp hai đại gia cho ta nỗ lực tấn công, cho Milan người một điểm màu sắc nhìn một cái. Còn nhớ ta trước đây nói với mọi người quá sân khách tác chiến ưu thế sao? Đại gia không nói gì, chỉ là cùng nhau gật gật đầu, đối với huấn luyện viên bộ này quay lý luận bọn họ vẫn là nhiều tới, vậy thì là phe mình tiến vào một cái bóng, đội chủ nhà phải tiến vào hai cái bóng mới được. Như vậy, chỉ cần chúng ta hiệp hai đánh vào một cái bóng Bọn họ liền chí ít còn phải lại tiến vào hai bóng mới có thể thăng cấp. Đương nhiên, ta không ngại đại gia ở hiệp 2 tới một người đại nguy chuyển, trực tiếp xong giết bọn họ. Ha ha. Cảm Kẹo Lỗ sang sảng cười nói, phản phất đội bóng thật sự đã thành công xong giết Milan thăng cấp bản kết. Cảm Kẹo Lỗ tiếng cười cũng cảm hóa đội viên, đại gia cũng đối với hiệp 2 thi đấu tràn ngập tự tin. Hiệp 2 trận đấu liền muốn bắt đầu rồi, từ hình ảnh trên xem, hai vị huấn luyện biển cũng không có đá với dung tiến hành điều chỉnh, nhưng ta tin tưởng Cảm Kẹo Lỗ nhất định cho hắn các cầu thủ bàn giao gì đó, bởi vì tình thế bây giờ đối với bọn họ rất bất lợi trận đấu bắt đầu sau khi AC Milan rõ ràng có thể cảm giác được diều biến hóa. Nếu như nói hiệp một thi đấu diều chỉ là đánh cho không bảo thủ, bọn họ hiệp hai tấn công liền đủ để dùng điên cuồng để hình dung. Hiệp 2 vẹn vẹn đã khoảng 10 phút thời gian, diều sút goal đã đạt đến khuyết đại năm thứ, hầu như mỗi 2 phút liền có một lần, đồng thời này năm chân đều là ra cơ hội sau khi sút goal, mà không phải mù quáng loạn sạ. Trong khoảng thời gian ngắn, AC Milan bên trong vùng cấm là thần hồn nát thần tính. Xem ra Cảm kéo lộ giữa sân khẳng định mạnh mẽ dạy bảo một trận các cầu thủ để diều Casio sao lên tinh thần, lập tức liền chiếm cứ trên sân thượng phong. Sự thực chứng minh, bình luận viên có lúc nói cũng không phải toàn bộ chính xác đương nhiên, cứ việc giao cho AC Milan hàng phòng thủ mang đến áp lực cực lớn, thế nhưng bọn họ cũng không có một mực phòng thủ, thỉnh thoảng đến mấy lần phản kích cho Giu chế tạo điểm phiên phức. Cũng may Giu các cầu thủ hậu vệ cũng nhắc lên hoàn toàn tinh thần, tuy rằng lần này huấn luyện viên không có nói rõ, nhưng bọn họ vẫn là biết, chính mình không nên vì là tấn công cầu thủ tăng cường cánh nặng, cần để cho bọn họ yên tâm đi tấn công. Sau đó thi đấu bên trong, sân nhà các cổ động viên nỗi lòng lo lắng liền vẫn không có rơi xuống quá. Giu hồ lúc nào cũng có thể thay đổi điểm số, nhưng cũng có một lần thứ cùng ghi bàn sượt qua người. Hiệp hai thời gian quá nữa thời điểm, Diêu Thu được một tình huống phạt góc cơ hội ở sở tệm bị thương xuống sân sau khi AC Milan phòng không năng lực rõ ràng giảm xuống, đã phạt thành Diêu cơ hội tốt. Môn Na, Papato, cùng với Ramos đều đi tới Milan vùng cấm, Diêu hậu trường chỉ để lại chỉ vụ cùng cắt lốt hai người. Phòng thủ Môn Na chính là Nesta, cái này không thể so Môn Na thấp bao nhiêu người Italy một khắc cũng không có để Môn Na dễ chịu, trên tay mang theo kiểu ý mở ám ngân, những động tác này đúng là để Môn Na nhớ tới chính mình năm đó ở Serie A đá bóng, cùng đội bên trong mấy cái lao cầu thủ học tập mở ám tháng ngày đây. Có điều lúc này mô nạ có thể không có thời gian đi hồi ức, bởi vì Beckham phạt góc đã phạt đi ra. Quả bóng chính là đưa hướng về phía Môn Na điểm này, hiển nhiên, lúc mấu chốt Beckham vẫn là càng tín nhiệm để cho mình quét nhiều lần kiến tạo Môn Na. Chỉ là lần này mô nạ có thể không dễ chịu, ở nệsta dây đưa dưới, hắn miễn cưỡng chạy đến nốt, ở nệsta kéo căng dưới nhảy lên. Cùng lúc đó, nệsta cũng nhảy lên, mặc dù là trên không chung hắn tay cũng không thành thật qué dây người Môn Na. Trên không chung hai người cơ hội là đồng thời đẩy đến quả bóng, quả bóng không có bị đỉnh đi ra ngoài, nhưng cũng không có bay về phía khung thành, mà là bay về phía xa một chút. Ronaldo giống như u linh xuất hiện ở quả bóng con đường trên, đối mặt cái này giữa bóng cao, hắn dùng một cái cực kỳ khó chịu tư thế đem bóng quét về phía khung thành. Ronaldo! Lăng không bắn phá. Goo o 3. Ronaldo 3. Xuất sắc hữu giác để hắn ở thời gian chính xác xuất hiện ở chính xác địa phương, đem bóng đưa vào đối phương khung thành. Giêu lại một lần nữa ở tổng số điểm trên vượt qua. Đây là người ngoài hành tinh mùa giải này ở trang T-Online trên sàn thi đấu đệ ba cái ghi bàn, cái này ghi bàn đối với AC Milan tới nói nhưng giống như là hai cái, bởi vì bọn họ nhất định phải lại tiến vào hai bóng mới có thể thăng cấp bản kết. Hiển nhiên, ở phạt góc bên trong, Ronaldo thành không quá bị chú ý lắm người, điều này cũng cho hắn cướp đệ nhị điểm đến chế tạo cơ hội. Ronaldo đã ý lộ ra hai viên răng thỏ, lắc ngón tay ở sân San Siro bước đi bá vương bộ. Trên thực tế, Ronaldo mới xem như là chân chính trở lại chốn cũ, có điều đối với hắn mà nói, nơi này phải gọi mì ắt. Mũ nạ cùng các đồng đội hưng phấn vây quanh lại với nhau, chúc mừng cái này đi bàn, đây tuyệt đối là thèn chốt một cái đi bàn, chỉ cần ở trong khoảng thời gian sau đó không mất bóng, bọn họ liền có thể chiến thắng AC Milan thăng cấp bản kết. Cặp Vẹo Lổ cũng ở đây một bên hưng phấn múa múa quả đấm, hắn cũng không có để các cầu thủ lui về đến phòng thủ, mà là để mọi người duy trì nguyên trạng, hiện tại phòng thủ còn quá sớm. Mắt thấy đội bóng lại là hậu, Ancelotti chỉ có thể từ trên ghế dự bị gọi dậy dị là Đi nổ cùng Rui Costa hai tên tấn công cầu thủ để bọn họ làm nóng người, nếu như đón lấy tình huống vẫn không có chuyện biết tốt, hắn liền muốn tiến hành nhân viên điều chỉnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sân San Siro tốt nhất diễn một hồi đặc sắc đối công chiến, thế nhưng là chính là không có người có thể đi thay đổi điểm số. Ancelotti cũng từng đổi Rui Costa tăng mạnh giữa sân lực công kích, thế nhưng lúc này Uyển Dạ Phỉ cùng sập chẹn cổ hai người vào lúc này lại tựa hồ như đột nhiên tập thể hắc hỏa, đối mặt mấy lần thế ở tất tiến vào cơ hội, nhưng cũng không cách nào quá Casillas cửa ải này. Ancelotti không phải không nghĩ tới đổi gì lại đi nổ tiếp tục tăng mạnh tấn công, thế nhưng liền ngay cả Uyển Dạ Phỉ cùng sập chẹn cổ chuyện này đối với Trang Di Only số bàn thắng nhiều nhất hàng tiền đạo tổ hợp đều không thể đi bàn, chẳng lẽ còn có thể hy vọng vẫn không có thể ở Trang Di Only trên sàn thi đấu phá thân gì là đi sao? Cả cả cũng ở dùng chính mình sắc bén đột phá cùng với Bạch Phát chúng suốt sa trùng không thành. Theo thời gian càng ngày càng ít, mùa nạ cũng có ý thức tăng mạnh phòng thủ cường độ, nhưng vì cái này điểm số 1 khi duy trì đến trận đấu kết thúc, thang cấp liền đem là giêu. Vào lúc này, giêu ngày hôm nay 4 tên giữa sân ưu điểm liền thể hiện ra, vừa nãy cần bọn họ thời điểm tiến công, bọn họ đều có thể cấp cho trợ rút, mà lúc này đội bóng cần phòng thủ, bọn họ lại có thể lui về đến cho các cầu thủ hậu vệ lấy trợ rút. Mặc dù lúc này AC Milan giữa sân có Rui Costa này dạng một thế giới cấp giữa sân đại sư, đang cùng giêu giữa sân xa luân chiến bên trong cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Theo thời gian trôi qua, giêu khoảng cách năm nay Champions League bán kết càng ngày càng gần. Nếu như AC Milan không thể ở cuối cùng không tới 10 trong phút thời gian trong đánh vào ít nhất một bóng, bọn họ liền đem gặp phải đào thải, mà bọn họ ít nhất phải lại tiến vào hai bóng mới có thể trực tiếp thăng cấp bản kết, nếu như AC Milan hòa nhau một bóng, hai đội đem muốn đi vào bù giờ thi đấu. Lúc này AC Milan đã khởi xướng cuối cùng tổng tiến công, mà Diêu phương diện thậm chí ngay cả Zola đều trở lại phe mình một hiệp tham dự phòng thủ, chỉ để lại Ronaldo một người ở trước sân tùy thời phản kích. Các các đại lực xuất xa, bóng cao hơn sà ngang, Rui Costa chọt tới ban phá, đắc cứu thua. Casci lát lần thứ hai cứu vớt Cả cá lại một lần nữa cầm bóng đối mặt mồ Đột nhiên ra tốc. Hắn quá khứ sao? Không có. Mồ một cái gọn gàng nhanh chóng tắt bóng đem bóng lưu lại. Diều chuyển xa phản kích. Ác, đi đã đều chạy đến ở ngoài vùng cấm đến rồi. Hắn đánh đầu phá hoại một lần Zona sắp hình thành đối mặt không thành bóng. Theo thi đấu tiến vào thương ngừng bụ giờ, không ít cầu thủ đã xuất hiện thể năng vấn đề, thế nhưng bọn họ đều ở cắn răng kiên trì. Hiện trường, cổ động viên thậm chí có thể nhìn thấy Ronaldo về phòng thủ đến giữa sân tiến hành một lần tắc bóng, cũng có thể nhìn thấy Iñaki Phi ở trước sân gần như liều mạng trước sân ép sát Đô, Đô, Đô ở phạm tọn lộ lại một lần đem bóng đại lực mở về phía trước sân sau khi trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. 12. hay, thua trận cuộc tranh tài này, thế nhưng bọn họ nhưng dựa vào lấy 43 tổng số điểm ở hai hiệp thi đấu bên trong cười cuối cùng. Chúc mừng Real Madrid, bọn họ đem thăng cấp bán kết, mà chúng ta cũng có thể vì là AC Milan các cầu thủ đưa lên tiếng vô tay, bọn họ biểu hiện hôm nay cũng phi thường xuất sắc, chỉ là bọn hắn nối đụng với cản mạnh mẽ Real Madrid đội Cùng các đồng đội chúc mừng thăng cấp sau khi, Mộ Nạ lại bắt đầu ở trên sân bóng tìm kiếm cả cạ, muốn hoàn thành trên một cuộc tranh tài chưa hoàn thành trao đổi đấu đấu. Tuy rằng cạ cạ ngày hôm nay ở Mộ Nạ dưới mí mắt sút gol được, nhưng lúc này Mộ Nạ trong lòng đã không còn nụ nhỏ, có chỉ là đối với đối thủ này tôn trọng. Chỉ là Mộ Nạ ở trên sân bóng xoay chuyển một cái 360 độ nhưng vẫn không có nhìn thấy cái kia đỏ đen sắc số 22. Cạ cạ đã sớm trở lại phòng thay đổi, hắn hôm nay mặc dù thắng được số liệu, thế nhưng là thua trận thi đấu, hắn e sợ phải cần một khoảng thời gian tới đón được cái này, mùa giải không thu hoạch được một hạt nào kết quả chứ. Chương 541 Cố chấp hạ dự giải. Chương 541, cố chấp hạ dự giải. Đội bóng của Tây Ban Nha tới rồi. Đây là ở UEFA Champions League tứ kết sau khi kết thúc, châu Âu các truyền thông không kìm lòng được phát sinh tiếng hô. Nguyên nhân rất đơn giản, ở vừa ra lò Champions League bán kết bên trong, La Liga lại chiếm cứ 3 tịch. Liền ngay cả vẫn luôn không được coi trọng, tàu ngầm vàng, vì là rở ở đều đảo thải mạnh mẽ Inter Milan xông vào bán kết, bọn họ đem cùng Barcelona trình diễn một hồi Tây Ban Nha nội chiến, tranh lấy một cái trận chung kết tứ cách. Mà giao đối thủ nhưng là Đào thải Juventus Arsenal. Arsenal mấy năm gần đây tuy rằng chiến tích xuất sắc, thế nhưng bọn họ ở châu Âu trên sàn thi đấu nhưng còn không có gì đem ra được thành tích, bởi vậy, đã có không ít người dự đoán, trận chung kết sắp trở thành tây ban nha nội chiến, hơn nữa vô cùng có khả năng chính là một hồi tây ban nha quốc gia đẹp bị chạm. Cũng đường làm quan rộng mở đội bóng của La Liga so với, CGA thì lại không thể không tay đắng tiếp nhận rồi truyền thống 3 cường tập thể dừng lại tứ kết kết quả, này tụi hồ cũng từ mặt bên chứng minh cái này đã từng đệ nhất thế giới giải đấu chính đang từng bước xuống dốc không phanh. Chỉ là đại gia còn không biết, một hồi càng to lớn hơn báo táp sắp bao phủạ vẹn miền chứ ngoại trừ chàng Tiolit, ở UEFA của bên trong đội bóng của Tây Ban Nha Sevilla cũng đã xông vào bán kết, đồng thời bởi vì bọn họ dọc theo đường đi bảy ra hung hăng mà bị coi là thắng lợi đứng đầu. Châu Âu một nhọt bóng đá cường quốc môn không phải không thừa nhận, năm nay châu Âu giới bóng đá đem quất nổi lên một trận Tây Ban Nha do xoáy 4. Ở Milan bắt được thăng cấp bán kết ra trận quyền, Modena thậm chí đều không có thời gian đi ra giữ lễ ở Milan trong nhà ôn tồn một hồi, phải cùng đội bóng đồng thời về Madrid, bởi vì sau 3 ngày bọn họ thì có một hồi giải đấu. Tuy rằng cuối tuần này đối thủ Rio đội cũng không mạnh, thế nhưng giải đấu quán quân tranh cúp đã đến 3 ngày hóa giai đoạn. Mỗi một trận thi đấu đều là không thể sai sót, bởi vậy cạm kéo lồ không thể không để đội bóng đánh tới 12 phân tinh thần đi đối xử ở Bét Ma Bơ trận này giải đấu bên trong, tuần này thay phiên nghỉ gì đàn đến ra trận cơ hội. Hiển nhiên, lúc nào cũng có thể giải nghệ người nước Pháp, ở Bét Ma Bơ thi đấu lúc đá một hồi thiếu một hồi, vì lẽ đó ở sân nhà tắc chiến tình huống, cạm kéo lồ nhiều gặp có ý thức để người nước Pháp thủ phát. Những vị trí khác thì lại làm ra một chút điều chỉnh. Tuần này ác chiến sau khi thể năng xảy ra vấn đề cầu thủ, như Ronaldo, Rô cùng Samu và bọn người ở cuộc tranh tài này bên trong được thay phiên nghỉ, mà cắt lốt thì lại bởi vì trên một vòng đấu thẻ đỏ mà ngừng thi đấu. Tuy rằng ở cuộc tranh tài này bên trong Givan một lần kiến tạo trợ giúp Rô bị nổ rất sớm xác thực định dẫn trước ưu thế, thế nhưng Givan cuối cùng nhưng vẫn không thể nào ở sân nhà bắt thi đấu, bị Rio Socié dắt ở hiệp 2 đánh vào một bóng, lấy 11 bước hỏa. Cũng may khác một hồi giải đấu bên trong tương tự là lấy về ngoại chi sư xuất chiến Barcelona cũng không có thể thắng bóng, bọn họ ở sân khách cùng dã sịnh sạn tăng chiến thành 20 bình. Vòng thứ 32 qua đi, dù ở bảng tổng sắp trên vẫn cứ lạc hậu 3 k một phần, mà xạ thủ bảng trên, vòng này không thể thu hoạch ghi bản mùa bị đánh vào một bóng Eto 39, họ đem chênh lệch thu nhỏ lại vì là ba bóng. Bởi vòng bán kết muốn ở tuần sau mới khai hỏa, tuần này tuần này mùa nạ cùng các đồng đội ở trải qua một đoạn siêu cấp ma quỷ lịch thi đấu sau khi rốt cục được nghỉ ngơi cơ hội. Theo mùa hè tới gần, làm năm nay thế giới giới bóng đá màn kịch quan trọng, nước Đức rốt cục đã dần dần bắt đầu làm nóng. Không ít thế giới đội mạnh đã công bố 33 người danh lớn. Tuy rằng muốn đến bắt đầu thi đấu trước nộp lên 23 người danh sách mới là kết quả cuối cùng, thế nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tham gia hợp cục người đều đem tại đây 33 người danh sách lớn bên trong, vì lẽ đó đã có thể xác định có cái nào ngôi sao bóng đá gặp bỏ qua đang tiến hành hợp cục ở đội tuyển Tây Ban Nha 33 người danh sách lớn bên trong, tổng cộng có 4 tên cầu thủ Real Madrid phân biệt là Kassilat, Jammuz, Sodado, Kunzo, Guti cùng hẻo gửi ra 2 người là tuyển, Zidane, Beckham. Samuel mấy người cũng phân biệt trúng cử từng người đội tuyển quốc gia, Âu Mỹ cường quốc bên trong chỉ có Bờ Gia dịu đội chậm chạp không có công bố cái này danh sách lớn. Không ít truyền thông đang chăm chú sau khi cũng đùa giỡn nói rằng, hay là Bờ Gia dịu bóng đá nhân tài thực sự là quá nhiều rồi, mà dày rãy ra ở khổ não làm sao dàn vật ra một cái 33 người danh sách lớn chứ. Mà dày rãy ra xác thực rất buồn phiền, nhưng cũng không phải các truyền thông suy đoán cái kia lý do. Nói thế nào hắn cũng nên lâu như vậy Bờ Gia dịu đội tuyển quốc gia giáo đầu, trong lòng cái nào còn có thể không cái đại cương. Chân chính để hắn buồn phiền chính là Môn Đúng, hắn là đang phiền não có nên hay không chiêu vào Môn Na. Liên hẳn cá nhân tới nói, hắn là không muốn tuyển vào Mona. Cái này gan bướng người bờ ra Dziu trong lòng vẫn cố chấp cho rằng, làm đủ vua bóng đá quốc bờ ra Dziu đại biểu đội, là không nên xuất hiện một cái người hoa. Ở trong mắt hắn, cái kia phương Đông quốc gia bóng đá trình độ thực sự là gay go, thượng giới bất cục còn bị bờ ra Dziu đội 40 quét ngang tới đây. Chiêu vào một cái người hoa, này không phải để quốc gia khác chuyển cười chúng ta bờ ra Dziu không người sao? Ông lão này xem thường nghĩ đến. Xác thực, khóa này bờ ra Dziu đội tuyển quốc gia phía trước sân thực lực nhưng là chưa từng có mạnh mẽ, Ronaldo, cả cả cùng nhưng là được gọi là tứ đại thiên vương đây bên trong hậu trường trên căn bản dựai vào lần trước quán quân đội những người nguyên nhóm nhân mã liền gần đủ rồi và d dạy dạ vẫn đúng là không cần lo lắng không có ai mới chỉ là một khi không có đem mùa nạ tuyển đi vào nói và d dạy ra có thể tưởng tượng đến chính mình sắp sửa gánh vác lên bao lớn áp lực phải biết từ khi môạ một lần bắt quả bóng vàng cùng với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người thứ hai sau đó hắn ở bờ ra dưới trong nước độ hợp nhưng là dị thường tăng vọn trước có điều mấy trận thi đấu vòng loại không chưa mô nạ những người các truyền thông đã ở nơi đó hồ nào cái liên tục không chi lần này là hợ cụcp chính thi đấu đây Trên thực tế, áp lực mà ra áp lực cũng không chỉ là đến từ truyền thông cùng fan bóng đá, liên đoàn bóng đá phương diện cũng có một chút người vô tình hay cố ý hướng về hắn, đề cử, quá mồ nạ. Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế, ngoại trừ bởi vì Mồ nạ năm ngoái mùa hè trợ giúp bờ ra dịu đội thanh niên nâng lên quá giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân bên ngoài, cũng có đung Dunga cái này trước quán quân đội trưởng quan hệ. Đung Dunga ở bờ ra giúp trong nước giao thiệp cũng khá. Này trên căn bản cũng là bóng đá vòng tổng lệ, đội tuyển quốc gia lui ra đến danh vọng tương đối cao công văn cầu thủ, trên căn bản cũng sẽ cùng liên đoàn bóng đá quan hệ không tệ. Có hứng thú làm quản lý nói không chắc liền trực tiếp tiến vào liên đoàn bóng đá công tác, có hứng thú làm huấn luyện viên thì lại sắp xếp cái quốc tiên cửa hiệu đội bóng huấn luyện viên làm làm. Hà Lan Van Bạ tèn cùng nước Đức Kölinsmann không đều là như vậy sao? Bọn họ đều sẽ ở năm nay vượt cuộc bên trong dẫn dắt chính mình đội tuyển quốc gia xung kích quan quân. Vì lẽ đó, Dungga Yết nhiều gì cũng hướng về một ít liên đoàn bóng đá bên trong quan hệ không tệ quan chức nhắc qua Mona, liền giống như trước hướng về đội thanh niên huấn luyện viên ngoại UD cử Mona như thế, hy vọng dựa vào bản thân quan hệ vì là ái phô bình con đường. Này có thể không tính đi cửa sau, dù sao Mona thực lực ở cái kia bảy đây. Cảm nhận được nhiều tầng áp lực họa rời dạ tự nhiên cũng sẽ không dám dễ dàng công bố không có mồ nạ 33 người danh sách lớn. Họa rời dạ trong lòng cũng cân nhắc quá, có phải là đem mồ nạ tuyển tiến vào 33 người danh sách lớn, sau đó ở bắt đầu thi đấu tiền định 23 người danh sách lớn thời điểm bắt hắn cho đá rơi xuống. Chỉ là như vậy vừa đến, chuyến đi, vờ ra dịu đội không phải là tuyển vào một cái người hoa sao. Họa rời dạ liền như thế rơi vào ngõ cụt, liền danh sách lớn công bố tháng ngày cũng một tha lại tha. Trên thực tế, Mộ Na cũng vẫn quan tâm chuyện này, nhìn các đồng đội tên dồn dập leo lên các quốc gia đội tuyển quốc gia danh sách lớn bên trong, Bờ Gia Dụ đội nhưng chính là chậm chạp không công bố danh sách, hắn vẫn có chút sốt ruột, dù sao là một người bóng đá vận động viên, ai lại không muốn đi tham gia trận này thế giới giới bóng đá to lớn nhất thịnh hội đây. Giêu hiện tại có 5 tên cầu thủ Bờ Gia Dụ, Carlos, Ronaldo cùng Zô bị nổ trên căn bản đều là nhất định chúng cử đội tuyển quốc gia, xin xỉ xì nhổ cái này bị trong nước ca tụng là cặp người năm ngoái liền chung cử đội tuyển quốc gia, hiện tại gia nhập liên minh Giêu Tự nhiên chính là hắn chúng cử ra tăng rồi một ít bảo đảm. Chỉ có Mộ Nạ còn chưa từng có đội tuyển quốc gia đá bóng trải qua, tựa hồ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Vạ Dĩ Dạ chính là nhìn hắn không hợp mắt. Kỳ thực Vạ Dĩ Dạ nếu như giống như trước đây gọn gàng nhanh chóng công bố danh sách, Mộ Na thấy không lời của mình cũng có thể nhanh chóng hết hy vọng. Vẫn như thế điên lặng chít chít treo, trái lại để Mộ Na không dễ chịu. Mộ Na chính mình mơ hồ cũng cảm thấy Vạ Dĩ Dạ chậm chạp không công bố danh sách, hay là cùng mình cũng có chút quan hệ. Nay không phải tự đại, mà là Mộ biết tình thế bây giờ. vợ Tô Liên đã nói với hắn ngoại trừ ở Trung Quốc bên ngoài, Mộ nạ ở bờ ra dịu Độ hoạt là cao nhất. Dù sao bóng đá nhưng là người bờ ra Rio coi trọng nhất vận động, mà Mộ nạ như vậy một tên nhanh chóng bay lên bóng đá ngôi sao mới tự nhiên là phải bị đại gia quan tâm, ủng hộ Mộ nạ so với bình thường bờ ra dịu đội ngôi sao bóng đá tới nói có thể muốn đẹp trai hơn, tự nhiên là nhân khí tăng gọn. Có người nói hắn giống như cả cạ bị bờ ra Rio trong nước các cổ động viên hy sinh là, bờ ra Rio Beckham. ạch, trên thực tế muốn nói Mộ Na là bạc tỷ hay là càng khuyết kha một điểm, chỉ là người bờ ra Rio hiện nhân sẽ không đồng ý đem chính mình thần tượng quan trên tử địch tên người Argentina. Mộ Na ngay ở như vậy mang theo điểm lo lắng quá huấn luyện tháng này, có điều hắn biết sự chú ý của mình chẳng mấy chốc sẽ bị đón lấy thi đấu phân tán, bởi vì từ cuối tuần này bắt đầu lại muốn bắt đầu liên tục một tuần 3 thi đấu. Chương 542, nhiều mặt nâng đỡ. Chương 542, nhiều mặt nâng đỡ. Mộ nạ ở Madrid bình tĩnh huấn luyện, thế nhưng bờ ra dư trong nước cũng đã quay trùng quanh hắn quát nổi lên một luồng phong trào ạ dời dạ tại sao không chiêu Mộ nạ tiến vào đội tuyển quốc gia. Cái tin tức này tiêu đề đã thành bờ ra giữa trong nước truyền thông thảo luận điểm nóng. Dù sao Mộ Na bây giờ cũng là cái có thân phận, cầu thủ, lương Bel UEFA La Liga vô kì đạo, giải vô địch bóng đá hữu 20 thế giới ôm độm ba hạng cá nhân giải thưởng, Tân khoa châu Âu quả bóng vàng người đoạt được, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người thứ hai. 21 tuổi không tới cũng đã ôm độm nhiều như vậy giải thưởng cầu thủ lại vô duyên đội tuyển quốc gia. Mặc dù là bờ ra giữ loại này, bóng đá thiên tài một chảo một đám lớn quốc gia cũng không thể như vậy, tiêu xài, chứ. Đối với này một loại phi thường không hợp lý hiện tượng, mọi người đều là nghị luận sôi nổi, một mực ạ dày ra dạng ngoại trừ dũng, chiến thuật cân nhắc, qua loa lấy lệ bên ngoài, từ không muốn nhắc tới lên chuyện này. Trích dẫn tiểu thẩm dương một câu danh ngôn, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Sao Paulo một nhà người Hoa thiết lập tòa soạn báo lại nói ra một cái nguyên nhân, vậy thì là, và rải rạ kỳ thị chủng tộc. Ở mọi người đều bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, nguyên nhân này tạo thành hiệu quả văn dội. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ có có thiết thân trải nghiệm địa phương hoa người mới có thể cảm nhận được. Theo năm 2004 thống kê số liệu, bờ ra dư có nhân khẩu 181 triệu, trong đó người da trắng chiếm 54% hôn huyết loại người chiếm 39. 9% người da đen chiếm 5. 4% châu Á người da vàng chiếm 0. 5% người ảnh đại chiếm 0. 2%. Bờ ra là một cái lấy người da trắng làm chủ quốc gia. Tuy nói bọn họ dung hợp dân tộc phương diện làm không tệ, thế nhưng chủng tộc cùng dân tộc kỳ thị vẫn cứ là tồn tại. Ngoại trừ vốn là sinh sống ở bờ gia dị trên vùng đất này, người ảnh đế bên ngoài, cái khác 4 loại nhân chủng không ai dám nói mình là vùng đất này chủ nhân, một mực châu Á người da vàng lại là ba loại người này bên trong nhân số ít nhất, rất nhiều lúc, bọn họ đãi ngộ thậm chí không bằng một ít hôn huyết cùng người da đen. Trên thực tế, bờ gia dị rất nhiều loại cỡ lớn quốc hữu hoặc công ty đa quốc gia bên trong, người da đen, hôn huyết mọi người chiếm cứ rất cao vị trí. Ở bờ gia dư quốc hội cũng sống dược rất nhiều có ảnh hưởng lực người ảnh đen hoặc hôn huyết nhân chủng nghị viên, lô kéo tổng thống lãnh đạo bờ gia dư trong chính phủ cũng có rất nhiều không phải người da trắng có lớn. Mà người Hoa cùng với cái khác châu Á người da và ngoại trừ dự vào trí tuệ của chính mình tra trộn với giới kinh doanh ở ngoài, trên căn bản rất khó đi trên bờ gia dư xã hội thượng lưu. Bởi vậy, bọn họ không khó liên tưởng đến vạ dày dạ sờ dị không chiêu mô nạ vào đội tuyển quốc gia là bởi vì kỳ thị chủ tộc. Người Hoa này tòa soạn báo văn bên trong kết hợp hiện trạng phân tích một hồi nguyên nhân này độ thi, để không ít người bờ gia dư đều tin tưởng nguyên nhân này. Cái tin tức này vừa báo ra và dày dạ liền như đứng đóng lửa, như ngồi đống than, phải biết bờ ra Djuv này một loại nhiều dung hợp dân tộc quốc gia bên trong, chính phủ vẫn luôn rất coi trọng hóa giải dân tộc mâu thuẫn cùng kỳ thị chủng tộc. Nếu như hắn này cái đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đều bởi vì kỳ thị chủng tộc mà không tuyển vào có thực lực cầu thủ, cái kia không phải là là ở công nhân cùng chính phủ đối nghịch sao? Liền, hắn lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức, biểu thị kỳ thị chủng tộc nói, hoàn toàn là không, có lý luận căn cứ, đồng thời công khai đem một ít quan chức chính phủ thường treo ở bên mép lời nói nói ra, biểu thị chính mình là từ trước đến giờ chống đỡ dung hợp dân tộc, cộng đồng phân linh, cộng đồng tiến bộ không thể không nói, A Dợi Dạ vẫn rất có chính khách tiềm chất, một fan quan lời nói đến mức là ti ạ ti ạ. Thế nhưng làm các ký giả sắc bén hỏi, vậy ngươi tại sao không chiêu mộ nạ vào đội đây? Lúc, vị này bờ ra dư chủ xoáy lại trở nên ngớ đúng. Bất đắc dĩ hắn lại chỉ có thể tung, chiến thuật cân nhắc, lý luận, hắn không thích hợp đội bóng chiến thuật hệ thống, huống hồ ta đội bóng đội hình kết cấu khá là ổn định, thời gian dài tới nay đại gia đã bồi dưỡng được đầy đủ hiệu ngầm, tùy tiện gia nhập người mới chỉ sẽ phá hư đội bóng chiến thuật hệ thống. Đường Hoàng mấy câu nói nói xong, A đi, trời mới biết hắn lúc nào liền muốn từ nghèo. Cứ việc Bã Dậy Dã đã đi ra làm sáng tỏ, thế nhưng dính đến kỳ thị chủng tộc mặt trên, mặt trên nếu như không đứng ra biểu thị một hồi, là không còn gì để nói. Bờ Gia Dụ đội tuyển quốc gia mãi mãi cũng hướng về thực lực mạnh mẽ nhất, cầu thủ Bờ Gia Dụ mở rộng, đội tuyển quốc gia là không có chủng tộc phân chia, chúng ta đội bóng bên trong các loại màu da cầu thủ đều có, đồng thời đều ở chung phi thường hòa hợp. Đây là Bờ Gia Dụ liên đoàn bóng đá quan chức lên tiếng. Thậm chí, liền Bờ Gia Dụ tổng thống đều đứng ra, hắn thân tình nói rằng, Bờ Gia Dụ là một cái di dân quốc gia, thay đổi địa mà sinh, di dân văn hóa để các dân tộc trong lúc đó có càng to lớn hơn bao dung tính. Trải qua kỳ trước chính phủ qua nhiều năm như vậy nỗ lực, mỗi cái chủng tộc, dân tộc trong lúc đó hình thành người bên trong có ta, ta bên trong có người cục diện. Nhiều năm qua đồng sức đồng lòng cũng đã để các dân tộc trong lúc đó hình thành vành liệt tán đồng cảm cùng lực liên kết. Chỉ cần là chúng ta bở ra dịu công dân, hưởng thụ đến quyền lợi cùng với ứng tận nghĩa vụ đều là nhất trí, không sẽ phải chịu khác nhau đối xử. Ở lôi một phen đạo lý lớn sau khi, tổng thống tiên sinh rốt cục lôi trở về đề tài chính, mồ nạ là một cái xuất sắc bóng đá vận động viên, hắn ở Real Madrid cùng với bở ra dịu đội thanh niên biểu hiện xuất sắc, ta đều vẫn quan tâm, ta dám tin tưởng. Một ngày nào đó hắn cũng sẽ cùng tế lệ zonano như thế trở thành thế giới siêu sao như vậy một tên tiềm lực vô hạn tuổi trẻ siêu sao chỉ cần phù hợp đội bóng yêu cầu liền nên phụ thêm bờ ra giáoo đấu vì là bờ ra dịu bóng đá làm vẻ vang thôi tổng thống đều đi ra giúp Mona nói chuyện mặt mũi có thể thật là lớn tổng thống tiên sinh mấy câu nói như vậy ít nhiều có chút lấy lòng người hoa thành phần nhưng hiệu quả nhưng là đang nhắc nhở nhởạ dậy dạ không muốn bởi vì cá nhân ý nguyện mà ảnh hưởng đến trong nước dân tộc cùngùng tộc đoàn kết vốn đã dùng chiến thuật cân nhắc lý luận ở g gắngượngạ dậy dạ đã có chút dao động lúc nấu chốt Hán hai tướng Môn cũng giun lẩn phản chiến, biểu thị đối với Mộ nạ chống đỡ. Mộ Na ở câu lạc bộ cùng chúng ta phối hợp rất tốt, chúng ta ở câu lạc bộ làm sao đá, ở đội tuyển quốc gia chính là làm sao đá, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể hòa vào đội tuyển quốc gia chiến thuật. Ronaldo đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm phi thường đạt đến một trình độ nào đó lôi tiểu đệ một cái. Mộ nạ thực lực ở bờ ra dư cầu thủ trẻ bên trong tuyệt đối là người tài ba, hắn hoàn toàn có năng lực cũng có tư cách phủ thêm màu vàng bờ ra giũ đội áo đấu. Một cái khác lão đại ca cũng không theo kiệt chính mình đối với Mộ Na ca ngợi. Dỗ Bỉ nổ cùng Sĩ Sí nổ bởi tư lực không đủ, không quyền phát nói gì. Bất quá bọn hắn vẫn là nói bóng gió đối với mùa nạ tiến hành rồi trong đỡ ta cùng muốn nạ giao thủ quá hắn là cái đối thủ khó dây dưa. ta câu lạc bộ các đồng đội thậm chí cho rằng sự uy hiếp của hắn có lúc thậm chí so với dọnỉ cùng rộ bị còn muốn lớn hơn ta cho rằng hắn nên thu được một cơ hội liền ngay cả năm nay rất có thể cùng diêu ở giải đấu cùng trang ty Honlí hai cái tuyến trên liều đến một mất một cònọỉ đều đứng ra biểu thị đối với mùa nạ chống đỡ phải biết kẻ địch tự đáy lòng ca ngợi hiệu quả nhưng là có thể thả lớn mấy lần điều này làm choạ dậy ra chiến thuật cân nhắc, lý luận tự số đổ, ngay ở cái này bở ra giữa ông lão sức đầu mẹ chán thời điểm, liên đoàn bóng đá quan chức ngầm tìm hắn tiến hành rồi một lần nói chuyện. Trên lý thuyết, liên đoàn bóng đá là sẽ không làm quá nhiều huấn luyện viên chiến thuật cùng từng người, thế nhưng lần này liên đoàn bóng đá nhưng đối với pạ dày dạ đưa ra chính mình kiến nghị, vậy thì là có thể mang mô nạ tuyển tiến vào danh sách lớn, dẫn hắn đi nước đức cảm thụ một chút đất cột bầu không khí, lại như 94 năm zonal đầu cũng không 2 năm cả cả như thế. Liên đoàn bóng đá tuy nói là kiến nghị, thế nhưng pạ dày rõ ràng này cùng mệnh lệnh không cái gì quá to lớn khác nhau. Kỳ thực ở pạ dạ trong lòng, cái kia cảm thụ bầu không khí, tiêu chuẩn đã bị Zobi nổ cho chiếm, cuối cùng Vạ Dợi Dạ chỉ có thể biểu thị chính mình gặp lo lắng một phen. Nhìn liên đoàn bóng đá quan chức hơi cười nói, "Hừ, ngươi cẩn thận lo lắng một phen đi. Đương nhiên, chúng ta đây chỉ là kiến nghị, cũng không phải mệnh lệnh, hi vọng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi mang đội dòng suy nghĩ." Vạ Dợi Dạ cảm giác mình liền dường như một cái bị áp thế lực cưỡng bức chú lương. Chỉ là hắn thật giống đã quên, chuyện này kiện bên trong, hắn tự hồ mới là phản diện nhân vật chứ. Lần này Vạ Dạ đúng là không có cân nhắc bao lâu, về đến nhà sau Hắn liền đem cái kia phân 33 người danh sách lớn bên trong một cái vốn là nhất định sẽ không tiến vào cuối cùng 23 người danh sách lớn tên Hoa Đi, thêm lên tên Mồ Nạ, nhưng hắn nhưng không có lập tức công bố. Nếu như như thế dễ dàng dao động, ta mất mặt cỡ nào. Xem ra ông lão này ngoại trừ cố chấp, còn là một chết muốn mặt mũi ra hỏa. Được nhiều mặt nâng đỡ Mồ Nạ cũng là tâm tình thật tốt, hắn đột nhiên cảm giác mình đi tham gia nước Đức Ất hy vọng tăng nhiều, liền ở huấn luyện cùng thi đấu bên trong có vẻ đặc biệt ra sức. Với tuần giải đấu đối thủ cùng thành tiểu huynh đệ Getafe liền thành môn nạ dưới chân cái thứ nhất kẻ xui xẻo ở trận này khách cuộc tranh tài bên trong, môn nạ không chỉ có độc bên trong hai nguyên, còn phân biệt kiến tạo Jonah đâu cùng cả Santana đã được, cuối cùng Diêu cũng chính là dựa vào này bốn cái ghi bàn, lấy 41 gọn gàng nhanh trong chiến thắng đối thủ. Môn nạ giải đấu ghi bản cũng đạt đến 28 cái, ở kiến tạo bảng trên cũng vẫn như cũ dẫn trước, rất có hy vọng độc bá hai người này bảng danh sách. Mặt khác một cuộc tranh tài bên trong, Barca cũng đạt được thắng lợi, vẫn như cũ duy trì một phần dẫn trước ưu thế. Có điều Hai đội bóng lại không thể không đem sự chú ý phóng tới tuần này Champions League ở trong đi tới. Chương 543: Kịch dị Quốc Vương. Chương 543: Kịch dị Quốc Vương. Bắt cuối tuần giải đấu, mùa nạ cùng các đồng đội liền bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu tuần này Champions League vòng bán kết. Lần này cùng Arsenal vòng bán kết, diễu chính là trước tiên khách sau chủ thi đấu chế, ở bản tuần này bọn họ đem đi tới Hitzi khiêu chiến Arsenal. Giữa sân lệnh tụ vậy dạ chuyển đầu du Juventus, Aiết cùng bở cảm từ từ dàn mua, Ashley có lẽ đang ở hít gì tâm cũng đã bay đến sở Tempof Bordis, này chi Arsenal rõ ràng đã không cách nào cùng trên mùa giải trước cái kia chi ngoại hạng Anh giữ cho không bị bại quán quân đội so với. Có điều ở hít gì quốc vương Henry dẫn dắt đi, giáo sư bồi dưỡng được đến một nhóm tiểu các em bé chính đang tiếp nhận lao các xạ thủ súng trong tay, bọn họ ở đang tiến hành cuộc thi đấu bên trong biểu hiện ra thực lực chính là không thể khinh thường, này từ bọn họ có thể lại đào thải mùa giải này như mặt trời ban trưa Juventus liền có thể thấy được. Nhằm vào Arsenal nước chảy mây trôi phối hợp, Cạm Péo Lồ có ý thức ở trong khi huấn luyện gia tăng rồi độ công kích phòng thủ, vậy thì là hy vọng dùng giữa sân tích cực chặn đến phá hoại bọn họ tiếp tố. Trên thực tế, đây là các đối thủ thường thường dùng đến thủ đoạn đối phó với Diêu, lần này bị Huy Chương Vàng huấn luyện viên cho theo để bản thân sử dụng. Từ Cạm Péo Lồ chiến thuật có thể thấy được, hiệp 1, Rio cũng không nhất định muốn bắt về một phen thắng lợi, càng nhiều ý nghĩ là thử đông lại Arsenal tấn công, sau đó hiệp 2 trở lại sân nhà sẽ ở phòng thủ tiền để càng thêm mạnh mẽ tấn công thế, một lần bắt trận chung kết tiêu chuẩn. Vì thích hứng London nước ác nhiều vũ khí trời, và vẹp lộ cùng đội bóng của hắn để sớm ngày đi tới nước Anh thủ đô. London là nước Anh thủ đô, đệ nhất đại thành thi đậu một đại cảng, cũng là châu Âu to lớn nhất đều sẽ khu một trong kiêm thế giới bốn đại thế giới cấp thành thị một trong, cùng nước Mỹ New York, nước Pháp Paris cùng Nhật Bản Tokyo đặt ngang hàng. London chưa thu hoạch nước Anh thành thị địa vị, chính thức tới nói không tính là là thành thị, trái tim khu vực thành phố London cùng thành phố Westminster mới là thành thị, nhưng bởi vì từ 18 thế kỷ lên nàng vẫn là trên thế giới quan trọng nhất chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật cùng giải trí trung tâm một trong, người bình thường đều lầm tưởng nàng là một tòa thành thị. London là cái ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng náo nhiệt thành thị, rất nhiều kiến trúc đều là Victoria ạ thời đại di vật. Nội thành bên trong kiến trúc cao nhất là tháp chính viễn Trung Pháp, cao 189m. Nếu như đem sông thảm nói là ngân hà, như vậy London các bộ chính là ngân hà chu vi ngôi sao, vùng đất trung tâm là quảng trường Trafalgar. Ha, Zobi, ngươi nhất định phải làm rõ, chúng ta không phải là đến du lịch. Vốn là lặng lặng ngồi cạnh cửa sổ vị trí nhìn London kiến trúc mồ nạ tức giận đối với bên cạnh nói nhỏ niệm cái không ngừng mà nói rằng: "Mồ nạ lão xin ngươi chú ý khẩu khí của chính mình, ngồi ở bên cạnh ngươi nhưng là lão ca ngươi." Lão Ca ta đây là ở lấy quá thân phận của người đến vì người giới thiệu London phong cảnh cùng danh thắng, phải biết ta đã đã tới London vô số lần. Zobi nổ ngước đầu sắt có việc nói rằng. Mộ Na Thái Dương không khỏi chạy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, cái này mọc ra mặt con nít da hỏa làm sao như thế yêu thích lấy lão ca tự xưng đây. Xem hai người dáng dấp, nói ra ai tin a? Hơn nữa cái tên này đăng nhập châu Âu so với mình còn một đây, lại còn dám nói khoác không biết ngượng cho mình giới thiệu châu Âu phong quang. Lời nói không tôn kính, Mộ nạ bồi tiếp mẹ Chu du các nước châu Âu thời điểm, Zobi nổ nói không chắc còn ở bờ da dưới trên bờ biển chơi hạt cát đây. Được chưa ngươi? Có bản lĩnh cầm trong tay cái kia bản du lịch sổ tay ném mất trở lại giới thiệu cho ta đi." Mộ Na hướng về Dỗ Bỉ Nhổ lửa một cái, lại sẽ đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ ạch. trên thực tế chính là Dỗ Bỉ Nhổ kẻ này ở cầm du lịch sổ tay chiếu niệm đây ở khách sạn chỉnh đốn một phen sau khi, cảm Kẹo Lộ mang theo các cầu thủ đi tới sân vận động hit gì tiến hành rồi một hồi thích hướng tính huấn luyện, cái này cũng là lúc trước bọn họ duy nhất một lần thích hướng sân bãi cơ hội. Thích hướng huấn luyện cũng không tỉ liệt, vì lẽ đó Mona cũng rảnh đánh giá một hồi vị trí này lịch sử lâu đợi sân vận động. Nơi này phương tiện cũng không tệ lắm. Nhưng so với Betmanber như vậy siêu cấp sân bóng tới nói còn kém không ít, đặc biệt là dung lượng phương diện, không đủ 40.000 hít dị hiển nhiên cùng Arsenal như vậy vẫn giờ mi ở list truyền thống nhà giàu thân phận không xứng đôi. Cũng khó trách bọn hắn chính đang khởi công xây dựng sân bóng mới, chỉ là cái kia sân bóng tên quá khó nghe điểm, lại gọi tụ trưởng, thuần túy bị người Á giập tiền cho đánh hôn mê. Cạm kèo lổ khảo sát một chút sân bóng thảm cỏ tình huống, cũng không tệ lắm, khí trời cũng còn không có trở ngại, ngày mai thi đấu ngoại trừ sân khách fan bóng đá, đội bóng hẳn là sẽ không chịu đến quá to lớn ngoại giới quấy rầy. hung hăng giao so với, Arsenal có vẻ biết điều nhiều lắm. Cái này mùa giải Heger tuổi hồn là đột nhiên nhìn thấu trang on bí quyết ở tiến vào vòng nọ cột sau khi bọn họ vứt bỏ dị vãng chú trọng tỷ lệ không chế bóng hoa lệ chiến thuật biểu hiện càng thêm phải cụ thể lúc trước hai trận vòng nọ c cụt bên trong bọn họ đều là lấy hai hiệp tổng số điểm mới nhỏ hơn phân quại này rất tốt chứng minh giáo sư chiến thuật chính xác tính làm chủ hiệp dị dài đến 10 năm Heger có thể nói Asennan danh xứng với thực công hơn huấn luyện viên thế nhưng trang vẫn luôn là người nước Pháp trong lòng đau ở toàn bộ châu Âu trên sàn thi đấu veger cùng đội bóng của hắn tối kiêu người chiến tích cũng chỉ là 9.900 mùa giải UFA củabá quân mà thôi Lần này cũng đã giết tới bàn kết, Wenger hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội lần này. Lần này sân nhà tác chiến, người nước Pháp chuẩn bị kéo dài trước chiến thuật, vậy thì là phòng thủ phản công ở cuộc tranh tài này bên trong, hắn vẫn như cũ sắp xếp ra 451 chiến thuật, đem Henry đỉnh ở mặt trước, phía sau hắn nhưng là ZES, lừng vợ cùng với lệ ba cái đột kích thủ, và Bờ gì gã ở muốn gánh vác tổ chức đồng thời còn cần hiệp trợ Dĩu Bờ tổ Si và tham dự giữa sân phòng thủ. Trên hàng hậu vệ, Ashley có lẽ đã nhất định phải rời đi Arsenal nhường nhở vào Chelsea, dựa theo người nước Pháp tính cách đương nhiên sẽ không để hắn tại đây dạng trọng yếu thi đấu trung đoạn trận. So với mộ nạ còn trẻ một tuần người nước Pháp cờ lại ký bị hắn đồng bảo huấn luyện viên sắp xếp ở đội bóng hậu vệ canh trái vị trí, ép phủ trấn thủ cánh phải, trùng lộ nhưng là kèm bợ cùng tự ép hợp tác. Vì là Nan canh gác không thành chính là nước Đức GOL thần lợi mắn, trạng thái ổn định hắn ở đội tuyển quốc gia làm nhiều năm thay thế bổ sung sau khi, rốt cục có hy vọng ở cỡ Lindsmann thủ hạ đỡ thẳng, thu được một cái cùng cạn công bằng cơ hội cạnh tranh. Như vậy một bộ đội hình, hay là phần lớn cầu thủ ở tiếng tăng trên không cách nào cùng Diêu các ngôi sao bóng đá so với, thế nhưng bọn họ bị hưu hiệu nối liền cùng nhau sau khi, ở sức chiến đấu cũng sẽ không so với Diêu kém bao nhiêu. Cạm bẫy lồ thì lại sắp xếp ra toàn bộ chủ lực ứng chiến, người vẫn là những người kia, thế nhưng chiến thuật nhưng có thể có không ít biến hóa. Là càng chú trọng tấn công vẫn là càng quan tâm phòng thủ, này từ mộ nạ ở đây trên vị trí là có thể có thể thấy. Mà cuộc tranh tài này bên trong, mộ nạ càng nhiều chính là ở cùng Phạm tợ Lộ đồng thời phòng thủ. Cạm bẫy lồ ý nghĩ giống như Hegel, đều là phòng thủ phản công. Như vậy đối kháng không thể nghi ngờ để không ít chờ mong hai đội bóng hoa lệ va chạm các cổ động viên thất vọng. Trên thực tế hai đội ở cuộc tranh tài này bên trong chân chính có hiệu quả tấn công cũng không nhiều, đối phương tấn công cũng mạnh, phe mình như thế nào đến phản kích đây? Liền Thì đấu phần lớn thời gian bên trong hai đội đều lâm vào thế bí. Wegger tuy nói muốn bảo thủ một điểm, thế nhưng hắn cũng không muốn ở sân nhà liền bức cho bình, liền hắn trong trận đấu nhiều lần điều binh phải tướng. Vanterzee cùng lao tướng S ở hiệp một nửa phần sau trước hết sau lên sân khấu, như thế sớm liên tục thay đổi người nhưng là không thường thấy. Cạm bẫy lộ đúng là đối với cục diện này tương đối hài lòng, có thể mang theo không không điểm số trở lại Betmaber cũng khá. Làm ra điều chỉnh Wegger rất nhanh sẽ phiền muộn phát hiện, thi đấu xuất hiện cục diện này cũng không phải là cầu thủ môn nhân, mà là chiến thuật môn nhân. Giương ngày hôm nay đối với Arsenal dựa vào mặt đất phối hợp tấn công chiến thuật làm ra độ công kích phòng thủ, Mổ nạ cùng Phạm Tỡ lộ hai người đều là có phi thường mạnh mẽ, làm dối, năng lực, hơn nữa thỉnh thoảng về phòng thủ bếp kham đến lẫn vào một hồi, Arsenal mặt đất phối hợp hoàn toàn không thể đá ra đương nhiên, sân nhà tắc chiến Arsenal phòng thủ cũng không có cho Diêu lưu lại bao lớn không chặt. Quan tâm cuộc tranh tài này người đều rõ ràng, như vậy bế tắc cần dựa vào ngôi sao bóng đá cá nhân kia chấp đến thay đổi. Nhưng mà cuộc tranh tài này bên trong, kia chấp cũng không phải nắm giữ loại này nhiều siêu sao giêu, mà là Arsenal bên trong cái kia một cái duy nhất có thể sử với siêu sao Danh hiệu này Hendry. Kíp gì Quốc Vương lại một lần ở sân nhà Dương Ai? Hiệp 2 mới vừa mở màn, Mộ nạ dựa theo cạm bẫy lộ yêu cầu, đột nhiên phát lực để lên tấn công, chuẩn bị đánh lén một cái. Thế nhưng AC nan cầu thủ hậu vệ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hiển nhiên được Wenger nhắc nhở, cũng không có cho Diogo cơ hội. Ở Letman đúng dung lấy xuống Di đàn ở ngoài vùng cấm suất xa sau khi, lập tức phát động một lần tay ném bóng phản kích. Ở ngoài vùng cấm tiếp bóng bạ bợ dị gạ, không do dự trực tiếp đem bóng giao cho lùi lại đến giữa sân Hendry. bóng thuận thế chuyền quá ép lên đến Phạm Tỡ lại dùng một cái biến hướng thêm gia tốc quá rơi mất về truy Trong nháy mắt liền giết tới rêu vào ngoài cấm địa đối mặt lao ra vùng cấm Samuen, Henry thậm chí không có sử dụng giả động tác, trực tiếp lại một cái biến hướng liền đột phá thành công, người Argentina kéo đều không thể kéo người nước Pháp. Henry tiếp tục nhanh chóng đẩy mạnh, đối mặt bù đắp đến Ramos, Henry hướng bên trái một cái lay động, trước ở Ramos dưới sạn giam giữ trước, chân trái tứ lạng bạc thiên cân đệm bóng góc xa, đánh Casillas một trở tay không kịp. Cái này ghi bàn làm cho cả hệ gì rơi vào một mảnh trong cơn điên cuồng, tuy rằng bọn họ này mấy cái mùa giải đã không chỉ một lần chứng kiến Henry ở giờ mi ở Lít trên sân thi đấu trình diễn đường dài buôn tập cho hay. Thế nhưng ở châu Âu trên sàn thi đấu, đối mặt chính là mạnh mẽ Gio ma Madrid đội, hắn vẫn cứ có thể từ giữa sân bắt đầu, trình diễn liền qua 4 người sau đó phá cửa cho hay, này làm sao không khiến A-xe nan các cổ động viên điên cuồng. Ghi bản sau Henry cũng lại một lần nữa giơ lên cao hai tay hưởng thụ chính mình, thần dân, môn hoan hô, hắn thậm chí đã tiên đoán được đội bóng lại một lần nữa rượt vào hai hiệp 10 điểm số chém xuống giio giết tiến vào trận chung kết cảnh tượng. Mona nhìn chúc mừng Henry cùng các đồng đội, có loại không nói ra được phiền muộn, đây là hắn lần thứ nhất đang toàn lực về truy tình huống đều khó mà thu nhỏ lại cùng tấn công cầu thủ khoảng cách Henry dẫn bóng tốc độ thực sự là quá nhanh, hắn hầu như hoàn toàn không bị dưới chân quả bóng ảnh hưởng. Càng Lam Mộ Na phiền muộn chính là, chính mình đội bóng hàng phòng thủ lại bị một người liền đánh sụp, đồng thời trong lòng hắn cũng đang hoài nghi, nếu như mình ở hậu trường, có thể hay không ngăn cản hết tốc độ tiến về phía trước Henry đây. Trong đầu hắn cũng là một cái dấu chấm hỏi. Lạc Hậu một bóng cục diện để Jiou không thể không thoáng tăng mạnh thế tiến công, vào lúc này, Arsenal phòng thủ phản công uy lực mới chính thức cho thấy đến. Không chỉ phòng thủ làm rất tốt, không có cho Jiou cơ hội gì, hơn nữa phản kích đánh cho là sinh động. Vantosi cùng s ở hai cái đường biên tập kích, để giêu cái kia hai cái yêu thích xuyên vào hậu vệ cánh chịu nhiều đau khổ, mà trung lộ Hendry cũng tìm được mấy lần lập cú đút cơ hội, nếu không là Casilla phát huy ra sắc, Arsenal thậm chí có thể mang điểm số mở rộng đến 30 thậm chí nhiều hơn. Cuối cùng, Mai đến tận trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, điểm số vẫn như cũ là 10, mộ nạ cùng các đồng đội chỉ có thể mang theo một bóng the yếu trở lại Betmaber. Maheger cùng đội bóng của hắn thì lại lại bắt đầu kế hoạch làm sao lần thứ 2 lấy 10 điểm số thăng cấp ở Paji tiến hành trận chung kết. Chương 544. Địa ý đã quyết truyền kỳ. Trong 544, địa ý đã quyết tuyệt kỳ. Hendy cái kia ngàn dặm đi đơn kỵ thành làm chu các cơ bản dụng tiết mục công chính muốn phát sóng hình ảnh, mà cái này ghi bản ngoài phụ. Ở London ăn một hồi đánh bại trở lại Madrid Real miễn không được phải bị một fan công kích. Tuy rằng sân khách thua một cái bóng cũng không phải không thể tiếp thu kết quả, thế nhưng cả kéo lều bảo thủ chiến thuật vẫn là chịu đến Madrid truyền thông nghi vấn. Hiển nhiên, cùng các cổ động viên như thế, các truyền thông có thể tiếp thu giêu mất bóng, thậm chí cũng có thể tiếp thu bọn họ sân khách thua bóng, thế nhưng là khó có thể chịu đựng không ghi bàn tình huống phải biết tương tự là sân khách tác chiến, Barcelona ở khác một hồi vòng bán kết bên trong nhưng là ở vì lạ rộ ở El Matridi đánh ra một hồi đặc sắc tấn công đại chiến đây. Mặc dù bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là lấy 10 tiểu thắng mà thôi, thế nhưng là được các cổ động viên đủng hộ đối mặt thuyết pháp như vậy, Cạm Kẹo Lỗ có chút bất đắc dĩ, hàng năm đều muốn ở giải đấu trạm mặt đối thủ vì lạ ở có thể cùng không có cái gì giao thủ ghi chép Arsenal so sánh sao? Muốn không trao đổi dưới đối thủ thử xem. Liền, đối với những này nghi vấn, Cạm Kẹo Lỗ thẳng thắn không có giúp đỡ lại. Dưới cái nhìn của hắn, cùng với tổn cùng những phóng viên này múa mép khư môi, Còn không bằng nhiều đi suy nghĩ một chút cuối tuần giải đấu cùng với tuần sau bên trong cùng A-C-Nan hiệp 2 thi đấu đây. Mà vào lúc này, một cái tin tức nặng ký cũng thành công phân tán các truyền thông sự chú ý chỉ là, e sợ cả béo lổ tình nguyện tiếp tục bị các truyền thông tiện, cũng không muốn biết cái tin tức này chứ. Nước Đức rất cụp chính là ta nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng sân khấu, đội tuyển Pháp ở đang tiến hành lượt cục trên cuối cùng một trận thi đấu chính là ta cáo biệt thi đấu. Đang cùng A-C-Nan thi đấu sau, Di đang tiếp thu trước liền an bài xong nước Pháp chế nổi truyền hình thăm hỏi thời điểm, tuyên bố tin tức này. Ta nhất định phải nghe một chút đến từ thân thể ta phản ứng, ta đã không cách nào lại tiếp tục đá một năm. Di đang như vậy biểu thị hiển nhiên năm nay Diều ba tuyến tắc chiến không thể nghi ngờ để nước pháp lao tướng cảm giác được phi thường mệt mỏi hơn nữa nếu như mùa giải này câu lạc bộ có thể bắt được thành tích tốt đối với hắn mà nói hay là cái kết quả tốt ta cảm thấy đây là tốt nhất tuyên bố quyết định này thời khắc đây chính là quyết định của ta hơn nữa là cuối cùng suy dệu như vậy tuyên bố cái này để vô số fan bóng đá thương cảm quyết định Tuy rằng trước hắn liền đã từng biểu thị qua ý nghĩ này thế nhưng lần này thông qua như vậy một lần chính thức tham hỏi tuyên bố trên căn bản liền không tồn tại đường lùi Di Dan vốn là cùng Diêu còn có một năm hợp đồng, thế nhưng hắn tuyên bố giải nghệ cũng bằng từ bỏ cuối cùng một năm ở Diêu hiệu lực. Hắn cuối cùng sân khấu không thể nghi ngờ chính là năm nay tháng 6 bắt đầu được. Tin tức này náo động châu Âu thể dục truyền thông, nước Pháp L39, hệ quản tự dùng chỉnh bản không gian cho vị này năm 1998 nước Pháp thắng lợi công nhận nhân vật tiên đưa. Trở lại Diêu câu lạc bộ sau, Di Dan tổ chức buổi họp báo tin tức, chính thức tuyên bố chính mình sắp giải nghệ tin tức. Sau đó đang tiếp thu Diêu đài truyền hình phỏng trong tiết lộ giải nghệ một trong những nguyên nhân, câu lạc bộ chính đang tổ chức một nhánh tân tuổi trẻ đội bóng. Hiện tại đội bên trong có không ít yếu tố cầu thủ trẻ, bọn họ đều nên thu được càng nhiều lên sân khấu thời gian. Ta tuyên bố giải nghệ hay là có thể cho câu lạc bộ cơ hội để bọn họ có thời gian ở gật cục trước tìm tân cầu thủ hoàn thiện đội bóng. Sau đó hắn lại tự phụng địa nói, câu lạc bộ đối với ta rất tốt, cái này cũng là ta duy nhất có thể báo lại ba sớm cho kịp rời đi. Ji đan tiết lộ, giải nghệ sau, hắn đem tạm thời ở lại Madrid. Ta đem ở lại câu lạc bộ phụ cận, dù sao bọn họ dành cho ta quá nhiều. Ji đang nói, lâu giải kế hoạch vẫn không có, nhưng ta nhất định sẽ vì là bọn nhỏ nhiều lương ý. Ta còn đang suy nghĩ Sở dữ tuyển vào lúc này tuyên bố, là bởi vì người nước Pháp rõ ràng, càng tới gần cuối mùa giải, đội bóng cánh vác gáp lực lại càng lớn, giải đấu tranh quan tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, Chamti Onlit cũng đã đến vòng bán kết bước ngoặt sinh tử, mà cùng Deportivo La có dự cục nhà vua trận chung kết hay bởi vì Barcelona tao ngộ một hồi trăm năm khó gặp mưa to, lu kem sân bóng không thích hợp tiến hành thi đấu mà chậm lại tiến hành. Cái này ngày còn không quyết định, tin tưởng Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá cũng đang vì nên làm sao ở giêu dậy đặc lịch thi đấu bên trong tìm kiếm một cái khe hở mà buồn phiền chứ. Rêu cuối mùa giải này là nhất định phải đang bận dữ bên trong vượt qua. Bởi vậy làm gì đang làm ra quyết định kỹ càng sau khi, liền nhanh chóng công bố ra. Cái tin tức này vừa ra tới, báo hạt báo mát ca chờ Madrid truyền thông dồn dập tiến hành rồi đăng lại, thậm chí ngay cả Barcelona hơn sở sport daily cũng ở tại web sẽ trên đánh ra thương cảm tiêu đề, gặp lại Zidane. Ở trong đội lúc huấn luyện, mùa cùng các đồng đội cũng không có nỗ lực để Zidane thay đổi ý nghĩ, bởi vì bọn họ rõ ràng xì dịu tính cách, hắn nếu công khai tuyên bố quyết định này, vậy thì rất khó quay đầu lại. Tuy rằng hắn từng có nói lui ra đội tuyển quốc gia sau đó hay bởi vì không chịu nổi gật cục mê hoặc mà trở về trải qua, thế nhưng câu lạc bộ đội đối với gì đàn ý nghĩa hiển nhiên vẫn là không sánh được tổ quốc. Hỗ trợ câu lạc bộ thi đấu so với đội tuyển quốc gia tới nói cũng có thêm quá nhiều, hắn 33 tuổi thân thể bên trong còn sót lại năng lượng không có thể chống đỡ mỗi cuộc tranh tài bốn. 5 kg mồ hôi trôi đi, vì lẽ đó này chính là hắn nghề nghiệp cuộc đời cái cuối cùng mùa giải. Chính như chính hắn từng nói, sớm cho kịp rời đi hay là cũng là đối với câu lạc bộ một loại báo lại đi. Đây là Di đang đệ 150 thứ đại biểu Diêu ra trận cũng là Zidane ở Betma Bơ đến ngược lần thứ 3 biểu hiện, ở cuối tuần sân nhà cùng Malaga thi đấu, cầu thủ ra trận lúc, bình luận viên có chút ít thương cảm mà nói, lại như tống biệt một cái lưu luyến không rời bạn cũ, bắt đầu vì là Zidane câu lạc bộ cuộc đời tiến hành đến ngược. Không sai, cứ việc lấy Zidane hiện tại thân thể khó có thể chịu đựng được một tuần 3 thi đấu thử thách, thế nhưng ở người nước Pháp dưới sự kiên trì, cảm kéo lỗ còn là phi thường thông tình đạt lý đem Zidane đặt ở đội hình ra sân bên trong. Lại như bình luận viên từng nói, thêm vào tuần sau bên trong hiệp 200 tỷ on vòng bán kết, Giữa mùa giải này ở Betma Bơ tiến hành thi đấu cũng chỉ còn dư lại 3 trận, bởi vậy cả kéo lỗ cũng không cách nào từ chối Zidane yêu cầu đối với như vậy một hồi hơi chút nghiêm nghị hơn nữa phi thường có ý nghĩa thi đấu, Malaga đội suýt chút nữa đảm nhiệm người làm dối nhân vật. Mở màn phút thứ 22, bọn họ liền lợi dụng một lần phản kích đánh vào dẫn trước một bóng, vì là Zidane đếm ngược trận thứ 3 chủ cuộc tranh tài biệt kín bóng tối. Lạc hậu cục diện tựa hồ trái lại gây nên giêu đấu trí, ở Zidane dẫn dắt đi, ngày hôm nay giữa chủ lực giữa thay thế bổ sung xuất chiến giêu hướng về Malaga đội sân nhà khởi sướng đến mạnh. Rốt cục, ở hiệp 1 kết thúc trước, Diêu Thu Đở San bằng cơ hội tốt Di đang vào ngoài cấm địa cho khe, dù bị nổ nhanh chóng xuyên vào bị Malaga đội hậu vệ vấp ngã, Diêu thu được penalty. Cái này penalty không có ai sẽ cùng Di đang tranh, mà người nước Pháp cũng thẳng thắn dứt khoát một lần là xong, để bét Ma bơ rơi vào xôi trào khắp trốn bên trong. Các cổ động viên hào không keo kiệt chính mình nhiệt tình vì là Di đang chúc mừng, bởi vì bọn họ biết, bất luận cái nào ghi bàn đều có khả năng trở thành Di đang đại biểu Riêu đánh vào cái cuối cùng ghi bàn. Ở sau đó thi đấu bên trong, Diêu hiển nhiên không thể thỏa mãn với sân nhà bị bức ép bình kết quả, bọn họ kéo dài đánh mạnh được đến áp. Hiệp hai quá nửa thời điểm Benkam mở ra cánh phải đá phạt, một nạ bên trong vùng cấm đánh đầu chuyển ngang đến sau điểm, Zamus nhảy lên thật cao đem bóng đỉnh tiến vào không thành. Một cái đặc sắc đánh đầu tiếp sức tỷ số biến thành 21, Diêu thành công vượt lại. Ghi bản sau ra Zamus hưng phấn đến rồi một cái lột mèo, làm chúc mừng động tác, chỉ là hắn hành động này nhưng để đội bóng đội Hữu Lao vệt mồ hôi ở thi đấu giai đoạn cuối cùng, Zi đan bị cảm kéo lộ dùng hữu tỷ thay đổi, được một lần sớm hưởng thụ Betmaber tiếng vỗ tay cơ hội. Hiển nhiên, cơ hội như vậy là càng ngày càng ít. Cuối cùng, điểm số cũng không có lại bị sửa, 21, Riêu sân nhà thành công bắt được 3 điểm. Mà tại chức nghiệp cuộc đời đến ngược trận thứ 3 chủ cuộc tranh tài bên trong, Zidane cũng là người thỏa mãn thu hoạch một hạt gi bàn. Cuộc tranh tài này sau khi, Diêu thành công leo lên giải đấu đầu bảng, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Nguyên nhân là Barcelona vòng này giải đấu bên trong cũng không có đâu phần, mà là bởi vì bọn họ cùng Sevilla đội thi đấu bởi vì chậm lại. Thú vị chính là, cuộc tranh tài này chậm lại cũng đồng dạng là bởi vì Sevilla đội dưới nổi lên khó gặp mưa to, liền ngay cả nu kem như vậy tiên tiến sân vận động đều lên mặt vũ không có biện pháp, lại uống chi vì dự án, đội sân nhà, đây. Đối với cuộc tranh tài này chậm lại Sevilla đội cùng Barcelona đều là vui vẻ tiếp thu, bởi vì bọn họ tuần sau bên trong đều có châu Âu thi đấu vòng bán kết muốn tiến hành, lúc này có thể có được bất ngờ nghỉ ngơi thực sự là không thể tốt hơn. Bất quá bọn hắn cũng phải cùng cục nhà vua nhà tổ chức như thế buồn tiện, nên đem chậm lại thi đấu thả vào lúc nào tiến hành rồi, phải biết riêu, Barca cùng Sevilla ba chi đội bóng có thể đều tồn tại đánh vào châu Âu thi đấu trận chung kết khả năng, bọn họ cuối mùa giải lịch trình thi đấu vô cùng có khả năng là tràn đầy. Chương 545. Đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Chương 545. Đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Di giải nghệ lịch trình xác định là diêu đội bên trong bị kín một kia cách sầu đồng tự, nhưng cùng lúc nhưng cũng ở một mức độ nào đó khích lệ đội bóng tinh thần ở diêu đội bên trong, Di là một cái người hiền lành, bất kể là kỹ thuật đá bóng vẫn là nhân phẩm đều có thể được các đồng đội tuyệt đối tán đồng. Bởi vậy, hắn các đồng đội đều quyết định đánh thật cuối cùng mấy trận thi đấu, tranh thủ dùng càng nhiều quán quân đến vì là Di Đan tiến đưa. Mộ Na xem như là đội bên trong kiên quyết nhất một cái, tuy rằng trải qua năm đó ở bờ rẹ xỉ ạ thời kỳ bạc gỗ cáo biệt sau, Mộ ở phương diện này thành thủ khuyết. Thế nhưng đối với cái này, để cho mình được ích lợi không nhỏ tiền bối sắp đến cáo biệt, mồ nạ còn là phi thường khổ sở. Năm đó bởi đội bóng thực lực có hạn, hắn chỉ có thể dùng một cái cúp UEFA vì là bạ gộ tiến đường, năm nay điều kiện cho phép, hắn không ngại dùng một cái tam quan vương đến vì là gì đang tiến đưa. Đương nhiên, nếu muốn nắm tam quan vương, giêu trước hết quá Arsenal cửa hải này, dù sao bọn họ tổng số điểm trên còn lạc hậu lắm. Tuần này bên trong, liền muốn ở sân nhà nên đón các xạ thủ khiêu chiến, giêu trên giới đều đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị hướng về ở Paris trận chung kết khởi sướng xung kích. Mà cùng lúc đó, 3 giây dạ giả, giả bộ lại kéo dài chừng mấy ngày bờ ra dịu đội tuyển quốc gia danh sách lớn rốt cuộc công bố với chúng. Thủ môn, Đi đạc, AC Milan, Kẻ Sạ, Inter Milan, Senni, Sao Paulo, Marco, Sao Paulo. Hậu vệ, Caff, AC Milan, Sinsigno, Rio, Lucio, Bayern Munich, Dupan, Leverkusen, Carlos, Rio, Diệu Berto, Berlin, Cờ Dít, Lì Âu, Benfica, Alex, Incovân, Võ Barcelona. Tiên vệ, S.M. Hiệu Barcelona, Juninho, Lì Ýbay ở sân, Juventus, Zez Roberto, Bayern Munich, Juventusiva, Arsenal, Kaká, AC Milan, Zicatti Dino, có gìn thị ẩn, Edu, Valencia, Lazio Tiền đạo, Ronaldo, Rio, Barcelona, Adriano, Inter Milan, tiểu Mancini, Zoma, Fabiano, Sevilla. Khi thấy phần này 33 người danh sách lớn bên trong, giữa sân cái cuối cùng vị trí xuất hiện tên Mồ nạ thời điểm, có quan tâm hắn người đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ở trong lòng vì hắn mà cao hứng. Tiểu tử ngươi rốt cục tiến vào đội tuyển quốc gia a. Thật không muốn ở đất quốc trên đụng tới các ngươi à, có ngươi tên biến thái, trong chúng ta chẳng còn làm sao đem bóng đưa đến ta dưới chân a. Chúng ta nói xong rồi à, nếu như hai người bọn ta đội chạm mặt, có sừng bóng, tiểu tử ngươi không cho đến phòng thủ ta a. Muốn phòng thủ đi phòng thủ mà tệ dạ tỷ tên kia đi. Đây là Tony tên kia gọi điện thoại chúc mừng Mona. Mona, chúc mừng ngươi tiến vào đội quốc gia a chúng ta có thể ở vòng nọ cột chạm mặt, đến thời điểm chúng ta là có thể mặt đối mặt giao thủ rồi. Đương nhiên, ta cũng không ngại đem Tony bọn họ làm đến vòng bảng thứ hai, như vậy là có thể không cần chạm các ngươi. Ha <cười> ha. Đây là áp tỉ a điện thoại, hắn vị trí Ghana cùng Tony vị trí Italy phân đồng thời phân ở bảng E, mà bờ ra Brazil đội thì lại ở bảng F, bởi vậy bờ ra Brazil đội rất có thể đụng tới Ghana hoặc là Italy. Ai, lão đại, người rốt cục vẫn là trước tiên ta một bước bước vào đội tuyển quốc gia cung điện. Có điều ngươi yên tâm, lại quá cái một quãng thời gian, ta này cái đội tuyển quốc gia tương lai số một sát thủ nhất định sẽ hung hăng trở về. Đây là số bị tên kia lợi thể son sắt, chỉ là hắn câu nói này tựa hồ có chút ngữ bệnh, đều chưa từng vào đội tuyển quốc gia làm sao đến, trở về, đây, Mona, tiến vào đội tuyển quốc gia liền cẩn thận biểu hiện đi, dùng biểu hiện của ngươi đi chứng minh ngươi là xứng đáng cái này ảo đấu. Đây là bạ gỗ của Vũ, từ trong điện thoại truyền đến bỏ kêu tiếng chim hót, không khó phán đoán, bạ gỗ khẳng định lại là ở cái kia săn bắn thắng địa hưởng thụ giải nghệ sau nhàn nhã sinh hoạt đây. Mona, tiến vào đội tuyển quốc gia danh sách lớn, còn chỉ là bước thứ nhất. Và rầy dạ lão nhân kia nói không chắc đúng là đối với ngươi có thành kiến cũng không bài trừ hắn đem ngươi viết tiến vào danh sách lớn chỉ là vì ngăn chặn xa sôi chúng khẩu mà thôi. Vì lẽ đó muốn muốn tiến vào 23 người danh sách lớn, ngươi còn đến tiếp tục cố gắng, dùng ở câu lạc bộ cùng tập huấn lúc biểu hiện đi vì chính mình tranh thủ một tấm đất cốt gia trợ quyền. Nếu như bị lui về đến rồi, cũng đừng nói ta là lao sư ngươi. Này vừa nghe chính là Mộ nạ Nghiêm sư lunga, có điều lời nói của hắn cũng cho Mộ Na gõ tỉnh rồi cảnh báo, hắn hiện tại còn chưa chắc chắn có thể đi được cung đây. Mộ nạ bằng hữu của hắn cùng với câu lạc bộ các đồng đội cũng dồn dập gọi điện thoại tới biểu thị chúc mừng, Mộ Na thực trở thành tuyến hồng ngoại điện thoại mạch điện người. Dù vậy, hắn không thừa nhận cũng không được, có nhiều bằng hữu như vậy quan tâm tư vị. Thật tốt. Ở trải qua vừa được cái tin tức này sao hưng phấn sau khi, mộ nạ lúc này cũng tỉnh táo lại. Chính như sư phụ Dung Ga từng nói, ta dày dặn ông lão kia nói không chắc đối với mình có thành kiến, chính mình lúc nào cũng có thể ở thời khắc cuối cùng bị hắn từ trong danh sách vắt tới, bởi vậy hắn biết mình chỉ có thông qua không ngừng nỗ lực, dùng biểu hiện của chính mình đến từ chối xảy ra chuyện như vậy. Ở trở lại sân huấn luyện sau khi, vốn là đã gọi điện thoại tới biểu thị chúc mừng mấy cái thân thiết các đồng đội lại dồn dập dính tới. Như thế nào, Mộ nạ, đại ca ngươi ta kim khẩu vừa mở, Liên đệ ngươi tiến vào đội tuyển quốc gia chứ? Ha ha, ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta? Đầu tiên là Ronaldo một mặt dâm đáng ôm lấy Mộ Nạ cái cổ nói rằng, trên thực tế, Mộ Na không thích nhất chính là bị so với mình ai một đoạn người ôm lấy cái cổ, đương nhiên, ở trên giường, nỗ lực, thời điểm bị giật dữ lễ ôm lấy không tính. Ha, Johnny, có ngươi như thế cấp công sao? Không nên quên ta cũng làm mợ miệng chống đỡ Mộ Na. Như thế nào, Mộ Na, chuẩn bị làm sao cảm tạ hai anh em chúng ta Cắt lốt hiện thực đối với Ronaldo đem công lao độc tài hành vi biểu thị bất mãn, nhưng lập tức lại gia nhập Ronaldo đội ngũ. Ha bỗ nạ láo đệ, ta tuy nhiên vẫn luôn đang yên lặng ủng hộ người à, có chuyện tốt gì cũng không thể đã quên lão ca người ta. Thôi, có chuyện gì chuẩn thiếu không được Zoro bi cái tên này. Kiếp, Zoro ngươi nào sẽ thật giống không đứng ra chứ? Một bên xỉn xi si nhổ hét Zoro bi Trên tinh thần trống đơ không được sao? Ngươi không muốn gây sức mic ta cùng ta lão đệ cảm tình. Zoro mặt không đỏ tim không đập trường xỉn si một chút nói rằng: "Này bờ ra giữu tính. la, thật không một cái khá lắm, phải biết ngày hôm qua Zona Dino đứa kia cũng cùng ba người bọn hắn muốn ở lần sau đội tuyển quốc gia tập huấn thời điểm gõ chính mình một trận đây." Nhìn Zobi nổ kẻ này vô liêm sỉ biểu hiện, Mộ Na không khỏi hoán thầm nói, "Vậy ta cũng một mực yên lặng mặc ở trên tinh thần chống đỡ Mộ Na đây." "Khà khà, Mộ Na, ngươi xem có phải là..." Xin Si nhô -no thấy Zobi nhột như vậy cũng được, lập tức lộ ra nguyên hình. "Thôi, xem ra cần phải cải cải vừa nãy ý nghĩ, hẳn là bờ ra giũ đội bóng đá liền không một đồ tốt." Mộ Na mặt sạm lại nghĩ đến, "Ha, đó cũng không có thể ít đi ta, ta nhưng là vẫn ở đỉnh ngươi đây. Cả sạn nổ cái tên này không biết lúc nào sâu ra." "Đúng đấy, ta cũng là đây, Mộ Na, sao cũng đến hồi báo một chút các anh em đối với ngươi chống đỡ chứ?" Zacmus cũng một mặt cười xấu xa nhìn Mộ nạ nói rằng: "Cái này, Mộ nạ, trên thực tế, ta cũng vẫn cổ vũ ngươi chứ." Beckham cái kia gương mặt đẹp trai trên này gặp cũng mang theo điểm hiểm mọn. Nhìn cung mình quan hệ không tệ các đồng đội từng cái đi tới, Mộ nạ biết hầu bao của chính mình là không có cách nào tránh được thai nạn này. Liền, hắn chỉ có thể ở trong lòng cân nhắc nên làm sao để thành phẩm nhỏ nhất hóa đột nhiên, Mộ nạ trong đầu linh quang lóe lên, Vô tay một cái nói với mọi người: "Như vậy đi, xế chiều hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, xin mọi người đi nhà ta ăn bữa cơm, ta tự mình xuống bếp cho đại gia làm món cơm tàu, khao khao đại gia." Đồng thời cũng vì tuần này thi đấu phòng lên sức lực. Nói xong, Mộ nạ còn liếc nhìn một chút đứng ở một bên cạo bèo lồ. Thiết xoáy trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, xem ra hắn đối với Mộ Na vẫn tương đối yên tâm. Chỉ là hắn muốn là hiểu rõ cấp tàu, phòng trường sẽ có chút vi tử, dù sao đồ ăn tàu dầu mỡ đối với cho vận động viên tới nói vẫn có chút siêu tiêu, à đương nhiên, tình cơ một trận vẫn là không thành vấn đề. Mộ nạ mời danh nghĩa là toàn đội, tin tưởng một ít quan hệ không phải cực kỳ tốt, cũng sẽ không tới tham gia trò vui ở sau khi kết thúc luyện. Mộ Na về nhà liền bắt đầu bận rộn, chứ hắn đã dặn đem món ăn đều cho mùa xong. Dư Lệ tuy rằng sẽ không nấu ăn, nhưng là cùng mô nạ đồng thời đi dạo nhiều lần như vậy siêu thị mua thức ăn, chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo bước đi đi. Bởi vậy, mô nạ về nhà chỉ cần nấu ăn là được, mà Dư Lệ nhưng là bận bịu tứ phía một bộ hiển thế lương mẫu dáng dấp. Trở ra phòng lớn, dưới đến nhà bếp, vóc người này lại đồng, buổi tối. Điều này làm cho Diêu chúng đám gia xúc dồn dập sát ngụm nước nước gạo Mộ Na kẻ này phúc phận ác. Trên thực tế Dư Lệ cách xuống bếp phòng tiêu chuẩn này còn có chút trên đây, nàng không càng giúp càng bận là được. Sau đó, Mộ Na làm cơm nước càng làm cho đám gia xúc khẩu vị mở ra. Liên ngay cả béc kham cái này nhất quán chú ý hình tượng bạn người mê cũng hơi có chút, cạn chén rượu đấy, ăn từng miếng thịt lớn, tư thế. Nói chung, mồ nạ tay nghề để chúng các ngôi sao bóng đá thỏa mãn mà về, điều này cũng làm cho các ngôi sao bóng đá từ đây có thêm một cái đến mồ nạ nhà quỷ cơm ăn cớ. Điều này làm cho mồ nạ không khỏi bóp cổ tay hô to, là người vẫn là biết điều tốt. chương 546, đầu hình không đúng. chương 546, đầu hình không đúng. Các vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người xem do EFGN vì là ngài mang đến đu EF 200 đi vòng bán kết riêu Magik cùng a hiệp 2 thi đấu. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong, a dựa vào Henry một lần đường dài buôn tập ở sân nhà lấy 10 tiểu tháng riêu, chiếm được tiên cơ. Lần này ở Beth Marber chiến, tin tưởng cạo kéo lộ cùng đội bóng của hắn nhất định sẽ tận lực đụng một cái. Ở cuối tuần trước giải đấu bên trong, hai đội rõ ràng đều bảo tồn thực lực, đông lạnh nhiều tên chủ lực, đều là trận này cuộc chiến sinh tử. Arsenal cũng còn tốt, bọn họ mùa giải này duy nhất có hy vọng đoạt được quán quân cũng chỉ còn sót lại Champions League, mà giải đấu bên trong 4 vị trí đầu xếp hạng trên căn bản cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng, bởi vậy bọn họ có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào Champions League bên trong đến. Man U thì lại khác, bọn họ ở giải đấu, Cup nhà vô thi đấu cùng với Champions League bên trong đều có hy vọng tranh cúp quán quân, đây là một loại vinh quang, càng là một loại áp lực lớn. Đặc biệt là đến cuối mùa giải, các cầu thủ thể năng dự trữ cũng đã tiêu hao gần đủ rồi thời điểm, kéo dài 3 tuyến tác chiến, đối với các cầu thủ thể năng tuyệt đối là khảo nghiệm nghiêm trọng. Ở phòng thay đồ bên trong, Cạm Kẹo Lộ rất cao hứng nhìn thấy chính mình cầu thủ đều là tinh thần sáng láng. Chẳng lẽ cơm tàu có tăng lên sĩ khí tác dụng, hay là nên cân nhắc để dinh dưỡng sư ở huấn luyện món ăn gì gạ vào cơm tàu a? Ý ta ly chủ soé này sinh ý nghĩ bất chợt đến. May mà cái này cũng là hắn nhất thời tâm huyết dâng trào ý nghĩ mà thôi, thật muốn làm như thế, Diêu Khẳng Định liền không chỉ Zonano một tên béo. Được rồi, thi đấu muốn bắt đầu rồi, ta nói hai câu đi. Cạm Kẹo Lộ vỗ tay một cái đối với này các đội viên nói rằng, chờ đại gia địao ánh mắt đều tập trung vào trên người mình thời điểm hắn liền bắt đầu nói chuyện, hừm. Trận này cùng Arsenal 180 phút một cuộc tranh tài, ở London tiến hành hiệp 1 chúng ta lấy không một là hậu. Hiệp 2 trở lại Madrid, trở lại Bestmaker, chúng ta có phải làn lên cho người London một điểm màu sắc nhìn một cái đây. Cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái. Mỗ nạ cùng các đồng đội cùng nhau hô, liền ngay cả Beckham cái này người nước Anh đối với người London không có gì hay ấn tượng. Hừ, ta rất cao hứng nhìn thấy đại gia sĩ khí như vậy rồi giàu. Cái này cũng là chúng ta mùa giải này vì sao lại trình diễn nhiều lần như vậy nghịch chuyển nguyên nhân? Bởi vì mọi người đều có một viên khủng lồ điệu tâm giờ. Ta hy vọng lần này hiệp hai chúng ta cũng có thể thực hiện đại nghị chuyển. Được rồi, đi chiến đấu đi, các tiên sinh ba." Cạm Kẹo lỗ rỗng rạc nói rằng. "Chiến đấu." Mộ Na vẫy cánh tay tráng kiện cùng các đồng đội đồng thời hô lớn, sau đó liền mênh mông quần quật lao ra phòng thay đồ đối với cầu thủ tới nói, cần chính là nhiệt huyết, cần địa chính là cảm xúc mãnh liệt. Đánh vào ESPN bình luận viện chính đang thao thao bất tuyệt thời điểm, betmaker trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra ngày hôm nay lần thứ nhất cao trào. "Thật địa, hai đội cầu thủ ra trận, để chúng ta đồng thời xem bọn họ đội hình ra sân." Arsenal 451, thủ môn 10 man. Hậu vệ 27 hè e phụ, 28 tuổi hè, e, 23 kèm bờ hẻo, 22 cờ lại kỳ. Giữa sân 13 lẹp, 8 dùng bờ. 15 vạ bờ gì gạ, 19 dịu bờ tổ Siva, 9 dãy S. E. Tiền đạo 14 G. Arsenal vẫn như cũng là sắp xếp ra trên một hiệp thi đấu bên trong đội hình ra sân, xem ra lúc này hợp giáo sư vẫn là lấy ổn làm chủ. Real Madrid 433. Thủ môn 1 Casillas, hậu vệ 4 Ramos, 18 Samuel, 28 chỉ vụ, và Carlos. Giữa sân 23 Beckham, 19 Mona, 5 Zidane. Tiền đạo, 9 Ronaldo, 10 Robinho, 7 Zô. Cuộc tranh tài này cả Bẹo Lộ sắp xếp ra rất có lực công kích 433 trận hình, giữa sân thuần khiết cầu thủ hậu vệ cũng chỉ là một nạ mà thôi. Tin tưởng bọn hắn cái đội hình này, đối với Zô cùng Robinho hai cái tiền đạo có rất cao yêu cầu. Có lúc cần thiết, bọn họ nên cũng cần trở lại giữa sân tham dự phòng thủ, bằng không bằng giêu địa ba cái giữa sân muốn đối phó Arsenal địa năm giữa sân hiển nhiên là khó khăn điểm. Dĩ Vãng giêu sắp xếp ra ba giữa sân, bình thường đều là ba cái công thủ đều giai cầu thủ Nhưng cuộc tranh tài này đối với ở 2 ngày trước đã chính thức tuyên bố ở gật cuộc sau giải nghệ Di đang tới nói có không tầm thường ý nghĩa, đây là hắn ở Betmaber thứ 2 đến ngược cuộc tranh tài. Vạn Nhất Diêu không thể đánh vào trận chung kết, điều này cũng có thể là nước pháp ngôi sao bóng đá cuối cùng một trận trăm tí only thi đấu, bởi vậy cảm kéo Lồ Phi thường thông tình đặt lý đem Di đang đặt ở đội hình ra sân bên trong. Đương nhiên, tin tưởng Di Đan cũng có thể vì là ở cuộc tranh tài này bên trong cần ghi bàn Diêu cung cấp rất lớn địa trợ rút. Lúc này, Mỗ Na đã cùng các đồng đội từ cầu thủ đường nối bước lên Betmaber sân bóng. Đương nhiên, Ở bước lên sân bóng địa thời điểm hắn không có quên nắm một cái thảm cỏ ở trước mũi người một cái. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ở sân nhà trùng muốn thi đấu bên trong nắm lên một nhúm nhỏ thảm cỏ đến cảm thụ một chút sân bóng khí tức đã trở thành môn hạ địa quen thuộc. Thượng đế phù hộ, Betma bước sân bóng cùng cầu thủ đường nối giáp dưới nơi thảm cỏ cũng không nên bị rút sạch. Trời mới biết Mộ Nạ có phải là mỗi lần đều rút đến cùng một nơi. Ngày hôm nay Mộ Nạ nhiệm vụ có thể nói nặng nghề, làm giữa sân duy nhất một tên chính thức cầu thủ hậu vệ, hắn không chỉ muốn bận tâm giữa sân phòng thủ tương tự cũng cần ở tấn công bên trong đối với trước sân đội Hữu làm cứ viện. Không thể không nói cả Kẹo Lỗ cái đội hình này là tồn tại không nhỏ nguy hiểm, nếu như Mộ nạ công đi tới, cho Arsenal phản kích cơ hội, Diều giữa sân cũng chỉ có Beckham miễn cưỡng có thể giúp hắn bọc lót một hồi mà thôi, Zidane bao quát có phòng thủ nhiệm vụ, Zô cùng Zô bị nổ năng lực phòng ngự đều là có hạn. Có điều Mộ Na xưa nay đều không ý kỵ độ khó cao, từ trình độ nào đó trở nói, hắn thậm chí còn yêu thích khiêu chiến độ khó cao. Hắn đối với cả Kẹo lộ chiến thuật phi thường lý giải, hiện tại đội bóng là hậu, nếu như không thể vào bóng, thủ đến cho dù tốt thì có ích lợi gì đây? Ở hai bên cầu thủ đều chuẩn bị sắp xếp sau khi, ở Madrid địa phương thời gian 20h45 39, trọng tài chính chính thức thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Được rồi, trận đấu bắt đầu. Mở màn sau khi, A-C-Nan thông qua dưới chân bọn họ lan truyền khống chế trên sân cục diện, hơn nữa không có gấp tấn công, dù sao lúc này bọn họ điểm số là dẫn trước. Lúc này, giao giữa sân thể yếu cũng thể hiện ra ngoài, bọn họ không cách nào đối với chính đang khống chế bóng A-C-Nan hình thành hữu hiệu ép sát. Nhìn trên sân bị chính mình cầu thủ chuyển bóng lôi kéo chạy khắp nơi động cầu thủ Madrid, không lộ ra dấu vết cười cợt. Hắn hiển nhiên đối với rêu nóng lòng hòa nhau, điểm số tâm tình hiệu rõ vô cùng, bởi vậy hắn bản giao các cầu thủ nhiều không không chế bóng, đến điều hành một hồi giêu, vừa có thể tiêu hao một hồi thời gian, có thể tiêu hao một hồi cầu thủ Real Madrid thể năng, thực sự là nhất cử lưỡng tiện đây. Đương nhiên, Wenger hiển nhiên sẽ không để các cầu thủ từ phút giây đầu tiên liền bắt đầu bạo thủ, bằng không đội bóng của hắn cũng sẽ không được gọi là châu Âu phong cách hoa lệ nhất một nhánh đội bóng. Trận đấu bắt đầu sau lần thứ nhất có uy hiếp tấn công chính là đến từ nhìn như không nhanh không chậm Arsenal. Và Bờ rỉ gã vừa qua khỏi giữa sân ngay ở cánh trái đến bóng, đang không có bất kỳ dấu hiệu tình huống Đột nhiên đem bóng hướng về vùng cấm sân trái bị lại. Bởi trước bị trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ Hendy đã trong chiều đường xuyên vào, kéo dài rìu bên trong vùng cấm phòng thủ. Mà Maezet đột nhiên xuất hiện ở không chặn bên trong, đem đồng dạng xuất thân C-V Sevilla tiểu đệ ra móc vùng ra phía sau, ở bên trong vùng cấm trực tiếp lên chân trái đánh sút góc gần. ZE sút goal. Casi lát ra sức bổ một cái lại không có thể tìm thấy quả bóng, thế nhưng, ừ, cột dọc cứu vớt rìu. ZE sút goal đánh trúng cột dọc ngoài bay ra đường biên -E thiếu một chút liền đem ép lên tuyệt lộ à, phải biết, nếu như hắn tiến vào một cái bóng rêu ít nhất phải tiến vào 3 bóng mới có thể thăng cấp trận chung kết đây dạy e tảo náo che mặt là một người cầu thủ Tây Ban Nha có thể công phá rêu không thành xưa nay chính là một loại vinh dự mặc dù là hiện tại hiệu lực với anh bán đảo hắn cũng không ngoại lệ Weger tuy rằng cũng rất đáng tiếc thế nhưng hắn sau đó vẫn là vì là ai tướng dâng lên tiếng vô tay hắn đối với cầu thủ biểu hiện rất hài lòng cái này cũng là hắn lúc trước sắp xếp để Henzi ở mặt trước hấp dẫn hòa lực vì là xếp sau xuyên vào dạy e dục vợ cùng máy sản xuất biết. E nên cẩn thận má phải biết thi đấu mới bắt đầu 10 phút không tới đây, Arsenal chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn chờ Diêu đến công phá bọn họ không thành đi, tin tưởng bọn hắn không ngại dùng đánh lén trước thời gian khóa chặt thắng cục, không nên quên giáo sư còn có cái biệt hiệu gọi là 39, Hồ Ly 39. Cạm bẫy đồ có chút bất đắc dĩ, dù sao thế cuộc đối với đội bóng là bất lợi, vì lẽ đó bọn họ mất đi chủ động. Có điều hắn vẫn là ở đây một bên nhắc nhở hàng hậu vệ các cầu thủ chú ý trong chiều đường nắm chặt một điểm, không muốn cho Arsenal cầu thủ chạy cánh sen vào vùng cấm cơ hội. Cho tới đường biên, liền để bọn họ đi phá, đi chuyền vào trong đực rồi, Henry tuy rằng rất cao to, Thế nhưng đánh đầu e sợ còn không bằng Ronaldo no tên kia đây. Trên thực tế, còn có nhà khoa học chuyên môn nghiên cứu qua Hendy không thiện đánh đầu hiện tượng này, có người nói là Hendy đầu hình dạng không thích hợp đánh đầu. Thần. Chương 547. Phản vị vị. Chương 547. Phản vị vị. Nếu như đánh đầu thật cùng đầu hình có quan hệ, hay là các nhà khoa học nên đi nghiên cứu một chút môn nạ đầu hình, bởi vì kẻ này đánh đầu thực sự là quá biến thái. Hoàn. Gon gon gon gon gon môn nạ. Môn nạ. Môn nạ 3. Một cái mạnh mẽ đánh đầu gõ mở ra lẹt màn bảo vệ không thành. Cố Mạnh Mẽ không chiến năng lực môn hạ tuyệt đối là bay lượn ở Betmaber bầu trời vừa rọi bom ba. Đây là môn hạ đệ 13 cái trang tí onlit ghi bàn, hắn đánh đầu trợ giúp Diêu ở sân nhà lấy 10 dẫn trước, đồng thời tổng số điểm cũng bị ban thành 113. Vành Betmaber rơi vào xôi chào khắp trốn bên trong, đội bóng ở mở màn 16 phút liền đạt được dẫn trước, tuyệt đối được cho là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Ghi bàn sau môn hạ vọt tới bên sân, mạnh mẽ giơ giơ quả đấm của chính mình, trên một hiệp hắn ở hít gì chặt chẽ vững vàng nín 90 phút, ở trở lại Betmaber sau khi hắn rốt cục có thể ra một cái hoàn khí. Hắn từng cái cùng tới chúc mừng các đồng đội sâu sắc ôm um áp, hắn biết, đội bóng muốn nghịch chuyển nhất định phải đại gia đoàn kết nhất trí mới được. Để chúng ta đồng thời tới xem một chút vừa nãy Mồ Nạ ghi bàn pha quay chậm. Đây là một lần cánh phải đá phạt cơ hội, chủ phạt người tự nhiên là Beckham, mà phòng thủ Mồ Nạ nhưng là nan lão không bá kèm bợèo. Cái này được gọi là thiên thạch, người da đen cầu thủ có cường tráng thân thể cùng với xuất chúng nhảy đánh năng lực, đánh đầu chính là hắn cường hạng, hắn nghề nghiệp cuộc đời ghi bàn tuyệt đại đa số đều là đến từ đánh đầu. Cứ việc đã là 32 tuổi, thế nhưng kèm bợèo phòng thủ vẫn là cho Mồ Nạ mang đến không nhỏ áp lực. Thế nhưng Beckham lần này phạt ra đá phạt chất lượng càng phi thường cao. Một cái lại bình vừa nhanh quả bóng trực tiếp vòng qua trước điểm, bay đến hậu vệ cùng thủ môn không chặn, mà Modric ở đột nhiên ra tốc bỏ qua rồi kèm bờ hẹo sau khi, một cái cái nhảy đem bóng đập vào Arsenal cũng thành. Kèm bờ cùng Lottmann hai cái lao tướng đối mặt cái này, bóng không có biện pháp nào. Modric cùng các đồng đội vẫn chúc mừng đến trọng tài dục mới kết thúc, lúc này bọn họ cũng còn rất tỉnh táo, biết cái này điểm số vẫn chưa thể bảo đảm bọn họ ra biên, hiện tại tổng số điểm còn chỉ là thế hòa mà thôi. Bên sân cạm kẹo lổ cũng chỉ là ở bóng mới vừa vào đi thời điểm mưa múa quả đấm. Nhưng rất nhanh lại trên mặt lại khôi phục yên tĩnh, hiển nhiên, hắn ở nhắc nhở các cầu thủ tiếp tục cố gắng đây. Đồng Dạng, một cái khác nghỉ ngơi trước đài nghe gơ vẻ mặt biến hóa cũng là thoáng qua liền qua, chỉ là hắn tựa dịp các cầu thủ ở bên trong vòng bãi bóng thời điểm, làm một cái thủ thế, tựa hồ là hướng về các cầu thủ bố trí cái gì chiến thuật. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, không biết A-C-Nan có phải là còn có thể bình tĩnh đây, hoặc là bọn họ sắp sửa làm ra một ít thay đổi. Chúng ta chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Trên thực tế, trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, tình cảnh cũng không có quá nhiều biến hóa. Rio vẫn như cũng là ở tích cực tìm kiếm ghi bàn cơ hội, mà Arsenal thì lại vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một phòng thủ, sau đó tùy thời đánh mấy lần phản kích. Rio trước sân tăng xoa kích ở đem hết toàn lực vì là câu lạc bộ kình dương chứng minh cuối cùng cảm xúc mãnh liệt gì đang ủng hộ, đều thu được mấy lần cơ hội tốt. Ronaldo vùng tấn tuyến trên mạnh mẽ xuất xa, dỗ ở cánh phải chân trái đường vòng cung bóng đầu góc xa cùng với dỗ bị nhô đột thi tên ban lén, lần lượt đem ma bơ bầu không khí đẩy hướng về phía cao trào. Tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng biểu hiện của bọn họ kiên định sân nhà fan bóng đá tự tin, để bọn họ tin tưởng đội bóng nhất định có thể đánh tới ở Paris tiến hành trận chung kết. Mà Arsenal ở giêu mạnh mẽ thế tiến công trước mặt tựa hồ chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, cơ hội phản kích thiết đòi. Thậm chí mùa nạ đều có không ít xếp sau xuyên vào cơ hội, hắn xuất xa cùng với tổ chức năng lực cũng làm cho Arsenal áp lực đột ngột tăng. Xem ra hết thảy đều hướng về đối với giêu có lợi góc độ phát triển, nhưng nếu như từ trên sân tình thế liền có thể dễ dàng phán đoán ra kết quả, cái kia bóng đá liền không phải bóng đá. Thi đấu tiến hành rồi sắp tới nửa giờ thời điểm, Arsenal thu được một lần không thể nói được được, nhưng lại không tính sổ cơ hội. Campbell héo đem cắt lốt truyền vào trong đỉnh ra sau khi tiến vào vợ tổ si va đến bóng sau giao cho b vợ gì gạ vợ gì gạ cũng không có dính bóng mà là trực tiếp đem bóng nhét vào kéo đến cánh phải dùng bờ dưới chân dùng vợ cầm bóng không có vội vã đi tới mà là chậm dai không chế bóng vào lúc này chỉ vụ cùng ở hậu trường bù đắp mùa nạ lưu lại không vị Beckham hai người nhưng đồng thời nhắm phía dùng bờ tình huống có ổn chỉ vụ làm sao đột nhiên thả xuống hen đi bọc lló dùng bờ cơ chứ lẽ nào hắn không thấy đã xông tới Beckham sao? Chỉ vụ là muốn liên thủ với bếpham đồng thời đem dùng bờ một lần bắt hơn nữa hắn cũng cho là mình đột nhiên xuyên vào sẽ làm hen ở vào việc vị vị trí Ngươi Thụy Điển dù có thể ở qua nhiều năm như vậy vẫn chiếm dự ở tôn trọng mặt đất phối hợp Arsenal giữa sân, nhất định là có hắn mấy cái bàn trải, đối mặt hai người kẹp lại hắn một điểm đều không có căng thẳng, chỉ thấy hắn đem bóng thoáng hướng về phải một bên một nhóm Hoàng Khải một điểm không chặn sau khi hướng về trước bị lại. Lướn bờ cho khe, quả bóng từ chỉ vụ bên người tiến vào giêu vùng cấm. Chỉ vụ thấy Dung Bờ chuyền bóng, lập tức nhấc tay ra hiệu Việt vị, thế nhưng trọng tài tiếng còi cũng không có như ước nguyện của hắn vang lên. Không Việt vị. Cánh phải ra Mostha ở cuối cùng, Henry đối mặt không thành. Chỉ thấy Hendry thông dong cầm bóng, đối mặt tấn công Casillas, dùng một cái cổ chân dạn động tác, ung dung thoảng qua Casillas, đẩy bóng góc xa. Hendry sút gol. Goo o o ổn tở gì Hendry ba. Lại là người nước Pháp, hắn ở hai đội lần trước hợp thi đấu bên trong liền đã từng đánh vào chiến thắng một bóng. Lần này lại là hắn, hắn ghi bàn thưởng Diêu vừa nãy cái kia hạt ghi bản hóa thành vô dụng công. Bản cục tranh tài điểm số ban thành 11, tổng số điểm Arsenal lấy 21 giờ trước. Dựa theo sân khách ghi bản ưu thế, nhất định phải lại tiến vào hai bóng mới có thể thăng cấp trận chung kết, bằng không ngồi trên đi về ba gi đoàn tụ chính là Arsenal ghi bàn sau Henry hưng phấn nhằm phía Benzema bơ góc cái kia một mảng nhỏ Arsenal fan bóng đá vị trí dưới khán đài, hiện thực hai tay mở ra làm ra bay lượn chúc mừng động tác, sau đó đột nhiên hai đầu gối quỷ xuống đất, mượn tốc độ lực xung kích trượt ở Benzema thảm cỏ trên. Hiện trường Arsenal fan bóng đá cũng rơi vào một mảnh trong cơn điên cuồng, Henry ghi bàn để bọn họ lại một lần nữa chạm tới đi về Paris ra chợ quyền. Từ pha quay chậm đến xem, chỉ vụ vừa nãy cái kia lên cấp thực sự là có chút qua loa Hắn làm trước người hậu vệ là không nên tùy tiện để lên, bởi vì hắn không thấy mình phía sau tình huống Vạn nhất phía sau có một tên đội hưu tha ở phía sau, không liền muốn đưa cho người ta một món lệ lớn sao? Mahenzi liền cẩn thận vui lòng nhận phần đại lễ này. Nhìn chúc mừng Arsenal cầu thủ, Mộ Nạ có sâu sắc tự trách, bởi vì hắn cảm giác đúng là mình xuyên vào tấn công không thể đúng lúc về phòng thủ dẫn đến lần này đi bàn. Sự thực không phải vậy, nếu như chỉ vụ không tùy tiện lên cướp, Arsenal là sẽ không thu được cơ hội tốt như vậy, Beckham chỉ cần có thể ngăn cản rúng bờ chờ Mộ Na về phòng thủ, trên căn bản Arsenal lần này phản kích liền bị hóa giải thành vô hình. Thế nhưng Mộ Na chính là một người như vậy. Hắn không quen trách cứ đội hữu, mà lại yêu thích đem vấn đề đều giăng ở trên người mình. Hắn lúc này liền yên lặng chạy về khung thành, ôm ra quả bóng, hy vọng dùng hành động thực tế đến gây nên các đồng đội đấu trí. Hendy cái này sân khách ghi bàn đối với Riol đã kích kỳ thực là vô cùng lớn, phải biết trước thi đấu bên trong, Riol là chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối, hơn nữa vài độ suite chút nữa mở rộng điểm số. Thế nhưng Arsenal như thế một lần đột nhiên phản kích liền để bọn họ dã chẳng xe cát. Có điều môn biểu hiện cũng nhắc nhở bọn họ, thời gian còn rất nhiều, bọn họ chỉ cần hai cái ghi bàn mà thôi. Liền Hiệp 1 cuối cùng gần 10 phút thi đấu lại hoàn toàn bị điên cùng tấn công giêu nhét vào chính mình tiết tấu bên trong. Nếu đều mất bóng, Mộ Na xuyên vào cũng là càng thẳng thắng. Hắn đang đối mặt đội tuyển quốc gia lão đại ca giữ bờ tổ xi si và thời điểm hoàn toàn nằm ở thượng phong, năng lực phòng ngự lệnh nhược vả bờ gì gã càng là không cách nào uy hiếp đến hắn ở phút thứ 41, Mộ Na liền ngay cả tục quá rơi mất hai người kia, sau đó ở vòng ngoài cấm địa đến rồi một lần xuất mạnh. Thế nhưng Lẹt Màn nhưng dùng một lần gần như đánh thức sớm dự đoán cứu tuyệt ngoài cũng đánh ở hiệp 1 kết thúc trước hòa nhau một bóng kế hoạch. Cuối cùng Hai bên lấy 11 điểm số tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Cùng mờ màn lúc đi ra phòng thay đồ lúc so với, giơ các cầu thủ lúc này ở về phòng thay đồ vẻ mặt rõ ràng phức tạp không ít. Chương 548, muốn đi sân vở giang sở. Chương 548, muốn đi sân vở giang sở. Chờ các cầu thủ trở lại phòng thay đồ sau khi mới đi vào theo Cạm Péo Lổ cũng là sắc mặt nghi ngại, hiển nhiên, cục diện bây giờ để hắn thực sự hài lòng không đứng lên đi tới phòng thay đồ cửa, nhìn thấy sĩ khí rõ ràng gặp khó các đội viên, Cạm Péo Lổ thở dài, sau đó tận lực để cho mình vẻ mặt ung dung một điểm, cất bước đi vào. Cho ta lên tinh thần đến, các tiến sĩ Mới một hiệp bóng liền đem các ngươi cho mệt đổ sao? Ai hắn mẹ không xong rồi cứ việc nói thẳng, các ngươi trên ghế dự bị đội hưu còn muốn đi tới kiến công lập như đây. Chỉ bảo luyện hiếm thấy mắng một câu tục, một ít túi đầu các cầu thủ đều sẽ đầu lâu nhất lên, chuẩn bị lắng nghe hắn, giáo huấn. Csiliu, ngươi là muốn cho trận này chủ cuộc tranh tài trở thành ngươi trang tí on lit việc sướng, vẫn là muốn ở ngươi tổ quốc thủ đô Paris, tòa kia ngươi nâng lên quá bất cục sân sợ đến một biệt thi đây. Vốn là là băng gương lúc này lại dường như chuyện phiếm việc nhà bình thường nói với Zidane. Sân sợ răng sợ. Huấn luyện viên Di giới thiệu tóm tắt mà Kiên Định nói rằng, cứ việc vấn đề này tựa hồ hơi nhiều dư. Mỗ nạ lúc này có thể nhìn thấy Di Đan trên mặt phức tạp vẻ mặt, "Ước mơ, Kiên Định, nhớ lại." Nội tâm hắn có thể tưởng tượng, Di Đan là cỡ nào muốn ở chính mình tổ quốc, ở chính mình đã từng nâng lên quá hớt cục địa phương nâng lên UF 300 T-Onlit làm câu lạc bộ thi đấu cá biệt. Ta cũng muốn đi sân vở Giang Sở a, ta nhưng là đã lâu không có chạm đến quá trang T-Onlit của a. Cảm khéo lổ thở dài một hơi, tự mình tự nói rằng. Lúc này, Mỗ Na cùng cái khác các đồng đội bầu không khí có chút lúng túng. Bởi vì lúc này phòng thay đồ tựa hồ hoàn toàn thành cạm kéo lộ cùng Di Đan tán gẫu địa phương. Thế nhưng, cái này có thể không về ta quyết định, lên sân khấu đá bóng chính là các ngươi. Vì lẽ đó, muốn đi Brazil phải dựa vào người, dựa vào ngươi các đồng đội đồng thời nỗ lực mới được. Rốt cục, cạm bẫy lộ tựa hồ lại đem câu chuyện dẫn trở về đại gia trên người. Huấn luyện viên, ta sẽ cố gắng, đại gia cũng sẽ cố gắng, đúng hay không? Bình thường ở giêu phòng thay đổi có chút ít lời thiếu ngữ Di Đan lúc này tựa hồ lấy ra chính mình ở nước Pháp đội tuyển quốc gia đảm nhiệm đội trưởng sự uy nghiêm đó. Phải Đã chịu đủ lắm rồi cái này, không khí lúng túng mồ nạ cùng các đồng đội sẽ la rát cổ họng nói. "Được rồi, ta cùng sĩ dị sân phở giang sở chi mộng liền xin nhở lại ra." Cạm Kẹo Lô Cơ nhạt nói rằng, chiến thuật phương diện ta cũng không cái gì bổ sung, mọi người liền xem hiệp một như vậy đã, có điều ta hy vọng mọi người ở thu được cơ hội thời điểm đều muốn như mỹ lệ sân phở giang sở, các người liền đem ASEAN không thành cho rằng ngăn cản chúng ta đi tới Paris quái vật, mạnh mẽ đá chúng nó đi ba. Mạnh mẽ đá chúng nó." Giữa phòng thay đồ bên trong lần thứ hai bùng nổ ra trỉnh tiếng reo hò. "Được rồi, Cặp hai trận đấu liền muốn bắt đầu rồi, từ đã ra trận các cầu thủ đến xem, hai đội tựa hồ cũng không có tiến hành nhân viên phương diện điều chỉnh. Trận đấu bắt đầu sau khi, Arsenal cầu thủ rõ ràng có thể phát hiện cầu thủ Real Madrid ở suốt gol lúc kiên quyết rất nhiều. Mà Lemman cũng có thể cảm giác được, đối phương suốt gol sức mạnh tựa hồ cũng lớn hơn rất nhiều, mở màn chừng 10 phút bên trong, cao tiếp thấp trận nhiều lần từ chối cầu thủ Real Madrid sút hắn tay đã mơ hồ hơi tê tê đám người kia đã phát điên sao? Người Đức không khỏi nghĩ đến. Không sai, mớ nạ cùng các đồng đội lúc này sắp thực đã rơi vào trong cơn điên cuồng, bọn họ tấn công hoàn toàn là không tiếc bất cứ giá nào. Trên nhà các cổ động viên nhìn ra là cảm xúc dâng trào, nhưng cùng lúc trong lòng cũng mơ hồ có chút bất an, lo lắng đội bóng lại như trước như thế bị đối thủ đánh một cái phản kích, nói như vậy, đội bóng liền thật sự rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, ở hiệp 2 trận đấu tiến hành đến phút thứ 20 thời điểm, bọn họ nỗi lòng lo lắng rốt cục thoáng hạ xuống một điểm. Xuyên vào đến trước sân Mộ nạ cùng Zidane, Beckham hai người lẫn nhau lan truyền tìm kiếm Arsenal không chặn. Rốt cục, đang nhìn đến đó bị nổ chạy chỗ sau khi, Mộ nạ trực tiếp một cái đại lực chọn khe nhét hướng về phía cánh trái. Mộ Na chuyền thẳng, sức mạnh tựa hổ có chút lớn ạ kỳ thực là có ý thức như thế chuyên gia khí lực quá nhỏ có thể bị đoạn mà hắn tin tưởng bằngrồ bị nổ tốc độ có thể đổi tới cái này bóng mô hạ đối với đội hưu chạy chỗ quen thuộc cùng với chạy tốc độ trên căn bản đều là trong lòng hiếm có quả nhiên, bị nổ ở quả bóng khoảng cách đường biên ngang còn có nửa mét khoảng cách thời điểm đưa nó đã không chế hạ xuống đối mặt ép lên đến é rồi bị có vẻ rất bình tĩnh hắn biểu hiện giả bộ trở về mang thế nhưng đột nhiên dùng góp chân hướng về đường biên ngang hàng phòng thủ một viên chuẩn bị từ đường biên ngang độ phá vụ hộ dữ liệu đượcâu bị nổ cách làm chân một đâm đụng tới quả bóng Tuy rằng không có thể đem bóng đoạn ở dưới nhưng cũng ngăn cản Zobi bị nổ đột phá đột phá không có kết quả, Zobi bị nổ chỉ có thể không giới quả bóng mới quyết định, đột nhiên một đạo to toọng bóng người từ vùng cấm cánh trái xuyên vào, Zobi bị nổ không chút do dự đem bóng lòng ra quá hư. Zobi đổ chuyển ngang vùng cấm. Là Ronaldo. Ronaldo liền ngừng mang biến hướng làm liền một mạch, trực tiếp giết hướng về phía đường biên ngang, không có bất kỳ dư thừa động tác, sau đó lắc bỏ góc độ sau khi chuyển về vùng cấm chúc lộ. Ronaldo chuyển vào trong. Zô ngựa chạy tới. Đệm bóng. Go go go 21, ghi lượt thứ 2 vượt qua bạn cuộc tranh tài điểm số đồng thời cũng đem tổng số điểm ban thành 22, bọn họ chỉ cần một cái ghi bàn liền có thể thăng cấp trận chung kết. Van Beckman lần thứ 2 rơi vào xôi chảo bên trong, chính như bình luận viên từng nói, bọn họ chỉ cần một cái ghi bàn, lại tiến vào một cái bóng, De Vaji chính là bọn họ. Dù ghi bàn sau không có chút gì do dự, chỉ là chạy vào không thành ôm ra quả bóng, ở hướng về giữa sân chạy trên đường chỉ là qua loa làm một hồi hôn ngôi nhận chúc mừng đẳng tác. Đây là một lần đặc sắc đoàn đội phối hợp, từ trước Giyu tên giữa sân liên tục chuyền ngắn phối hợp, đến Mona đột nhiên phân một bên, Robinho đi ngang qua, Ronaldo chuyền vào trong. Nay chứng minh Gio tuy rằng là hậu Thế nhưng dòng suy nghĩ nhưng là phi thường rõ ràng, bọn họ biết mình nên làm sao đá bóng, mà không phải mù quáng điên cuồng tấn công, như vậy giêu mới là đáng sợ nhất. Bên sân cả Péo Lô tựa hồ là định liệu trước, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười vì là các cầu thủ đưa lên tiếng hô tay, cũng chưa từng có kích biểu hiện. Mà một bên Wenger thì lại nghiêm mặt hướng về các đội viên làm cái hai tay hư ép động tác, để mọi người ổn vừa vững. Bởi vì mặc dù cái này điểm số có thể duy trì đến kết thúc, Dipazi vẫn cứ là bọn họ. Arsenal các cầu thủ cũng ấn lại huấn luyện viên yêu cầu ở sau đó một thời gian bên trong vững vàng khống chế lại quả bóng, nỗ lực kéo dài thi đấu thời gian. Thế nhưng lúc này giết đỏ cả mắt rồi giêu các cầu thủ bất cấp là hoàn toàn không thiết thể năng, thậm chí liền ngay cả Di Dan cùng với Zonano như vậy không quá yêu thích chạy cầu thủ cũng bắt đầu toàn lực bứt đoạn. Sân nhà các cổ động viên tự hồi lại một lần nhìn thấy mười một cái, dù Anito ở Betmaber đá bóng, bọn họ tin chắc, chỉ cần đội bóng môi cái cầu thủ đều mang theo, dù Anito, tinh thần đi phần đấu, thắng lợi nhất định là giêu ba. Có thể là, dù Anito ở thiên đường phù hộ giêu, lại hay là cầu thủ giêu Madrid nỗ lực đánh động trời xanh, giêu rốt cục ở thi đấu tức sẽ tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm tìm được một cơ hội. Đẹp đẹp Mộ Na lợi dụng một lần dương đông kích tây phòng thủ động tác cắt bóng thành công, giêu phản kích. Mộ Na ở trước sân lợi dụng hồi lâu không dùng, giả động tác, phòng thủ đoạn rơi xuống dịu bợ tổ si vai chuyền bóng, nhanh chóng hướng A-C-Nan vùng cấm rất đi. Thế tới hung hăng mô nạ gặp phải hậu trường nhiều tên A-C-Nan cầu thủ hậu vệ xen lẫn phòng thủ. Mô nạ vẫn cứ ở dẫn bóng, hắn như vậy chẳng mấy chốc sẽ rơi vào Ácenan cầu thủ kèm cặp bên trong, phía trước chính là một cái ngo của ta. Monat là cái lỗ mãng người sao? Đáp án là phủ định, vì lẽ đó hắn không thể không để ý hiệu quả vùi đầu dẫn bóng, hắn sợ dĩ như thế làm chính là cố ý hấp dẫn Ácenan cầu thủ phòng thủ. Sau đó, Ừ đẹp đẽ chuyền bóng. Mô Na ở trong đám người đem bóng hành gõ đến vòng ngoài cấm địa. Mỗ Na ở dẫn bóng thời điểm cũng đã chú ý tình huống xung quanh, hắn chú ý tới Ji Dan vẫn ở bên trái chính mình theo xuyên vào, liền hắn đang hấp dẫn vuông tay sau khi đem bóng nhét vào quá khứ. Cái này bóng chuyền được phi thường thoải mái, Ji Dan căn bản không cần điều chỉnh bước đi, chỉ cần thuận thế chạy lấy đà, sau đó, đệm bóng. Ji Dan lại lấy một cước ở ngoài vùng cấm đệm bóng. Vành giữa lúc bình luận viên còn đang vì Ji Dan phương thức mà nghi hoặc thời điểm, trên khán đài bùng nổ ra sơn hô sóng thần giống như tiếng reo hò. Hoàn Di đang đệm bóng ở vạch ra một đường vòng cung sau khi bay vào Arsenal không thành góc xa. 31. Giương mở rộng điểm số, cũng đem tổng số điểm vượt qua 3. Zidane ở chính mình cuối cùng một trận sân nhà trang Tí Onlit thi đấu bên trong đánh vào cực kỳ trọng yếu một bóng, cái này ghi bàn rất có thể đem đội bóng mang vào UEF2 trang Tí trận chung kết. Mà bản thân của hắn cũng có hy vọng ở chính mình tổ quốc, ở chính mình đã từng nâng lên quá cúp cúp trên sân bóng diễn chính mình UEF2 trang Tí tuyệt ngay cả trung lập bình luận viên đều hưng phấn như thế, thì càng khỏi nói sân nhà cầu thủ cùng các cổ động viên. Zidane đang từ lâu vung vẩy nắm chặt nắm đấm nhằm phía bên sân, mà Mồ nạ cùng các đồng đội cũng hưng phấn đi theo mà đi. Trên khán đài, Zidane tên càng lạ liên tiếp, đi vào đẻ đẽ, Siêu hữu. Chúng ta có thể đi Mbappé, Siêu hữu. nạ cùng các đồng đội ngươi một lời ta một lời phóng thích nội tâm cảm xúc mãnh liệt, mà Arsenal cầu thủ nhưng là một mảnh mờ mịt. Chỉ có Henry từ trước chàng chạy trở về, đi khung thành bên trong ôm ra quả bóng, còn có thời gian lại tiến vào một bóng, đi Mbappé nhất định là chúng ta. Tựa hồ nói tới đối với nước Pháp cảm tình, Wenger thủ hạ Pháp bang tựa hồ càng sâu một điểm chữ. Weger cũng một hơi đổi bài ép, Van Persie cùng với bợ cảm chuẩn bị buông tay một tích. AC Nan tựa hồ muốn chuẩn bị buông tay tấn công, có thể thi đấu cao trào đem ở cuối cùng 10 phút đến. Nhưng mà Cạ Pẹo Lột nhưng không có để bình luận viên toàn nguyện, hắn đầu tiên là dùng ạ tợ lột gạ kỳ ạ thay đổi thể năng không chống đỡ nổi Zidane, ở để hắn sớm hưởng thụ toàn trường hoan hô Ho đồng thời cũng tăng cường một hồi phòng thủ. Sau đó lại dùng gở dạ vẹ xẻn thay đổi Robinho, nếu như vậy, giao giữa sân bắt thịt độ dày liền lập tức tăng cường gấp đôi. Thực sự là voluminous a. Một bên Weger không nhịn được ở trong lòng mắng thầm. hắn tựa hồ đã quên, chính mình đội bóng trước lại cỡ nào bảo thủ. Cảm giác đầu mới không cần quan tâm nhiều đây, đến vào lúc này, bảo vệ điểm số mới là then chốt, còn đi theo đối thủ chơi đối công đó là người điên cách làm. Hiển nhiên hắn cảm giác mình thần kinh rất bình thường. Ở mùa nạ thủ lĩnh một đám bắp thịt cây gậy ra sức phòng thủ dưới, Diêu đứng vững Ác Senan một nhóm tiếp một làn sóng thế tiến công. Làm trọng tài thổi lên 90 phút trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, Betma bơ rơi vào một mảnh vui mừng bên trong. Các cổ động viên một người làm quan cả họ được nhờ, các đội viên nhưng là chăm chú ôm nhau hưởng thụ đến không dễ thắng lợi, liên tục mấy năm rất sớm cáo biệt Champions League bọn họ cục sắp sửa lại một lần nữa bước lên trận chung kết sân bái. Diêu thắng, dựa vào mùa Zhou cùng Di đan ba cái vé bàn, bọn họ ở sân nhà thực hiện cái chuyển, trước tiên được đi về Brazil vé máy bay, mà năm nay Champions League cũng đem Triệt để trở thành Tây Ban Nha Derby. Chương 549. Cúp nhà vua trận chung kết. Chương 549. Cúp nhà vua trận chung kết. Rio lấy 2 hiệp 32 tổng số điểm gian nan xông vào trận chung kết, mà Barcelona thì lại lấy 41 tổng số điểm ung dung thăng cấp, chuyện này đối với kẻ thù đem ở UEFA Champions League trận chung kết trung thượng diễn một hồi Tây Ban Nha quốc gia derby. Này không thể nghi ngờ để vốn là muôn người chú ý trận chung kết càng thêm làm người khác chú ý cũng vì trận này trận chung kết cũng bị kín nồng đậm tây ban nha sát thái. Cổ động viên tây ban nha không thể nghi ngờ trở thành châu Âu trên đại lục hạnh phúc nhất một nhóm người, bọn họ đều đội bóng ôm đồn UFFA Cham Trio Elite bán kết bên trong 3 tịch, đồng thời thành công hội sư trận chung kết, mà ở UFFA của bên trong Sevilla cũng thành công giết tiến vào trận chung kết, đồng thời thắng lợi tiếng hô rất cao. Riêu cùng 3 ca chuyện này đối với tử địch từ giải đấu đấu đến UFFA Cham Trio Elite, hai đội bóng đều muốn đem hai tòa cúp đều ôm vào lòng, này tuyệt không chỉ là vinh dự vấn đề, càng là liên quan đến mặt mũi vấn đề ở hai đội cầu thủ cùng fan bóng đá xem ra, không có cái gì so với chiến thắng đối thủ. Từ trong tay đối thủ đoạt quá quán quân càng hăng hái sự tỉnh hai đội bóng ở mùa giải đón lấy thi đấu sắp xếp hầu như là hoàn toàn nhất trí vốn là diêu làn tên so với 3k nhiều một hồi cúp nhà vua thi đấu thế nhưng bởi bak có một hồi giải đấu chậm lại vì lẽ đó hai đội đều còn sót lại 6 cuộc tranh tài liên đoàn bóng đa đối với cúp nhà vua sắp xếp thời gian cũng hạ xuống Vậy thì là ở tuần sau bên trong nu kem tiến hành đồng thời Barcelona cùng Sevilla đội giải đấu bù thi đấu cũng ở tuần sau bên trong tỷ rủ hạn sợ tại đi Hùng tiến hành như vậy hai đội liền lịch thi đấu sắp xếp đều là giống nhau đánh xong vòng bán kết hai đội bóng ở cuối tuần đều nên đón giải đấu thi đấu Diêu là phó sân khách khiêu chiến ổ sạ Suna, mà Ba Ka thì lại ở sân nhà nên chiến cả đội. Hai người này đối thủ đều không mạnh, cuối cùng Diêu cùng 3K lấy đồng dạng điểm số 10 chiến thắng đối thủ, tiếp tục duy trì bảng tổng sắp trên cục diện rằng co. Có điều cùng Ba Ka ung dung thủ thắng không giống, Diêu nhưng trả giá Casi lát nhộm đỏ đánh đổi ở mở màn không bao lâu, Cà Xì liền bởi vì bất mãn trọng tài phán phạt mà ăn được thẻ vàng. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, đội bóng dự vào trên sân đội trưởng Mona Penanti lấy 10 dẫn chức đến phút thứ 80 thời điểm, đối phương chuyền xa phản kích, Cà Xì lao ra vùng cấm cánh trái đánh đầu tấn công giải vây, quả bóng bắn chúng tấm bảng quảng cáo đạt về. Vì là phòng ngừa đối phương nhanh phát ném biên, hắn đổi tới lại là một chuyển dài đem quả bóng đá ra, hắn này một kéo dài thời gian hành vi để hắn ăn được tấm thứ hai thẻ vàng bị phạt xuống sân. Nếu như vậy, đếm ngược vòng thứ 3 sân khách cùng dạ xỉn sạn tẳng đờ giải đấu bên trong hắn đem thiếu trận. Có điều riêu ít nhất bắt được 3 điểm, hơn nữa phần lớn chủ lực cũng được nghỉ ngơi cơ hội, để bọn họ có thể toàn thân tâm vùi đầu vào tuần này cúp nhà vua trận chung kết ở trong đi. Cuộc tranh tài này sau khi, nhiều thi đấu một vòng riêu vẫn cứ dẫn trước 3K 2 phần, mà Mô Nạ cũng tiến một bước kéo lớn hơn ở xạ thủ bảng trên ưu thế, bởi vì mặt khắc một cuộc tranh tài bên trong tương tự thu được Tên cơ hội Hê 39, Hò đem bóng phạt mất ở Mô Nạ còn có 3 trận giải đấu, Hê Tô 39, Hò còn có 4 trận giải đấu tình huống, trừ phi người ca mơ đại bạo phát, hơn nữa còn đến cầu khẩn Mô Nạ thất lạc giấy suốt gôn, bằng không hắn là không thể đuổi theo Mô Nạ đã đánh vào 29 cái giải. Đỗ Nghi bàn Mỗ Nạ vô cùng có khả năng đánh vỡ mấy năm gần đây La Liga vừa phá lưới số bàn thắng không cách nào đột phá 30 bóng ghi chép. La Liga trên sàn thi đấu một lần cuối cùng có người một cái mùa giải đánh vào 30 bóng trở lên còn phải tìm hiểu đến 9697 mùa giải. Khi đó chính là Mỗ Nã đội hữu Ronaldo, khi đó hiệu lực với Barcelona người ngoài hành tinh tổng cộng đánh vào 34 cái ghi bàn. Có điều, Mỗ Nạ lúc này không có thời gian lo lắng những này, hoặc là nói, hắn xưa nay đều sẽ không đi cân nhắc những thứ này. Dưới cái nhìn của hắn, đội bóng thắng lợi mới là trọng yếu nhất, chỉ có đội bóng cần hắn ghi bàn thời điểm Hắn mới gặp việc nghĩa chẳng từ nan đứng ra. Mà lúc này, hắn cùng các đồng đội sự chú ý tự nhiên đều tìm đến phía tuần này Cup nhà vua trận chung kết ở trong đi tới. Khoảng thời gian này, giới các cầu thủ đều đang cố gắng huấn luyện chuẩn bị chiến đấu, đặc biệt là ở giới hiệu lực mười mấy cái mùa giải, câu lạc bộ Vinh dự bộ trên trị quyết thiếu một tòa Cup nhà vua vô. Hay là ở Bết ma bơ Vương tự xem ra, trận này Cup nhà vua trận chung kết ở một trình độ nào đó thậm chí so với trận đó Champions League trận chung kết còn trọng yếu hơn. Làm Diêu đối thủ, có dù mùa giải này tình hình cũng không được, hiện tại xếp hạng giải đấu đệ 9 bọn họ. Tiến quân châu Âu sân bóng chỉ còn giữ lại trên lý thuyết khả năng. Có điều, đánh vào cúp nhà vua bọn họ, bất kể là thua là thắng cũng đã sớm thu được một cái ở 3 lít tư cách, bởi vì Jio đã khóa chặt trăm Tionlit tiêu chuẩn, vì lẽ đó mặc dù là á quân bọn họ cũng đem thu được tiến vào UEFA Cup cơ hội đương nhiên, cúp trước mặt, người người bình đẳng. Vốn là có, Jio Khắc Tinh, danh xương bọn họ, khẳng định không ngại lại, Khắc, Jio một hồi, dù sao vinh dự của bọn họ thật đã đã lâu không có bổ sung mới mẹ cuốt. Jio tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tuy nói Cặp Kẹo lộ đối với cục nhà vua quan tâm là ít nhất, thế nhưng nếu tiến vào trận chung kết, không quan tâm do đi bùng thả đi. Nói thế nào câu lạc bộ cùng các cổ động viên đều hy vọng tòa này cúp mười mấy năm đây. Bởi vậy, cả kéo lộ vẫn là thật lòng đối với trận này cục nhà vua trận chung kết tiến hành rồi chuẩn bị chiến đấu. Tuy nói là có dù được sừng, Diêu Khắc Tinh, thế nhưng bọn họ, khắc, Diêu bản lĩnh càng nhiều chính là ở sân nhà phát huy, lần này ở phe thứ 3 sân bãi, thoát đi, dị a zo ma chú, che chở bọn họ còn có thể ngăn cản sao? Ngay mùng ngày 4 tháng 5 Barcelona đã có mùa hè cảm giác, có điều khi màn đêm hạ xuống thời điểm vẫn là mang đến vài tia cảm giác mát mẻ. Có điều như vậy khí trời đúng là vừa vẫn thích hợp muốn thi đấu các cầu thủ. Ngày hôm nay Nukem có thể nói là ba điểm thiên hạng, màu trắng cổ động viên Real Madrid màu trắng xanh La Cỏ Dụ fan bóng đá, còn có rất nhiều đến tham gia trò vui Barcelona làm fan bóng đá. Những 3 ca đó fan bóng đá đều là đến vì là đỡ hot tì vô La Cỏ Dụ cô lên. Bọn họ hy vọng nhìn thấy Đoroti Volla có dự chiến thắng Rio cấp đi Rio cúp nhà vua, sau đó chính mình đội bóng ở giải đấu cùng trang The bên trong song song đánh bại Rio, để Rio không thu hoạch được gì đương nhiên, nếu như Rio rất sớm xác thực định thắng cục, những này đám cổ động viên Barcelona nhất định sẽ rất sớm rời sân, bọn họ mới không nên nhìn Madrid người ở chính mình sân bãi trên chúc mừng đây. Ngày hôm nay trên khán đài không thiếu minh tinh bóng người, tự xưng cổ động viên Rio Madrid Na Dan khoác mái tóc dài đứng ở cổ động viên Rio Madrid cái kia một khối khu vực, tiểu cũng mang theo các con đi tới Nukem khán đài. Giải lệ cũng chuyên thả rơi xuống công việc trong tay đến nơi này vì là mồ nạ cố lên. Giải lệ cùng Vitor Zia ngồi cùng nhau, giúp Vitor Zia chăm non con thứ hai rộ mẹo. Nhìn hoạt bát tiểu tử, Giải lệ trên mặt mang theo mẫu tính hào quang, nếu như mồ nạ có thể thấy cảnh này, nhất định cũng sẽ động cùng Giải lệ bắt đầu tạo người ý nghĩ. Vitor Zia cùng Beckham đã có 3 con trai, mới 1 tuổi nhiều con thứ 3 giúp bị Sevilla đặt ở trong nhà, chỉ mang đến con lớn nhất bờ giúp Linh cùng con thứ hai rộ mèo Dù thế tử sản diễn hiển nhiên cũng rõ ràng ngày hôm nay cuộc tranh tài này đối với Trượng Phu tầm quan trọng, liên nàng cũng mang theo hai đứa con trai đi tới hiện trường, còn quãng thời gian trước vừa sinh ra sinh đôi cũng bị đặt ở trong nhà. Tựa hồ mọi nạ các đồng đội đều nóng lòng với, tạo người. Mỗi một người đều là 32, 42, này còn phải nhờ có châu Âu không có kế hoạch hóa gia đình a nghe nói bọn họ còn cổ vũ nhiều sinh. Lúc này nu kem phòng thay đồ phía bắc bên trong, Dô chính đang điều chỉnh chính mình trên cánh tay trái băng đội trưởng. Nếu như nói trên một hồi UFFA Champions vòng bán kết bên trong, sắp cáo gì đàn khác là được quan tâm nhất cầu thủ Như vậy ngày hôm nay thi đấu bên trong, Zô không thể nghi ngờ thay thế được Zidane, vị trí. Tuy nói này Chi Rio đội bên trong hay là không có một người đã từng nắm quá cup nhà vua, thế nhưng dòng dã vì là Diêu hiệu lực 12 tại Zô không thể nghi ngờ là đội bên trong ở cup nhà vua bên trong tối bi tình nhân vật. Hơn nữa làm Tây Ban Nha bóng đá cờ sĩ, làm Real Madrid cờ sĩ hắn, nếu như không có nâng lên quá tượng trưng hoàng thất cup nhà vua, thực sự là có chút không còn gì để nói. Ngày hôm nay, không nghi ngờ chút nào là dâu khoảng cách cup nhà vua gần nhất một lần, hắn chắc chắn là toàn lực ứng phó, dẫn dắt đội bóng siêu quán khởi sướng xung kích. Lúc trước rút thăm bên trong Diêu may mắn được xuyên sân nhà áo đấu cơ hội, bởi vậy Diêu ngày hôm nay có thể lấy đại biểu sắc màu trắng ra trận, mà La Cọ Vũ thì lại chỉ có thể mặc vào sân khách màu đỏ áo đấu. Thi đấu còn chưa bắt đầu, Diêu cũng đã chiếm được tiên cơ. Cạm Dẹo Lô ở lúc trước cũng không có quá nhiều tiến hành chiến thuật phương diện chỉ thị, hắn biết, đến lúc này, các cầu thủ tâm thái cùng với ở trên sân bóng trường thi phát huy mới là quan trọng nhất. Cho tới lúc trước chuẩn bị, hắn tự nhận là đã làm được rất đầy đủ, đón lấy liền xem các cầu thủ. Chương 550. Cách giấc mơ gần rồi một bước. Chương 550. Cách giấc mơ gần rồi một bước. Các vị khán giả các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nên mọi người cùng ta đồng thời thưởng thức trận này Cúp Nhà Vua trận chung kết. Đã với hai bên phân biệt là Real Madrid cùng La Cọ Dù, cuộc tranh tài này ở Barcelona Núcam sân bóng tiến hành. Real Madrid đội đã 17 thứ nâng lên Cúp Nhà Vua, thế nhưng gần nhất một lần đã là 1992-1993 mùa giải. Phải biết hiện tại Diêu đội bên trong hiệu lực thời gian dài nhất do khi đó cũng đều còn ở đội thanh niên đây. La Cọ Dù thì lại chỉ nâng lên quá 2 lần Cúp Nhà Vua, nhưng bọn họ này hai lần thời gian đều so với Real muốn gần, hơn nữa bọn họ năm 1994 lần kia thắng lợi, trận chung kết đối thủ chính là Real. Bởi vậy, bọn họ ở Cúp Nhà Vua trên Ít nhiều gì có một chút trong lòng như thế. Real Madrid đội mùa giải này phát huy phi thường xuất sắc, ở mùa giải đã tiếp cận kết thúc thời điểm, bọn họ vẫn như cũ có thể cướp đoạt tam quan vương, ngoại trừ cục nhà vua bên ngoài, mà khác hai cái quán quân, bọn họ đều cần quá đối thủ cũ Barcelona cửa hải kia. Mặc dù là ba tuyến tác chiến, Real Madrid đội tựa hồ vẫn như cũ là chuẩn bị ở cuộc tranh tài này bên trong toàn lực ứng phó. Lúc trước Diêu trên giới đều biểu thị bắt cuộc tranh tài này quyết tâm. Có phương diện, mùa giải này giải đấu bên trong phát huy cũng không ổn định, có điều sông vào cúp nhà vua trận chung kết cũng đủ để bảo đảm bọn họ đoạt được một cái Europa League thi đấu tư cách. Được rồi, thi đấu hai bên cầu thủ đều ra trận, để chúng ta trước tiên tới xem một chút hai đội đội hình ra sân. La có dù đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 Molina. Hậu vệ, 2 Manu 14 án ra, 22 dù Ama, 15 cặp Đe Giữa sân, 8 4 18 đạo, 11 9 Chỉ Madrid đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 Casillas. Hậu vệ, 4 Ramos, 18 28 Chỉ 3 Giữa sân 23g, 12 phạm tợ lỗ gạ kỳ ạ, 19 Mona, 5 Zidane, Tiền đạo, 9 Ronaldo, 7 Z. Như vậy một hồi trận chung kết ở trong, hai bên chủ xoay chuyện đương nhiên sắp xếp ra toàn bộ đội hình chủ lực. Mona lúc này đã theo đội bóng đội ngũ bước lên lu kem sân bóng. Cúp nhà vua cúp liền đặt ở cầu thủ miệng đường nối, hai đội ra trận thời điểm, phân biệt từ cúp hai bên vàng qua. Lúc này không có ai sẽ đi gặp tòa kia cúp, bởi vì bọn họ rõ ràng, nếu muốn bắt được tòa này cúp, nhất định phải dựa vào thực lực đi thắng được đón lấy thi đấu. Nếu như thắng, này cúp liền thuộc cho bọn họ. Đợi lát nữa gặp có đầy đủ thời gian đến xem, thậm chí là đi đột vào, đi hôn môi. Nếu như thua, tòa này cúp chính là thuộc về đối thủ, như vậy nhìn còn có ý gì đây? Tuy rằng lần này ở mảnh này trên sân bóng đối thủ cũng không phải tử địch Barcelona, thế nhưng đối với Mộ nạ cùng các đồng đội tới nói, ngăn cản bọn họ nắm quán quân đối thủ đều là kẻ địch. Ngày hôm nay thi đấu bên trong, là có dù chính là giêu tử địch. Ra trận thời điểm, Mộ Na rõ ràng có thể cảm giác được lần này cùng Dĩ Vãng nu kem lưu chỉnh có chút không giống, phải biết Dĩ Vãng nơi này có thể đều là đỏ xanh hai màu đại dương. Mà hôm nay lại có gần một nửa trên khán đài phân bố đại biểu riêu màu trắng vương trận đứng ở trên sân Mona cùng Beckham không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một mảnh khán đài, trong mắt lộ ra vô tận đu tình, bởi vì bọn họ yêu nhất người phụ nữ đều ngồi ở nơi đó. Nếu như lúc này tivi màn ảnh có thể cho Beckham hoặc là Mona một cái đặc tả, nhất định đều sẽ mê cũng không ít trước máy truyền hình nữ fan bóng đá. Thử nghĩ một hồi hai cái phong cách hoàn toàn khác nhau đại xoái ca đồng thời dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chầm chầm một người nữ sinh, thay đổi ai sẽ nhận được Hắn đương nhiên đăng ken ngoại lệ đứng ở bên trong vòng rô lúc này, nhưng không có đem ánh mắt tìm đến phía trên khán đài vợ con, lúc này trong mắt của hắn chỉ có đờt ti vô là co rủ không thành. Hay là ở mười mấy năm qua bên trong cục nhà vua bên trong tụ tập đầy đủ toán nghiệm, rô lại phá lệ ở đoán tiền xu bên trong chiến thắng đối thủ, trước tiên bắt được phát bóng quyền. Các anh em, cho ta lên tinh thần lửa mạng. Quan quân, là chúng thuộc về ta. Ở trận đấu bắt đầu trước, rô ánh khí 10 phần đơn chân đạp ở quả bóng trên, vỗ hai tay đối với phía sau các đồng đội hô. Phải biết, này không phải là trầm mặc ít lời phong cách. Đám lại dô chính là từng đôi kiên định tính mắt, bọn họ giống như rô khát vọng bắt được cái quán quân này. Được rồi, theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu bắt đầu sau khi hai bên không có bất kỳ thăm dò liền bắt đầu từng người thế tiến công, trên thực tế, tại đây cái mùa giải bên trong đã hai độ giao thủ hai đội cũng không cần thăm dò. Deportivo La có dự là rõ ràng chính mình không thủ được giao thế tiến công, vì lẽ đó thẳng thắn lấy công đối công, ngược lại bọn họ lại không phải là không có ở ghi bàn đại chiến bên trong thắng quá rêu. Mà Rio nhưng là ở cuộc tranh tài này bên trong hoàn toàn định ra rồi tấn công nhạt đạo. Tin tưởng không ít hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu đang nhìn đến cuộc tranh tài này sau khi đều sẽ hô to đã nghiền, bởi vì lúc trước e sợ chẳng ai nghĩ tới một hồi cục nhà vua thi đấu lại gặp như vậy đặc sắc. Hai đội bóng hoàn toàn là liều lĩnh tấn công, mở màn không tới 20 phút, hai bên tích lũy suốt gôn số lần liền đã vượt qua 15 thứ, hầu như mỗi 1 phút liền một lần, hơn nữa cũng không phải là nghiêng về một phía, mà là hai bên cân sức ngang tài. Diêu bên này ở sút gol dục vọng cực kỳ mãnh liệt dồn đi, lần lượt trùng kích không thành, trước 8 thứ sút liền ôm đổ một nửa. Mà Deportivo La hàng tiền đạo tổ hợp cũng không có khiếm khuyết chỉ tán lực xung kích, Mộ Nhĩ Tinh Linh xảo cùng kỹ thuật đều đối với Diêu không thành tạo thành uy hiếp không nhỏ. Xem cảnh tượng này, hai đội bóng tự hồ lúc nào cũng có thể công phá đối phương không thành. Bình luận viên lời còn chưa dứt, Diêu liền phát động một lần vừa có uy hiếp tấn công. Mộ Na cùng Di Đan hai người đem bóng một đường, hộ tống đến trước sân, sau đó Mộ Na đột nhiên đem bóng phân đến cánh trái. Cắt lốt xuyên vào đến bóng, chuẩn bị hướng vùng cấm đột phá, nhưng cũng gặp phải hai tên Đa Botti hậu vệ với công. Giữa lúc Cutloss chuẩn bị trở về chuyền ra thời điểm, Dư Quang nhưng phiêu đến một cái một mái tóc vàng nóng bóng người từ cánh trái xuyên vào, trên người hắn màu trắng áo đấu chứng minh hắn là siêu người, liền, cắt Cutloose không chút do dự đem bóng từ hai tên cầu thủ hậu vệ trong lúc đó khe hở nhét vào quá khứ. Cắt lốt cho khe, cánh trái xuyên vào chính là Beckham. Beckham lại đi tới cánh trái, đây thực sự là khó gặp tình cảnh a. Beckham có thể không để ý đến bình luận viên trêu trọng, ở không người phòng thủ tình huống, hắn không có dừng bóng, mà là trực tiếp bãi nổi lên chiêu bài kia thức tiêu sái chạy lấy đà động tác, trực tiếp đem bóng xoa đến bên trong vùng cấm, chỉ bất quá lần này dùng chính là chân trái. Beckham chuyền vào trong không thể không nói Beckham chân trái so với hắn cái kia không gì không làm được chân phải đến vẫn có chút chiến lệnh, này bóng có chút cao cũng có chút hiều, hơn nữa khoảng cách không thành phi thường gần. Thế nhưng này bóng phi hành kéo dài lực nhưng là phi thường kinh ngợi, vốn tưởng rằng quả bóng nên tam tích bị thủ môn trích trụ thời điểm, quả bóng nhưng vẫn như cũ vững vàng hướng hậu môn cột bay đi. Quả bóng lướt qua thủ môn. Sau điểm xuyên vào chính là Ronaldo. Ronaldo đối mặt cái này cơ hội cực kỳ tốt, trực tiếp đánh đầu cận thành. Ừ, Ronaldo lại trực tiếp đem bóng đỉnh ở Molina trên người. Cơ nào cơ hội tốt ta Zio tấn công nhưng không có vì vậy mà kết thúc, bởi vì quả bóng đánh vào mõi lì nạ trên người sau khi lại đạn hướng vùng cầm trú lộ. Zio cùng vài tên Deportivo La có dù cầu thủ cùng nhắm phía quả bóng điểm đến ý chí chiến đấu sục sôi Zio cuối cùng vẫn là cấp ở tất cả mọi người trước cảm thấy quả bóng trước mặt. Cơ hội. Zio đối mặt kẽ hở trực tiếp đánh bắn. Gol 3. Zio 3. Hắn xuất sắc hưu giác để hắn bắt lấy lần này máy bay chiến đấu, hắn mạnh mẽ suốt gol để Deportivo La có dù các cầu thủ hậu vệ không có biện pháp chút nào, quả bóng tầng tầng va chạm ở lưới khung thành trên. Zio bàn để cho mình khoảng cách 39, cung nhà vua giấc mơ 39 lại gần rồi một bước, 12 năm ngậm có phải là thật hay không, có thể ở buổi tối hôm ấy thử hiện đây. Ghi bản sau Zô trực tiếp vòng tới khung thành sau, hưng phấn mở hai tay ra, hướng về trên khán đài rầm to. Cái kia mạnh trên khán đài ngồi chính là đám cổ động viên Real Madrid. Đoàn này trên khán đài bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng reo hò. Zô, Zô, Zô ba. Danh tự này lần thứ nhất như vậy nhiệt liệt ở Nukem trên khán đài vang lên. Rất nhanh, Zô liền bị chạy tới các đồng đội vây quanh ở trung ương. Quán quân là chúng ta 4. Đội trưởng, ngươi ngậm nhất định sẽ chọn ba. Thắng lợi là chúng thuộc về ta ba. Mỗ nạ cùng các đồng đội xé rách cổ họng đồng thời ho hét, rộn một mặt kích động. Cứ việc thi đấu còn có 70 phút mới kết thúc, thế nhưng bọn họ chiến thắng đối thủ nâng lên cục nhà vua quyết tâm nhưng là dường như sắt thép như thế cư rắn. Chương 551. Xem trang The One trận chung kết như thế. Chương 551. Xem trang The One trận chung kết như thế. Trên sân bế tắc bị đánh vỡ sau khi, hai đội thế tiến công cũng không có vì vậy mà trì hoãn, trái lại có càng ngày càng đột như thế. Diêu là muốn khoét điểm số lớn, sớm một chút khóa chặt thắng cục, mà La có dù nhưng là muốn hòa nhau điểm số. Vì lẽ đó hai đội tiếp tục ở đây trên mũi nhọn đấu với lao sắc, lấy công đối công. Viện tỏ canh trái truyền vào trong. Chi tàn đánh đầu cận thành. Ừ Casilla thần kỳ đem bóng chặn ra sà ngang. Di đang ở ngoài vùng cấm cho khe. Ronaldo nhanh chóng xuyên vào. Hắn khoảng qua một tên cầu thủ hậu vệ, sút gol. Iniesta còn kém một tí tẹo như thế ba. Múa nhỉ tích khoảng qua Papert lỗ gà kìa, sút xa. Cái gì cướp pháp? Này bóng lẽ nào là hướng về phía Thiên Liên Phi cơ đi sao? Múa nạ đánh ra một lần đẹp hai quá một. Trực tiếp sút xa. Thủ môn Molina không thể nhào tới quả bóng. Trời ạ, sao ngang từ chối mồ như vậy đặc sắt xuất xa. Cái này chẳng lẽ là Barcelona người lưu lại cơ con sao? Hiệp một đón lấy thi đấu có thể nói cao trào thay nhau nổi lên, nhưng dù là thiếu hụt một cái đi bàn, bất kể là hy vọng khoét điểm số lớn Diêu vẫn là hy vọng san bằng điểm số La Cò Dù đều không thể tận nguyện, mãi đến tận trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, điểm số vẫn như cũ là 10. Riou mang theo một bóng dẫn trước ưu thế trở lại phòng thay đổi. Tin tưởng hiệp 2 hai đội bóng nhất định sẽ vì chúng ta mang đến càng thêm đặc sắc thi đấu, kính xin mọi người chờ mong. Mẹ tiếp, Johnny Vừa nãy ngươi cái kia bóng ta còn tưởng rằng tiến vào đích đây. Nói như vậy, cuộc tranh tài này chúng ta trên căn bản liền bắt. Vừa vào phòng thay đồ, Robinho liền quái thanh quái khí kêu lên. Hiển nhiên, cái tên này bị cả Béo Lỗ đặt ở trên ghế dự bị, tinh lực quá thừa đây. Không sao, hiệp hai ta tiến vào hắn một cái là được, cái quán quân này khẳng định là chúng ta. Ronaldo một hơi ở phòng thay đồ trên bàn bưng bốn chén vận động đồ uống vừa uống một bên nói lẩm bẩm. Mũ nạ lao đệ, ngươi cái kia bóng nếu là không có đạo kia tao bao đường vòng cùng, không phải đi vào sao? Từng nói với ngươi bao nhiêu lần? Làm người muốn chân thật, đá bóng cũng như thế, không muốn mù quáng theo đuổi hoa lệ. Thực dụng mới là quan trọng nhất. Tình lực 5000 tự, Zobino lại sẽ lửa đạn rời đi hướng về phía Mona. Cái tên này là điển hình nhàn đến như rái. Zobino như thế nói chuyện lập tức gây nên phòng thay đồ bên trong cười phá lên, phải biết chi đội này bên trong, nếu như không nên nói ai đá bóng có hoa không quả, không phải tiểu tử này không còn gì khác, mới vừa gia nhập liên minh thời điểm có thể không ít bị ngoại giới phê bình điểm ấy, Này gặp hắn lại còn đến giáo dục Mona. Ha, Johnny so với, lời này ta làm sao nghe rất quen tai a. Nhà ta nghĩ tới, đây là huấn luyện viên lần trước nói cho ngươi chứ? Cắt Lốt nhướng mày một mặt bỡn cận trêu ghẹo nói: "Làm sao ngươi biết?" "Hạch. Không, ta là nói. Ngươi nói mổ cái gì? Ta đá bóng nhưng là từ trước đến giờ tính thực dụng cùng xem xét tính đều xem trọng, quả thực có thể biên tiến vào sách giáo khoa bên trong đi." Bị vạch Trần Zobi bị nhổ vừa mở miệng liền lộ liễu, cứ việc hắn rất nhanh liền đổi giọng, nhưng vẫn không thể nào chạy trốn các đồng đội một phen tiện ý chế nhạo. "Ha, Zobi, ta biết ngươi kỹ thuật có thể biên tiến vào sách giáo khoa, nhưng này là bóng đá đường phố sách giáo khoa chứ?" ha ha." Cạ Kẹo Lô nội này là điển hình như quân thuộc, vừa tới thời điểm cùng Zô Bỉ Nhổ bị nhổ vẫn là như nước với lửa đối thủ cạnh tranh, này gặp cũng đã có thể mở trên chuyện cười. Nhìn các cầu thủ đánh thành một mảnh, Cạ Kẹo Lô nội tâm là rất hài lòng. Thế nhưng, hắn phát hiện hiện tại phòng thay Trade bầu không khí thực sự là quá mức ung dung, thi đấu còn chưa kết thúc đây, này không phải là cái hiện tượng tốt. Phải biết đây chính là một hồi quyết thắng bại trận chung kết, không cho phép một điểm sai lầm. Được rồi, mọi người im lặng một hồi, ta nói hai câu. Nghĩ tới đây, Cạ Kẹo Lô đánh gãy các cầu thủ trắng trận không kiêng dè chuyện cười. Vốn là cười vui vẻ Zô Bỉ cũng cấp tốc tiêu ngừng lại. Như Ngoan Bạo bảo giống như ngồi ở vị trí của mình, cánh mắt vụ sáng vụ sáng nhìn chằm chằm Cạm Kẹo Lổ, tựa hồ là muốn từ Cạm kéo lộ trong miệng nói ra hiệp hai đội hắn lên sân khấu ở cái tên này xem ra, quán quân vẫn là dựa vào chính mình liệu đến hăng hái, ngồi ở trên ghế dự bị liền thành quán quân, này có thể không, có gì tính kiêu chiến. Mỗ Na cũng thả rơi xuống ly giấy trong tay, chuẩn bị chuyên tâm nghe huấn luyện viên chỉ thị. Hiệp một đại gia chơi khá là tốt, trước khí thế trên hoàn toàn vượt trên đối thủ, càng quan trọng chính là chúng ta đạt được một cái đi bàn. Cạm Kẹo Lổ đầu tiên là tán dương các đội viên hiệp một biểu hiện. Mỗ nạ cùng các đồng đội nghe được câu này, biểu cảm trên gương mặt đều không có gì thay đổi, bởi vì bọn họ rõ ràng Cạm Kẹo lồ nói chuyện quen thuộc, hoặc là nói, đây là người phương Tây nói chuyện quen thuộc, vậy thì là, thế nhưng, phía trước, tất cả đều mẹ tiếp phí lời. Bởi vậy, bọn họ đều nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn chằm chằm Cạm Kẹo Lổ, chuẩn bị chờ hắn, thế nhưng, cùng với sau văn đây, Thế nhưng, quả nhiên, không đến bao lâu, cái này từ đơn liền từ Cạm Kẹo Lổ trong miệng xông ra. Thế nhưng, chúng ta cũng cần phát hiện một ít thi đấu bên trong vấn đề. Ta cho mọi người nhìn một chút hiệp một số liệu. Cạm Kẹo Lổ đứng ở khối này chiến thuật bài trước, Vẽ ra một cái bảng, lại như trận bóng trực tiếp giữa sân nghỉ ngơi lúc màn ảnh trên đánh ra đến số liệu so sánh như thế. Có điều, cạm kèo lỗ số liệu cũng không có như vậy toàn diện, hắn cường điệu viết suốt gol số lần cùng với có uy hiếp tấn công. Hiệp một Deportivo La có dự sút gol số lần là 15 lần, Rio nhiều hai lần, là 17 lần. Mà sút chúng không thành số lần, Deportivo La có dự chỉ có 4 lần, mà Rio lại có 7 lần. Số bàn thắng là Rio 10 dẫn trước đánh tới đối phương 30m khu vực trong vòng số lần, hai đội gần như. Nhìn thấy những này số liệu, đại gia có ý kiến gì? Cảm kéo lồ tay cầm lấy bút ở chính mình họa cái kêu bản vẽ tiêu trên tầng tầng gõ 2 lần, nói rằng, nhìn thấy những chữ số này sau khi, không ít cầu thủ chủ lực đều bối đầu. Tin tưởng mọi người cũng rõ ràng ý của ta, các người nói nếu như đem ngày hôm nay đối thủ đổi làm là Barcelona, hiện tại điểm số sẽ là bao nhiêu đây? Cảm kéo lồ đem các cầu thủ biểu hiện đều thu ở đáy mắt, thẳng nhiên nói, mồ nạ rõ ràng huấn luyện viên lời này là có ý gì, đội bóng ngày hôm nay thế tiến công tuy rằng rất mạnh, thế nhưng hiệu suất cũng không cao. Đương nhiên, may mà ngày hôm nay đối thủ là có Dù hiệu suất càng thấp hơn, nhưng muốn đem bọn họ đổi thành trang trí on trận chung kết trên đối thủ Barcelona, như vậy đội bóng phòng trường sớm bị đánh thành cái sang chứ. Số liệu này phi thường không khách khí chứng minh, giao cuộc tranh tài này bên trong bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ, đều làm được chưa đủ tốt, như vậy hay là có thể bắt đồng dạng làm không được la cọ dù, thế nhưng ngay mặt lầm càng to lớn hơn khiêu chiến thời điểm, chỉ sợ cũng muốn vỡ bản. Ta hy vọng mọi người rõ ràng, hôm nay mặc dù chỉ là một hồi cúp nhà vua trận chung kết, thế nhưng nó cũng là một hồi trận chung kết, là một hồi quyết thắng bại trận chung kết. Tin tưởng mọi người cũng rõ ràng, câu lạc bộ đã bao lâu không có bắt được quá toàn này cút, nếu như không rõ ràng, các ngươi có thể hỏi một chút đội trưởng của các ngươi. Cạm kéo Lẩu Ngư khí rõ ràng thêm nặng nề một chút đại gia tuy rằng đều biết đáp án này, nhưng cũng đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía đội trưởng Zoro. Lúc này Zoro đang ngồi ở vị trí của mình nghỉ ngơi, một con hơi có chút lôi thôi lít thiết tóc dài bị mồ hôi ướt ấm, dường như một con phao mở ra mỉ như thế kề sắt ở da đầu của hắn trên. Từ hắn cái kia bị bởi vì bị mồ hôi thấm ướt mà trở nên trong suốt áo đấu liền có thể thấy được. Hắn hiệp một biểu hiện cỡ nào nỗ lực, cỡ nào tích cực, điều này cũng có thể chứng minh hắn đối với cái quán quân này là cỡ nào khát vọng. Đúng, chúng ta đã có 13 năm không có nâng lên quá cúp nhà vua. 13 năm. Một cái cầu thủ có thể có bao nhiêu 13 năm. Ngày hôm nay chúng ta rốt cuộc xông vào trận chung kết, đồng thời ở trận chung kết bên trong đạt được dẫn trước, ta không hy vọng lại xảy ra bất trắc. Ta hy vọng, không, ta thỉnh cầu đại gia thật lòng đối xử hiệp hai, dùng so với hiệp một càng tốt hơn biểu hiện tới bắt giới cuộc tranh tài này, bắt cái quán quân này, cái này các cổ động viên cùng câu lạc bộ chờ đợi 13 năm quán quân. Vốn là trở lại phòng thay đổi liền mặc không lên tiếng lặng lặng ngồi ở trong góc khôi phục hiệp một tiêu hao quá nhiều thể năng, dô đột nhiên thâm tình nói rồi như thế một đoạn văn, đương nhiên, hắn cuối cùng còn nuốt vào câu kia, "Chúng ta đợi 12 năm quần quân." Dỗ vừa nói như thế, mồ nạ cùng mấy cái đội hữu đều cúi đầu. Nói thật, ở thi đấu càng đá càng thuận lợi tình huống, bọn họ đối xử có chút bóng xử lý sát thực qua loa một chút. Có chút rõ ràng có thể làm tiếp phối hợp tìm kiếm càng cơ hội tốt lúc lựa chọn sút có lúc nên quả đoán lựa chọn sút gol thời điểm, nhưng hay bởi vì nổi lên chơi tâm mà đá lên có hoa không quả phối hợp. Cảnh tượng như vậy hoặc là phi thường có xem xét tính, có thể để các fan bóng đá mở mang tầm mắt, nhưng cũng là tạo thành đội bóng tấn công hiệu suất không cao cục diện. Đội trưởng, huấn luyện viên, chúng ta gặp trăm chú đối xử hiệp hai. Vì đội bóng, vì câu lạc bộ, càng fan bóng đá. Chúng ta nhất định phải bắt cái quán quân này. Món nạ cái này, kẻ lừa gạt, lại một lần nữa không mất cơ hội cơ đứng dậy, dõng dạc nói rằng, có điều lần này hắn nhưng không có bị mọi người khinh mị, mà là được đại gia kiên định đáp lại. Được rồi, ta tin tưởng đại gia cũng biết hiệp hai nên làm như thế nào. Ta chỉ hy vọng nhìn thấy đại gia đối với cuộc tranh tài này coi trọng. Lạ như đá UEFA Champions League trận chung kết như thế chăm chú đi đối xử cuộc tranh tài này, có thể làm được hay không? Cạm Kẹo lộ thỏa mãn gật gật đầu, làm cuối cùng tổng kết, có thể. Diêu phòng thay đồ bên trong thì lại vang lên chỉnh tề mà có khí thế tiếng gào. Chương 552, giải mộng cụp nhà vua. Chương 552, giải mộng cụp nhà vua. Gondiego chỉ tản ba. Chỉ tản dựa vào chính mình xuất sắc ý thức trước ở hết thể Diêu cầu thủ hậu vệ trước đem bóng sạn tiến vào Diêu không thành. Venue kem trong sân bóng gần 2/3 cổ động viên bùng nổ ra to lớn như tình, để hiệp hai trận đấu nên đón đợt nhất cao trào. 11, chỉ tản ghi bàn trợ giúp Deportivo La Coruña san bằng tỷ số. Vào lúc này hiệp 2 trận đấu mới tiến hành rồi không tới 10 phút, Deportivo La Coruña đánh giêu một trở tay không kịp, đoán lấy hơn 30 phút thi đấu có trò hay có thể nhìn. Đại khái đây chính là bóng đá chứ. Nhìn chính đang điên cùng chúc mừng Deportivo La Coruña các cầu thủ, Mộ Na bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu đoạn thời gian đó, ở phòng thay đồ bên trong bị cả kéo lỗ cùng Joe hai người một fan Nhật hét lên tiếng gây nên đấu chí giêu các cầu thủ khởi xướng một làn sóng mạnh, hơn nữa vừa nãy bọn họ hầu như liền gõ mở ra không thành. Ronaldho sảo bắn lướt qua thủ môn 10 ngón tay, nhưng sắp tới đem lướt qua vạch gôn thời điểm, bị Deportivo La có dụ bổ đảo nha hậu vệ án dở dạ cho cứu ra. Nhưng mà ngay ở giêu các cầu thủ lão nào không thôi thời điểm, Deportivo La có dụ nhưng một lần phát động chuyền xa phản kích. Bị án dở dạ cứu ra quả bóng bị chuyển tới ở ngoài vùng cấm đặc chờ dưới chân, đặc chờ trực tiếp chuyển xa tìm tới cánh phải cao tốc xuyên vào Muni trước người để lên kiến tạo cắt lốt hoàn toàn không kịp về phòng thủ, mà Muni thì lại trước ở vụ bọc đi ra trước đem bóng đi ngang qua vào vùng cấm. Sau đó chính là chỉ tận ở Samuel cùng Ramos vây công bên dưới sạn bắn đem bóng đưa vào rìu không thành. Phải biết, từ Rio Suites chút nữa phá cửa đến Deportivo La có dù chân chính phá cửa cũng chỉ quá ngăn ngắn một phút mà thôi. Lần này, không cần mỗ nạ trở lại vùng cấm, cũng đã có đội hữu hỗ trợ đem bóng đá đến giữa sân. Hiển nhiên, mọi người đều không có quên chính mình ở giữa sân lúc tỏ thái độ, cái quán quân này, không thể ném. Làm Deportivo La Coru các cầu thủ ở trọng tài dục dã trở lại phe mình một hiệp thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện, đội các cầu thủ cư nhiên đã ai vào chỗ nơi dừng lại, quả thực liền dường như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Sau khi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Diêu biểu hiện mới chính thức khiến bọn họ rất ngạc nhiên. Diêu áp bức tính 10 phần rồi lại không mủ quan tấn công để Deportivo La có dù các cầu thủ sản sinh một loại ảo giác, vậy thì là vừa nãy san bằng điểm số tựa hồn là Diêu mà không phải bọn họ. Mỗ nạ cùng các đồng đội trên căn bản là đem La có dù vùng cấm song bao vây hết, thậm chí ngay cả Phạm trợ lộ rất nhiều lúc đều áp bức đến trước sân. Hắn đối với tấn công cống hiến hay là không lớn, thế nhưng nếu như Diêu mất bóng, Deportivo có dù phát động phản kích, chỉ cần bọn họ không phải trực tiếp chuyền dài chuyền xa, hắn sẽ ở trước sân liền xây lên một đạo hàng rào sắt. Mặc dù không thể lưu lại quả bóng, ít nhất cũng đến lưu lại người. Không nên quên, hắn nhưng là mùa giải trước đua thẻ vàng. Trên thực tế, giễu như vậy vây quanh xác thực để Deportivo La có dự khó có thể lại phát động vừa nay như vậy kinh điển phản kích. Bọn họ ở lại trước sân muốn nhị tịt cùng chỉ tản đều chiếm được giễu hậu vệ trọng điểm chăm sóc, mặc dù là thỉnh thoảng lén qua quá giữa sân vịt tỏ cũng sẽ bị phạm tỏ lộ cho nhìn chằm chằm. Trớn à Deportivo La có dù cầu thủ đã giòng dã 10 phút không có ở trước sân bắt được quả bóng. Bọn họ chuyền dài đưa đến trước sân quả bóng thường thường là còn chưa xuống đất liền bị giễu cho đưa đến phía trước sân. Lần này thi đấu tựa hồ hoàn toàn tiến vào giai đoạn giêu Không sai, giêu sắc thực khống chế cuộc tranh tài này, mỗi nạ cùng các đồng đội ở chính mình không ngừng người sáng tạo cơ hội đồng thời, hầu như hoàn toàn không cho đối phương cơ hội. Như vậy đã xuống đi tựa hồ chỉ có thể chắc thắng không thua chứ. Đương nhiên, trừ phi Deportivo La có dự hàng phòng thủ là tường đồng vách sắt. Deportivo La có dự hàng phòng thủ là tường đồng vách sắt sao? Đáp án là phủ định, mặc dù là cũng là đồng nát sắt vụn. Giêu không có để đánh lâu không xong sự tình lần thứ 2 phát sinh ở trên người mình. Hiệp 2 tiến hành đến phút thứ 69 thời điểm, giêu thu được một lần phạt góc cơ hội. Beckham đứng ở phía bên phải phạt góc, đốt, mà Mona, Samuelsen, Ramos đều vọt vào vùng cấm, mà đồng dạng cao to phạm tợ lột thì lại ở lại ở ngoài vùng cấm diện phòng ngự Deportivo La có dự phản kích. Hiển nhiên, ở mới vừa rồi bị đánh lén một lần sau khi, giêu các đội viên trở nên thận trọng không ít, hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, vùng cấm bên trong có Nạ cùng Ramos chuyện này đối với to nhỏ, không bá, đã đầy đủ, phải biết hai người kia trong đội đá phạt trong khi huấn luyện, hầu như xử lý 90% đánh đầu ghi bản. Deportivo La có dự vùng cấm lợi lạ nổi lên phòng không cảnh báo, bởi vì bọn họ cảm giác mình hoàn toàn mất đi chế không quyền. Liên ngay cả vẫn ở lại trước sân làm đội bóng lực phản kích tức giận chỉ tặn cũng không thể không trở lại vùng cấm hiệp trợ phong thủ, phải biết hắn đã là ngoại trừ thủ môn bên ngoài thân cao cao nhất cầu thủ. Mà Rio tuy rằng cũng là một nạ cao hơn một m 9 thế nhưng xem ra muốt như vậy cầu thủ, tuy rằng thân cao cũng không phải đặc biệt xuất chúng, thế nhưng Tiên thiên nhảy đánh lực cùng ngày kia bồi dưỡng được đến cấp điểm năng lực, hắn đánh đầu năng lực có lúc có thể so với một ít khô khan trạng cọc là trung phong còn còn đáng sợ hơn. Bị Rio, Bạch, Vân bao phủ vùng cấm ở quả bóng phạt ra một na, không khí hầu như độc lại. phạt góc phạt ra. Là phía sau. Quả bóng lướt qua phía trước Mộ nạ cùng Samu en bay về phía phía sau Jamus, đây là giêu gần nhất đá phạt chiến thuật, nếu như một mực đem bóng đập về phía Mộ nạ đỉnh đầu chỉ có thể hạ thấp đối phương phòng thủ độ khó, chiến thuật biến hóa tính là không thể thiếu. Coi như Jamus chuẩn bị nhảy lên thật cao đem bóng đập về phía đối phương không thành thời điểm, một cái thân mang màu đỏ áo đấu người da đen nhưng cúp ở trước hắn đem bóng đỉnh ra vùng cấm. Lại là án giờ ra. Hắn cúp ở Jamus trước đem bóng đỉnh ra vùng cấm. Vị này Nha đội tuyển quốc gia định Hải Thần châm lại một lần ở lúc nỗ chốt cứu vớt Đer Botti dù. Mộ Na thế, lập tức xoay người chuẩn bị trở về phòng thủ. Nhưng khi hắn nhìn thấy ở ngoài vùng cấm tạm tợ lộ thời điểm nhưng dừng bước. Giữa lúc Victor lao ra vùng cấm đón quả bóng đuổi theo chuẩn bị phát động phản kích thời điểm, một đạo khoác tóc dài thân ảnh màu trắng nhưng từ hắn hữu phía trước giết ra đến, trực tiếp một cái soạt bóng đem bóng sạn hướng về phía cánh phải. Victor còn chỉ là ở ảo não đánh mất một lần phản kích cơ hội, nhưng không nghĩ đội bóng lập tức liền phải bị vùi dủi. Vốn là ở phạt góc đốt nhìn thấy bóng bị đỉnh ra sau khi tương tự chuẩn bị trở về phòng thủ lúc này đã sắp chạy đến cùng vùng cấm tuyến vị trí song song, mà đem bóng chuyền tới trước người của hắn. Dừng bước lại, xoay người, lần thứ 2 ra hắn chiêu bài kia tức chạy lấy đà động tác dùng chân phải đem bóng đưa vào vùng cấm. Beckham lại một lần nữa chuyển vào trong. Lần này là phía trước. Trước liền nhắc tới, Mona vừa nãy là nhằm phía phía trước, hơn nữa hắn dừng bước sau khi liền ở lại La Corzu vùng cấm bên trong. La Corzu hàng phòng thủ tuy rằng toàn thể ở di chuyển về phía trước, thế nhưng trong hỗn loạn khó tránh khỏi có cá biệt người tha ở cuối cùng, bởi vậy hắn cũng không nhiệt vị. vị. La Mona đánh đầu cận thành. Gu o o o on ba. Mona. ba. Mona đánh đầu tầng tầng đập ra Deportivo La Corzu không thành, đồng thời cũng làm cho Diêu một lần nữa đạt được dẫn trước 3. Diêu vây quanh chiến thuật rốt cục đạt được hiệu quả, lần này chính là dựa vào một lần 39, hai lần tấn công 39, công phá vô La có dù không thành, tỷ số sửa thành 21. Nhưng lần này lại đến phiên thuộc về Diêu cái kia 1/3 khán đài bạ phát, bởi vì bọn họ đổi bóng lại một lần nữa đạt được rất trước. Nam ở cái kia mảnh trong khán đài giở dữ lệ cùng Victory ạ hưng phấn vô vô tay, bởi vì chính là các nàng nam nhân trong lúc đó một lần phối hợp sáng lập cái này đi bàn. Tiểu bợ Juklin cùng dọn ý mặt Âu hai thằng nhóc cũng học theo răm vô, vô tay, bọn họ đồng dạng nhìn thấy ba ba biểu hiện Mặc dù bọn hắn hiện tại hay là còn không hiểu được bóng đá quý củ, thế nhưng ba ba đội bóng ghi bàn, bọn họ vẫn là hiểu. Tôi nhé nhẽ oh la la chúng ta có một cái chuyển bóng cơ khí nha nhẽ nhẽ oh la la tên của hắn gọi David nha nhẽ nhẽ oh la la hắn chuyển bóng chính xác chỉ đạo chính xác chỉ đạo. Ô nhé nhẽ nhẽ oh la la chúng ta có một cái không trung bá vương nha nhẽ nhẽ oh la la hắn biệt hiệu gọi 39, đạn đạo 39, nha nhẽ nhẽ oh la la hắn đánh đầu lực rút vạn cân lực rút và cân. Tôi nhẽ nhẽ oh la la chuyền bóng cơ khí thêm không trung vương chẳng khác nào ghi bàn chẳng khác nào ghi bàn nha nhẽ nhẽ bọn họ không gì không đánh được không gì không đánh được. Giữa lúc đám cổ động viên rêu mazit có tổ chức sướng nổi lên bọn họ, David đạn đạo ghi bản, chi ca thời điểm, David, cùng, đạn đạo, cũng chính đang ôm nhau chúc mừng. Đình ếp đẽ, 39, đạn đạo 39, ha ha. Béc khám nạ đầu hầu như là mặt kề mặt hô. Xuyên đặc sắc, David, ha ha. Mồ nạ cũng không e rẻ về hô. Dường như trên khán đài hai cái thân mật nữ nhân như thế, các nàng nam nhân lúc này cũng biểu hiện ra, thân mật, một mặt, mồ nạ cùng béc hai người cái chán cùng chót mũi đều tiếp ở cùng nhau chỉ thấy một khuôn mặt tinh xảo mà anh tuấn, khác một tấm nhưng là dương cương mà đẹp trai, tin tưởng đem màn này quay chụp hạ xuống làm afric, nhất định có thể ở trên thế giới nữ fan bóng đá trong lúc đó tạo thành thịnh hành cục diện. Rất nhanh, mà khác một tấm có chút u buồn đẹp trai khuôn mặt cũng ra nhòa vào, không sai, hắn chính là ngôi đội bên trong một gã khắc thần tượng cấp ngôi sao bóng đá Zô. Cảm tạ, cảm tạ các ngươi. Zô hai tay phân biệt khoát lên mồ nạ cùng Beckham trên vai, đem đầu cũng nhích lại gần. Cảm ơn cái gì? Fan bóng đá cùng câu lạc bộ cũng có chúng ta một phần. Quán quân cũng có chúng ta một phần đây. Mỗ cùng Beckham hai người ngươi một lời ta một lời nói rằng, ba tên thế giới cấp thần tượng ngôi sao bóng đá như vậy thân mật cùng diện, e sợ không thường thấy chứ. Trên thực tế, cũng chỉ có ở trên sân bóng mới có thể nhìn thấy Dương Cương nam tính như vậy thân mật một mặt chứ. Đương nhiên, gay môn ngoại trừ, rất nhanh, cái khác các đồng đội cũng dồn rập xuống tới, hay là một ít fans nữ gặp, ghét bỏ, bọn họ kéo thấp bức tranh này đẹp trai trình độ, thế nhưng chân chính các cổ động viên lại vì như vậy vẫn lực liên kết 10 phần đội bóng mà cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Không khó nhìn ra, diều các ngôi sao bóng đá đối với tòa này không đáng chú ý thị phi thường coi trọng. Đối với Riou như vậy, một nhà vĩ đại câu lạc bộ tới nói, hiển nhiên là không cách nào khoan dung đội bóng liên tục mười mấy năm vô duyên toàn giải quốc, mà hôm nay, bọn họ rốt cục có hy vọng mang về xa cách 13 năm quốc. Mà Deportivo La có dù nếu như không muốn từ bỏ toàn này cút, bọn họ liền nên làm ra điều chỉnh, vẫn bị Riou như vậy vây quanh ở vùng cấm bên trong, hiển nhiên là không cách nào hòa nhau điểm số. Deportivo La có dù chủ soái mạ nộ lúc này ngay ở bên sân đi qua đi lại suy nghĩ đối kháng Riou biện pháp. Xác thực, đội bóng của hắn có thể không giống Riou như vậy dầu nước đổ đổ vách, ở trên ghế dự bị đều ngồi một đám thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Hắn đến là nghĩ đến làm một ít nhân viên điều chỉnh, đến cái tuyệt điệu đánh phản kích, ở trên ghế dự bị qua lại quét hình hai chuyến sau khi, rốt cục miễn cưỡng quét hình ra một cái ngựa gỗ, chỗ dặn, à không, là cầu thủ. -mẹn đi vị này năm nay mùa đông mới từ Atletico Madrid đào đến tuổi trẻ cao trung phong bị Mạ Nổ từ trên ghế dự bị gọi lên. Hiển nhiên, Mạ Nổ hy vọng cái này đến từ giêu từ địch tiểu tử có thể đi, khắc, một hồi giêu. Deportivo La có dự thỉnh cầu thay đổi người, bọn họ dùng tuổi trẻ cao trung phong Azizmen đi thay đổi giữa sân cầu thủ Sezo. Dùng một tên tiền đạo thay đổi một tên giữa sân, này rõ ràng là phải tăng cường tấn công dấu hiệu. Xem ra Mã Nộn là chuẩn bị dùng Azizmen đi cùng chỉ tặng tạo thành 39, song tháp 39, đến xung kích Diêu hàng phòng thủ, lời nói như vậy Mù Nhị Tỷ Liên có thể kéo dài tới phía sau bọn họ hoặc là đường biên, mà Deportivo La có dự chiến thuật cũng không thể nghi ngờ gặp chuyển đến hai cái đường biên. Azizmen đi thân cao đạt đến 1m89, đây chính là so với Diêu vài tên trung vệ cũng cao hơn, nếu như Deportivo La có dự hai cái đường biên có thể đánh tới đến, cũng thật là nguy hiểm. Cũng may, Cạp để đội bóng tiếp tục chọn dùng vừa nãy. Vậy quanh chiến thuật thu được hiệu quả Diêu cũng không có cho đỡ là dòng tổ chức lên đường biên cơ hội tiến công chỉ là được vô la có dụ chuyển dài chuyển xa tựa hồ cũng không còn như vậy mà mịt dù sao trước sân nhưng là đốt hai ngọn đèn đây vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn đời vô là có dù tấn công cũng bắt đầu có khởi sắc trong đó ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 75 thời điểm, điểmùị tinh một lần 45 độ góc chuyển vào trong hạ đi cùng chỉ tạn hai người liền hình thành xong quỷ gõ cửa tình thế đồng thời cuối cùng do hạ đi hình thành đánh đầu cẩn thànhmen đi đầu truy Khó má tin nổi cứu thua. casi lát dùng một lần giống như thần trợ cứu thua chứng minh hắn 39, thành cơ 39, tên gọi tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nụ kem trong sân bóng gần 2 3 các cổ động viên nhưng là đại thở dài một hơi. Aziz đi chính mình cũng là phiền muộn đến từ điểm, vốn tưởng rằng vừa mới lên sân liền có thể trở thành là đội bóng anh hùng hắn nhưng bỏ mất giỏi như vậy một cơ hội. Vốn là ở Atletico Madrid bao phủ ở, cậu bé vàng, tô rét bóng tôi bên dưới hắn ở đi tới đờ Potivola có dù sau khi có vô cùng tốt biểu hiện Hiển nhiên, hắn khát vọng ở cuộc tranh tài này bên trong trợ giúp đội bóng tiến công lập nghiệp, bắt Quan Quân, càng muốn cho đã từng cùng thành tử địch giêu một bài học. Thế nhưng Casio lát nhưng không có cho hắn cơ hội lần này, nhất định phải dành thời gian lại tiến vào một bóng. Đây cơ hội là giêu hết thẻ cầu thủ ý nghĩ trong lòng. Bởi vì một cái bóng dẫn trước ưu thế thực sự là quá không an toàn, đội bóng dẫn trước tình huống sợ nhất chính là cầu thủ tư tưởng không thống nhất, có muốn tiếp tục tấn công khoách điểm số lớn, có thì lại muốn phòng thủ bảo vệ dẫn trước ưu thế, như vậy đội bóng thường thường khó thoát bị truy bình, sau đó bị vượt lại cục diện. Mà khi một nhánh đội bóng các cầu thủ tư tưởng đạt thành nhất trí thời điểm, Sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối là kinh khủng nhất. Lúc này Diêu chính là như thế một nhánh đội bóng. Làm Deportivo La có dù còn ở lẻ loi tinh tinh tiến hành mấy lần phản kích thời điểm, Diêu nhưng lại một lần đối với bọn họ vùng cấm phúc địa hình thành vây công tư thế. Cứ việc cảm nhận được Deportivo La có dù hai cái đường biên mang đến áp lực, thế nhưng Cắt lốt cùng gia Muốt một có cơ hội vẫn là gặp kiên quyết xuyên vào đến kiến tạo. Bọn họ tấn công cũng là phi thường có uy hiếp, nếu không là Diêu lúc này hai tên tiền đạo dâu cùng Ronaldo hai người đánh đầu công phu cũng không tính xuất sắc, hơn nữa ạn giờ ra biểu hiện cũng dị thường ổn định, mấy lần hóa giải tình cảnh nguy hiểm giơ phòng trường từ lâu mở rộng dẫn trước ưu thế. Thấy đội bóng tựa hồ lại muốn rơi vào đắc thế không đạt được tình huống lúc, bên sân Cạmpeão Colo làm ra điều chỉnh. Hắn từ trên ghế dự bị gọi dậy dường như một con khỉ giống như khó có thể an phận Robinho, để hắn làm nóng người chuẩn bị lên sân khấu. Real Madrid đội lựa chọn thay đổi người, Cạmpeão Colo dùng Robinho thay đổi. Zidane, đây là tiếp tục tăng mạnh thế tiến công biểu hiện a. Ngày hôm nay Cạmpeão lộ thật đúng là điên cuồng. Đương nhiên, chúng ta trước hết đem tiếng vỗ tay đưa cho xuống sân Zidane. Ngày hôm nay thi đấu là người nước Pháp cuối cùng một trận cúp nhà vua thi đấu, mà hắn biểu hiện hôm nay cũng phi thường nỗ lực. Cứ việc không có thể làm ra cái gì đặc sắc biểu hiện, thế nhưng chúng ta vẫn cứ không thể quên hắn đối với Real Madrid làm ra cống hiến, tuyệt đối không chỉ là cuộc tranh tài này mà thôi. Nhìn thấy Zidane sắp đi xuống sân, mổ nạ không nhịn được đi tới cho cái này, lão đại ca đến rồi một cái ôm ấp. Không có ai sẽ cho rằng mổ nạ đây là đang trì hoãn thời gian, bởi vì Zidane ở trên sân bóng là đáng giá mọi người to tính. Mặc dù là đối thủ Vô La có dù cũng không có ai tới phản đối, mặc dù bọn hắn hiện tại nằm ở lạ hậu, thời gian đối với bọn hắn dị thường quý giá. Làm gì Zidane cùng bên sân vô bị nhổ vô tay đi xuống sân sau, lu kem càng là vang lên chỉnh thể tiếng vỗ tay. Lần này có thể không chỉ 1/3 hầu như là toàn trường đều tiếng vỗ tay sớm dậy. Mặc dù là diêu tử địch cổ động viên Barcelona cũng không có cách nào đem chính mình đối với vị này trên sân bóng vĩ đại nhất nghệ thuật gia Tôn Kính chôn ở đáy lòng. Phải biết, Di Đan biểu diễn nhưng là xem một hồi thiếu một hồi đây. Để Di Đan nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ngày 17 tháng 5, còn có một hồi càng quan trọng thi đấu chờ đợi hắn đi phát huy đây. Làm rêu ngày 17 tháng 500 tí hon trận chung kết đối thủ. Đáng cổ động viên Barcelona lúc này cũng không có đối với bình luận viên lời nói biểu thị ra bất kỳ cái gì bất mãn bởi vì bọn họ cũng hy vọng đội bóng đối mặt chính là một nhánh mạnh mẽ nhất diều như vậy thắng lợi mới chính thức trị cho bọn họ vì đó hấn di đang cúp nhà vừa trên cáo biệt nghi thức chung quy là muốn kết thúc bởi vì thi đấu còn đang tiến hành ở trong dù bị đổ cái này quân đầy đủ sức lực ở lên sân khấu sau khi rõ ràng để diêu thế tiến công càng sắc bén hơn Hắn cái kia tự xưng vì là có thể viết tiến vào sách giáo khoa qua người phương thức xác thực cho là có dù người mang đến tiền thoái không nhỏ thuộc Di Đan người đại sư kia phong độ 10 phần chậm rãi đột phá cùng đại khí tổ chức, đột nhiên đối mặt Zô Bỉ này có chút hèn mọn đột phá, đối lập Di Đan hình tượng tới nói, là có dù hậu vệ cánh phải Manu Enpaptơ rõ ràng có chút không thính đứng. Hơn nữa cái này Paptơ lộ ở hung hãn trình độ trên nhưng là xa kém xa Jio Paptơ điều này cũng làm cho Zô Bỉ Nhổ như cá gặp nước. Zô Bỉ đột phá truyền vào trong, Zô Bỉ cắt vào bên trong. Sugon, ở mấy lần có hoa không quả tấn công sau khi, Zô Bỉ Nhổ rốt cục chế tạo sát cơ. Zô Bỉ bắt đầu rồi hắn bảng hiệu thức đảo chân biểu diễn. Đột nhiên chợ khe Mà lúc này Zô cũng phi thường đúng lúc cùng An Zơ rạ sượt qua người, Zô xuyên vào. Không kịp vị. Giữa lúc Zô chuẩn bị dương cung bắn tên thời điểm, một người khác có vũ chung vệ dù ạ mạ đúng lúc bọc lọt tới. Zô cơ cảnh một chuột, chuẩn bị thoảng qua hắn lại sút gol, nhưng vào lúc này An Zơ rạ lại giết tới, đem Zô liền bóng dẫn người phòng tới. Giữa lúc hai bên cầu thủ chuẩn bị vì là có hay không penalty mà cãi vã thời điểm, ngã xuống đất Zô nhưng đem bên cạnh người bóng quét ngang đến vùng cấm trung lộ. Mà lúc này Ronaldo ở vị trí này, đồng thời bên người không có cầu thủ hậu vệ, hắn dung rẽ xuống Zô cái này chuyền bóng. Ronaldo bắt được bóng. Đệm bóng O o o o o muốn. Đã ngã xuống đất rô vẫn cứ không hề từ bỏ tấn công, chính là hắn cơ cảnh chuyển bóng chế tạo lần này chí mạng sắc cơ, mà Zona đâu cũng rất tốt nắm này một cơ hội, tỷ số mở rộng đến 31. Ở thi đấu không đủ thời gian 10 phút tình huống, Diêu một cái tay đã chạm tới xa cách 13 năm cục nhà vua cơ bà. Ghi bàn sau Zona đâu cũng không có lập tức chúc mừng, mà là trước tiên chạy hướng về phía rô, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, sau đó cho hắn một cái sâu sắc ôm um ấp. Uống nước không quên người lão giếng. Ân, này hay là gọi là ghi bàn không kiến tạo người. Rất nhanh, mớ nạ cùng cái khác các đồng đội cũng dồn dập xung tới. Đem dâu cùng Ronaldo no vây quanh ở trung lương. Madr Sportivo La có dự vùng cấm thì lại phiền muộn trở thành đối thủ chúc mừng sân bãi. Tôi nhẽ nhẽ Oh la la chúng ta trên hàng tiền đạo có một tên vương tử nha nhẽ nhẽ Oh la la tên của hắn gọi Zô nha nhẽ nhẽ Oh la la hắn phấn đấu tinh thần vĩnh viễn không bao giờ ngã, vĩnh viễn không bao giờ ngã. Tôi nhẽ nhẽ Oh la la chúng ta trên hàng tiền đạo còn có một tên béo nha nhẽ nhẽ Oh la la hắn biệt hiệu gọi người ngoài hành tinh nha nhẽ nhẽ Oh la la hắn sút gol Vào này, cổ động tới, vương tử mập, Chica, đáng thương Hai người này xưng hô một chữ kém cỏi, nhưng là ý tứ, nhưng là một cái trên trời một cái dưới đã ta. Thấy Deportivo La có dù không thể thứ vãn, nu kem trong sân bóng, thứ ba quân thể, đám cổ động viên Barcelona đã bắt đầu sớm nuôi tịch. Bọn họ mới không có hứng thú nhìn từ địch Rio ở tại bọn hắn sân vận động nâng cũng đây. Mà vào lúc này, mặc dù là Deportivo La có dù các cầu thủ không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, Rio trên căn bản đã thành công, đăng cơ, trở thành quốc vương. Đúng, Rio từng ở bọn họ sân nhà trình diễn quá liền ban ba bóng kỳ tích, thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết chính mình nên rượi vào cái gì để hoàn thành đại nguy chuyện. Deportivo La Coruña cổ huấn luyện viên mà nổ ở đây một bên không ngừng mà cổ vũ các cầu thủ, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi vẫn như cũng là giêu công chế trên sân thế cuộc, mà Deportivo La Coruña thì lại liền cơ bản dễ rủ đều từ bỏ, duy nhất cứng chắc chính là bọn họ thủ môn Molina, cái này cùng mộ nạ tên tiếng Anh chỉ kém một chữ thủ môn tựa hổ cũng có giống như mộ nạ cứng cỏi thần kinh. Cao nhảo thấp chặn từ chối giêu nhiều lần có uy hiếp sút gol, thế nhưng hắn có thể làm cũng vẹn vẹn là không cho giêu lần thứ hai khoét điểm số lớn mà tôi, dù sao hắn cường hãn hơn nữa, cũng không cách nào đem quả bóng trực tiếp ném vào Diêu không thành chứ. Trở bên sân trọng tài thứ tư giơ lên tính chất tượng trưng 2 phút bù giờ thời gian thời điểm, Diêu các cầu thủ đã bắt đầu ở hậu trường cũng chân chờ đợi trận đấu kết thúc tiếng còi. Madreportivo La cỏ rủ cũng không ai tới bức cướp, bọn họ ở trận này, vương vị tranh đoạt chiến, bên trong triệt để tức vũ khí, thần phục với, Tân Quốc Vương, Diêu dưới ngôi. Đô đô đô theo trọng tài lênh lảnh tiếng còi vang lên, Nu Kem dường như núi lửa bình thường bạo phát, chỉ là ở tòa này trong sân bóng điên cuồng chúc mừng không phải Barcelona người, mà là tử địch của bọn họ Diêu. Lũ game bầu trời từ lâu bay lên các cổ động viên chuẩn bị kỹ cờ thuộc về Diêu màu trắng lượng tràn giấy, mà một ít các cổ động viên từ lâu gấp gấp giấy lên mang đến pháo hoa. Diêu, Diêu, vĩ đại Diêu, quán quân, quán quân. Vê đuốc é ả rở te chạm đi bọn. Trên khán đài vang lên chỉnh tề tiếng reo họ, toàn bộ Betmaber hoàn toàn thành Diêu người thiên hạ. Ma Mộ Na cùng các đồng đội từ lâu kích động vây quanh lại với nhau, ở trung ương nhất Dâu Càng là ức chế không được trong lòng tâm tình, lưu lại kích động nước mắt, đây là cao hứng nước mắt, này càng là giải mộng sau hưng phấn nước mắt. Vào lúc này, Có ý thất ý Deportivo La có dù các cổ động viên cũng tùy tùng Barcelona fan bóng đá bước chân bắt đầu rời sân, một ít cùng giải cổ động viên nhưng là lệ rơi đầy mặt đứng lặng ở trên khán đài không muốn rời đi. Từng có lúc, bọn họ đội bóng cũng là La Liga bá chủ, từng có lúc, bọn họ có thể ở Champions League trận trước bên trong lấy 14 bại trận tình huống, đối với AC Milan hoàn thành đại người chuyển. Thế nhưng hiện tại, bọn họ hiện tại từ lâu không cách nào từ đội bóng trên người nhìn thấy những ngày khí thế, đội bóng đã ném mất hồn, đã ném mất quán quân hồn. có dù các cầu thủ thì lại phờ phạc ngồi ở sân máy trên, nếu như có thể Bọn họ thậm chí đồng ý từ bỏ khối này không có bất kỳ ý nghĩa gì ngân bài, sớm rời đi cái này thương tâm địa. Mỗ Na cùng các đồng đội cũng không có tâm tình đi đồng tình la cọ dù người, trên sân bóng từ trước đến giờ là được làm vua thua làm giặc, bọn hắn lúc này chỉ cần thỏa thích hưởng thụ thắng lợi. Vê đuốc é ạ giờ te chạm đi họn. Vê đuốc é ạ giờ te chạm đi họn. Vê đuốc é ạ giờ te chạm đi họn. Mỗ Na cùng các đồng đội làm thành một vòng, kề vai sát cánh, làm thành vòng vừa hưng phấn nhảy lên vừa chỉnh la lên đô nhiên, bọn họ cũng không có quên đi dưới khán đài cảm tạ những người nhiệt tình các cổ động viên. Mộ Na cùng Beckham càng là liên tiếp hướng trên khán đài dõi giữ lễ cùng Victoria ạ cùng với hai đứa bé phất tay cùng với đưa hôn gió được đền bù mong muốn vô vào lúc này tựa hồ cũng rốt cục nhớ tới chính mình ở trên khán đài vợ con, hắn cái kia u buồn trong con ngươi lộ ra vài tia nhu tình, dường như mở màn lúc Beckham cùng Mộ Na như vậy. Một cái ở mỗi lần ghi bàn sau đều quen thuộc với hôn môi những người, ai có thể hoài nghi hắn đối với vợ con yêu sao? Rốt cục, ngày hôm nay lễ trao giải bắt đầu rồi, giải thi đấu ban tổ chức nhanh chóng ở trong sân thượng ngài cao, vừa nãy bày ra ở cầu thủ miệng đường nối tòa kia vàng rực rỡ cup nhà vua cup cũng bị phóng tới giữa đài. Lúc này một cái vóc người thoáng có chút phát tướng người trung niên đi tới trên này, hắn chính là hiện tại Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch Villa. Cứ việc truyền thuyết hắn đối với tuyển cử lúc đem phiếu gửi cho đối thủ của hắn Rio cũng không có hào cảm, nhưng làm chính khách hắn vẫn là cầm ống nói lên tinh thần sung mãn tuyên bố, năm nay cục nhà vua quán quân chính là Rio Magic. Tuy rằng sớm đã biết rồi tin tức này, thế nhưng khi nghe đến Liên đoàn bóng đá chủ tịch chính thức tuyên bố kết quả sau khi, Nukem vẫn là bùng nổ ra sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Khi nghe đến sân bóng âm thanh thoáng nhỏ một điểm sau khi, Villa tuyên bố, tiếp đó, có mời chúng ta quốc vương bệ hạ vì là đội vô địch cho giải. Ở lại một lần buộc phát ra tiếng gieo hò bên trong, nam gần 70 tây ban nhà Quốc Vương dù an cắt lốt một đời từ quý khách trong phòng khách đi ra. Vị này Quốc Vương tính cách rộng rãi, ở không nghi thức trường hợp không giữ lễ tiết tiết, có quân nhân phong độ. Ham muốn thể dục hoạt động hắn cũng thích xem bóng đá, bởi vậy, vậy, hắn được hiện trường các cổ động viên nhiệt liệt tung độn. Toàn trường tiếng vỗ tay sấm dậy đồng thời, cũng vang lên, "Vệ hạ! Vệ hạ!" Tiếng gieo hò. Nhìn vị này tóc trắng phơ nhưng tinh thần sáng láng lao Quốc Vương, nạ trên mặt nhưng là không có chút rung động nào. Phải biết, hắn gần nhất cũng đã gặp qua không ít nhân vật trọng yếu, Hà Lan Vương tử đã từng vì hắn ban quà khen, mà bờ ra dư tổng thống còn chuyên môn đứng ra thanh viên quá hắn đây. Hiển nhiên, vào lúc này, Zoro mới là nhân vật chính. ma bơ thậm chí là toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá, vương tử, quốc vương tự nhiên là sẽ không không quen biết, hắn một mặt hiền lãnh đem cúp nhà vừa đưa cho Zoro, liền dường như đem vương vị chuyển cho con trai của chính mình đương nhiên, mụ nạ cùng các đồng đội cũng không phải không thu hoạch được gì, trong tay bọn họ đều chiếm được một cái dùng một cái tay là có thể nắm chặt loại nhỏ cút, đây là đối với mỗi cái quán quân cầu thủ người khen. Lam Zoro giơ lên cúp thời điểm, Luke bầu không khí cũng đạt đến đỉnh điểm. Bay múa đầy trời trang giấy cùng với chúng quanh phun trào lửa khói đem sân bóng trang điểm trắng lệ, mà không dừng lại quá tiếng nhạc cùng tiếng vỗ tay nghiêm nhiên đem Luke Campbell sân bóng xây dựng thành một cái buổi biểu diễn hiện trường. Real Madrid ở xa cách 13 năm sau, rốt cục ngâng lên bọn họ đệ 18 tòa cục nhà vua cúp, mà vì là đội bóng hiệu lực 12 năm vô cũng rốt cục tròn cúp nhà vua giấc mơ ở đem cúp mang về Madrid sau khi, các cầu thủ chỉ tiến hành ngắn ngủi chúc mừng, bởi vì còn có hai cái quán quân chờ bọn họ đi tranh thủ đây, chờ đem bọn họ mang về đến, đến rồi, lại chúc mừng cũng không muộn đương nhiên, các cầu thủ cần nghỉ ngơi các cổ động viên có thể không cần, mặc dù bọn hắn ngày thứ hai hay là còn phải làm việc, thế nhưng bọn họ lại làm cho Madrid buổi tối rơi vào một mảnh trong cơn điên cuồng. Có thể, sau mười mấy ngày, Madrid thành gặp nên đón càng to lớn hơn điên cuồng đi. Chương 553, giật lễ ngữ phu thuật. Chương 553, giật lệ ngữ phu thuật. Tây Ban Nha dưới bóng đá mùa giải này cái thứ nhất quán quân sản sinh, giương ở cung nhà vua bên trong cười cuối cùng, nâng lên tòa này xa cách 13 năm quốc. Các truyền thông tựa hồ cũng chịu đến buổi tối hôm đó Madrid điên cuồng bầu không khí cảm hóa. Dồn dập đối với Diêu Phùng đến Cục Nhà Vua chuyện tiến hành tỉ mỉ đưa tin 13 năm luân hồi đây là báo hạt tiêu đề, Diêu lần này trước một lần cuối cùng nâng lên Cục Nhà Vua là ở 9293 mùa giải, 9394 mùa giải là bọn họ liên tục 13 năm ném mất Cục Nhà Vua quán quân bắt đầu, năm đó bọn họ cũng đánh vào trận chung kết, mà ở trận đó trận chung kết công chính là bại bởi lần này trận chung kết đối. Thủ đờ Porti La Cỏ Dù 13 năm sau, từ lúc trước ném mất quán quân ở trên người đối thủ đoạt lại quán quân, có thể đúng là một loại luân hồi h Văn bên trong không chỉ một lần nhắc tới rêu ma rít trên giới khi chiếm được cái quán quân này sau khi mừng như điên tình, người ngoài xác thực rất khó lý giải diêu khi chiếm được cái này cũng không đáng chú ý cốt quán quân lúc ý nghĩ. Cốt nhà vua so với giải đấu quán quân cùng trang Tí Hon Lít tới nói xác thực có chút vô bổ, thế nhưng đối với rêu như vậy vẫn đỉnh cấp nhà giàu tới nói, 13 năm không thể thành công nâng cốt thực sự là có chút xin lỗi bọn họ, hoàng gia, phong hào Hơn nữa chính như người anh đối với cốt F.A. cảm tình như thế đối với bọn hắn truyền thống cục thi đấu cục nhà vua cũng là có tương đối sâu dày cảm tình giải mộng rô báo mát ca nhưng là chết trọng để xuất hiệu lực với Rio 12 năm nhưng là lần thứ nhất nâng lên cục nhà vua rô. Rô đối với cục nhà vua khát vọng xưa nay đều không đúng một bí mật. Betma Bơ vương tử ở câu lạc bộ vinh dự hầu như đã là đại mã quán, hắn đã nắm quá 5 năm thứ La Liga quán quân, 4 lần Tây Ban Nha Super Cup, 3 lần UEFA 200 T on cùng 2 thứ Toro ta cục cùng với một lần UEFA Super Cup. Cho tới UEFA cục như vậy cốt, không phải không chiếm được, mà là bọn họ thực ở không có cơ hội đi tham gia Ở nâng lên cụp nhà vua sau khi, dô câu lạc bộ vinh dự xem như là đại mát quán, hay là hắn nên ở đội tuyển quốc gia bên trong theo đuổi một ít tiến bộ. Ở trận đó cụp nhà vua trận chung kết bên trong, dô tuyệt đối là biểu hiện tối ra sức, cũng là biểu hiện xuất sắc nhất một người. Chính là bởi vì hắn đối với cái quán quân này khát vọng, mới để hắn như vậy tích cực, dô ở trận đấu kết thúc cùng với nâng lên cúp lúc lệ nóng doanh tròng vẻ mặt nhất định phải trở thành cụp nhà vua trong lịch sử kinh điển. Các khách truyền thông cũng dồn dập đối với lần này, Ziu cùng đoạn cục nhà vua tiến hành rồi đại độ giải đưa tin, thậm chí liền ngay cả, cả tạp luận y ả truyền thông Sports Daily cũng đối với Ziu ở cục nhà vua bên trong biểu hiện làm ra đầy đủ khẳng định, chỉ bất quá bọn hắn vẫn như cũ tin chắc, giải đấu cùng Champions League quán quân nhất định là bọn họ Barcelona. Hai đội bóng hội sư Champions League trận chung kết, đối với Tây Ban Nha bóng đá tới nói tuyệt đối là đại hỷ sự. Tuy rằng 1999-2000 mùa giải Champions League trận chung kết bên trong, cũng từng trình diễn quá Gio đá với Valencia Tây Ban Nha đối chiến. Nhưng trận đấu kia hiển nhiên không có Ziu cùng Barca va chạm hăng hái. Đây chính là đem Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chuyển trên trang The Only trận chung kết sân khấu a. Vì hai đội bóng có thể rất tốt vì là trang The Only trận chung kết chuẩn bị chiến đấu, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá chuyên đối với giải đấu lịch thi đấu tiến hành rồi điều chỉnh. Ngày mùng ngày 7 tháng 5 cùng số 10 đem vòng thứ 36 cùng 37 vòng trận đấu kết thúc, một vòng cuối cùng thì lại chậm lại đến trang The Only trận chung kết sau khi kết thúc cuối tuần tiến hành. Nếu như vậy, hai đội bóng thì có dòng giảm một tuần lễ đến chuẩn bị chiến đấu trang The trận chung kết, mà La Liga quán quân thuộc về thì lại có thể phải chờ tới trang The sau khi kết thúc một vòng cuối cùng giải đấu bên trong mới có thể công bố. Bởi vì, bản tuần này, làm giêu ở Núkem nâng lên cục nhà vua thời điểm, Barcelona cũng ở bị rủ án sợ tạ đi ủng tiến hành giải đấu bù thi đấu bên trong chiến thắng vì là UEFA cục trận chung kết bảo tồn thực lực C Vila đội. Như vậy, Barcelona ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên lại lần nữa vượt lại giêu, tiếp tục dẫn trước giêu một phân. Lấy cuối cùng 3 vòng giải đấu tuyệt đối là hồi hộp bộc phát. Mùa giải đến thu quan giai đoạn, giải lệ thẳng thắn triệt để thả xuống công tác trở lại Madrid trong nhà, ở cho mình thả ngày nghỉ ngắn đồng thời cũng bồi bồi Khoảng thời gian này, Mônạ cùng Zlệ cùng Bép vợ chồng rất cận. Mô nạ cùng Beckham chuyện này đối với trên sân thật hợp tác vốn là quan hệ liền rất tốt, chỉ là Mô nạ càng quen thuộc với cùng đồng hương Ronaldo, Robinho bọn họ đi được gần hơn một chút mà thôi. Nhưng hay là bởi vì đồng dạng nằm ở giới giải trí quan hệ, gián lệ cùng Victorji ạ quan hệ rất tốt, điều này cũng làm cho gián tiếp xúc tiến Mô nạ cùng Beckham quan hệ. Kỳ thực gián lệ cũng ít nhiều gì có chút tư tâm, vừa đến, tuy rằng cùng Ronaldo bọn họ là đồng hương, thế nhưng gián lệ hiển nhiên không yên lòng để Mô nạ theo Ronaldo như vậy hoa tâm cây củ cải lớn phá trộn, dù sao bỏ ra giựu rất nhiều cầu thủ cuộc sống riêng không khỏe mạnh lá xư tên. Liên dây dư lệ cá nhân tự nhiên là càng nghiêng về để Mona cùng Beckham như vậy hình tượng càng khỏe mạnh ngôi sao bóng đá giao du. Thứ hai, Beckham đã kết hôn, hơn nữa hắn cùng Victoria hôn nhân rất hạnh phúc. Ít nhất xem ra đúng thế. Có ba con trai, mà thả phụ vợ trong lúc đó rất tấn ái. Vẫn luôn muốn kết hôn dây dư lệ hy vọng dùng như vậy ấm áp hình ảnh để đả động Mona. Mona cũng rất yêu thích tiểu Hải tử, mỗi lần đi Beckham nhà đều có thể cùng ba cái nho nhỏ bối, đánh cho hưng hực, trên thực tế, Mona ở rất nhiều phương diện đều là cái đại hải tử đâu. Ba đến, là một người thời thượng nhân sĩ. Dật Lệ là vẫn luôn rất muốn đem Mộ Na Dệ Zhou thành một cái thời thượng ngôi sao bóng đá. Tuy rằng, nàng không phải không thừa nhận, chính mình cái này bạn trai bất luận mặc cái gì đều dễ nhìn, thế nhưng nữ nhân nào không hi vọng bạn trai của mình càng xoáe một điểm đây. Hiển nhiên, Beckham chính là một cái phương diện này thật lao sư, bởi vậy Dật Lệ hy vọng Mộ nạ có thể ở vạn người mê, bên người hun đúc hun đúc, trở thành một tân vạn người mê. Không thể không nói nữ nhân đúng là cái mâu thuẫn thể, nắm Dật Lệ tới nói đi. Nàng hi vọng Mộ Na có thể đủ tốt thật chú ý cá nhân hình tượng, trở thành một thần tượng ngôi sao bóng đá. Thế nhưng nàng rồi lại gặp lo lắng mồ mả nếu như thật sự biến thành một cái cùng Beckham như vậy tỏa ra tia sáng chói mắt thần tượng sau khi lại sẽ bị nữ nhân khác ghi nhớ trên. Phải biết, liền ngay cả luôn luôn chú trọng hình tượng Beckham không cũng đã xảy ra cùng rệ bè y cả vùng trọng bị lộ ra ánh sáng sự tình sao. Dã Lệ tuy nhiên đã không thèm để ý mồ nạ trước đây phạm, trước hoa, thế nhưng nàng thực sự là lo lắng mồ nạ ngày sau có một ngày sẽ phát sinh giống như Beckham sự tình. Liền, ở bình thường cùng Victoria ạ chuyện phía việc nhà thời điểm, ngoại trừ tâm sự thời thượng phương diện vấn đề bên ngoài, nàng cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi thăm một chút Victoria, ngữ phụ thuật Phải biết, Victoria ạ có thể duy trì thật cùng vạn người mê Beckham dài đến 7 năm hôn nhân, không phải là chuyện đơn giản. Nay không, làm giả dư lệ lại một lần cùng mô nạ đồng thời đến Beckham ở Madrid trong nhà bãi phòng thời điểm, mô nạ nam cùng Beckham hai người ở phòng khách mang theo ba tên tiểu gia họa xem bóng thi đấu, mà cô em cố ý bỏ ra nửa giờ hướng về dư lệ, chuyển kinh thủ đạo, nội dung liên quan đến làm sao mặc, làm sao cùng phóng viên giải trí giao tiếp với, cùng với làm sao không được đường viền hoa tin tức quá yếu nhiều các loại. Tuy rằng, đã xuất đạo nhiều năm dư lệ ở phương diện này cũng có chứng minh một ít kinh nghiệm, thế nhưng rõ ràng đã 32 tuổi Victoria ạ trải qua so với nàng muốn nhiều hơn. Victoria ạ chuyên hướng về giải dữ lệ đưa ra bốn cái ngự phu thuật bí trâm. Bí chất 1, không cần để ý gặp nghe đồn, Vĩnh Viễn làm chính ngươi. Victoria ạ đang đối mặt đồn đại lúc có thể đủ chấn định tự nhiên, điểm này xác thực là rất đáng giá giải dữ lệ học tập. Năm 2004, làm dễ bẻ ý cả cùng Beckham sở căng đan xảo đến nôn nháo thời điểm, Victoria ạ đang đối mặt ngoại giới thời điểm vẫn kiên định đứng ở Beckham phía bên kia. Cô em vẫn phủ nhận tiểu Beck cùng dễ bẻ ỷ cả có một chân, nàng cùng tiểu Beck đồng thời nói như vậy đồn đại là bự cười. Kỳ thực, người biết chuyện biểu thị, cô em cũng không phải là một chút cũng không nghi ngờ tiểu Beck, nhưng vì cái này nhà Vì đoạn hôn nhân này, nàng cắn răng cũng không thể thừa nhận không tín nhiệm tiểu bét. Hiển nhiên, là một người ngôi sao bóng đá, đặc biệt là thần tượng ngôi sao bóng đá sau lưng nữ nhân, nhất định phải có thể chịu đựng được đường viền hoa tin tức thử thách. Trước, Mona cùng Eva sở căng đan có thể suýt chút nữa để giải dư lệ từ bỏ Mona đây, điểm ấy nàng là nhất định phải đi học tập một hồi. Bí chương 2, thưởng thụ làm danh nhân cảm giác, vĩnh viễn là tao nhã địa vị vượng. Victory ạ biểu thị, thân là ngôi sao bóng đá thái thái hoặc là bạn gái, nên hưởng thụ làm danh nhân cảm giác, ra ngoài ở bên ngoài bất cứ lúc nào đều muốn có vẻ tao nhã có khí chất. Dù cho chỉ là đi dạo phố cũng không thể lung tung xuyên bộ quần áo liền ra ngoài. Mặc quần áo trang phục nhưng là cô em sở trường, hiện tại lên làm nhà thiết kế thời trang, cô em càng là như cá gặp nước, cứ việc đã sinh ba con trai, nàng tư thái cùng khuôn mặt vẫn cứ là thành xuân thường ở đặc biệt là đang cùng tiểu Bẹt đồng thời biểu hiện lúc, cô em càng là hết sức trang phục đến trang điểm lộng lẫy, ở bên ngoài hình trên không chút nào thua tiểu Bẹt đây chính là ở hướng về những người mơ ước hắn lão công người thị huy, triển hiện mị lực của chính mình, gọi các nàng không. Muốn ghi nhớ chính mình lão công. Trên thực tế, phương diện này giờ lệ hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì nàng bất kể là vóc người vẫn là tướng mạo trên đều so với Victoria muốn xuất sắc nhiều lắm, đối với với mỹ lực của chính mình, nàng càng là từ trước đến giờ phi thường tự tin. Bí chấm ba, không muốn sinh sống ở nhà trai dưới bóng tối, phải có sự nghiệp của chính mình. Cô em còn nói cho dễ lệ, không muốn bởi vì môn nạ là cái từ từ bay lên bóng đá siêu sao đã nghĩ cả đời dựợ vào hắn sinh hoạt, ngược lại, nàng nên có sự nghiệp của chính mình. Cô em đã từng là lưu hành ca sĩ, hiện tại lại đặt chân trang phục nghiệp, hơn nữa còn viết tự chuyện. Cô em thậm chí cùng Hollywood ảnh tinh Tom du rất dày, người sau vẫn ở quên nàng tiến quân ảnh đàn. Nắm giữ độc lập sự nghiệp để cô em ở tiểu biệt trước mặt trước sau là sống lưng ngỡn đến mức tháng cấp. Khi nghe đến Victoria này đều bí trong thời điểm, Dã Lệ thật sự có điểm tìm tới cảm giác chi kỷ. Phải biết mấy năm qua nàng có thể vẫn không có dừng lại phát triển sự nghiệp của chính mình, chính là không muốn hoàn toàn ỷ lại với Mona. Hơn nữa nàng là cái phi thường độc lập nữ giới, rất nhiều lúc đi dạo phố vì là Mona mua quần áo thời điểm, thậm chí đều là nàng chủ động bỏ tiền. Bí chấm bốn, dùng tiền không muốn quá mức bàn tay lớn chuyển dài, cùng người nhà vô cùng thân mật. Tuy nói cô em mỗi lần ra ngoài mua sắm đều là vung tiền như rác. Nhưng nàng lại nói nàng dùng tiền vẫn có kế hoạch, cái này cũng là bất luận cái nào gia đình ba chủ đều phải làm được một chuyện, cứ việc nàng cùng Tiểu Bét hiện tại giá trị bản thân quá trăm triệu. Có điều, đang vì nhà trai dùng tiền thời điểm tuyệt đối không thể keo kiệt. Năm nay Beckham 31 tuổi sinh nhật, Mộ Na cùng gia dư lệ liền được mới đến. Bọn họ tận mắt thấy cô em đưa cho Beckham một chiếc giá trị 20 vạn bảng Anh màu bạc phe da gì 550 xe thể thao. Lúc đó, Mộ Na kính mắt đều xem trực, hắn bừng tỉnh phát hiện mình tựa hồ đã rất lâu không có mở rộng gara ạ còn nói cho dưới lệ sau khi kết hôn nhất định phải làm cho môạ cũng thích nhạc phụ mẫu một nhà liền dường như tiểu tiểuẹ hiện tại cùng cô em cha mẹ quan hệ chi gần thậm chí vượt qua cùng hắn cha mẹ ruột như thế điểm này hay là đối với giá lệ có giúp đỡ lớn nhất phải biết nàng đến nay vẫn không có mang mùa nạ gặp ra chủ đâyà nhưng là đã cùng môa mụ mụ sớm chiều ở chung một quá thời gian đây liền ở dưới lệ trong lòng đã bắt đầu đang vì mang mùa nạ thấy ra trường lập lịch trình hát gì chính bưng lên một ly cà phê chuẩn bị uống mùa nạ đột nhiên háì hơi một cái ha mô nạ người sẽ không phải cảm mạ chứ nếu như là thật sự Vậy cũng là một cái đại tinh tra, 39, quái thú cũng cầm mà 39, ha ha. Beckham mỗi tay ôm con trai trêu ghẹo nói: "Ba ba, nơi nào có quái thú a?" Beckham năm ấy chỉ ba tuổi, con thứ hai chấp mắt to nhìn chằm chằm ba ba nói rằng: "Người Mộ nạ thúc thúc chính là cái đại quái thú, ha ha." Beckham chỉ vào Mộ nạ cười ha ha nói: "Không, Mộ nạ thúc thúc là người tốt, không phải quái thú. Ba ba ngươi lừa người." Chỉ thấy giọng ý mặt Âu một mặt không tin tránh thoát Beckham cánh tay, dựa vào hướng về phía Mộ Na nói rằng: "Mà Mộ nhưng là một mặt ý, ý kia rất rõ ràng, gọi ngươi phụ bản ta." con trai của người đều làm phản chứ? Beckham nhưng là một mặt lúng túng, không phải nói nữ sinh mới hướng ra phía ngoài sao? Chính mình con trai này làm sao cũng tuổi trò ra bên ngoài quải. Vẫn là câu nói kia, làm khoa học không cách nào giải thích thời điểm, cũng chỉ có thể quy kết làm nhân phẩm A chương 554. Sir sì Rio Bedmaber chào cảm ơn chiến. Chương 554, Sir sì Rio Bedmaber chào cảm ơn chiến. Cúp nhà vua đã bỏ vào trong túi, Chantilly Hollis có thể dựa vào chính mình nỗ lực đi tranh thủ, chỉ có tranh cấp giải đấu quán quân quyền chủ động cũng không ở trong tay. Cuối tuần giải đấu bên trong, Đông Lạnh Di Đan cùng Ronaldo chờ nhiều tên chủ lực Rieu ở sạn tăng đỡ lấy 30 gọn gàng nhanh chóng giết chết giả xịnh sản tầng đỡ đội, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn là không thể không lấy một phân trên lệch xếp hạng lấy một bóng tiểu thắng xe ta Barcelona phía sau. Hiển nhiên, Rieu muốn bắt được giải đấu quan quân, quang chính mình phát huy thật là không đủ, còn nhất định phải cầu khẩn Barcelona phạm sai lầm đương nhiên, ở trận này đại thắng sau khi, Rieu đội bên trong vẫn có tin tức tốt, đánh vào một cái penalty mùa nạ ở giải đấu bên trong ghi bàn thành công đạt đến 30 cái, hắn cũng là La Liga 9 năm qua cái thứ nhất có thể ở một cái mùa giải giải đấu ghi bàn vượt qua 30 cái người. Tuy rằng Eto 39, họ ở bản vòng đấu bên trong cũng có ghi bàn, thế nhưng hiện nay số bàn thắng chỉ có 25 cái hắn, muốn ở hai vòng đấu bên trong vượt lại Mona, trên căn bản chỉ còn dư lại trên lý thuyết khả năng. Có điều cân nhắc đến Eto 39, họ trung gian có đoạn thời gian về đội tuyển quốc gia tham gia ạ Phật cần nghỉ sân 39, F Cup, 25 cái ghi bản biểu hiện cũng đủ để thắng được đại gia Tô Tính. Liên tục hai cái mùa giải ghi bàn như ma nhưng chính là vô duyên vừa phá lưới Eto 39, họ chỉ có thể hô to một tiếng, vừa sinh du, sao sinh lực. Vòng thứ 37 thi đấu. Đối với Barcelona cùng Diêu tới nói nhiều là một cái không nhỏ thử thách, Barcelona đem nên đón cùng Faniol cùng thành derby, mà Rio thì lại đem đụng với năm nay Champions League đại ngự Ô vị lạ rộ ở đội đáng nhắc tới chính là, này hại trận thi đấu đồng thời cũng là hai đội hai vị lao tướng sân nhà cáo biệt chiến, Rio Ji Dan cùng Barca là sân. Ji Dan là ở góc cuộc sau giải nghệ, Lạt sân nhưng là tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc cáo biệt Barcelona, bất kể nói thế nào, hai người vì là này hai trận một mất một còn quán quân tranh đoạt chiến điển lên mấy phần bi tình sắt thái. Vì lạ rở ở đội tuy rằng tại đây cái mùa giải UEFA Champions League trên cho đại gia mang đến tin hỷ, thế nhưng ở giải đấu bên trong bọn họ nhưng chỉ có thể làm một cái UEFA hạng tứ cách mà khổ sở phần đấu. Vì tham gia UEFA hạng bọn họ tuyệt đối là muốn ở Betma bờ cuộc tranh tài này bên trong liệu mạng giêu. Trên thực tế, cuộc tranh tài này còn có mặt khác một tầng sắt thái, vậy thì là di Zidane cùng Zlatan Mör này hai đời cổ điện trước eo một lần cuối cùng ở La Liga trên va chạm. Hai đội lần trước hợp thi đấu lúc giao thủ, nhân sao Rio đem mua tiến vào Zlatan Mör tiếp nhận Zidane, sờ đã sớm tự sụp đổ. Thế nhưng là không trở ngại gì trần mở khỏe mạnh ở bét ma bơ biểu hiện một phen ở cuộc tranh tài này bên trong, trên vòng bị đông lệnh vài tên chủ lực dồn dập trở lại. Cảm kéo lỗ sắp xếp ra toàn bộ chủ lực, mà vì là dổ ở đội cũng là tận khiến chủ lực ra trận. Riu, 442. Thủ môn, 1 ca Hậu vệ, 4 giam 18 xa 28 chỉ vụ, 3 cất Giữa sân, 23 bè khám, 12 bạp tờ lỗ gạ kỳ ạ, 19 9 nạ, 5 dì đàn. Tiên đạo, 7 dô, 9 dô Hậu vệ, 17 Venta, 16 Quijana Vazez, 22 Toni A, 3 Aguolu Abadena. Giữa sân, 19 Senna, 18 Tachi đi, 8 Gidchen M, 23 Djou gì. Tiền đạo, 9 Zango, 5 Fọtan đây là gì Dan ở Betma Boer sân bóng chào cảm ơn diễn xuất, người nước Pháp đã quyết định ở gật cột sau giải nghệ, Betma Boer trên khán đài xuất hiện gì Dan cự bước chân dùng, mấy khán đài cũng dồn dập giơ lên cao ấn có gì Dan, số 5, áo đấu áp Africa. Thi đấu còn chưa bắt đầu, Magic khắp nơi fan bóng đá liền ở trên khán đài lấy ra từ lâu vì là gì Dan chuẩn bị ký càng quảng cáo, cảm tạ là bọn họ nói nhiều nhất. Cảm tạng ngươi, Si sì Lựu. Ngươi để chúng ta hưởng thụ đến bóng đá thần kỳ. Cảm tạ ngươi, Zidane. Nơi này, Betmaber, mỗi một góc đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Một vị tiểu tử thậm chí ở tranh chữ trên khuyết đại địa viết, Si sì Lựu, xin ngươi nuôi mẹ của ngươi. Vạn thuế. Chủ tịch Florrentino vị Zidane đến rồi, câu lạc bộ cái khác các cao tầng cũng tất cả trình diện, trước thể dục quản lý Vãn Đận Nổ trở về, rất ít ở Betmaber xem bóng thế tử Vi cổ đến rồi, bọn họ đều chỉ có một mục đích chính là Zidane. Hai bên cầu thủ ra trận. Giới đội viên áo đấu là chế. Bên trái ngực câu lạc bộ đội Huy phía dưới ý lại, Zidane 20012006, chữ đang giải thích viên giới sự chỉ huy, Betmaber hết thảy fan bóng đá đồng thời đứng lên reo lên, số 5 Zidane, màu trắng giấy cả cổng. Sân bóng biến thành hải dương màu trắng, cái này cũng là chuyên môn vì là Zidane, đặc chế, màu trắng. Trực tiếp bản cuộc tranh tài ESPN châu Âu đài bình luận viên ở thấy cảnh này sau không nhịn được than thở, từ khi sở tệ Fanô, gần vào cùng Pulskas một đời qua đi, ta cũng không còn ở Betmaber từng thấy như vậy tình cảnh. Đang ở Betmaber sân bóng bên trong mồ nạ càng là khoảng cách gần xem xét đến này đổ sộ cảnh tượng. Và mắt tất cả đều là màu trắng. Số 5, Zidane. Mồ nạ trải qua bạ gỗ cáo biệt thi đấu. Trên thực tế, trận đấu kia bên trong còn có một cái cáo biệt đại nhân vật. Vậy thì là cùng mồ nạ rất có ngọn nguồn dễ đô đồ, đồ. Thế nhưng khi đó tình cảnh đều không thể cùng lần này Zidane cáo biệt so với. Mồ nạ không khỏi bước lên một ý nghĩ. Cái kia chính là mình giải nghệ thời điểm cũng có thể có như thế một cái rầm rộ sao. Đương nhiên, đáp án này chỉ có thể do thời gian đi đưa ra. Cứ việc víạr ở đội các cầu thủ cũng không thể không vì là di đan này một loại vĩ đại cầu thủ đưa lên sùng kính ánh mắt nhưng khi trận đấu bắt đầu sau bọn họ liền lượng sáng tỏ thân phận của chính mình bọn họ chính là đến làm dối mở màn giai đoạn ở gì gìấn mở tổ chức giới bọn họ đánh ra ở UF vì trên sàn thi đấu liền khắp cường địch khí thế trận đấu bắt đầu không tới 1 phút lúc hắn một lần chuyển xa điếu vào vùng cấm liền không thể không để casi lá vội vàng trùng ra bản thân khu vực xong quyền đem bóng đánh ra 2 phút sau gìấn mở ở môạ tiếp thân phòng thủ dưới góp chân đem bóng go hướng về vùng cấm trung lộ mạ gì đổi tới một cức đại lực suốt xa lại để cho Bếtma bờ mảnh này hải dương màu trắng nổi lên một tầng gợn sóng. Cú may quả bóng sát sà ngang cao hơn. Nhưng mà, Vilazo ở đội mở màn Tam bạn phủ vẫn không có vũ song. mạ gì ở đường biên sau khi đột phá hướng yêu vùng cấm đưa ra bóng mức thấp, phỏ tản cùng phỏ rẳng sổ trước sau hai điểm bộc đánh đều sai một ly, quả bóng cuối cùng cút khỏi đường biên ngang. Ta chán ghét Vilazo ở người, bọn họ là một đám không biết lễ phép ra hỏa. Ngày hôm nay nhân vật chính không phải là bọn họ. Hiển nhiên, mở màn sau cục diện hoàn toàn vượt quá bình luận viên cùng với đám cổ động viên Real Madrid dự liệu. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy đội khách cấp hy cục diện. Rốt cục, Zidane cái này bản cuộc tranh tài nhân vật chính từ từ bắt đầu đem đèn pha hấp dẫn đến trên người chính mình. Giêu đợt thứ nhất có uy hiếp tấn công chính là đến từ hắn tổ chức. trước. nạ đem bóng hộ tống đến trước sân sau khi, lập tức giao cho Zidane. Ngày hôm nay nhiệm vụ của hắn rất rõ ràng, vậy thì là phụ tá Zidane, vì hắn hộ giá hộ tống. Zidane bắt được quả bóng sau khi, Betmaber lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô đối mặt xẻn nạ dây dừa. Zidane ở toàn trường fan bóng đá trợ uy trong tiếng không có gì lo sợ đi tới. Mang theo bóng chậm rãi đẩy mạnh Di đột nhiên tăng tốc độ tựa hồ muốn từ cánh trái đột phá, thế nhưng làm sẹn nã bu tới được thời điểm, hắn lại đột nhiên chân phải đem bóng trở về một nhóm, sau đó chân trái lôi kéo, ở quay lại bên phải đồng thời cũng thoảng qua Sena. Marseilleton. Zidane ở lần thứ nhất xúc bóng sau khi liền hướng chúng ta biểu diễn hắn tuyệt sắc. Thật hy vọng động tác này sau đó vẫn như cũ có thể ở ma Berber lấp loé. Trên thực tế, đây là một cái Zidane cải tạo quá, Marseilleton có điều chỉ cần là tương tự động tác, đều từ lâu tiêu lên hắn nhằm mắt. Bất kể nói thế nào, Zidane hiện tại đã giết tới vị ở vòng ngoài cấm địa. Tạ Chí Na đid cái này Di Đan ở Juventus thời kỳ lão đội hữu một mặt căng thẳng phòng thủ tới. Lẽ ra, đã từng cùng Di Đan từng làm mấy năm đội hữu hắn nên hiểu rất rõ Di Đan kỹ thuật phong cách mới là. Nhưng chính là bởi vì hiểu rõ, Tạ Chí Na đi mới gặp sốt sáng như vậy. Di Đan không giống những người cả người đều là giả động tác nam mỹ người, thế nhưng hắn đột phá vĩnh viễn là như vậy tính trước kỹ càng, tùy cơ ứng biến, vô chiêu thắng hữu chiêu, đây chính là Di Đan qua người phương thức. Liền ngay cả Di Đan chính mình cũng không biết chính mình bước kế tiếp phải làm gì động tác, như vậy Tạ Chí Na đid như thế nào sẽ biết đây. Vì lẽ đó, Làm gì đan dưới chân quả bóng ở giữa hai chân qua lại khái động mấy lần, đột nhiên khởi động sau khi, Tạ Chí Na đi chỉ có thể đánh bạc thức ra chân. Không may, hắn thất bại. Thấy Tạ Chí Na đi bị quá, Tony lập tức bọc lót đi ra. Nhưng mà giữa lúc đại gia cho rằng gì đan lại sẽ trình diễn một lần đặc sắc qua người thời điểm, gì đan nhưng chuyển bóng, hắn nhìn như vô ý đem bóng nhét vào vùng cấm. Chương 555. Bạo phát si dữ. Chương 555, bạo phát si dữ. Đao giải phâu giống như chuyển hạng. Dỗ phản Việt vị thành công, đánh bắn. Từ Betmaber trên khán đài chuyển đến trỉnh thể tiếng thở dài chứng minh này chân suốt gôn kết quả. Chơi ạ, rốt lần này đối mặt không thành bóng lại thiên môn mà ra. Lẽ nào hắn giày sút गोल bỏ vào nu kem sao? Rốt hai tay che chính mình cái kia có chút u buồn khuôn mặt, hiển nhiên hắn cũng không thể nào tin nổi chính mình lại lãng phí tốt như vậy một cơ hội. Nay vốn là có thể trở thành một thứ kinh điển, Zidane trước cái kia một loạt qua người cùng với chuyền bóng đều xứng với hoàn mỹ tên gọi, đáng tiếc rốt tới cửa một cึก nhưng kém một chút. Hiển nhiên cũng ý thức được chính mình phụ lòng Zidane một lần đặc sắc kiến tạo, Dô một mặt này hướng về người nước Pháp phất, phất tay. Zi đang lượng cười cợt, tự hồ cũng không để ý vị lạ rở ở đội cũng không tính tức vũ khí đầu hàng, sau đó một làn sóng tấn công ở trong, xếp sau xuyên vào xèn nạ liền lợi dụng Zi chần mở liên lụy hoàn thành rồi một cước đại lực xuất ra. Đáng tiếc hắn cũng không thể xem lần trước ở Elma Zi gản tuyệt sát giêu bình thường đem này chân sút xa đánh vào, có điều sắt cột dọc lệch ra sút gol vẫn là chặt chẽ vững vàng thử thách một fan betmaber các cổ động viên thần kinh. Nhưng mà xèn nạ rất nhanh sẽ phiền muộn phát hiện, vừa nay cái kia hầu như là hắn một lần cuối cùng xuyên vào xa, bởi vì Zi đang triệt để bả phát. Vừa nãy lần kia liền quá hai người tựa hồ kích phát rồi gì đan biểu diễn tế bào, cái kia không gì không làm được người nước Pháp tựa hồ lại trở về Bettma bersơn bóng. Hắn mỗi một lần đột phá, kiến tạo cùng sút gol đều có thể cho vị Lạc Dụ ở đội mang đến phiền toái không nhỏ. Chỉ có điều vị Lạc Dụ ở ngày hôm nay vận khí tựa hồ rất tốt, giêu nhiều lần thế ở tất tiến vào sút gol không phải là bị bọn họ thủ môn bắt bổ xa đập ra chính là bị khung cửa từ chối, vì lẽ đó điểm số vẫn luôn không có thay đổi. Hiệp 1 thi đấu tiến hành đến kết thúc, Diêu thu được một lần bên trái phạt góc cơ hội. Mỗ bên trong hậu trường mấy đại, Manh nam, giết tiến vào vị Lạc ở đội vùng cấm. Nhất thời để vì Lạc Dụ ở người cảm giác trên đỉnh đầu bị mây đen bao phủ bình thường không thay đổi. Vì Lạc Dụ ở người đang cố gắng, dãy rủa, bọn họ kéo, bằng, um, đẩy các loại tư thế qué dậy múa nã mấy người bọn hắn ở Beckham bắt đầu chạy lấy đà thời điểm, vì Lạc Dụ ở người, dãy rủa, đặt đến cao trào. Dù vậy, múa nã cùng các đồng đội vẫn là dựa theo trước sắp xếp từng người chạy hướng về phía chính mình điểm. Giữa lúc vì Lạc Dụ ở bên trong vùng cấm loạn thành hỗn loạn thời điểm, Zidane nhưng thân ở ngoài vùng cấm chỉ lo thân mình, hắn cái kia ở 98 lượt trận chung kết sau khi liền hiếm có phát huy đánh đầu hiện nhiên bị vị Lạc Dụ ở người cho mang tính lựa chọn không nhìn chỉ là bọn hắn tự hồ đã quên, Zidane mới là ngày hôm nay nhân vật chính, mặc dù là ở ngoài vùng cấm, hắn cũng vẫn như cũng là nhân vật chính. Beckham phạt góc chính là phạt hướng về ở ngoài vùng cấm. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau khi trụ xuống đến Zidane trước người. Di Zidane điều chỉnh tốt thân thể, vung lên chân phải mạnh mẽ đánh ở cái kia chân thỏa đáng chỗ tốt chuyển bóng tiến lên. Mà lúc này vị lạ dụ ở đội bên trong vùng cấm từ lâu bị mồ nạ bọn họ lôi kéo được nơi là lỗ hổng. Di sút goal lựa chọn trong đó một cái lỗ hổng bay về phía góc trên bên phải. Kinh điển Sắp cáo biệt maber nhất định phải vì là nơi này lưu cái kế tiếp kinh điện ở vừa nãy liền quá mấy người kiến tạo bị rô tiêu xài sau khi hắn lựa chọn chính mình đến bà đây cơ hội chính là năm đó trang tí Honlí trận chung kết đá với level cơ sen lúc cái kia chân siêu cấp lăng không phiên bản chỉ có điều lần này hắn là dùng chính là chân phải của chính mình hắn ở thể hiện rồi chính mình cấp pháp đồng thời cũng chứng minh chính mình toàn 5 3 ma cổ động viên phát hiện đội bóng ghi bản hơn nữa ghi bản người là Zidane sau khi cấp tốc bùng nổ ra sơn hô sóng thần giống như tiếng gieo họ didan didan Zidan Ji Dan hầu như từ Bedmaber trên khán đài mỗi một cái fan bóng đá trong miệng hô hô lên. Ghi bản Ji Dan tay phải nắm tay vừa chạy hướng về bên sân một bên miệng há hốc phát sinh gầm nhẹ. Mỗ Na cùng các đồng đội từng cái từng cái xông lên cùng Ji Dan chúc mừng, thậm chí liền ngay cả Kasi Lat cũng rời đi vị trí của chính mình, chạy tới cho Ji Dan một cái ôm áp. Toàn bộ Bedmaber thành riêu người chúc mừng sân khấu, nếu như có người mới vừa mở tivi nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định còn tưởng rằng Riêu lại bắt được cái gì quán quân đây 10, cái này ghi bản đối với cùng sắp cáo Ji Dan khác tới nói đều là hoàn mỹ. Nạ trong lòng cảm giác rất cao hứng, thậm chí so với mình Nghi bản vẫn vui vẻ. Vừa mấy cái kia phạt góc phối hợp là bọn họ lúc trước liền luyện qua rất nhiều thứ, mấy cái đánh đầu công phu hào cầu thủ đi vùng cấm hấp dẫn phòng thủ, đồng thời cũng vì Zidane kéo dài suốt gôn lỗ hổng, sau đó Zidane tiếp Beckham phạt góc trực tiếp đánh bắn đương nhiên, như vậy phối hợp nghĩ đến dễ dàng, thật sự trong trận đấu thực hiện nhưng là không đơn giản, này rất tốt thể hiện Beckham cùng Zidane làm siêu sao bản lĩnh. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, vì là dù ở đội tinh thần rõ ràng chịu đến Zidane cái này ghi bàn ảnh hưởng ở hiệp 1 cuối cùng một quang thời gian bên trong Rieu hoàn toàn chiếm cư trên sân chủ động, ý chí chiến đấu sụp xôi gì đàn cũng không có xem bình thường như thế ở một hiệp kết thúc xuất hiện thể năng không đủ tình huống, hắn ở trước sân bóng người ở khắp mọi nơi, hắn mỗi một lần biểu hiện đều có thể thắng Batman cơ các cổ động viên Nhật tình tiếng vô tay. Chỉ là, ở Vila Zor ở đội ngoan cường phòng thủ dưới, Diêu không thể khoét điểm số lớn, hiệp một cuối cùng lấy 10 cáo chung. Hiệp 2 thay đổi địa tái chiến, vì Vila Zor ở đội trải qua giữa sân điều chỉnh sau khi tụội hồi lại khôi phục đấu trí, ở mở màn giai đoạn lại tới nữa rồi một lần tam bạn Chỉ là lần này Diêu đã sớm chuẩn bị không có để bọn họ thực hiện được ở đứng vững đối thủ mở màn thế tiến công sau khi giêu lại từ từ tiếp quản thi đấu, nói chuẩn xác, Là Di đang tiếp quản thi đấu. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Di đang ngày hôm nay thi đấu bên trong tập trung vào cùng tích cực trình độ quả thực không thua gì môn hạ, ở phòng thủ trên hắn tập trung vào hoặc là tương đối ít, thế nhưng hắn nhưng hầu như một mình ôm lấy mọi việc giêu mũi tiến công ở hiệp 2 trận đấu tiến hành đến phút thứ 10 thời điểm, trung lộ liên tục thoảng qua hai người Di Đan đột nhiên dùng má ngoài đem bóng đâm đến cánh phải, mà nơi đó chính là không người xem phòng thủ Beckham. Chơi ạ, Di Đan là làm sao thấy được? Lẽ nào lỗ tai của hắn cũng có thị giác công năng sao? Beckham cần phải làm là dọn xong tư thế, ở quả bóng thoải mái lăn tới được thời điểm, đem bóng đưa vào vùng cấm. Mà lúc này, bên trong vùng cấm Zhou cùng Dô đâu cũng đã phân biệt cấp được rồi thân vị, xuyên vào chuẩn bị cướp điểm. Beckham chuyền vào trong. Phía trước, Zhou. Ừ, hắn bị hậu vệ đẩy lên, này phải là một penalti ba. Đôi quả nhiên, sắc bén tiếng còi vang lên, phạm quy vị lạ rồ ở đội bị nơi lấy cử hình. Làm vị lạ rồ ở đội các hậu vệ còn ở cùng trọng tài lý luận thời điểm, Zidane đã lặng lặng đem bóng đặt tại trên điểm đá phạt. Hắn là việc đáng làm thì phải làm chủ phần người. Đối phương hậu vệ phản bác hiển nhiên là không có kết quả, trọng tài ngậm lấy cái còi ra hiệu mọi người đều đứng ra vùng cấm, không muốn gây trở ngại penalty chủ phạt. Zidane xoa eo đứng cách bóng không đủ 1 mét địa phương, bình tĩnh nhìn chầm chầm ngay phía trước khung thành đô làm trọng tài tiếng còi lại vang lên sau khi Zidane bắt đầu rồi hắn cái kia chậm rãi chạy lấy đà. Zidane bắn chính là bên trái. Gol Zidane 3. Zidane penalty đã lừa gạt đối phương thủ môn, bay vào khung thành trên góc phải. Hắn đã ở trận này chính mình Bedmaber chào cảm ơn thi đấu bên trong thành công lập cú Đức 3. Xử lý đội bóng hết thẻ ri bản. Chuyện như vậy đã không biết bao lâu không có phát sinh ở Zidane trên người quá. Thế nhưng, ngày hôm nay nhưng phát sinh. Cuộc tranh tài này là Zidane thi đấu, đây là không thể nghi ngờ. Zidane, Zidane, Zidane. Benzema quát các cổ động viên ở bạo phát sau khi, lần thứ 2 chỉnh tề la lên bọn họ anh hùng tên. Lần này Zidane trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, hiển nhiên cho tới bây giờ, cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một hồi hoàn mỹ chào cảm ơn. Xin hữu, làm tốt lắm. Tranh thủ lại tiến vào hắn một cái, đến cái H9. Mũ nạ cùng cái khác các đồng đội lại một lần nữa vây nuốt Zidane cùng hắn đồng thời hưởng thụ vữ sướng. Hắc Trì, ta nghề nghiệp cuộc đời còn chưa hoàn thành quá hạt Trì đây. Nghe được đội hữu, Di Đan cười khổ suy nghĩ đến, chương 556, cái thứ nhất cũng có thể là cái cuối cùng Hắc Trì. Chương 556, cái thứ nhất cũng có thể là cái cuối cùng Hắc Trì. Tuy nói Di Đan làm cuộc tranh tài này nhân vật chính, rực rỡ hào quang cũng là nên, thế nhưng làm lúc trước lấy ra cùng Di Đan đánh đồng với nhau đối thủ, dị trật mộng hiển nhiên không thể để cho người nước pháp diễn kịch một vai ở Di Đan lập cú đút, Diêu lấy 20 dẫn trước sau khi, làm cho người ta cảm giác lười biếng dị trật mỡ lại bắt đầu chấn hưng tinh thần bắt đầu phát huy. Trước hết cảm nhận được người Argentina huy lực tự nhiên là cùng hắn đối âm Mônạ, vốn là dẫn trước hai bóng sau hơi có chút thư giãn Mônạ cảm giác mình áp lực tăng vọt. Tuy rằng gì Trần Mở động tác trước sau như một chậm, thế nhưng là chậm Mônạ rất khó chịu, bởi vì này chính là gì Trần Mở tiết tấu. Này không, ở một lần tấn công bên trong, gì Trần Mở lại dùng hắn cái kia pha quay chậm chiếu lại giống như qua người động tác quá rơi mất Mônạ. Mất đi quyền chủ động Mônạ chỉ có thể kéo đến người Argentina. Vì thế, hắn còn phải đến trọng tài đầu lưới cảnh cáo. Qua loa một hồi trọng tài sau khi, Mônạ xoa xoa mồ hôi trên đá đại nửa trận đấu đều không vừa nãy Giang Dị Trần Mở khoảng thời gian này ra hắn nhiều, xem ra trong lòng tiêu hao có lúc so với sinh lý trên tiêu hao còn lợi hại hơn a. Mộ Na phạm quy đưa cho vị lạ rồ ở đội một cái đá phạt trực tiếp cơ hội, cái này bóng ở dị trấn mở tầm bắn bên trong. Nay gặp đứng ở bức tường người bên trong Mộ Na nhìn thấy dọn xong quả bóng dị trấn mở, mới đột nhiên phát hiện chính mình tự hồ phạm quy đến mức rất không phải địa phương. Sai lầm đã phạm vào, Mộ Na cũng chỉ có thể hy vọng dị trấn mở này bóng phạt không tốt. không có xem hạ nạ như vậy không phẩm thấp giọng không vào, không vào, không vào. Mà La Lôi kéo cùng mình đồng thời bại bước tường người các đồng đội tận lực dựa trước chạm một điểm, hy vọng có thể quấy dày đến dị Trần Mở đã phạt. Bị trọng tài phát hiện sau khi, Mộ nạ lại cười khúc khích lôi kéo đội hữu lui về phía sau một chút, nhưng khi trọng tài quay người lại, hắn lại lôi kéo các đồng đội hướng phía trước hơi di chuyển, thậm chí còn hơn hồi này nữa dựa trước điểm. Không nên coi thường một chút khoảng cách, điểm ấy khoảng cách nhất định phải để chủ phạt người lên bóng độ cao cao hơn một điểm. Nói như vậy, sau đó bởi không kịp trụ xuống mà cao hơn sà ngang độ khả thi lại càng đại một chút nhỏ. Này đều là Mộ Na làm bước người qua nhiều năm như vậy. Tổng kết ra kinh nghiệm đứng ở sân bóng gì chẩn mở mắt lạnh nhìn nhau muốn hạ điểm ấy cho vật, hắn tựa hồ đối với chính mình đã phạt vô cùng tí tượng. Casi Las đang chỉ huy bài xong bức tường người sau khi trở về đến khung thành xa xôi góc một điểm vị trí, căng thẳng vẻ mặt chứng minh cả xy si nội tâm căng thẳng. Rốt cục, ở coi trọng tài vang lên sau khi, xem ra tựa hồ còn buồn ngủ gì chẩn mở trong mắt thả ra hai đạo tinh quang, chạy lấy đà xong sau khi, chân phải bên trong mu bàn chân mạnh mẽ đánh ở quả bóng dưới đáy. Quả bóng cấp tốc từ bức tường người phía bên phải bay qua, sau đó bắt đầu trị xuống bay về phía. Góc xa Vốn là chuẩn bị đánh về phía góc gần cả sĩ si lập tức điều chỉnh bước đi, hướng bên trái chính mình ra sức bổ một cái, thế nhưng hắn liền mò đều không thể tìm thấy quả bóng. Hoàn. Di chân mơ. Di chân mơ. Di chân mơ ba. Hắn đá phạt liền dường như một viên tên lửa hành trình giống như hoanh vào riêu không thành góc chết, mặc dù là 39, thánh cơ 39, cũng vậy này cái bóng không có biện pháp chút nào ba. 12. Di chân mơ một cước đá phạt siêu phẩm trợ giúp sân khách tác chiến vì lạ dồ ở đội hòa nhau một bóng. Lúc này sân bóng bét lặng như tờ thậm chí có thể rõ ràng nghe được, gì chợt mở ra hiệu đội hữu nhanh lên một chút từ trong cửa, muôn phái mở ra quả bóng âm thanh. Phi Mộ Na căm giận nổ ra cục đồng, phiền muộn tâm tình lộ rõ trên mặt. Chính mình ở bài bức tường người trên cân nhắc lâu như vậy, hắn ngược lại tốt, trực tiếp đem bóng chưa từng có người nào tưởng bên kia đã đi tới. Đầu tiên là chính mình Phạm quy đưa cho bọn họ một cái đá phạt, sau đó chính mình sắp xếp ra bức tường người vừa không có làm ra bất kỳ cái gì công hiến, thực sự là mụ nội nó ạch thúc, thúc có nhịn, thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Mộ cũng quyết định đi tới giúp các đồng đội một cái, cuộc tranh tài này là xi dịu betma bơ cáo biệt thi đấu, không thể diễn đánh. Liên, trận đấu bắt đầu sau khi Mộ nạ xuyên vào cơ sẽ bắt đầu tăng hơn nhiều, có điều hắn còn là phi thường thức thời không có cấp gì đan hí, mà là ở Di Đan cần thời điểm thân gia bản thân cứu viện mà thôi. Mộ nạ xuyên vào sau khi, gì Đan có lúc cũng sẽ đem tổ chức nhiệm vụ giao cho hắn, sau đó chính mình chạy đến vùng cấm bên trong đi tìm cơ hội. Đối với đội Hữu vừa nãy đưa ra chỉ trích, muốn nói hắn không động tâm, vậy khẳng định là giả. Diêu tấn công đánh cho sinh động, vì là rồ ở đội cũng không có nhàn rỗi, điểm số chênh lệch trở lại một bóng, để bọn họ lại giấy lên đấu trí, dù sao bọn họ nhưng là phải làm một cái Azor Palit từ cách mà chiến đấu đây. Hai bên ngươi tới ta đi đối công, Beckham ở trên khán đài cao trào cũng là một làn sóng tiếp một làn sóng. Hiệp 2 thi đấu cấp tốc trôi qua ở thi đấu tức sẽ tiến vào cuối cùng 5 phút thời điểm, Lạc Hậu vì lạ rở ở đội tự hồ có chút dễ kích động, bắt đầu quy mô lớn để lên, chuẩn bị tiến hành cuối cùng tuyệt địa đánh phản kích. Thế nhưng bọn họ tấn công thường thường là tiếng sấm mưa to chút ít, trái lại cho Rio không ít cơ hội phản kích. Phút thứ 86, Mỗ Na cắt bóng sau nhanh chóng dẫn bóng giết về phía trước sân, Zidane cùng hai tên tiền đạo dồn dập chạy chỗ vì là Mỗ kéo dài không chặn. Chớp mắt thời gian, Mỗ cũng đã giết tiến vào đối phương 30m khu vực. Vung chân muốn bắn hắn nhưng đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm chú lộ. Mồ nạ cho khe, có điều Ronaldo tựa hồ ở vào viết vị vị trí. Sát thực vừa cắt cờ sĩ đã giơ lên đến, Ronaldo cũng không có đuổi theo cái kia quả bóng, bởi vậy trọng tài chính cũng không có thời còi. Thế nhưng vào lúc này lại đột nhiên có một đạo bóng người màu trắng cái sau vượt cái trước, đuổi theo quả bóng. Là Zidane. Hắn chưa bao giờ viết vị vị trí xuyên vào. Đối mặt không thành, chờ vị lạ ở đội các hậu vệ phản ứng lại thời điểm, Zidane đã nhấc chân sút gol. Zidane sút Zidane ở chính mình Betma cáo biệt chiến đấu hoàn thành rồi H3. Đây là Zidane nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất H3. Bình luận viên kích động nói, nằm ở đối với Zidane tôn trọng, hắn nuốt vào mặt khác một câu nói, vậy thì là, cũng có thể là cái cuối cùng H3. Ve nhín hơi lấy chờ đám cổ động viên Real Madrid để ma Barca sân bóng dường như một tòa yên lặng nhiều năm núi lửa bình thường đột nhiên bạo phát ra. Vào lúc này, mặc dù là từ trước đến giờ bình tĩnh mà bình tĩnh Zidane cũng bạo phát cảm xúc mãnh liệt, hắn đem chính mình áo đấu cởi, chỉ mặc một bộ áo lót toàn lực Messi ở Betma Barca trên sân cỏ. Vào lúc này Bedmar bơ toàn thể khán giả cũng đã đứng lên bắt đầu vì là gì Dan vỗ tay. Quý khách trong phòng khách Ferlo Argentino cùng với một đám câu lạc bộ các cao tầng cũng dồn dập đứng lên vì là gì Dan vỗ tay chảo. Chạy hướng về phía dưới khán đài, gì thâm tâm tình khẽ hơn một cái trong tay hào đấu, này bộ màu trắng số 5 gánh chịu hắn quá nhiều rất mơ. Mà vào lúc này trên khán đài cũng lần thứ 2 trở thành màu trắng số 5 đại dương. Nhìn thấy tình cảnh này, dù là kiên cường mộ nạ, viên mắt cũng không nhịn được gợn sắt lên, khoảng cách gần nhìn tức sắp rời đi Zidane. cái này từng đồng thời gề vai chiến đấu 2 năm lao đại ca, không muốn tâm tình tràn ra. Nếu như mõn ạ mở miệng có thể lưu lại Zidane, hắn tuyệt đối sẽ khẩn cầu C si lưu lại, thế nhưng hắn biết đây là không thể. Lần này chúc mừng đầy đủ kéo dài thật mấy phút mới gián đoạn, ở C si hoàn thành rồi hạt chỉ sau khi, vị lạ rồ ở người cũng triệt để từ bỏ chống lại. Cứ việc đã hoàn thành rồi hạt chỉ, nhưng nhìn thi đấu thời gian sắp đi xong, Zidane muốn bóng dục vọng cản mấy lượt. Zidane muốn làm bóng đá chủ nhân. Bình luận viên phiến tình nói rằng, trên tư tế, hắn sai rồi. Zidane là muốn làm thời gian chủ nhân, không ai so với hắn cản rõ ràng thời gian ý nghĩa. Làm trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 3 phút bằng điện từ lúc Trên khán đài fan bóng đá bắt đầu hô lớn, trọng tài, đường rồi còi, đường rồi còi. Bọn họ còn muốn nhìn thêm hai mắt Zidane. Tuy rằng không muốn nhìn thấy, có thể một khắc đó vẫn là đến, đến rồi. Ở bù giờ cuối cùng một phút, cạp cả Pello dùng Zobiño đem Zidane thay đổi, Zidane ở Betmaber giải đến 5 năm diễn xuất. Chính thức chào cảm ơn. Zidane mang theo không muốn đi xuống sân, trên đường nhiều lần dơ hai tay lên hướng về trên khán đài các cổ động viên vỗ tay ra hiệu. "Đừng đi, Zidane. Đừng đi ba." Betmaber trong sân bóng vang lên không ít kích động các cổ động viên tan nát cõi lòng tiếng la. Nhưng càng nhiều các cổ động viên vẫn là cố nén trong lòng không uốn. Vì là Zidane đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình, đây là đối với Zidane ở Betma Berber 5 năm diễn xuất khẳng định, cũng là đối với sĩ sì dữ tương lai vẻ đẹp mơ ước. Dỗ bị nhổ lên sân khấu sau thậm chí còn không số bóng, trọng tài liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. 31, giễu dựa vào Zidane hát chỉ chiến thắng vị lạ rộ ở đội. Trận đấu kết thúc, Zidane cùng gì chấn mở, cái này cùng hắn tính cách cùng phong cách đều có mấy phần tương tự Argentina đại sư trao đổi ảo đấu. Sau khi Zidane lại trở về sân bóng cùng mỗi một vị đội viên hôn môi, ấp, về khán hỏi thăm, mà tám vạn tên fan bóng đá không muốn đi, bọn họ vẫn cứ một lần lại một lần hồ. Ciu, Ciu, Ciu. Chương 557, Kỷ niệm chiến hoa. Chương 557, Kỷ niệm chiến hoa. Tuần trước Nhật Betmaber là điên cuồng, bởi vì các cổ động viên nhìn thấy một hồi đặc sắc mà làm người khó quên bóng tốt, đặc sắc phối hợp, tuyệt diệu chuyển bóng, chiến thuật trên này tiêu đối phương trưởng cùng 4 hạt đi bàn, còn có gì đan hạt chỉ. Sát thực nói, là gì đan nghề nghiệp cuộc đời bên trong cái thứ nhất hạt chỉ. Đột tiến vào ba bóng gì đan đương nhiên trở thành sau trận đấu tiêu điểm, nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất hạt chỉ, lời giải thích chính là xuất từ bản thân của hắn, rất thấy, Sát thực rất hiếm thấy ta thậm chí không có bất kỳ quan với mình ở một cuộc tranh tài đánh vào ba bóng hồi huyức, e sợ ở đội thanh niên thời điểm từng có đi, nhưng ở nghề nghiệp trong đội chưa từng có. Người nước Pháp thậm chí đùa dẫn sưng, vì cái này hạt chít đã đợi 34 năm, đến năm nay ngày 23 tháng 6, Zidane liền đem tuổi tròn 34 tuổi, đợi 34 năm, chỉ là một cái cách nói quyết đại, nhưng đối với người nước Pháp bạn phát, cổ động viên Real Madrid xác thực đợi rất lâu rồi đương nhiên, cuộc tranh tài này chân chính chủ đề vẫn là cá biệt. Tuy rằng mùa giải này còn chưa kết thúc, nhưng trên thực tế Zidane ở Betma Berber biểu diễn xác thực đã chào cảm ơn. Đó lấy còn có một hồi trang Tihon League trận chung kết cùng với một hồi giải đấu, thế nhưng người trước nơi tổ chức là ở Paris sân Thờ Giang Sở, người sóc nhưng là ở Sevilla đội sân nhà Tịt dù án sở tại đi ùn tiến hành. Trên thực tế cũng chính bởi vì đây là gì Dan Betma báo cáo biệt thi đấu, mới cho gì Dan bạo phát thời cơ. Cạm kẹo lâu ngày hôm nay triệt để đem phía trước sân giao cho người nước Pháp. Tuy nói quá khứ 5 cái mùa giải, gì Dan vẫn luôn là giữa sân hạt nhân, thế nhưng theo hai người này mùa giải mô nạ quật khởi, người nước Pháp đã làm cho người ta một loại lui khỏi vị trí hạng hai cảm giác. Rất nhiều lúc, có mùa nạ phát huy liền đủ để dẫn dắt đội bóng đi tới Như vậy hắn tựa hồ cũng không cần phát lực. Thể năng vấn đề cũng là di Dan gần nhất hai cái mùa giải biểu hiện ngày càng xa sút nguyên nhân, không nói xem mùa nạ như vậy mỗi trận chạy vội, mặc dù là hắn 2 năm qua ở trên sân bóng, bước chậm, trạng thái cũng làm cho hắn mỗi cuộc tranh tài trôi đi bốn năm kg mồ hôi. Địa trung hải thiếu máu chứng xác thực ở ăn mòn người nước Pháp thân thể. Liên một ít trung thật nhất di đan mê môn chỉ sợ cũng phải nhịn đau tán thành hắn rời đi, bởi vì bọn họ rõ ràng tiếp tục tham càng cao cường độ thi đấu, thậm chí là ở tàn phá hắn. Chính như năm đó kéo một chân đá bóng gỗ làm cho đau lòng người như thế. Yi Dan đành đệ lệ bại không thể tả thân thể ở đây trên sân răng kiên trì đối với yêu thích hắn các cổ động viên tới nói cũng là một loại dày vò. Bởi vậy, phần lớn fan bóng đá ở Yi Dan bị thay ra sân lựa chọn đưa lên chính mình chúc phúc tiếng vô tay. Mà cuộc tranh tài này sau khi, Di Dan tâm tình là phức tạp, sau lần đó tiếp thu phỏng vấn, hắn động tình nói, ta phi thường cảm tạ này năm từ năm đó, Diêu câu lạc bộ cùng fan bóng đá cho ta tất cả, đây là tươi đẹp năm thâm nhân quà, cứ việc cũng từng có một ít không tốt thời điểm, thế nhưng ta sẽ vĩnh nhớ tới chính là ta ở giéu những này tốt đẹp tháng ngày. Di đang biểu thị, đối với lúc trước gia nhập liên minh quyết định không hối hận không tiếc, lúc trước ta lựa chọn ở chính là bắt được cú ff 300 mà ta vừa tới cái thứ nhất mùa giải liền làm đến. Sau lần đó chúng ta còn lấy được giải đấu quan quân, cái này mùa giải chúng ta lại cầm cúp nhà vua, thậm chí là có thể hoàn thành tam quan vương bá nghiệp. Mặc kệ như thế nào, hiện tại ta có thể nói, ta có thể bình tĩnh mà cáo biệt, bởi vì ta chiếm được ta muốn. Ngoại trừ cúp ở ngoài, ta đem nhớ tới ta ở Gio nhận thức có bằng hữu, bọn họ đối với ta tốt vô cùng, bọn họ là như vậy đáng giá tôn kính. Cáo biệt vẹn vẹn là trên sân bóng, ta cũng không sợ giải nghệ. Bất cứ lúc nào có fan bóng đá nhớ ta đưa ra chụp ảnh Trung hoặc là yêu cầu ta hình ký tên mảnh, ta đều gặp như lúc trước như thế hưng phấn, ta đem mang theo vinh quang kết thúc ta bóng đá cuộc đời, bởi vì ta đã từng hiệu lực hai cái vĩ đại câu lạc bộ, Diêu cùng Du Vệ Tú, còn có cái Kê Chi vĩ đại đội tuyển Pháp, cũng thắng được rất nhiều vinh dự. Di Đan thỏa mãn tổng kết nói, theo báo hạt đưa tin, Di Đan cùng Diêu duyên phận nhưng chưa hết, giải nghệ sau xỉ dịu, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, có thể sẽ tiếp thu Diêu thiếu niên đội huấn luyện công tác. Mũ cùng các đồng đội dồn dập biểu thị đối với Di Đan không muốn, trong đó cắt los lên tiếng lớn nhất đại biểu tính. Cái này vì là Diêu hiệu lực 10 năm siết hậu vệ vì là Di Đan rời đi thở dài, hắn nói, ta rất khó vượt qua, mùa dài sau phòng thay đồ bên trong, chúng ta đem lại cũng không nhìn thấy Di Đan, liền giống chúng ta cáo biệt phỉ gỗ, mà kết lẹo, cùng với cái khác cho Diêu làm ra quá vi cống hiến lớn cầu thủ. Năm nay là biến động một năm, không ít tuổi trẻ người đến để đội bóng rực rỡ hẳn lên, thế nhưng một ít cùng ta kể vai chiến đấu quá các cầu thủ nhưng dồn rập rời đi. Ta nghĩ, theo Di Đan cáo biệt, tiêu chí Diêu một thời đại đem kết thúc. Sở thực như các Lốt từng nói, Zidane đi rồi, mà chính hắn cũng từng tiết lộ mùa giải sau vô cùng có khả năng rời đi Madrid tin tức, hướng đi của hắn rất khả năng là sở Campfort ở Chelsea câu lạc bộ, hoặc là Qatar. Figo từ lâu đem dễ, cái na đến Inter Milan, năm đó, năm đại siêu sao, còn lại chỉ có thương bệnh không ngừng Zona đầu cùng vị trí lung túng Zô đương nhiên, mọi việc đều có bắt đầu cùng kết thúc, lấy Zidane, Figo vì là tiêu chí siêu sao thời đại bắt đầu từ từ họa cái trước dấu chấm tròn, mà thôi mùa nạ cầm đầu tuổi trẻ Rio đem bắt đầu một thời đại mới. Zidane mang theo huy hoàng giải nghệ, nhưng hắn cũng tương tự hy vọng ở chính mình giải nghệ sau khi Rio Đường vẫn là huy hoàng khắp trốn. Hiển nhiên, đánh thật cuối cùng hại trận thi đấu, vì là Rio tranh thủ cuối cùng quán quân chính là Di Đan vì là Rio tương lai huy hoàng đặt vững cơ sở. Fiorentino cùng Rio cái khác cao quan môn hiếm thấy không có nhìn chằm chằm đường đội bóng đường ra ngôi sao bóng đá, mà là đem sự chú ý phóng tới Rio bên trong la. Đối với bọn họ tới nói, một cái tam quan vương hiển nhiên là đối với bọn họ mùa giải này gần như tập trung vào tốt nhất tán thành. Hạ trận thi đấu quyết định hai cái quán quân, mà đối thủ cạnh tranh nhưng là đồng nhất chi đội bóng, này ở đỉnh cấp giải đấu bên trong tuyệt đối là khó gặp tình cảnh. Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá phi thường thông tình lý cho hai đội bóng một tuần thời gian chuẩn bị, điều này làm cho hai đội bóng huấn luyện viên có thể dành thời gian đối đối thủ tiến hành cuối cùng nghiên cứu. Mặc dù bọn hắn mỗi cái mùa giải ít nhất đều có hai trận va chạm. Quả bóng vàng tiên sinh, mộ nạ cùng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Dony hiển nhiên là hai đội bóng nhân vật trọng yếu nhất một trong. Hai người nhà tài trợ là sẽ không bỏ qua trận này, trọng lượng cấp đối kháng đầu tiên là Adidas, ở trận này trận chung kết trước, bọn họ đặc biệt vì là mộ nạ chế tạo một khoản tí trận chung kết bản đặc biệt cá nhân dạy chơi bóng. Hai đôi dạy chơi bóng vẫn như cũng là, vị sải no 1 Siry, thế nhưng này đôi mô nạ ăn mặc, bị sai nó một, bên phải chân mặt giày cùng với chân trái đinh giày trên đều là hắn đo ni đong giày. Vậy môn nạ là chân phải tuyển thủ, thông thường sút गोल, chuyền bóng cùng với không chế bóng đều lấy chân phải làm chủ, vì lẽ đó bọn họ đối với đạt đạo một đời, vốn là thuộc về công nghệ cao mặt giày lần thứ 2 tiến hành rồi thăng cấp. Mà đối với chống đỡ chân chân trái, ADD cũng không có xem thường, này đôi giày chơi bóng chân trái có 6 viên đinh giày là kim loại đinh giày, tác dụng là tăng cao chống đỡ lực cùng ổn định tính, này 6 viên kim loại giày 4 viên ở trước chưởng, 2 viên ở phía sau cùng. Mạc Khắc, vì kỷ niệm trận này Champions League trận chung kết, đồng thời cũng là mùa nạ lần thứ nhất Champions League trận chung kết, chân trái giày chơi bóng ở ngoài chắc thiếu có, Real Madrid Barcelona mùa 2006, Paris, chữ, đại biểu trận này trận chung kết ngày, đá với đội bóng cùng thi đấu địa điểm đồng dạng làm á địa ký kết cầu thủ, mùa nạ ở Real đội lũzo, Zidane, Beckham, Casillas cũng ở dãy chơi bóng thương thiếu lên, Real Madrid Barcelona mùa 2006, Paris, chữ. Ngoài ra, A đã còn có một hạng không phải người thường tính hóa thiết kế. Ở môn hạ cái kia sức mạnh 10 phần phú chân phải giày chơi bóng trên, ghi chép hắn tình thần cùng tình yêu, này đôi, bị sai non một, chân phải má trong teore, ổn, giải dẻo, hai cái tên, phân biệt đại biểu môn hạ mụn mụ ôn nhã cùng bạn gái ra giữ lễ ở trong khi vẫn luyện mặc vào kỷ niệm chiến khoa môn hạ thực sự là hô to đã nghiền, ngoại trừ cảm giác được khoa học kỹ thuật thần kỳ bên ngoài, mụn mụ cùng bạn gái, làm bạn, cũng làm cho hắn cả người tràn ngập gắng sức khí. Này nhưng là đáng thương Diou dự bị thủ môn đi Lapé, nếu như quyết chiến sắp tới, hắn nhất định sẽ cân nhắc lấy thôi thi đấu đến phản đối môn hạ, thổ Tràn đầy phấn khởi, Mỗ đã không thể chờ đợi được nữa chờ đợi thi đấu bắt đầu rồi đồng dạng, Johnny nhà tài trợ Mai cũng làm ra đồng dạng cử động, bởi vì này đồng dạng là Johnny trận đấu USF 200 Tonylist trận chung kết. Bọn họ đem Johnny R10 giày chơi bóng cũng tiến hành rồi cải tạo, đồng thời đem mặt giày trên tiêu chí chế tác thành đại biểu cao quý cùng quán quân màu vàng, điều này cũng phi thường phù hợp giò nỉ đẹp đẽ phong cách. Mặt khác, ở giò cái kia có thể chơi ma thuật chân phải giày chơi bóng trên bọn họ cũng là làm nhu đồ lớn. Hiển nhiên, cuộc tranh tài này đã không phải đơn thuần hai đội bóng chiến đấu. Chương 558. Đáng thương trọng tài Trong năm đáng thương trọng tài, chính như tham gia thế kỷ trận chung kết, hai đội bóng trong lúc đó là giường Cung Bạt Kiếm như thế, ngoại giới đối với hai đội thắng bại dự đoán cũng là triển khai một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm so đấu. Mở ra bất kỳ báo chí, người đều có thể nhìn thấy có quan hệ đang tiến hành trang tí on trận chung kết dự đoán, những này dự đoán xuất từ không giống miệng, cũng có sự khác biệt tư tưởng, bất kể là chống Đỡ Diêu vẫn là 3K đều là có khối người đầu tiên, một ít Barca hoặc là Diêu công hơn môn khẳng định là môn đứng ra. Barcelona giáo phụ cờ dịch chuyện đương nhiên đều đứng ở Barcelona một bên hắn cho rằng Barcelona thắng được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhị tòa trang The Only Cup hy vọng khoảng cách hiện thực chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần đội bóng có thể bình thường phát huy cũng được bình thường vật khí, 90 phút sau cuộc tranh tài chúc mừng khẳng định là chúng ta. Cơ dịch nói, giêu rất mạnh, nhưng ở vài phương diện khác bọn họ vẫn có không nhỏ lỗ thủng, mà hiện nay này chi Barcelona hầu như là hoàn mỹ. Bị Barcelona đào thải huấn luyện viên Benfica cổ hệ án cũng hết sức coi trọng hắn làm cầu thủ thời kỳ ông chủ cũ, ta tự mình trải qua bọn họ vĩ đại, ta rất rõ ràng loại này vĩ lớn đến đáng sợ tính nó quả thực để ngươi không cách nào thở dốc. Cô hề hẳn cho rằng bản cuộc tranh tài tất sẽ cực kỳ đặc sắc, hiển nhiên, đại gia đem rất có thể ở UEFA Champions League trận chung kết như vậy một hồi trọng yếu thi đấu bên trong nhìn thấy một hồi tươi đẹp ghi bàn biểu diễn. Này Hai đội bóng đều là tôn trọng tấn công, giữa bọn họ va chạm xưa nay không thiếu điểm số lớn. Đương nhiên, luận tấn công, Barcelona sẽ không thua cho bất kỳ đội bóng. Cứ việc đã rời đi rêu nhiều năm, thế nhưng đối với Rio cảm tình vẫn cứ phi thường thâm bột cô đều là kiên định đứng ở Rio một bên, Barcelona đội hình là rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ phòng thủ không bằng chúng ta. Thế nhưng ta vẫn cứ kiên tin bọn họ phòng thủ không cách nào đứng chúng ta thế tiến công chỉ cần chúng ta các tiền đạo có thể nắm chắc cơ hội, thắng lợi nhất định là chúng thuộc về ta. Giải Nghệ sau rất ít đề cập Diêu Hy ở chỗ lần này cũng hiếm thấy đứng dậy, lời nói của hắn rất đơn giản, cuối cùng nâng cũng khẳng định là Diêu. Các người đi xem xem mùa giải này hai đội giao thủ ghi chép liền biết rồi. Trên thực tế, Diêu trước đội trưởng nói rất có lý, Diêu ở mùa giải này giải đấu cùng 3K trong khi giao thủ một thắng một bình giữ cho không bị bại. Chỉ là kết quả của cuộc so tài hiện nhân không phải căn cứ số liệu liền có thể suy đoán ra đến, bằng không thi đấu liền không có ý nghĩa. Nếu như nói những người này đều có giao hoặc 3k lý lịch mà không đủ tin, như vậy để chúng ta tới xem một chút mặt khác một ít cùng hai đội bóng không hề quan hệ giới bóng đá các huyền thoại là nói thế nào đi. Barcelona người bóng đá càng thêm mở ra, này sẽ làm bọn họ được càng nhiều cơ hội. Đã từng xuất lĩnh Dortmund thắng được quá Champions League quan quân, đồng thời ở dưới thành công toái ổn nhà vô địch huấn luyện viên thì nói, giao gần đây phòng thủ có rất lớn tăng cao, nhưng ta cho rằng khả năng này gặp cấm cố tư tưởng của bọn họ cả kéo lổ có thể gặp đầu tiên cân nhắc cũng cường điệu phòng thủ, loại này bảo thủ đấu pháp là rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi ngươi đối mặt giọ nhỉ như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi thi đấu thiên tài cầu thủ lúc. Kết quan điểm thì bị đương nhiệm Bernd Muniz huấn luyện viên trưởng mạ gật bắt bỏ, trên thực tế, Rio phòng thủ thật không tệ, thế nhưng tấn công mới là bọn họ liên tục thắng lợi lợi khí, mà Barca thì lại chỉ có tấn công. Mạ gật cho rằng Rio nên cùng Barcelona tranh chấp giữa sân quyền khống chế, chỉ có khi ngươi khống chế lại giữa sân ra bóng quyền lợi, ngươi mới có thể đạt được thắng lợi, chỉ cần không cho Barcelona giữa sân quá nhiều tự do quyền, Diêu liền có thể nâng lên cuối cùng cúp quân. Mặt khác như là kèn bổ ở, ở cùng với cái châu Âu huyền thoại cũng phát biểu từng người ý kiến chỉ là bọn hắn cũng không có cái gì rõ ràng lập trường. Hiển nhiên, bọn họ có thể không muốn trở thành tệ lệ như vậy miệng xui xẻo. Nói đến thể lệ, hắn cũng hiếm thấy tại đây dạng trọng đại thi đấu trận chung kết trước nhắm lại nhịp độ, nói vậy là nhìn hai đội bóng bên trong đều có không ít hắn đồng bảo, cũng không tốt đắc tội duyên cớ đi. Ngoại trừ chích dẫn một ít huyền thoại ngôn luận, một ít các truyền thông cũng dồn dập biểu thị chính mình đối với cuộc tranh tài này dự đoán. Ai thắng ai thua tạm thời bất luận, nhưng châu Âu các truyền thông nhưng đều không phải không thừa nhận một sự thật, vậy thì là năm nay châu Âu giới bóng đá là danh xứng với thực, Tây Ban Nha năm Ở mấy ngày trước Euro League trận chung kết bên trong, La Liga Sevilla đội lấy 40 điểm số lớn đau làm thịt đến từ The Mi Elite Fan Club mit Lesbos, không có chút hồi hộp nào nâng lên cút. So với lần thứ nhất nâng lên UEFA Cục Sevilla đội bản thân, bọn họ thế tiến công bóng đá đấu pháp càng thêm làm người quan tâm, mà điều này cũng đại diện cho La Liga phong cách, vậy thì là hoa lệ tấn công. UEFA Cục trận chung kết hai đội bóng phân biệt đến từ La Liga cùng The Mi Elite, Tram Thi bán kết cũng bị La Liga cùng The Mi Elite xử lý. Champions League cùng UEFA cũng đều hiện ra ảnh tây quyết đấu cục diện, không ít truyền thông cho rằng đây là do hai đại giải đấu thực lực quyết định, La Liga cùng tờ The, The Mirror Lit là hiện nay châu Âu trên đại lục lớn nhất sức sống giải đấu. Này hai đại giải đấu trước sau đứng hàng UEFA giải đấu bảng xếp hạng hàng trước nhất, La Liga theo đuổi mình tinh, tờ The, The Mirror Lit chú ý nóng này, câu lạc bộ trong lúc đó lực cạnh tranh cực tường, đối với đội bóng đầu tư cũng trước sau nằm ở một cái hơi cao. Chính độ. Ngược lại, Seji câu lạc bộ trong lúc đó giàu nghèo lệch cách xa, chiến thuật ngày càng nặng nề, Bundesliga kinh tế năng lực không mạnh, bây rèn một tay che trời. La Liga 1 vẫn còn hiện ra nó nớt, gì mà La Liga, ý lệỷỷ vị gì toàn thể trình độ không mạnh. Nói chung, La Liga cùng tờ giờ Mi ở League đã bắt đầu từ từ vượt qua thậm chí là bỏ qua cùng CJA chênh lệch ở một hồi quyết thắng bại trận chung kết ở trong, trọng tài cũng là nhân vật rất trọng yếu, bởi vậy, hai đội bóng câu lạc bộ cao tầng đều ở mật thiết quan tâm UEFA sớm công bố trọng tài danh sách. Rốt cục, UEFA ở thi đấu 3 ngày trước công bố trọng tài danh sách, đây là một nhánh toàn bộ do người nội tạo thành thành viên non cốt, trong này cũng không có cái gì nổi danh trọng tài. Thế nhưng nọ tùy địa phương truyền thông một cái đưa tin nhưng đem này một cái trong đó trợ lý trọng tài đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Cái kia nhà truyền thông này ra, ở chỉ định chấp pháp trọng tài bên trong, trợ lý trọng tài ô ở hờ màn cố gắng là không nên chấp pháp trận này có Barcelona tham gia trận chung kết, bởi vì họ rằng bản thân chính là Barcelona cổ động viên ở đưa tin bên trong, không chỉ vạch ra cố gắng thưởng thưởng quan sát Barcelona so với thi đấu thực thực, còn đang ra một tấm hình, cố gắng ăn mặc Barcelona áo đấu đang quan chiến. Nọ tùy báo chí công bố gợi ra sóng lớn, họ bản thân phi thường lúng túng, hắn vì thế tiến hành rồi giải thích cùng xin lỗi, đồng thời biểu thị chính mình ở trận chung kết bên trong gặp dứt bỏ tạm nghiệm, chuyên tâm cũng công chính chấp pháp. Họ gắng giải thích chuyện này ngắn gọn, địa phương một nhà báo chí muốn hắn trên người mặc trận chung kết đội dự thi áo đấu chụp ảnh, nhưng hắn chỉ có Barcelona áo đấu, liền liền không chút nghĩ ngợi địa ăn mặc nó chụp ảnh. Họ gắng thừa nhận, chính mình ăn mặc 3 ca áo đấu đến công chúng trường hợp là có chút mâu suẩn, chuyện như vậy không nên phát sinh. Hắn nói, ta vừa chỉ đột lại ngu xuẩn, lúc đó cũng không nghĩ nhiều như thế. Mọi người không có bất kỳ lý do gì hoài nghi ta công chính, này hai đội bóng ta ai cũng không ủng hộ. Có điều bất kể nói thế nào, ở trận chung kết bên trong ta sẽ ra sắc làm công việc tốt. Ta gặp bảo đảm dự thi hai đội bóng đều đối với ta sẽ không nghi vấn. Đối với tình huống như vậy, hai đội bóng huấn luyện viên cái nhìn không hề giống nhau. Huấn luyện viên Real Madrid cả Kẹo Lỗ tựa hồ cũng không để ý bỏ rằng có hay không là Barcelona cổ động viên, hắn ở chiều hôm ấy cử hành buổi họp báo tin tức trên nói, ta tiến vào sân bóng sau chưa bao giờ đi quan sát trọng tài. Ta đối với cảm giác của bọn họ cũng không thể, bọn họ đều là đủ khả năng địa công bằng chấp pháp thi đấu. Tin tưởng trận chung kết các trọng tài cũng sẽ làm rất khá. Cảm lời nói này cùng với nói là ở khen trọng tài, còn không bằng nói là uy hiếp. Hắn ý tại ngoại chính là Toàn thể giới kinh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người các người, hy vọng các ngươi thật có thể làm được như ta nói như vậy. Barcelona huấn luyện viên trưởng dịch cật thì lại cho rằng có người chuyện bẻ xé ra to, cố ý làm khó dễ Hoàng Gẳng. Hắn nói, "Diều cũng có thể cho hắn, Hoàng Gẳng, một cái áo đấu để hắn mặc vào đập một tấm hình, như vậy hai bên liền hòa nhau rồi." Tuy rằng Hoàng Gẳng hứa hẹn sai lầm, nhưng vẫn là gây nên mọi người nghi vấn. UEFA phụ trách bóng đá trọng tài sự vụ quan chức vẻ đờ ẩn cho rằng Hoàng Gẳng động tác này xác thực không đủ sáng suốt. Họ nói, trọng tài vòng có cái quy định bất thành văn, trọng tài nhất định phải phòng ngừa làm bất kỳ đối với tự thân công chính tính có ảnh hưởng trái chiều sự tình. Trên thực tế, UEFA trọng tài tính khuynh hướng xác thực đối với Champions League thi đấu tiến trình có nhất định ảnh hưởng đồng dạng là ở mùa giải này, ở Chelsea cùng Barcelona trận trước Trang League thi đấu bên trong, UEFA phái ra trọng tài chính là Hổ Họa, nhưng sau trận đấu có người vạch ra, Hổ Họa cùng năm ngoái chấp pháp Chelsea ba các cuộc chiến trọng tài phở giỡn là bản thân. Phở giỡn là những người nào? Phở năm ngoái ở chấp pháp thi đấu bên trong làm ra gây bất lợi cho Chelsea phản phạt. Sau đó bởi vì cổ động viên Chelsea đe dọa mà lui ra trọng tài giới, đại khái Chelsea người chính là vào lúc đó lên đắc tội rồi các trọng tài, mới gặp có như bây giờ bị trọng tài, không nhìn 5 cái penalty sự tích chứ, phải hắn bạn tốt đến chấp pháp Chelsea thi đấu tự nhiên gợi ra tranh luận. Kết quả, ở Stamford Bridge trận trước thi đấu, hồi hụ mở màn 35 phút liền đem Chelsea đưa hật nổ phạt xuống sân, mà sau đó Barcelona cũng thuận lợi chiến thắng The Bởi vậy, cuối cùng họ gắng vẫn không thể nào chạy trốn, hỏa tuyến tân học, vận mệnh, ở công bố trọng tài tiêu chuẩn ngày thứ 2, UEFA liền tuyên bố thay đổi trợ lý trọng tài kết quả. Vị trí của hắn để cho đồng bào sẵn thay thế được đáng thương họ gặng liền như vậy bị tức đoạt lần thứ nhất chấp pháp trang Tý Hon Lít trận chung kết cơ hội. chương 559. Đánh cướp. chương 559. Đánh cướp. Xin lỗi, chúng ta muốn gặp thị trưởng. Chúng ta muốn vẽ xe bóng. Hai tên che mặt tên vô lại tàn bạo mà dùng súng chỉ vào các nghị viên đầu hung hắn nói. Bọn họ cũng không xem phần tử khủng bố như vậy bắt cóc chính khách, cũng không giống bình thường người ăn cắp như vậy cướp đoạt vàng bạc tài vật, bọn họ muốn chỉ là ba ca đối với Rio Changti Online trận chung kết vé vào cửa thứ 2 muộn phát sinh ở nước Pháp Pazi vùng ngoại thành Seine-Denis thị phòng thị chính quận Marne, để hết thể sự kiện thân lịch người vừa trong lòng run sợ, lại không biết nên khóc hay cười. Changti Online trận chung kết bắt đầu 48 giờ trước, châu Âu trên chợ đen trận chung kết vé vào cửa đã bị đầu cơ đảng lẫn lộn đến 3000 euro một tấm, nhưng vẫn là cùng không đủ cậu. Online bán đấu giá trang web trên, thấp nhất giá khởi đầu cũng phải 2000 euro có một vị fan bóng đá đồng ý ra 5.500 Euro thu mua 2 tấm vé vào cửa, nhưng chậm chạp không có đáp lại. Mà Tram Thi trận chung kết vé vào cửa mệnh giá giá trị, cao nhất cũng chỉ có 180 Euro thấp nhất có điều 60 Euro ở vừa thăng cấp trận chung kết không lâu. Diêu liền đem phân phối đến 8.000 tấm vé vào cửa thông qua hình thức rút tham bán ra cho tham gia xin hội viên, nhưng này 8.000 tấm vé vào cửa bên trong cũng có một phần đều chạy tới chợ đêm ở trong. Mấy ngày trước, Seine-Denis sân bóng ở ngoài phát sinh thú vị một màn, một vị cổ động viên nước Đức cầm chính mình khí chìa khóa xe muốn hướng về 4 vị cổ động viên Barcelona đổi lấy một tấm trận chung kết vé vào cửa, nhưng cũng không thể toại nguyện. Vé vào cửa như vậy đi thiếu, có người vì chúng nó bị quá hóa liều cũng sẽ không khó lý giải. Trận chung kết nơi tổ chức Seine-Denis ở vào Paris ngoại ô phía bắc, trong lịch sử nơi này là nước Pháp hoàng thất truyền thống hâm mộ chi phong thủy bảo địa, nhưng xưa nay chỉ an liền không được tốt lắm, Năm ngoái Paris đại rối loạn, chính là loạn nhất khu vực một trong địa phương thời gian thứ 2 muộn 9 lúc 45 phút khoảng chừng, trái phải Sen thị xã hội đảng các nghị viên chính đang phòng thị chính lầu 4 phòng họp tổ chức công tác hội nghị, nhưng rất đột nhiên địa. Hai cái che mặt nắm súng tên vô lại phá cửa mà vào, bọn họ một bên hô Sen Dinistị thị trưởng đi đi ở mặt tên gian, một bên giơ thương hướng về mọi người yêu cầu vé vào cửa. Với bắt đầu tất cả mọi người cho rằng có người đang nói đùa, nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện sự tình vô cùng nghiêm trọng, bởi vì tên vô lại uy hiếp hướng sàn nhà nã một phát súng. Trong thời gian ngắn phát sinh sự kiện để các nghị viên từng cái từng cái trợn mắt quát bọn họ đều muốn nổi lên năm 2002 Paris vùng ngoại thành Nam đeo phòng thị chính thẩm án. Ở lần kia thẩm án bên trong Tổng cộng có 8 tên nghị viên bị giết. Dĩ vãng, SenDenis thị trường đều sẽ ở trọng đại thi đấu trước 1-2 ngày mời các giới chính khách đến phòng thị chính mở hội, cũng ở gặp trên phân phát thi đấu vé vào cửa. Đảng bắt có hiển nhiên đối với này vô cùng hiểu rõ, nhưng lần này, vé khách quý phân phát cũng chưa đi này một hình thức. Các nghị viên vội vã giải thích nói thị trường cũng không có tham gia hội nghị, lần này hội nghị cũng cùng vé xem bóng phân phát không quan hệ. Hai cái nắm súng tên vô lại thấy bà Đức sắc thực không ở, liền hung hụy thương để đảo viên đều trốn đến bản hội nghị xuống, sau đó cấp tốc thoát đi phòng thị chính được biết, Tajy cùng SenDenis cảnh sát bộ đã bắt đầu bắt tay điều tra việc này. Chuyện này thể hiện các cổ động viên nhiệt tình, nhưng cũng làm cho cũng đang sốt sáng chuẩn bị chiến đấu hai đôi cầu thủ cảm nhận được không ít áp lực. Những này áp lực ngoại trừ đến từ các cổ động viên đối với cuộc tranh tài này khát vọng bên ngoài, càng đến từ đối với Paji cùng sẽ định an toàn điều kiện nghi vấn. Xưa nay đều là làm trái lại hai cái câu lạc bộ lần này, nhưng là lạ kỳ thống nhất, bọn họ ký một lá thư cùng FA, yêu cầu Paji phương diện cần phải bảo đảm Tram tí on trận chung kết an toàn, bằng không nhất định phải thay đổi quyết sân bóng điện. Paji phương diện cũng cấp tốc đưa ra đáp lại, bọn họ đem tăng phái 3000 cảnh lực đến phòng ngự fan bóng đá giới loại. Nói cách khác, ngày đó sân phở răng sở trong ngoài đem có ít nhất 6000 tên cảnh sát duy trì trật tự cùng bảo vệ sân bóng an toàn. Aji Phương diện biểu hiện ra thành ý cũng làm cho hai chi câu lạc bộ không có chuyện phiếm có thể nói, hơn nữa Uefa nâng đỡ, trận chung kết đem ở lúc trước thời gian cùng địa điểm tiến hành. Trên thực tế, so với những ngày ngoài lề, quan tâm cuộc tranh tài này các cổ động viên càng cảm thấy hứng thú chính là hai đội ở trận chung kết bên trong đội hình cùng đấu pháp. Hai đội bóng đều là có hai bộ đội hình đỉnh cấp nhà giàu, các cổ động viên cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cạm bẫy lộ cùng dịt cắt gặp trong trận đấu đánh ra ra sao bài. Trước đây, Jones ý biểu thị 3 k ở trận chung kết bên trong gặp Noi theo Sevilla, đại đánh thế tiến công bóng đá lấy đánh tăng riêu, nhưng dịch cắt cửa nhạt, này không phải một cái cụ thể đấu pháp vấn đề, chúng ta duy nhất rõ ràng chính là muốn so với đối phương nhiều đánh vào một bóng. Năm 1992, Cờ Dịch ở Chantilly onlit trận chung kết trước đối với các cầu thủ hô lên, lên sân khấu hưởng thụ thi đấu, khẩu hiệu, nhưng dịch cắt lần này, nhưng không muốn học tập lao tiền bố, bóng đá là một hạng nghiêm túc lên. Lên sân khấu là muốn hưởng thụ, là muốn dẫn xuống sướng, nhưng bất kể là đang làm việc, chủ nghĩa tập thể vẫn là xét lực trên đều muốn biểu hiện ra nghiêm túc ta nhận vì là biện pháp tốt nhất là đang hưởng thụ cùng chăm chỉ trong lúc đó duy trì một loại cân bằng. Đối với Chelsea, Benfica cùng vị lạ rộ ở, thật cẩn thận là 3 ca thắng lợi nguyên nhân chủ yếu. Dịch Cắt đem 3 k 22 tên cầu thủ đều dẫn theo Bagi, ngoại trừ Messi ở ngoài, cái khác 21 mọi người nằm ở hài lòng thân thể trạng thái ở trong. Nhưng Dịch Cắt cũng không muốn rất sớm xác định danh sách lớn, rất hiển nhiên, hắn còn đang đợi Messi, chờ đợi vị này Argentina thần đồng khả năng mang đến thần kỳ, ta muốn nhìn một chút ngày hôm nay huấn luyện, ngày mai, thứ tư, chúng ta sẽ không xác định cái gì. Messi, ta còn muốn nhìn hắn thứ tư tình hình. Chúng ta đối với hắn có thể khôi phục lại hiện nay trình độ này đã rất hài lòng, nhưng hắn chỉ tùy tùng đội bóng tham gia 2 lần huấn luyện, bởi vậy còn có chờ quan sát. Đội bóng đội hình ra sân. Ta đã xác định 99%. Cứ việc dịch ta không đúng đội hình ra sân làm bất kỳ ám chỉ tính nhắc nhở, nhưng các truyền thông đã có thể đoán cái đại khái, Quần, Johnny, Hetoba 39, O, Marco, Van Børsen, SM Hudson, Deco, Van der 8 người đảm nhiệm chủ lực căn bản không có quá to lớn hồi hộ. Ở cuối tuần giải đấu bên trong hắn liền đông lạnh trong đó vài tên trụ lực Dù vậy bọn họ vẫn là chiến thắng đối thủ duy trì cùng giương một phân điểm ưu thế, đồng thời cũng đem giải đấu quán quân hồi hộp bảo lưu đến một vòng cuối cùng. Mấy cái khác vị trí, đối với vị lạ dụ ở hai hiệp thi đấu thể hiện xuất sắc mà vừa chúng cử Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Iniesta có hy vọng áp đảo Van bỏ mèo thủ phát, mà Ô Oleksandr ở cũng rất có thể có thể thay thế Bở Lệ tỷ lên sân khấu, cái này cũng là dịch cắt ở trên Champions League nhất quán vững vàng xét lực. Bây giờ nhìn lại, dịch cắt duy nhất vẫn còn tồn tại một tia nghi vấn khả năng chính là cánh phải ứng cử viên, liệu lì trên một cuộc tranh tài cũng bị đông lạnh, nhưng không có chúng tự nước Pháp đội tuyển quốc gia đối với hắn tạo thành đắc kỷ. Zit ta không thể không cân nhắc điểm này, mà khác ở mùa giải này vì là đội bóng lập xuống công lao hắn mã, đồng thời sắp cách đội lao tướng Lật Sẩn cùng cấp tốc quân khởi tiểu tướng Messi bởi vậy đều có lên sân khấu cơ hội. Từ Zit từ trước đến giờ yêu thích ở đội hình ra sân trên chơi chút trò chơi nhỏ đặc điểm xem, rất khả năng Messi gặp lên sân khấu làm cái kỳ binh tác dụng. Cho tới giương đội hình phương diện, cảm kéo lỗ từ trước đến giờ vững vàng dạy học phong cách tựa hồ đang cái này mùa giải được lột xác. Hắn tại đây cái mùa giải thi đấu bên trong nhiều lần sắp xếp ra quá trận, đồng thời có mấy lần đều chiếm được không sai hiệu quả. Đương nhiên, có dũng khí hay chưa ở trang Toni List sân bóng sắp xếp ra quái trận đối với cạm bẫy lỗ tới nói tuyệt đối là cái không nhỏ khiêu chiến. Trên thực tế, này chiêu trong đội, làm bằng sắt chủ lực cũng là rất rõ ràng, thủ môn Casillas, hậu vệ cánh trái Carlos, hậu vệ cánh phải Ramos cũng từ từ thay thế sổ đá đổ vị trí, trung vệ Samu en chắc chắn chiếm cứ một đế. Giữa sân Modra cùng Beckham ngoại trừ thương ngừng bên ngoài, hầu như chưa bao giờ thiếu trận. Trên hàng tiền đạo thì lại chỉ có Zonano là chủ lực. Mà khác, mà kệ suất phát từ cái gì cần nhắc, cạm bẫy cũng không thể dễ dàng tại đây dạng trọng đại thi đấu bên trong Madrid cờ đặt ở trên ghế dự bị. Tuy rằng theo kế hoạch ban đầu là địa phương thời gian thứ 2 đang lúc hoàng hôn đi tới Paris, thế nhưng vì có thể ở Madrid nhiều sắp xếp một lần huấn luyện, cả béo lử cuối cùng quyết định sắp xuất hiện phát ngày đẩy sau một ngày. Những ngày gần đây, Madrid khí hậu hợp lòng người, ánh nắng tươi sáng, vì lẽ đó người Italy cảm thấy ở Madrid huấn luyện, muốn so với ở Paris quay về mấy trăm môn chiếu ống kính máy chụp hình công khai huấn luyện hiệu quả càng tốt hơn. Tây Ban Nha thời gian thứ tháng 3 năm 13 lúc 10 phần, Diêu đến rẽ gỗ heo lệ sân bay. Rất nhanh, xe bus đội bóng kéo đến Paris khách sạn. Đây là một tòa do cổ xưa tu đạo viện cải biến mà thành xa hoa khách sạn, thư thích, tiện tĩnh, hơn nữa không hề dấu chân người. Đây là cạm bẫy lộ trong lòng lý tưởng nhất trụ sở, bởi vì đội bóng của hắn trở ở nơi như thế này, không chỉ có thể rời đi truyền thông cùng fan bóng đá quấy rầy, hơn nữa còn có thể lấy phòng ngừa những người ở Paris có rất nhiều bằng hữu cầu thủ ở thi đấu trước một ngày buổi tối ra ngoài. Tuy rằng chỉ cần 18 tên ra trận cầu thủ, nhưng cạm bẫy lộ vẫn là đem hết thể đội chủ lực cầu thủ toàn bộ mang tới Paris, bao quát một ít hầu như từ không lên sân tuyệt đối thay thế bổ sung. Người Italy hy vọng ở đội bóng thắng lợi lúc, đội bên trong hết thể cầu thủ đều ở đây. Ngoài ra, một chiếc tải mãn diêu vật tư xe tải lớn cũng đến Paris, trên xe chuyên trở ngoại trừ mỗi ngày nhất định phải sử dụng thiết bị cùng vật tư ở ngoài, còn có một bình loại cực lớn chẳng nên. Nước pháp là rượu trạm bình cố hương, thế nhưng Majid tình nguyện đem mình sinh sản rượu trạm bình mang tới Paris, sau đó ở đội bóng cướp đoạt quán quân sau khi mở ra chai này mang theo cố hương thổ địa mùi vị chẳng nên. So với Diêu cẩn thận, Barca thì lại có vẻ hơi không nhanh không chậm, bọn họ không chỉ so với Diêu tới chế Magi, thậm chí còn không chuẩn bị sắp xếp thích ứng sân bại huấn luyện. Đương nhiên Tuy không có thể bởi vậy liền nói 3K bất cần, chỉ có thể nói là hai vị chủ soái chuẩn bị chiến đấu phong cách không giống nhau thôi. Cùng ngày xưa môi thương khẩu chiến so với, lần này hai đội từ chủ soái đến cầu thủ đều biểu hiện rất biết điệu. Cạm kẹo đổ cùng dật cật đều khiêm tốn biểu thị, cuộc tranh tài này chỉ có thể đem hết toàn lực đi tranh thủ quan quân, mà không có ai khoe khoang khoác lác nói nhất định sẽ nâng cột. Ở dĩ vãng đá với Rieu lúc trước, tổng sẽ trở thành tiêu điểm Eto 39, họ cũng không có tuân ra mánh liêu, có điều hắn vẫn là biểu hiện chính mình đối với quán quân năm ở ta hiệu lực với Rieu thời kỳ, bọn họ đã từng bắt được quá UF200 quân, nhưng này cũng không thuộc về ta. Mà Tan sẽ cố gắng tranh lấy một cái thuộc về chính ta quả quân. Mỗ Nạ ở đang tiến hành UF200 T-Only thi đấu số bàn thắng đã đạt đến 13 cái, người thứ hai sập chẹn cổ chỉ có tiến 9 cái, hơn nữa hắn vị trí AC Milan đã bị đào thải. Ba ca đội trung Âu quan số bàn thắng nhiều nhất chính là Jony, hắn số bàn thắng là 7 cái. Nói cách khác, hắn nhất định phải ở trận chung kết bên trong trí ít tiến vào 6 cái, đồng thời không cho Mỗ Nạ ghi bàn mới có cơ hội phụng đi T-Only trước giải vàng, điều này hiển nhiên là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, Mỗ Nạ trên căn bản đã liên tục T-Only vừa phá lưới, làm hai giới vừa phá lưới. Hắn tự nhiên là các truyền thông quan tâm tiêu điểm. Ở cả kèm kèo đối với đội bóng tiếp thu phỏng vấn lệnh cấm giải trừ sau, Mộ Na đối với các truyền thông tiếp thu phỏng vấn lúc nhưng thay đổi ngày xưa biết điều, hắn mặt không hề cảm xúc nói rằng, mùa giải này chúng ta từng ở Betmaber chiến thắng quá bọn họ, ba ca, cứ việc sân cỏ giang sở đối với chúng ta mà nói không, có Ma Betmaber như vậy thần thánh, thế nhưng, ta nghĩ kết quả cũng sẽ không bởi vì sân bóng biến hóa mà thay đổi. Chương 560. Toàn gia điều động dù bền. Chương 560. Toàn gia điều động dù bền. Ngày 17 tháng 5 sáng sớm, Mộ Na liền từ chỉ động vẽ lịt khách sạn gian phòng trên giường lớn bò lên. Vừa nhìn đồng hồ treo trên tường, lại còn không tới 6 điểm. Mộ Na khẽ miệng lộ ra một tia tự giễu mỉm cười, chính mình sẽ không phải là căng thẳng chứ. Vô vô dưới thân cái này mệm mại thư thích nhưng ít đi mấy phần nhà mùi vị rừng lớn, đại khái là chính mình nhận dưỡng đi. Mô nạ tìm một cái sức xẹo cớ. xuống giường đi tới bên cửa sổ kéo dài rèm cửa sổ, bên ngoài đã là sáng trưng, xem ra hôm nay là cái ngày nắng. Cũng may thi đấu ở buổi tối tiến hành, không cần lo lắng đại mặt trời. Tự mình đúng là không đáng kể, nhưng rõ nhỉ cùng Xi Dữu bọn họ khẳng định không chịu nổi a đẩy ra cửa sổ. Buổi sáng tỉnh táo không khí phả vào mặt, để Na đại thán cái này khách sạn hoàn cảnh không sai, hay là có thể cân nhắc đi đâu cái cảnh sắc hợp lòng người vùng ngoại ô mua tòa biệt tự cho rằng nghỉ phép ư? Nay tốt đẹp sinh hoạt vẫn là cần hưởng thụ a, tiền không phải là kiếm lời đến hoa mà. Mộ đột nhiên cảm thấy chính mình sống được còn chưa đủ tiêu xái. Cùng một ít siêu sao các đồng đội giao thiệp với đánh hơn nhiều, Mộ cũng đối với cuộc sống của bọn họ có hiểu một chút. Ronaldo như vậy ăn chơi trẻ chén hưởng thụ hay là không thích hợp bản thân, nhưng mình chẳng lẽ còn không thể cùng Bách cùng với Di Đan như vậy điện phạm học tập sao? Có thời gian liền mang theo người nhà đi một ít nghỉ phép thắng địa hưởng thụ một hồi kinh nghỉ, sau đó ở các nơi trên thế giới đều có biệt thự của chính mình, đi ra ngoài lữ hành căn bản không cần ở khách sạn. Thật đi khách sạn, hoàn toàn chính là tìm điểm tư tưởng. Trong nhà để xe dừng một màu xe hàng hiệu, Lamborghini, gạ Bugatti vậy dần cùng với bọn nhỉ cái gì, người muốn tới một xe như bạn. Đều thật không tiện mở ra đi. Bồi thê tử hoặc là bạn gái đi siêu thị liền mở lượng Lamborghini, đi nhà bạn bãi phòng liền mở lượng Bugatti vậy dẫn, đi địa phương xa dĩ nhiên là mở ra phong cách Ferrari. Đương nhiên, huấn luyện vẫn là mở chính mình hâm mơ biết điều biết điều là rất trong yếu trong nhà còn phải ngừng một chiếc lên niên đại xe cũ bản ly Mỹ tốt nhất toàn cầu liền này một chiếc không ra quăng rừng cũng không có việc gì mang cái bằng hữu đi nhìn một chút vô cùng có mặt mũi bất trí bất giác mô não liền bắt đầu rơi vào cái kia tốt đẹp mà hủ bại sinh hoạt y bên trong thân xem ra chính mình cũng không sốt sáng mà giải thi đấu sắp tới lại còn có thời gian suy nghĩ lung tung quá một hồi lâu mô nào mới phục hồi tinh thần lại tự mình an ủi nghĩ đến nghĩ đến sinh hoạt tự nhiên miễn không được nhớ tới cái kêu muốn của mình sinh sống nữ nhânrách lệ phòng trừng còn ở ngủ say như chết chứ Nhớ tới bạn gái ngủ dương diễu một màn, mồ nạ phía dưới bất chi bất giác thì có phản ứng nghịch, này thần buộc cũng sớm điểm chứ. Đều là chết thiệt, cấm dục lệnh, gây ra họa a. Mỗ nạ lắc lắc đầu cười khổ nói ở trên một vòng giải đấu sau khi, Cạm Dẹo Lô liền tuyên bố một điều quy định, vậy thì là ở lúc trước này một tuần trong thời gian không cho phép các cầu thủ tiến hành làm tình nghịch, cũng thật là điều không có tình người lệnh cấm a. Không biết có bao nhiêu người cùng năm đó Adam cùng Eva như thế ăn vụng trái cấm đây. Ân, cái tên này khẳng định là không chế được, còn có cái kia được sừng, lúc trước đời sống tình dục không ảnh hưởng thi đấu phát huy, Italy tiểu tử Caccano. Trên thực tế cả sản độ ảnh không ảnh hưởng phát huy đều không quan trọng, bởi vì hắn ngày hôm nay lên sân khấu độ khả thi thực sự là nhỏ một chút. Kỳ thực Mộ Na mới thật sự là ý nghĩa, lúc trước đời sống tình dục không ảnh hưởng thi đấu phát huy, gia súc, chỉ là cái tên này đồng thời còn là cái ngoan bảo bảo. Từ khi ở Cạm kéo lộ công bố cái kia điều quy định sau khi, ở nhà mấy ngày đó buổi tối Mộ Na lăng là ôm Dư Lệ làm mấy ngày liêu dưới vùng, hân, lão liếu là cái nắp phi thường thưởng thức một cái tác giả. Lần này giải Dư Lệ cũng đến Paris, thế nhưng Mộ nhưng không cách nào đem Dư Lệ mang tới gian phòng này trên giường lớn cố gắng hưởng thụ một hồi tiện công mở ra tư vị cũng thật là tiếc mối a nói thực sự, lần này câu lạc bộ nhưng là đại tập trung vào, tại đây nhà xa hoa trong tân quán vì là các cầu thủ mỗi người mở ra một gian thư thích ngắm cảnh phòng, hay là cũng là vì để các cầu thủ có cái tốt thi đấu tâm tình đi. Vô vô không tiền đồ tiểu nông, Mộ Na liền đóng lại trong phòng điều hòa giữa mặt đi tới. Ngày hôm nay đội bóng đem chỉ sẽ an bài một lần thích hướng sân bại huấn luyện, vì lẽ đó, Mộ Na còn chuẩn bị đi thể dục buổi sáng một hồi, thật là một tinh lực rồi rảo ra hoa a. Thi đấu muốn buổi tối mới bắt đầu, thế nhưng đến lại buổi trưa Pa sân phở Giang sở Chu Vi liền bắt đầu náo nhiệt lên. Sân bóng ở ngoài đâu đâu cũng có người mặc màu trắng cùng đỏ xanh hai màu giao đấu, khăn quảng cổ cùng cờ đội cổ động viên Tây Ban Nha. Này Hai nhóm fan bóng đá tuyệt đối là châu Âu trên đại lục tối hô thấy ngứa mắt quần thể một trong. Bất quá bọn hắn cùng tự xưng là thân sĩ, nhưng uống chút rượu sau khi liền biến lưu manh nước ảnh các cổ động viên không giống, bọn họ càng coi trọng quân tử động khẩu không động thủ. Bọn họ càng nhiều thời điểm đều là lựa chọn xính sính miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi. Trên thực tế, nếu như bọn họ muốn động thủ chỉ sợ cũng phải xem sổ rổ thời kỳ kiếm khách như thế, lựa chọn một đối một tuyệt đối, mà không phải xem nước anh fan bóng đá như vậy sử dụng một điểm, kỹ thuật hàm lượng đều không có quần đầu đi. Vào lúc này vẫn cứ có không ít loại cỡ lớn khí giới cùng xe cộ ở đối với chủ sân bóng sân cỏ răng sở tiến hành bố trí. Bọn họ trong sân bóng ở ngoài xuyên vào một ít nhà tài trợ cờ màu bên ngoài, cũng ở trong sân bóng đối với hai đội fan bóng đá phân phối phương trận. Hiển nhiên, thi đấu nhà tổ chức không hy vọng hôm nay tới một cái pháp tham án, phải biết UEFa nhưng là chịu đủ lắm rồi những người to to nhỏ nhỏ sân vận động tham án. Những này fan bóng đá bên trong có chính là hai đội bóng coi trọng ủng đột, có nhưng là hướng về phía chính mình yêu tha thiết ngôi sao bóng đá mà đến. Vừa pha lưới, cầu thủ xuất sắc nhất, Cố Quan Quân. Mỗ nã lần này gặp xem hắn giải vô địch bóng đá ưu 20 thế giới trên như thế, trở thành người thắng lớn. Ta dám đánh cuộc, 33. Nói chuyện chính là một cái điển hình Tây Ban Nha người trẻ tuổi, ngũ quan đường biển đã hơi có quy mô, thế nhưng non nốt trên mặt vài điểm tàn nhang nhưng biểu hiện số tuổi thật sự của hắn. Không không không, ngươi lọt một hạng, hắn còn có thể bắt được một tòa tốt nhất giữa sân cút, lại như năm ngoái như vậy. Đáp lời người trung niên cùng người trẻ tuổi kia quả thực là một cái khuôn mẫu ý gia. Trên thực tế ta càng yêu thích Beckham, bởi vì hắn có cái giống như ta tên. Có điều lao đệ, xem ở môn hạ đã từng đã cứu người một mạng phần trên, ta ngày hôm nay có thể lấy sạch vì hắn cố lên một hồi. Lại một người trẻ tuổi nói rằng, hắn cùng trước người trẻ tuổi kia dài đến càng xem, chỉ là hắn tàn nhang muốn ít một chút. Không sai, ba người này chính là lần trước môn hạ đá với giờ cờ giờ mạ lộc cả ghi bản cứu lại du bện phẹt nện đệt một nhà, ngày hôm nay hắn cùng ba ba hở ạn đệ cùng với ca David, lần trước dịch tâm đi ra là David. Trên thực tế theo chúng ta phiên dịch phương thức hẳn là gọi David. Vốn là cổ động viên Real Madrid bọn họ ở trải qua lần kia sự kiện sau khi càng là thành đáng tin Diêm mê, mà dù bèn nhưng là trở thành môn nạ đáng tin Fans. Không biết Mụ Mụ hiện ở ở nhà một mình thế nào rồi. Dù Bèn có chút lo lắng hỏi, xem ra phẹt nện đợt một nhà ba nam nhân là lần thứ nhất tập thể xuất ngoại. Không cần lo lắng, này gặp mẹ ngươi phòng trừng chính cầm tín dụng của ta kẹt ở gỗ giật trên đường cái điên của mùa sáng đây. Hợ Hãn đệ vẻ mặt nhìn như ung dung nói rằng, chỉ nói là lúc cắn chặt hàm răng dáng vẻ vẫn là thể hiện hắn thì đau. Ha ha, ba ba lần này thực sự là hoa đại vô liếng. Lão đệ, trở lại có thể chiếm được cố gắng học tập, lần này học chắc nắm cái người thứ nhất trở về. David lấy ca ca thân phận giáo dục rủ Ben, bất quá đối với đệ đệ thương yêu vẫn là lộ rõ trên mặt, tiếp theo hắn lại bổ sung, trên thực tế, ba ba ngươi không cần phải làm như vậy, phải biết ngày hôm nay mụ mụ ước gì chúng ta đến sân bóng xem bóng đây. Nếu như vậy, buổi tối liền không nhân hòa nàng cấp tivi. Thật không hiểu nổi những người phim truyền hình có gì đáng xem. Haha, ha, kiếm tiền không phải là dùng để xài sao? Nếu như ngày hôm nay Jio có thể nâng lên trang The Elite, lại oa nhiều điểm lại có quan hệ gì đây? Hơ án đệ hào khí 10 phần nói rằng Ý thức nội tâm vẫn đang suy nghĩ, hoa đều bỏ ra, đau lòng có cái điều dùng. Đúng vậy, đúng vậy. Cái kia 33, nếu như chúng ta đội bóng năm quán quân, ngày mai cho ta đi mua sòng kỉ nữa bạn, vị sải no một, đi. Dù bèn chuyển gian rảo mắt to thừa dịp cháy nhà hôi của nói rằng, "Ha, lão đệ, ngươi tại sao có thể như vậy đây?" 33 nhưng là phí không ít công phu mới cho tới này bà Tâm Phiếu, ngươi nên thấy đủ. "33, cái kia, ngươi đáp ứng mua cho ta bộ kia e-books lúc nào thực hiện a?" David đầu tiên là đại nghĩa lẫn nhiên góp ý dù bèn sai lầm, nhưng rất nhanh sẽ lộ ra chân thực sắc mặt. "Cái này, <cười> cái kia không phải Penelope sao? Tây Ban Nha nổi danh mỹ nữ ảnh tình, hờ hãn đệ nhìn hai cái vợ công phu sư tử ngoạm như tử, lập tức rời đi đề tài, cũng rời đi bước chân. Mẹ kiếp, lại tới đây chiêu. Juben cùng David hai huynh đệ cùng nhau khinh bị nói, sau đó lầm bẩm đi theo. Chương 561. Không cho bọn họ cơ hội báo thủ. Chương 561, không cho bọn họ cơ hội báo thủ để ăn mừng trang tí One 50 lời năm, ở đang tiến hành cuộc thi đấu trận chung kết trước, sân sở bên trong đang tiến hành một ít văn nghệ hoạt động. Giải lệ chính hứng ngồi ở thuộc về cổ động viên Madrid cái kia trên khán đài. Nàng cùng hiện trường đại đa số các cổ động viên như thế, đối với những này hoạt động cũng không có hứng thú. Nàng hiện tại chờ trận đấu bắt đầu, nàng chờ mong nhìn thấy mùa nạ thân mang màu trắng riêu hào đấu, ngần đầu đỡ ngược đi tới sân bóng ráng vẻ. Mặc dù các cổ động viên đối với hiện tại biểu diễn không quan tâm chút nào, nhưng tâm tình của bọn họ nhưng vẫn như cũng là rất kích động. E sợ bất cứ người nào dung nhập vào này dạng một hoàn cảnh lời nói đều sẽ bị cảm hóa đi. Khán giả các bằng hữu, hoan nên ngại cùng ta đồng thời xem trận này 506 mùa giải USF200 trận chung kết Trải qua 246 ngày 124 trận thi đấu ác chiến, Real Madrid đội cùng Barcelona đánh vào cuối cùng cuộc chiến. Hai đội bóng đều đến từ Tây Ban Nha, hơn nữa là trong nước đối thủ cũ, giữa bọn họ va chạm có cái vang dội tên thế kỷ cuộc chiến. Cứ việc Diêu trước đã 12 thứ xông vào Champions League trận chung kết, đồng thời 9 thứ cuối cùng nâng lên cúp, mà Barcelona cũng từng 4 lần xông vào trận chung kết, đồng thời ở 92 năm nâng lên quá khẽ chén, nhưng này, nhưng là 39, thế kỷ cuộc chiến 39, lần thứ nhất ở UEFA Champions League trận chung kết bên trong khai hỏa. Vì kỷ niệm 50 năm đệ 51 giới trận chung kết trở lại lần thứ nhất trận chung kết nơi tổ chức Aji. Ba ca nhân vật thủ lĩnh tiểu Ronaldo từng ở địa phương xẹt gầm mạnh hiệu lực, mà Diêu giữa sân hạt nhân gì càng là nước Pháp bóng đá nhân vật đại biểu, đồng thời từng ở tòa này sân bóng dẫn dắt đội tuyển Pháp nâng lên 98 năm vô địch quốc cục. Bởi vậy, hai đội đều cùng tòa này sân bóng có nhất định ma mượn. Lúc này Diêu phòng thay đổi bên trong bầu không khí bất nhất, xem gì như vậy trải qua quá nặng giải thi đấu lao tướng một mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, thu dọn chính mình mặc đang vì lên sàn làm chuẩn bị cuối cùng. Mà xem ra như vậy tên lính mới thì lại có vẻ hơi sốt sắng, cũng khó trách phải biết cái tên này hiện nay mới thôi đánh qua trình độ cao nhất trận chung kết cũng chính là mùa giải này cục nhà vừa trận chung kết mà thôi, đây đương nhiên, các cầu thủ cũng không có thiếu tâm tình của hắn, như là kích động, hưng phấn, chờ mong, sợ sệt vân vân. Liền nắm Ronaldo tới nói đi, lẽ ra hắn đều là trải qua ba giới rất cục trận chung kết người, thế nhưng hắn nhưng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc với ff The Only Cook. Không có tim không có phổi người ngoài hành tinh cũng căng thẳng. Mona nhìn vẻ mặt có chút không tự nhiên Ronaldo cười nghĩ đến. Trên thực tế Này tuy rằng cũng là mô nạ lần thứ nhất đánh lũ FF200 thì only trận chung kết, nhưng hắn cũng không phải rất hồi hộp. Đương nhiên, cũng không phải không có chút nào căng thẳng, dù sao bất kỳ thi đấu đều cần thích hợp căng thẳng, quá độ thả lỏng cũng không phải chuyên tốt. Được rồi, mọi người, Cạm Kẹo Lộ vỗ tay một cái hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mấy cái đang đứng các cầu thủ đều dồn dập ngồi xuống, phải biết, Cạm Kẹo Lộ nhưng dù là phòng thay đồ của lui, ở hắn lúc nói chuyện, chạm đến còn cao hơn hắn nhưng là đại bất kính. Cuộc tranh tài này tựa hồ là chúng ta mùa giải này trận thứ 2 trận chung kết chứ? Cạm Kẹo Lồ nhìn như vô ý nói rằng, nhìn thấy các đội viên dồn dập gật gật đầu sau lại bổ sung, trên một hồi trận chung kết chúng ta so với tay nhiều tiến vào hai cái bóng, vì lẽ đó chúng ta thắng, chúng ta thành quán quân. Trên thực tế trận chung kết chính là đơn giản như vậy, ở một hiệp quyết thắng bại thi đấu bên trong, chúng ta chỉ cần so với tay nhiều tiến vào chí ít một cái bóng, chúng ta chính là người thắng, liền có thể nâng lên cúp quán quân. Cạm Kẹo Lồ mấy câu nói đã làm cho cả phòng thay đổi bên trong các cầu thủ hưng phấn không thôi, phản phất bọn họ đã bắt được cút. Mặc dù là giai đoạn như vậy sắp cáo biệt người cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, ta có một câu nói vẫn kìm nén không nói. Không biết các ngươi có hay không cảm giác giống nhau. Tại đây cái phòng thay đổi nhiệt độ cấp tốc lên cao thời khắc, Cạm Kẹo Lộ cũng không có tận dụng mọi thời cơ, mà là rời đi đề tài. Quả nhiên, nay vừa nói, các đội viên cũng như cùng hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn Cạm Kẹo Lộ. Vậy thì là, tại sao lại là chết tiệc Barcelona? Một năm chạm cái hai lần chẳng lẽ còn không đủ. Cạm Kẹo Lộ lời nói gây nên các cầu thủ mãnh liệt cộng hưởng, phòng thay đổi bên trong tiếng cười một mạnh. Xác thực, tuy rằng được xưng là Tây Ban Nha quốc gia derby, thế kỷ cuộc chiến, thế nhưng luôn cùng Barcelona đá thi đấu, cũng đúng là một cái đáng sự. Cầu thủ viên, Barcelona người đây là đang muốn tìm chúng ta báo thù đây. Bọn họ cái này mùa giải vẫn không có thắng quá chúng ta, vì lẽ đó một đường truy sát chúng ta đổi theo đến trận chung kết. Phòng thay đổi vai hề một trong các Los đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ha ha ha ha. Lần này liền ngay cả Cạm Vẹo Lổ cũng không nhịn được lộ ra ý cười, đúng đấy, cái này mùa giải, chúng ta sân nhà bắt bọn họ, mặc dù là ở sân khách, chúng ta cũng chỉ là bị bọn họ bức hòa mà thôi, như vậy chúng ta còn có gì đáng sợ chứ? Các người gặp cho bọn họ cơ hội báo thù sao? Cạm Vẹo Lổ nhìn quét một vòng phòng thay đồ, đối với hết thảy cầu thủ nói rằng, "Sẽ không." lại Cảm kéo Lổ cũng là hết thể cầu thủ. Bắt ngày hôm nay thi đấu, chúng ta cái này mùa giải liền thu hoạch hai cái quán quân, mấy ngày sau có thể chúng ta còn đem thu hoạch một cái giải đấu quán quân, các ngươi gặp hiểm quán quân nhiều sao? Sẽ không. Cừ Lựu, 8 năm trước ngươi chính là ở đây ngâng lên vô địch quốc chứ? Tư vị thế nào? Cảm Kẹo Lổ nói chuyện tựa hồ vĩnh viễn là như vậy thiên mã hành không, này không, hắn lại sẽ để tài chuyển đến Di Đan trên người. Cảm giác không sai, huấn luyện viên. Di Đan trả lời trước sau như một gọn. Bất quá đối với Cảm Kẹo Lổ tới nói, câu trả lời này đã đầy đủ, hắn lại lên giọng đối với tất cả mọi người hô. Như vậy các ngươi có muốn hay không nếm thử cái cảm giác này? Muốn. Mũ nạ cùng các đồng đội cũng cao giọng đáp lại nói, muốn liền đi làm thịt Barcelona người. Bên bên trong phòng thay đồ bùng nổ ra các cầu thủ rung trời tiếng gào. Được rồi, hai đội cầu thủ rốt cục ra trận. Ở cầu thủ đường nối giao lộ là tòa kia bạc lóng lánh cup thai lớn, cuối cùng bày ra cup cái bàn đem hai đội cầu thủ tách ra. Trải qua vị này cúp thời điểm, hai đội cầu thủ đều không tự chủ được đưa mắt tìm đến phía ánh bạc phản thể. Barcelona các cầu thủ đại đa số là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy tòa này cúp, ngoại trừ hiệu lực với Botto thời kỳ đệ cổ đã từng tự tay nâng lên quá tòa này cúp bên ngoài, những người khác trên căn bản đều là Champions League trận chung kết trên chim non. Bọn họ không khỏi gặp đối với cái này cúp II một fan. Mà Rio các cầu thủ nhìn về phía cúp ánh mắt cũng là cực nóng, dù sao tòa này cúp không phải là tòa kia cúp nhà vua có thể so với. Tuy rằng đội bên trong có mấy người cũng đã trải qua 5 năm 3 đoạt Champions League huy hoàng, nhưng cũng vẫn như cũ có một nửa cầu thủ là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi cúp. Liên nắm mồ nạ tới nói đi. Hắn tuy nhiên đã nắm quá to to nhỏ nhỏ không ít cú, thế nhưng hiển nhiên hắn từng chiếm được đoàn đội quán quân bên trong, tựa hồ vẫn không có một tòa cúp vinh dự có thể cùng Cham Tion Lead so với. Bởi vậy, vốn là lập chí muốn bắt dưới tòa này cúp hắn, tâm tình càng quyết thiết. Trên khán đài giới lệ đang nhìn đến Mộ nạ ra trận sau khi, rốt cục lại tinh thần tỉnh táo, từ chỗ ngồi đứng lên cùng bên người các cổ động viên đồng thời đưa lên tiếng vô tay. Mộ nạ đi ra. Hắn ngày hôm nay nhất định sẽ đi bàn, ta dám lấy cuộc. Đồng dạng thân ở khán đài dù bện đang nhìn đến thần tượng bóng người sau hô to nói: "Ha, lão đệ, nên bỏ cái này tiền ngoài miệng." Không nên hơi một tí liền 39, ta dám đánh cuộc 39. Một bên David sửa lại dù bèn trong giọng nói vấn đề. Được đó, nếu như mô nạ ngày hôm nay không có ghi bản, ta liền không nói câu nói này. Nếu như ghi bản, người Xbox liền chậm lại, mua trước ta kỷ niệm bản 39, bị Mỹ Saino 139. Như thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Dù bèn châm biếm lại nói. Để chúng ta đồng thời nhìn hai đội ngày hôm nay đội hình ra sân. 3K, 433. thủ môn, 1 van đét. Hậu vệ, 23 ổ lệ gỡ, 4 mắt 5 ổn, 12 van b Giữa sân, 17 van bóng mèo 15 m m hiệu sần, 20 đệ cổ. Tiên đạo, 8 tỉu ly, 9 e tô 39, o, 10 tiểu rô Thay thế bổ sung, dò kỳ dạ, thủ môn, bớt lệ tỉ, tạ, sạp vi, lạc sờn, si vinh hồ, in, y, Diêu, 442. Thủ môn, 1 ca Hậu vệ, 4 ra 18 sa 28 chỉ vụ, 3 cắt Giữa sân, 23 bác khám, 12 bạp tờ lổ gạ kỳ ạ, 19 mồ nạ, 5 di đàn. Tiên đạo, 7 rô, 9 giô, Thay thế bổ sung, Diego Laporte, thủ môn, Soldado, Guti, Héctor Ruiza, Robino, Casano, Sinsino. Đội hình phương diện, vừa khỏi bệnh Messi cuối cùng vẫn là không có thể đi vào vào danh sách lớn. Hai bên giữa sân láo tướng được trọng dụng, Van bỏ mèo vượt trên Iniesta, Zidane cũng thay thế được lúc trước đồn đại Guti cùng Robi thủ phát sinh hiện tại hắn cuối cùng một trận UFF 300 The Only Teleen. Hai chi đã thuộc đến không thể lại thuộc đối thủ, hai vị huấn luyện viên đều không có sắp xếp ra kỳ trận, mà là cùng phái ra chính mình chủ lực, quyết định đến một hồi từng đối cứng. Như vậy thi đấu hay là càng coi trọng trường thi phát huy, vậy chúng ta liền đồng thời tới xem một chút các cầu thủ phát huy đi. Chương 562, không bình tĩnh bắt đầu. Chương 562, không bình tĩnh bắt đầu. Làm đội bóng đội trưởng, Zhou đang cùng đội tuyển quốc gia đội hưu quần đoán tiền xu lúc trước sau như một thua trận ân, sự thực chứng minh, Zhou xưa nay đều không đúng một cái gặp may mắn ra hỏa đoán được tiền xu quân lựa chọn chọn một bên, vì lẽ đó Diêu thì lại thu được phát bóng quyền. Làm Zhou đem bóng cho quyền Zona no sau khi, sân vở sở bên trong lại một lần rơi vào cao trào. Thi đấu vừa bắt đầu, Ziou không có tiến hành bất kỳ tham dò liền trực tiếp khởi xướng tấn công, trải qua tính toán lan truyền, quả bóng đến cánh phải Beckham dưới chân. Beckham trực tiếp 45 độ góc chuyền vào trong, Ronaldo đã thoát khỏi cầu thủ hậu vệ. Đáng tiếc, quả bóng không thể quá ổn định đầu, bị đội lên đi ra. Ziou lần thứ nhất tấn công liền bị như thế hóa giải. Có điều vào lần này tấn công bên trong, Diêu các cầu thủ biểu hiện ra kiên quyết mà ngắn gọn cách đá vẫn để cho bên sân cả bẹo lộ gật gật đầu. Champions League trận chung kết không phải là so với ai khác đã được đe mà là xem ai hiệu suất càng cao hơn, ghi bàn càng nhiều. Trên sân cầu thủ cũng không có bất kỳ gợn sóng, Beckham chỉ là nhanh chóng chạy về giữa sân, chuẩn bị nên tiếp 3K tấn công. Trận đấu bắt đầu sau, Rio đã được là tích cực chủ động a, mà 3K phương diện tiến vào trạng thái tựa hồ có chút chậm, đến nay đều không có khởi xướng quá cái gì ra dáng tấn công. Bình luận viên đang khi nói chuyện, Rio lại nên tới một lần rất tốt cơ hội. Trải qua mấy lần truyền ngắn phối hợp, Mộ Na đi tới vùng cấm cánh phải, hắn bất thình lình đem bóng xoa tiến vào 3K vùng cấm. Đây là một cái giữa bóng cao, vốn là bị quần thẻ ở phía sau zona no đột nhiên linh sảo vòng tới phía trước dùng má trong sượt một hồi quả bóng, liền dừng bóng mang qua người làm liền một mạch. Cơ hội, Ronaldo trực tiếp đối mặt thủ môn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thấy tình huống không đúng Van Ness đã quả đoán tấn công đến Ronaldo trước mặt. Vào lúc này, Ronaldo biểu hiện rất bình tĩnh, hắn nhẹ dùng cổ chân phải mu bàn chân một âm, sức mạnh không lớn lại hết sức bí mật, quả bóng mắt thấy liền muốn từ Van phía bên phải lần hướng về khung thành. Suốt gol. Ác Van dùng chân chặn ra Ronaldo khoảng cách gần đâm bắn. Ừ tê rạo. Ba loại âm thanh từ ba loại fan bóng đá trong miệng phát sinh, toàn bộ sân cỏ răng sợ trên khán đài các cổ động viên liền dường như một cái ban đồng ca mỗi cái bộ âm như thế, cao thấp chập trùng đều có. Ronaldo thì lại hảo não gãi đầu một cái trên vừa mọc ra cái kia không đủ bám lại mẹ. Tạm thời xưng lá tốc đi. Nghề nghiệp cuộc đời vẫn không có thể nâng lên quá UF 200 tí hon lit Ronaldo đối với cuộc tranh tài này thắng lợi khất vọng là không cần nói cũng biết, mà hắn ở phút thứ 5 liền đạt được một lần có thể để cho đội bóng dẫn trước cơ hội nhưng không có thể bắt trụ, gọi hắn làm sao không nào nào đây. Đừng để ý, Johnny. Cơ hội còn có thể có. Vừa nãy vì là Zona Ronaldo kiến tạo Mona chạy đến vùng cấm bên trong An ủi lao đại ca. Xác thực, cái này phạt góc đối với Tới nói chính là cái cơ hội tốt, Ba phòng không năng lực không mạnh đã là công khai bí mật. Giêu mở màn 5 phút suất chút nữa hoàn thành rồi một đòn chí mạng, cũng may Van der Sas phát huy để trận này trận chung kết cân bằng chưa từng có sớm bị đánh vỡ. Có điều hiện tại 3K vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì Giêu có một lần phạt góc cơ hội, không nên quên Giêu có một cái. David chuyển bóng mọ nạ đánh đầu bằng ghi bàn, công thức. Giêu lần này ghi bàn suất chút nữa lần thứ 2 chứng minh cái này công thức. Beckham phạt ra phạt góc chuẩn xác tìm tới Mọ nạ đỉnh đầu, mà Mọ nạ cũng thuận lợi lực ép Marco đem bóng đập về phía Barca không thành. Nhưng mà, lần này Van Dess thành quấy giày công thức chứng minh khác biệt hạng. Thần kỳ cứu thua. Lại là Van Dess, thi đấu tiến hành cho tới bây giờ. Hắn tuyệt đối là Barcelona anh hùng, hay là Á dạ gồ thay đổi chủ ý, đem Barca goal thần mang đi nước Đức. Trên thực tế, Van Dét biểu hiện hôm nay chỉ có thể nói là cái này thần kinh đau đang đứng ở bị ẩn bị ẩn thăng trạng thái đi. Mỗ nạ không có thời gian nào não liền hướng hậu trường đuổi trở lại, bởi vì lần này Van der chưa hề đem quả bóng đập ra đường biên ngang, mà là đạn đến cánh phải Oleguer ở dưới chân. Mỗ nạ rõ ràng Barcelona nếu như thật đánh phản công nhanh, nhưng là, thành tạo liền có thể đánh tới giêu trước cửa, liền hắn không dám thất lễ. Quả nhiên, Oleguer ở cấp tốc đem bóng giao cho lùi lại Xavi. Sa Vi thì lại trực tiếp một cước truyền xa đưa đến cánh phải. Dữu Ly được quả bóng thuận thế chuyến quá cắt lốt hướng vùng cầm áp sát. Dữu Ly đột nhập vùng cấm, hắn gặp xử lý như thế nào đây? Ai nha hắn lại lựa chọn góc nhỏ độ góc cửa, hay là chuyển vào trong mới là càng tốt hơn phương thức xử lý. Quả bóng bị phong ngăn chặn góc độ cạ sĩ trước tiên dùng hai tay hướng lên trên cản một hồi sau khi, chặt chẽ vững vàng ôm vào lòng. Trung lộ bọc đánh đúng cho Hê Tô 39, họ thì lại bất mãn lầm bẩm vài câu cái gì. Tuy rằng không thể cho Diêu không thành tạo thành uy hiếp gì, thế nhưng Barcelona tựa hồ cũng tìm tới tấn công cảm giác Sau đó một khoảng thời gian bọn họ lại thông qua liên tục chuyền ngắn phối hợp trùng kích giều trung lộ phòng thủ. Phút thứ 13, Vapdộ lộ liền bởi vì đẩy ngã linh hoạt xa vì đường, cho Barcelona một cái khoảng 28m đá phạt cơ hội. Cái này đá phạt cơ hội vị trí là trái, đối với yêu thích dùng chân phải bên trong mu bản chân đâu đường vòng cùng Ronaldinho tới nói tuyệt đối là một cái trực tiếp sút gôn cơ hội. Chính như bình luận viên từng nói, Zona Ronaldinho đem bóng dọn xong, sau đó con mắt nhìn chằm chằm lát phía sau không thành. Hai bước mạnh mẽ chạy lấy đà sau khi, Ronaldinho đem bóng bắn về phía giều không thành. Quả bóng lướ qua bước tường người Thế nhưng truyện xuống nhưng chấm chút, sát sà ngang cao hơn khung thành. Dù vậy, cái này bóng vẫn để cho hiện trường đám cổ động viên Real Madrid kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Sự thực chứng minh, để Barcelona thong dong đánh tới tấn công đến tuyệt đối là đáng sợ. Sau đó một quãng thời gian, Barcelona liền chiếm cư trên sân tuyệt đối tấn công ưu thế. Dọn Nhĩ liền từng ở giao cánh phải hoàn thành rồi một lần solo, bởi vì hơi sốt sắng mà động tác hơi chút cứng ngắc ra móc hoàn toàn bị Dọn Nhĩ duột bận trong lòng bàn tay, cũng may Dọn sau đó chuyển vào trong bị siết về vùng cấm Mona dành trước đỉnh ra, giao lần thứ 2 tránh được một tiếp. Cedo buông lỏng một chút, ngươi có thể coi chừng Ronaldinho, tin tưởng chính ngươi. Hóa giải nguy cơ sau khi Mộ Nạ thừa dịp bóng chết thời gian, phòng lên múa một hồi Dạ Mus. Dạ Mus không nói gì, chỉ là cắn môi gật gật đầu. Mộ Na cũng biết, cái này căng thẳng khẳng định không phải hắn câu nói đầu tiên có thể hóa giải. Dạ giả căng thẳng giải trừ không có, Mộ Nạ không thể nào biết được, nhưng ít nhất đón lấy một khoảng thời gian Dạ Mus đã được càng ngày càng tích cực, bất kể là đường biên xuyên vào kiến tạo, cùng với bên trong vùng cấm ở ngoài phòng thủ, hắn đều làm được ra dáng. Phút thứ 22 Dạ Mỗ liền ở cánh phải lợi dụng thân thể cùng tốc độ đột phá 3K bên trái vệ Van Bờ Dọn của Sở Phong Thủ. Người Hà Lan năng lực phòng ngự không mạnh nhược điểm lần thứ 2 hung bạo lộ ra, dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể thừa dịp ra Mỗ đột nhập vùng cấm trước đem kéo đến. Như vậy có ý định phạt quy, Van Bờ Dọn của Sở tự nhiên chạy trốn không được một tấm thẻ vàng, hơn nữa còn cho giêu một cái vùng cấm tiến cùng đường biên ngang phụ cận, sừng ngăn bóng, cơ hội. Bên sân Dịch Cật nhăn chặt lông mày, cái này đối với, với mình đội bóng lớn bao nhiêu uy hiếp. Mà cả kéo lột thì lại cùng hết thẻ đám cổ động viên riêu ma như thế đầy cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm chuẩn bị chủ phạt cái này đá phạt bép kham cùng với bên trong vùng cấm mấy cái riêu đại cái môn. Ở chuẩn bị chiến đấu trận này trận chung kết lúc, đá phạt huấn luyện nhưng là riêu vấn luyện trọng yếu nhất. Nhìn trong chú phòng thủ mô nạ vẫn như cũng là thân cao cũng không cao, nhưng thân thể nhưng dị thường rắn chắc mẹ hỉ cản mắt cô. Mô nạ không có để ý tới mắt cô áp bức thức phòng thủ, chỉ là nhìn chằm chằm chu Vùng cấm bên trong zona đâu cùng zona hai tên tiền đạo ở lung tung chạy lôi kéo 3 k phòng thủ, mặc dù biết hai người kia khả năng không phải lần này đá phạt tấn công chủ lực, thế nhưng 3 ca các cầu thủ hậu vệ vẫn là không dám khinh thị bọn họ. Bởi vì bọn họ rõ ràng, ở trận này trận chung kết bên trong, bất kỳ lần nào sơ sẩy đều có khả năng để bọn họ ném mất quan quân. Beckham đầu tiên là liếc mắt nhìn khung thành phương hướng, hắn nhìn thấy bức tường người cùng khung thành trong lúc đó một chút khe hở, thế nhưng cái góc độ này thực sự là quá nhỏ, hơn nữa lấy chính mình đường vòng cung, nói không chắc trên không trung liền muốn ra đường biên ngang, vẫn là chuyền bóng khá là đáng tin. Khoảng cách gần như vậy đá phạt Beckham truyền bóng độ chuẩn xác khẳng định càng thêm cao, hơn nữa để cho cầu thủ hậu vệ phản ứng thời gian cũng sẽ ngắn rất nhiều, cho nên tuyệt đối với là một cái phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội tốt. Ở trọng tài ra hiệu có thể phạt bóng sau khi Beckham liền bắt đầu bảng hiệu thức chạy lấy đà động tác.